q u y một chương một trăm năm mươi bảy gian kiếm chương một trăm năm mươi bảy gian kiếm lý mục trên tay nhắc theo một hộp tiểu nhị cho hắn đóng gói tốt d i ệ u mạnh cùng lý mai cùng đi ở trên đường hai người bọn họ đột nhiên một q u ả i liền biến mất ở hai g i à n quán rượu trong lúc đó trong hẻm nhỏ phía sau bọn họ cách đó không xa hai tên người đi đường lập tức theo chạy lên đổi tới trong hẻm nhỏ lại phát hiện trong hẻm nhỏ ngoại trừ một chỗ bài t í ế t vật nôn cùng không c h â m đồng ở ngoài chỉ có vài tên say như chết hắn từ say hai người đối diện một chút bọn họ là bác bị giả cướp đặt giả tiểu đội trưởng phái bọn họ đi theo dõi này hai con dê béo hiện tại theo mất rồi trở lại cũng không có quả ngon ăn l i ê n như vậy ngắn một quãng thời gian bọn họ không thể trốn xa một tên cướp đoạt giả một cái sách ở trên đất hán tử say cổ áo đem hắn nâng lên ngươi thấy có hai người từ nơi này chạy đi sao tên kia hán tử say ngủ rất chết không hề có một chút phản ứng chết thiệt mạnh mẽ đem tên kia hán tử say vứt về mặt đất bọn họ hướng về hẻm nhỏ nơi sâu xa chạy đi nỗ lực đuổi theo cái kia hai con dây béo sau một chốc hẻm nhỏ phía trên đột nhiên một trận quan ảnh biến đ o lý mục kéo quấn ở mình cùng lý mai trên người đấu đồng từ n g õ nhỏ phía trên mẹ xuống hắn lột ra hai cái hán tử say y phục trên người cho mình cùng lý mai đổi từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài chúng ta bước kế tiếp làm gì lý mai ăn mặc dính đầy tanh tưởi quần áo sắc mặt như thường không hề có một chút oán giận đi kiếm thanh có thể dùng kiếm lý mục dùng tay lau một cái mặt để cho mình thay đổi một bộ tướng mạo hắn hiện tại lúc buộc phát lực cánh tay đã vững vàng vượt qua một tấn phổ thông chất liệu trường kiếm căn bản là không có cách chịu đựng hắn chém đánh thì sức mạnh khổng l ồ lạ vì t ạ n chu vi đều là cao phóng xạ khu hơn nữa trải rộng tiền chiến thành thị lưu lại phế tích trong đó kim loại kiến tài ở cường độ cao phóng xạ trong hoàn cảnh đều trở thành quý giá biến dị kim loại những thứ này đều là rèn đúc vũ khí tốt đẹp nguyên liệu phong phú nguyên liệu để lạ vì tản vũ khí kỹ thuật rèn đúc cũng vô cùng mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú để trong này đúc kiếm sư môn càng rõ ràng nên xử lý như thế nào không giống thành phần cùng hàm lượng biến dị kim loại để chúng nó hòa làm một thể biến thành bảo kiếm chém sắt như chém bùn đã có thể chống đối súng trường bắn thẳng đến ngực giáp bán ra vũ khí lạnh ngành nghề bị b ả y đại đầu mục bên trong phùng r a l ú c đoạn bọn họ còn kiêm làm nô lệ chuyện làm ăn thủ hạ bộ nô đội là hết thể trong gia tộc cường đại nhất hơn nữa vũ khí tinh xảo bọc hung đệ ngũ quảng trường đều i thứ nhất ngay cung đệ tứ quảng trường như thế cả con đường đều làm đồng nhất cái ngành nghề đó là một cái thợ rèn chi ngay cương thiết mùi vị cho dù cách mấy chục mét cũng s ô n g thẳng núi vào tới rèn phương đem khí lô cùng tôi hỏa tề dầu tạo đặt ở cửa hàng bên ngoài bàn dập cùng động lực truy phát sinh to lớn tiếng nổ và rèn khí lô bên trong bính hoàn tiêu h đốt sản sinh lửa cháy hừng hực cùng vũ khí tôi hỏa thì bước lên sang người khói dầu để cả con đường đều nằm ở vô cùng oi bức trong hoàn cảnh không ngừng có người nhặt rác mở ra cụ nát tỉ hệ cả lại đây trực tiếp đem ở trong vùng hoang dã thu thập được vật liệu bán ra cho các thợ rèn trên xe của bọn họ cái gì cũng có. có hoa hẳng rào, viên bọn ỏ đi dịch kéo b họ thì c、so、sẽ đem thiết liêu dùng chua hơi hơi tẩy tẩy lại vùi vào bùn bên trong làm cựu thậm chí có người đem dây sắt vùi vào trong nước để cho mặt trên mọc ra một tầng dày đặc rong giả mạo từ tàu điện ngầm bên trong m ò đi ra dây chọn vật liệu đều là hàng rèn sư phụ giả bọn họ bình thường tử thủ kinh nghiệm của chính mình mãi đến tận trước khi chết mới sẽ c h u y ệ n cho mình tín nhiệm nhất đệ tử lý mai rất hứng thú nhìn hai bên đường phố trong cửa hàng bán ra thương phẩm nơi này bán ra phần lớn đều là phong cụ có thể sử dụng vũ khí lạnh đối kháng xuống ống đại thể là đệ tứ mức năng lượng trước nghiệp giả cho dù ở giặc cấp chi thành lạ vị tản có thể trở thành vượt qua nhân loại thể chất cực h ạ n lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng người vẫn là số ít bọn họ đại thể là âm thi bang nòng cốt cùng c ư p đoạt giả đầu mục h o dù phổ thông x u n g trường viên đạn cũng có thể ung dung trí phần lớn để ngũ mức năng lượng chức nghiệp giả vào chỗ chết đối với bọn họ tới nói một cái có thể chống đỡ đỡ đạn xạ kích ngực giáp mới là tối thực dụng phổ thông gốm sứ xuyên bản không chỉ có nắm giữ bảo đảm chất kỳ hơn nữa ở đỡ phóng tới viên đạn sau khi cả khối xuyên bản liền báo hỏng không thể sử dụng nữa pha bên trong ngạnh các ngực giáp nhưng không như thế nó tuy rằng trần một điểm nhưng đủ để ở bình thường giao chiến khoảng cách đỡ toàn u y lực súng trường viên đạn xạ kích hơn nữa sẽ không xảy ra kỳ đợi được tổn hại đến một trình độ giao cho thợ rèn rong chế tạo lần nữa lại là một cái hoàn hảo ngực giáp trên đường phố vang bạo đậu bình thường tiếng súng p h ả n phất đi tới chiến trường đó là các thợ rèn cầm súng trường hướng về vừa rèn đúc đi ra ngực giáp xạ kích phát sinh âm thanh bọn họ dùng phương thức này hướng về khách hàng biểu thị sản phẩm chống đạn tính năng đương nhiên sử dụng giảm trang dược viên đạn là ngành nghề bên trong ngầm hiểu ý quy tắc ngầm lý mục cùng lý mai đều không cần những này trầm trọng đắt giá phòng cụ trực tiếp hướng về bán ra vũ khí cửa hàng đi đến bọn họ phát hiện có một đám người vây quanh ở một gian cửa hàng bên ngoài thỉnh thoảng có người phát sinh tiếng kinh hô cùng vũ khí tôi hỏa thì phát sinh xì xì thanh bọn họ là ở đánh c ử kiếm các thợ rèn đem chính mình chế tạo chưa qua quá nghiền nát cùng lấy một tương đối rẻ tiền giá cả bán ra cho đồng ý những kia đồng ý đánh cược một lần người người mua chọn lửa kiếm phôi sau khi bọn họ lại đem kiếm phôi nghiền nát ra p h o n g nhận tiến hành tôi hỏa biến dị kim loại bởi vì phóng xạ trình độ không giống tỷ lệ không giống tính chất cũng sẽ có rất lớn không giống các thợ rèn vừa không có tiên tiến ly tử sắc p h ổ nghi đến chất lượng cương liều thành phần chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đại khái phòng trừng cùng suy đoán khác biệt hoàn toàn xem mặt bọn họ ở rèn đúc thành kiếm phôi thời điểm không sẽ xảy ra vấn đề gì nhưng ở nghiền nát thời điểm liền vô cùng có khả năng phát hiện thân kiếm bên trong chen lẫn vật đó là một loại vi hạt thông thường là bởi vì xử lý không làm mà sản sinh biến dị kim loại oxy hóa vật cùng với lưu hóa vật chúng nó đem nghiêm trọng tổn thương thân kiếm tính năng thậm chí sẽ làm trường kiếm ở thời điểm đụng chạm gãy vỡ tôi hỏa càng là tỷ lệ đào thải cực cao một bước đi bởi vì các loại biến dị kim loại điểm nóng chạy cũng khác nhau muốn phán đoán thích hợp nhiệt độ vô cùng khó khăn nếu là thợ rèn tay nghề không đủ thân kiếm bên trong biến dị kim loại cũng sẽ xuất hiện phân bố không quân tình huống những tình huống này đều sẽ để kiếm phôi ở tôi hỏa thời điểm xuất hiện thân kiếm vật mèo n ư ớ toát tình huống gen đúc thất bại thợ rèn tổn thất là phi thường đại nếu là trải qua quá nhiều lần nhiệt độ cao lúc nóng sẽ xuất hiện thoái hóa hiệu ứng p h i thường dễ dàng mất đi bởi vì phóng xạ mà sản sinh biến dị tính chất một lần nữa thoái hóa vì là phổ thông kim loại vì lần tránh những ngày nguy hiểm bọn họ sẽ chọn ra một chút chắc chắn không lớn kiếm thôi tiêu trên đao tựa tên tùy ý người mua chọn đem nguy hiểm g á n h vác đến người mua trên người người thất bại được khả năng là một cái hoàn toàn không có cách nào sử dụng sắt vụn cũng có thể là một thanh bảo kiếm chém s ắ t như chém bùn hơn nữa sắt vụn độ khả thi so với bảo kiếm muốn cao hơn rất nhiều nhưng nhân loại ham muốn đánh bạc thiên tính đặc biệt là những ngày đến tiền rất nhanh cướp đoạt giả các đầu mục tiền phó hậu kế đem lượng lớn tiền tài tiêu vào đánh cược kiếm trên một tên mang theo to bằng ngón tay dây chuyền vàng nạm răng vàng vừa nhìn chính là cướp đoạt giả đầu mục trung niên t r ắ n g h á n tràn đầy tự tin rút ra một cái đen thùi lùi kiếm phôi đưa cho rèn đúc hắn thợ rèn n h ư phùng là toàn bộ thợ rèn nhai xuất sắc nhất thợ thủ công hắn lấy ra đánh cược kiếm kiếm phôi hai mươi chuôi bên trong thì sẽ có ba bốn chuôi có thể sử dụng trực kiếm tình cờ liền sẽ xuất hiện tính năng h u dị lời kiếm hắn cầm lấy đá mài nghiền nát xuất kiếm phôi đại thể phôi chất liệu vô cùng đều đều cũng không có trí mạng chen lẫn vật thậm chí đã có thể nhìn thấy mỹ lệ hoa văn tên tiêu trang trên mặt của hắn đã lộ ra nụ cười đắc ý điều này đại biểu hắn đã thắng một nửa ngư phùng cũng thở p h à o nhẹ nhõm hắn dùng kìm s ắ t kẹp lấy thân kiếm đưa nó cắm vào khí lô bên trong lại đem bên cạnh khí bình nốt xoay điều đến to lớn nhất b í n h hoàn thiêu đốt sản sinh lửa cháy gừng hực rất nhanh liền đem kiếm phôi đun nóng thả ra hồng nhiệt ánh sáng hắn sở dĩ đem thanh kiếm này phôi lấy ra đánh cực kiếm chính là bởi vì thanh kiếm này nguyên liệu là một đoạn từ dây kéo ti hắn không cách nào xác định những n à y dây thừng thép bên trong n à y ẩn tinh thiết tinh cùng ngạnh các phẩm chất mới đưa c h u ô i này khổ cực rèn đúc đi ra kiếm phôi lấy ra đánh cực kiếm đánh giá một hồi thân kiếm nhiệt độ n h ư phùng dùng k i ế m s ắ t mang theo c h u ô i kiếm trực tiếp đem chỉnh t h à n h kiếm cắm tôi dầu hỏa bên trong này tôi dầu hỏa là dùng thi q u ỷ thi thể rèn luyện lại gia nhập lục hóa một lục hóa bối bốn chờ mối loại có thể ở tôi hỏa thời điểm tăng cao binh khí tính chất vật lý cùng tính chất hóa học ngư phùng đem kiếm rút ra cương thiết nhiệt độ cao nhen lửa tôi dầu hỏa lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trên thân kiếm tất tôi hỏa thời điểm cái gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh hiện tại ít nhất chưa từng xuất hiện thân kiếm bốn lượn t h ẳ n g kịch vỡ một thanh âm để mưu phùng biến sắc mặt hắn thổi tắt kiếm ngọn lửa trên người phát hiện màu xám đen thân kiếm xuất hiện một cái dài nhỏ vết dạn nước này điều vết dạn nước hầu như xuyên tấu h thân kiếm đối với một thanh kiếm tới nói tương đương trí mạng thanh kiếm này đã phế bỏ trung niên tráng hắn mặt tái nhật một hồi nhưng lại điều chỉnh lại đây một thanh kiếm chỉ có điều ba trăm khối k i m tệ hắn chỉ cần ở trên vùng hoang dã cướp một vòng tiền này liền lại trở về lý mục rất hứng thú nhìn những kia kiếm t ô i hắn cũng chuẩn bị đánh cược một、lần. từ phùng nhạc sơn cái kia cấp đến tiền đã tiêu hết hơn nữa nếu là trực tiếp mua một thanh bảo kiếm chỉ sợ cũng còn lại không có mấy hơn nữa ở lạ vì tản lấy ra lượng lớn tiền mặt cũng là một cái vô cùng c h ó i mắt sự nhưng mua những kia bình thường lợi kiếm hắn lại có chút không cam tâm tình huống này dưới đánh cược kiếm là hắn lựa chọn tốt nhất hơn nữa lý mục đối với nhãn lực của chính mình cũng cực có tự tin q u y một chương một trăm năm mươi tám đánh cược đệ một trăm năm mươi tám đánh cược lý mục cũng không có tùy tiện tuyển một thanh kiếm hết thẻ kiếm phôi bên cạnh đều đánh dấu đúc thành thợ rèn tên hắn muốn trước tiên quan sát một chút thợ thủ công tay nghề làm tiếp ra lựa chọ đột nhiên hắn phát hiện một tên quen thuộc vừa lướt nhìn xác định một hồi chính mình cũng không có nhìn lầm ở lê minh chi kiếm bên trong xuất sắc đúc kiếm sư đại thể xuất hiện ở trung châu cùng tám mã đ ạ i bởi vì chư hạ không ít chức nghiệp giả đều càng nghiêng về sử dụng kiếm đối với kiếm nhu cầu lượng so với đức kiển cao nguyên muốn lớn hơn nhiều lượng lớn nhu cầu để cao ra không ít tay nghề tinh xảo đại sư bọn họ rèn đúc đi ra lợi kiếm ở cao thủ trong tay chỉ cần dựa vào lưới kiếm liền có thể một chiêu kiếm vóc ra ba mươi cm dạy đều chất thép bản phổ thông xe vận binh bọc thép cùng sinh vật biến dị ở dưới kiếm của bọn họ cùng trang giấy như thế yếu lạ v ì tàn bên trong thợ rèn tay nghề mặc dù là toàn bộ đức kiển cao nguyên tốt nhất nhưng có thể có thể xưng tụng đúc kiếm sư ít ỏi chỉ có một tên thợ thủ công mới đạt đến đúc kiếm sư tiêu chuẩn cái k i a chính là vương tuyền lợi hắn rèn đúc đi ra trường kiếm so với trung châu đúc kiếm sư môn còn muốn tranh l ệ một bậc nhưng sản xuất l o a n đao cùng câu kiếm nhưng có thể nói là xuất sắc nhất tương lai hàm vĩ xà hai mươi tám trụ xà có hơn nửa dùng chính là hắn rèn đúc vũ khí lý mục nhìn chung quanh một vòng ở đông đảo thợ rèn bên trong nhận ra vương tuyền lợi hắn bây giờ vẫn là từng người từng người đều chưa biết thanh niên chung vào một cái phòng cháy tập r ề chính t r ê n ở trong góc dùng một đài cũ kỹ động lực truy đập n ệ n một khối từ phế xe trên địa bàn cắt xuống ổ trục lý mục đi tới nhìn thấy hắn mỗi trồng chất rèn sau một khoảng thời gian ngay ở đã biến thành cương khối ổ trục trên đều đều vẩy lên p h è n chua một lần nữa bỏ vào khí lô bên trong đun nóng các thợ rèn p h è n chua mức tiêu hao rất lớn ở rèn thời điểm nó có thể thanh lý t ạ p chất phụ trợ khe hở rán b ả o phong ngừa ra hôi bởi vì ổ trục ở đất hoang trong hoàn cảnh chịu đựng phóng xạ cũng không phải đều, đều. nay dẫn đến ổ t r ụ bên trong biến dị kim loại phân bố cũng không đều, đều. nhất định phải trải qua nhiều lần trồng chất rèn mới có thể làm cho biến dị kim loại đều đều phân bố ở cả khối cương khối bên trong nhưng mà biến dị kim loại có khả năng chịu được nhiệt độ cao đúc nóng số lần là có hạn nay liền vô cùng thử thách thợ rèn kinh nghiệm làm sao ở ngắn nhất số lần trồng chất rèn bên trong để cả khối cương liêu bên trong các loại biến dị kim loại hồn làm một thể có thể không nắm giữ điểm này chính là đúc kiếm sư cùng thợ rèn trong lúc đó to lớn nhất khác biệt hết t hệ thợ rèn đều ở trên đường đánh thép nhưng không sợ bị người khác ăn trộm chính là bởi vì là một người thợ rèn to lớn nhất công phu ở một đôi mắt trên trong lúc lại có mấy người đánh cuộc một thanh kiếm phôi, tất cả đều thất bại. nhưng lý mục nhưng liền một chút đều không có nhìn sang quá hắn liền ngồi s ổ m ở vương t u y ề n lợi bên cạnh nhìn hắn xử lý khối này cương liêu bởi vì quá hồi lâu cũng không có ai thành công mở ra một thanh hào kiếm những người vây xem nhiệt tình bắt đầu tàn đi đánh cược kiếm sạp hàng trước trở nên không có một bóng người rốt cục lý mục võng mặt trên bắn ra một cái thông báo quan sát kỹ thuật tinh xảo thợ rèn rèn đúc đã vượt qua hai giờ ngươi bước đầu nắm giữ làm sao thao tác cái đe sắt cùng truy s ắ t có hay không thanh toán tám mươi điểm e ít t ợ cũng nhậm t r ư c lý mục thở phào nhẹn h õ m rốt cục bắn ra này đ i u nhắc nhở lập tức lựa chọn đồng ý cũng trực tiếp đem đ đầu hắn dâng lên trong đầu liền xuất hiện rất nhiều sử dụng bàn d ậ p truy sát cùng xử lý n h i ệ t kỹ xảo đem ra đúc kiếm còn còn không lớn đủ nhưng nếu là chế tạo một ít liêm đao cái q u ố c loại hình nông cụ đã thừa sức cấp ba thợ rèn một trăm tám mươi thợ rèn làm vì cuộc sống nghề nghiệp thăng cấp cũng sẽ không tăng cường thuộc tính điểm nhưng nó s ở kỳ hữu lại hết sức thực dụng rèn t a i phân biệt là một người qua tay vô số kim loại thợ rèn ngươi có thể bước đầu phỏng trừng trong tay nguyên liệu bên trong hàm biến dị kim loại nhưng không cách nào phán đoán chúng nó hàm lượng cùng phân bố này có thể cho ngươi tuyển ra có giá trị nguyên liệu nhưng khoảng cách độc lập rèn đúc trừng kiếm ngài còn cần hiểu rõ càng nhiều một tên tiên phu phổ thông thợ rèn từ học đồ làm lên cho dù sư phụ k h u y ê n lực truyền thụ học được cơ bản nhất rèn t à i phân biệt cũng cần tiến vào thời gian chín tháng mà lý mục chỉ bỏ ra ngăn ngắn hai giờ liền học được tiêu tốn vẹn vẹn là chút ít kinh nghiệm cùng một điểm sở kỳ hiệu mặt trời lặn về hướng tây sắp trời đã tối rèn p h ư ờ n g bắt đầu đóng cửa hai cái học đồ dơ lên xếp đẩy kiếm phôi cái giá muốn đưa nó rời vào trong cửa hàng thả ở bên ngoài động lực truy hỏa khí lô đều vô cùng cộng kèn hơn nữa cũng không đáng giá mấy đồng tiền nhưng những n à y kiếm phôi liền vô cùng đắt giá t r ộ n cấp lên cũng vô cùng dễ、dàng. nhất định phải tỏa ở bên trong cửa hàng chờ một chút ta muốn đánh cựa kiếm lý mục vỗ vô, vô quần chạm lên ngăn lại cái kia hai cái học đồ phần lớn thợ rèn đã cởi trên người phòng cháy t ạ p dề nắm lên lẫn vào giặt quần áo phấn v ụ gỗ xếp hàng rửa tay về nhà nghe thấy lý mục lại dồn dập vây quanh muốn nhìn một chút náo nhiệt chính v ù i đầu rèn cương liêu vương t u y ể n lợi cũng ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn về phía lý mục hắn còn tưởng rằng lý mục là đến đây ăn trộm thợ rèn lại không nghĩ rằng là một vị đánh cựa kiếm hào khách hai tên học đồ cuốn quít buông vũ khí số giá để lý mục chính mình chọn tiên sinh tuyển ta thanh kiếm kia phôi đi. trước đây không lâu đến rồi một cái tàu điện n g ầ m dây thủy trầm vật liệu ta này kiếm phôi chính là dùng tốt nhất một đoạn rèn đúc cái khác thợ rèn cũng dồn dập hướng về lý mục trào hàng kiếm của mình phôi mỗi mua đi ra ngoài một thanh kiếm phôi bọn họ đều sẽ có một phần không ít chia hoa hồng nếu làm ở ra cái gì lợi khí bọn họ sau đó rèn đúc đi ra kiếm khí giá cả cũng sẽ t r ư ớ n g trên một đoạn lý mục không có bị bọn họ cái nhiễu mà là bình tĩnh đánh giá hết thể kiếm phôi hắn chọn kiếm phôi trước hết xem chính là trường kiếm hình chế loại bỏ rơi mất những k i ê một chút nhìn lại liền kiếm t í c h bất chính mũi kiếm bên trên có g giáp ki lại dùng móng tay quát mở ra kiếm phôi tầng ngoài oxy hóa tầng hắn cẩn thận quan sát một hồi thân kiếm vật liệu thép hoa văn lại dùng ngón tay trỏ chụp chụp thân kiếm dùng lỗ thai lắng nghe thân kiếm chấn động phát sinh âm thanh hắn phối hợp thuộc tính để hắn tính lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều có thể rõ ràng nhận biết trong thanh âm có hay không không phối hợp dị hưởng đó là thân kiếm chi có chen lẫn vật đặc thù đây là kiếp t r ư ớ c lê minh chi kiếm những k i a đem đánh cược kiếm xem là ăn cơm hảo môn tổng kết ra kinh nghiệm có thể bài trừ đi những tia tiên thiên bất lương kiếm phôi những tia kiếm phôi liền nghiền nát cửa hải k Cũng không có tăng cao không tăng bởi a o nhiêu đánh kiếm tỷ lệ thành công. kiếm cực tỷ lệ b vì phần lớn kiếm phôi, đều là thất bại ở tôi hỏa lớn là kiếm bại tôi đều ở cho ử a ả i Bởi này. vì c h dù kiếm phôi rèn đúc hoàn mỹ đến đâu nếu là không cách nào phán đoán ra thích hợp nhiệt độ thân kiếm ở tôi dầu hỏa bên trong vẫn sẽ n ứ t ra hết t hệ thợ rèn đều đình chỉ nói chuyện nhìn lý mục nhấc lên kiếm phôi cẩn thận quan sát bọn họ nhìn ra rồi lần này đến đánh cược kiếm chính là một tên chân chính trong nghề thợ rèn một con phố khác cửa hàng hơn nửa đã đóng cửa thu sạp nhưng ở tràng các thợ rèn nhưng không có đi một lần mở bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ lý mục đến cùng có thể hay không đánh cược ra một thanh hào kiếm tám không, không từ ra kiếm hóa mổ lý đèn liền d có thể ở để thân kiếm ở nhiệt độ cao thì duy trì cường độ cũng ở trong phạm vi nhất định nhất chế thoái hóa hiệu ứng phát sinh mấu chốt nhất chính là nó có thể phòng ngừa tôi lại tính dọn hiện tượng giảm nhỏ nóng rực thân kiếm ở đột nhiên tiếp xúc lạnh dầu thì nước toát vạn bèo sát xuất này tăng mạnh kiếm phôi tôi hỏa tỷ lệ thành công đem đánh cược kiếm thất bại tỷ lệ từ chín mươi năm rơi xuống bảy mươi năm lý mục chọn k i ế m một phen từ cái k i a trồng kiếm phôi bên trong tuyển ra hết thể nằm trôi đựng từ hóa mộ lì đèn kiếm phôi tên k i a trào hàng chính mình thợ rèn kiếm phôi thình lình liền ở trong đó liền ngay cả vương tuyển lợi thanh kiếm kia phôi cũng đựng từ hóa mộ lì đèn điều này làm cho lý mục càng nhiều hơn mấy phần sức lực xem ra cái tia tàu điện mầm dây bên trong để trong này đựng từ hóa mộ lì đèn kiếm phôi tỷ lệ cao ra ngoài tầm thường bên cạnh học đồ giật mình nhìn lý mục n a m trôi kiếm phôi đồng thời đánh cược người có thể rất hiếm thấy hắn nhìn kiếm phôi tính toán một chút giá tiền không giống thợ rèn rèn đúc đi ra giá cả cũng không giống nhau như mưu phùng như vậy tiếng tăm rất lớn thợ thủ công cho dù một thanh kiếm phôi cũng cần ba trăm kim tệ mà như vương t u y ề n lợi như vậy người mới hắn kiếm phôi liền chỉ trị giá bảy mươi năm kim tệ tổng cộng năm trăm bảy mươi năm hắn dùng ngờ vực mục chỉ nhìn lý mục có chút hoài nghi cái này ăn mặc bẩn t h i u y phục rách dưới người có thể không lấy ra nhiều tiền như vậy ngư phùng mặt nhưng như ngâm t h ủ y như thế chìm xuống hắn kiếm phôi đã rất lâu không có mở ra kiếm khí điều này làm cho một ít đem trọng chú ép ở trên người hắn hào khách môn bắt đầu trần trở lên nếu là ngày hôm nay ở những n à y kiếm phôi bên trong mở ra bảo kiếm như vậy hắn lạ vì tàn đệ nhất thợ rèn địa vị liền sẽ bắt đầu giao động ừ ta nhìn hắn chỉ là giả mạo người có tiền đến đánh cược kiếm quỷ n g ậ o thôi nói không chắc còn đi khu thứ hai vay nặng lại đây ngay cả ta kiếm phôi cũng không mua nổi tận mua chút dòng nhân kiếm phôi ngư phùng nhìn lý mục ăn mặc từ con ma men trên người lột ra đến quần áo càng thêm khẳng định chính mình suy đoán lời nói của hắn để trong đám người vài tên thợ rèn sắc mặt biến biến nhưng bị vướng bởi mưu phùng thân phận chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào cơn giận này thanh kiếm tia phôi là tiểu vương tay người đi ha ha vậy còn là tiểu vương làm ra đến thanh thứ tám kiếm phôi đi trước bảy thanh đều ở tôi hỏa thời điểm nứt đi n g u phùng dùng khuyên lơn khẩu khí đối với lý mục nói rằng ta xem ngươi vẫn là mau mau đi trả lại cao lợi thải đi như vậy lợi tức cũng có thể thiếu điểm đánh cược kiếm không phải ngươi loại người nghèo này chơi lên nếu là ta mở ra lợi kiếm cơ chứ lý mục trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười ngươi không thể mở ra đến ngư phùng dùng xem thường mục chỉ nh chúng ta đến đánh một đánh cược thế nào lý mục nhữ nhữ mày cái gì đánh cược như phùng mãn không thèm để ý nếu như ta chọn hết t h ể kiếm phôi đều phế bỏ ta đem khối này thủy tinh cho ngươi lý mục nói từ trong túi tiền móc ra một khối to bằng đầu ngón tay thủy tinh có ngánh thủy tinh khúc xạ khí lô ánh lửa thả ra tia sáng trói mắt điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một n g ụ m khí lạnh thể tích lớn như vậy thủy tinh cho dù vội vàng ra tay giá cả cũng sẽ không thấp hơn ba n g h n kim tệ như phùng tham lam nhìn cái kia viên tỏa sáng thủy tinh hắn cho là mình thắng định kẻ ngu này quả thực là ở cho hắn tặng không tiền mà nếu như ta thắng k trong, trong, là, là trong, trong đó ngân dẫn điện tính tay một càng i trong cửa h là chỉ đứng sau chất dẫn khi chúng nó nằm ở cường từ trường cùng cường phóng xạ trong hoàn cảnh tháng ngày tích lũy thì sẽ biến dị thành điện hóa ngân cùng điện hóa kim nghiêm khắc hình thành hoàn cảnh để chúng nó số lượng vô cùng ít ỏi bởi vì kim cùng ngân đều là tính trơ kim loại trong đó điện hóa ngân có thể phóng to tăng cường tinh thần gợn sóng tăng cường đại nao đối với tinh thần gợn sóng không chế một cái độ dài một mét đường kính một điểm hai kim lại mẹn điện hóa ngân thiên tuyến liền có thể tăng cường một điểm năm lần tinh thần gợn sóng cường độ bởi vậy một ít sở trường tinh thần gợn sóng nghề nghiệp thông thường sẽ dùng điện hóa ngân ở bên ngoài thân hình xăm những này hình xăm chính là ông trời của bọn hà tuyến lý mai lần trước gặp phải tà tâm thuật sĩ chính là một cái ví dụ mà điện hóa kim thì lại càng thêm quý giá nó có thể cường hóa linh năng cũng tăng cường người đối với linh năng c ô n g chế trước ở trên tường thành t h m bá dương sử dụng chính là một cái sử dụng điện hóa kim chế tắc linh năng súng lục t â y súng kia nòng súng chính là từng vòng quấn quanh điện hóa kim tuyến thương phi cước nhưng là một khối kim cương người sử dụng chỉ cần đem linh năng tụ tập đến kim cương trên bán ra trải qua từng vòng điện hóa kim tuyến cường hóa linh năng đem nắm giữ năng lượng khổng lồ lại như laser như thế có thể ung dung đem kẻ địch nhanh lửa hóa thành cho bụi càng rộng lớn cách dùng nhưng là đưa nó rót vào thân kiếm bên trong từ mũi kiếm diễn đưa đến chuôi kiếm như vậy làm kiếm khách đang sử dụng linh năng loại sở kỳ hiệu thời điểm liền có thể cường hóa sở kỳ hiệu uy lực vừa nghe thấy muốn đánh cược khối này điện hóa kim như phùng trong mắt tham lam lập tức tán một chút khối này điện hóa kim không phải là đồ vật của hắn là phùng tộc này một đời dòng chính phùng bá luân giao cho hắn phùng bá luân mặc dù so với thẩm bá dương nhỏ hơn bảy tu hắn nghe nói thẩm bá dương nắm giữ một cái linh năng súng lục liền tiêu tốn phùng da lượng lớn tài nguyên tìm đến rồi khối này điện hóa kim mệnh lệnh ngư phùng vì hắn rèn đúc một thanh không yếu hơn linh năng súng lục vũ khí ngư phùng còn chưa thu thập toàn đúc kiếm cần thiết vật liệu liền vẫn không có mở ra công đem khối này điện hóa kim đặt ở kính chống đạn trong vảy hắn rất t h i ê n tâm không có bất kỳ người nào dám ở lạ vi tàn tâu phùng tộc đồ vật cái này không thể được khối này điện hóa kim giá trị có thể so với nơi khối này thủy tinh quý giá hơn trăm lần điện hóa kim là số ít muốn so với phổ thông bảo thạch còn muốn quý giá vật liệu cho dù ở biến dị kim lo cái k i a một khối nhỏ điện h ó a kim giá trị vẫn ra phần lớn người hết thệ tài sản nhưng ta đánh cược thắng s á t suất có thể muốn thấp hơn nhiều một phần trăm. lý mục đem thủy tinh phóng tới khí lô bên cạnh thủy tinh khúc xạ hỏa diêm ánh sáng kim lắc l ắ p thiệp đến ngư phùng trực trước mắt ngư phùng hít sâu một hơi hắn nhìn lướt qua cái k i a mấy thanh kiếm vôi g e n đúc chúng nó thợ rèn cùng hắn ở một cái rèn trong phường làm việc với nhau đến mấy năm thủ nghệ của bọn họ hắn ở quá là rõ ràng nếu là dùng trải qua tinh luyện xử lý tiêu định hàm lượng cương liêu nhân phẩm bạo một hồi bọn họ còn có thể rèn ra lợi kiếm t ngư phùng lại bỏ thêm một cái ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường làm toàn bộ lạ vì tàn tay nghề tốt nhất thợ rèn ngư phùng rèn đúc ra tốt nhất một thanh vũ khí cũng vẹn vẹn chỉ có thể chặt đ ứ t bảy cm cương trụ nơi này căn bản không thể có người có thể rèn đúc ra chặt đ ứ t chín cm cương trụ vũ khí chỉ có trung châu cùng tà mã đài có như vậy tay nghề tinh xào thợ rèn lý mục thì lại giả ra một bộ trần trờ dáng vẻ hắn biết nếu là mình không chậm trễ chút nào đáp ứng rồi ngược lại sẽ để mưu phùng sản sinh hoài nghi chặt đứt đường kính chín cm cương trụ cũng không phải do người đến chém người ở chỗ này không có một có thực lực như vậy nhưng rèn trong phường có chuyên môn kiểm tra trường kiếm dịch g é p cánh tay nó năng lượng cao nhất lấy ba tấn sức mạnh nắm trường kiếm chém đánh đệ tam mức năng lượng nhân loại sức mạnh cực hạn cũng là ở ba điểm ba giờ năm tấn quảng trường trái phải cái này sức mạnh đã đủ để mô phỏng phần lớn đệ tam mức năng lượng cường giả công kích phần lớn trường kiếm ở cái này sức mạnh dưới cùng cương trụ va chạm đều sẽ đứt đoạn hết t h ầ có lòng tin tiến hành kiểm tra người cực nhỏ nhưng ở trung châu rèn ra binh khí có thể không chặt đứt chín cm cương trụ chỉ là đem ra phân chia ưu tú thợ rèn cùng phổ thông thợ rèn trắc nghiệm lý mục đối với vương tuyền lợi tay nghề rất tin tưởng hơn nữa cái kia tàu điện n g ầ m dây tính chất sắc thực phi thường xuất sắc nếu như có thể vượt qua tôi hỏa cửa ai kia chặt đứt chín cm cương trụ tuyệt đối không thành vấn đề có thể hắn làm bộ da bị mưu phùng trên mặt trào phúng vẻ mặt làm tức giận dáng vẻ gật đầu được vậy bắt đầu đi mưu phùng khắp khuôn mặt là dưới cái nhìn của hắn khối này thủy tinh đã vững vàng lạc ở trong tay của hắn lý mục đưa tay từ trong lòng móc ra một quyển tờ chi phiếu đây là đố ra hối hâm ngân hàng không ký danh chi phiếu bất luận người nào chỉ cần cầm chi phiếu liền có thể từ hối hâm ngân hàng bên trong lấy ra tiền đến nhiều vô cùng cấp đoạt giả nhân vì cái này đều yêu thích đem tiền tồn vào hối hâm trong ngân hàng đố ra dựa vào cái này thu nạp lượng lớn cấp đoạt giả môn của cải để cho thiện lý mục cũng đem hết thệ kim tệ đều hối đoái hối hâm ngân hàng chi phiếu kéo xuống tờ chi phiếu trên sáu tấm mặt chán một trăm đồng chi phiếu hắn đưa cho học đồ hối hâm ngân hàng ở lạng ở nay sáu tấm phiếu chi hiện tại liền có thể hối loái thêm ra đến chính là ta cho mấy cái thợ rèn tiên đoa nếu như có thể tôi hỏa thành công ta còn có khen thưởng lý mục dơ dơ lên trong tay tờ chi phiếu một bộ cường hào dáng vẻ nói thật hắn còn rất mê luyến loại này tiêu tiền như nước cảm giác cái k i a bốn tên thợ rèn hô hấp nhất thời trầm trọng lên cho dù vương tuyển lợi trong hai mắt cũng né qua một tia khát vọng ngũ đồng tiền vàng một người đã là vô cùng p h o n g khoáng t i ề n đoa so với được với bọn họ nửa tháng tiền lương không biết tôi hỏa sau khi thành công khen thưởng sẽ là bao nhiêu lý mai có chút đau lòng quan niệm của nàng vô cùng tiết kiệm nhưng nàng chẳng hề nói một câu hắn biết nên như thế nào chống đỡ lý mục hắn làm việc đều sẽ có đạo lý của chính mình nhìn lý mục trong tay tờ chi phiếu ngưu phùng trong lòng né qua một tia không ổn hắn vốn đang chuẩn bị ám chỉ cái kia mấy cái thợ rèn ở nghiền nát cùng tôi hỏa thời điểm động một chút tay chân sau đó sau đó cho bọn họ phân điểm ngon ngọt như vậy hắn có thể nói là tất thắng không thể nghi ngờ nhưng bây giờ nhìn này mấy cái thợ rèn một bộ thấy tiền sáng mắt giá vẻ bọn họ bất luận làm sao là sẽ không tha thủy bắt đầu đi ngưu phùng cười gằn nhìn cái kia mấy cái thợ rèn rèn trong phường không bao giờ thiếu chính là đá mài mấy cái thợ rèn rồn d ậ p cầm đá mài nghiền nát kiếm phôi động tác của bọn họ vô cùng khinh n u phảng phất trong tay chính là con trai của bọn họ lý mục trong tay tờ chi phiếu cho bọn hắn vô cùng động lực hơn một giờ sau khi bọn họ liền đại khái đánh bóng ra trường kiếm phong nhận sáng như tuyết phong nhận ở ánh đèn phản xạ lệnh leo âm chấm ánh sáng có thể nhìn thấy trôi chạy hoa văn không có một thanh kiếm xuất hiện tượng trưng thất bại chen lẫn vật ngư phùng bắt đầu lo lắng lấy những này thợ rèn tay nghề này nằm trôi kiếm phẩm mới đúng tôi hỏa vây xem các thợ rèn có chút trở nên hưng phấn cùng kêu lên hô bọn họ xem trò vui không chê sự lớn thua trận khối này điện h ó a kim xui xẻo không phải là bọn họ như phùng tranh chua làm người lại tham lam ở trong bọn họ nhân duyên có thể không tốt cái kêu mấy cái chuẩn bị tôi hỏa thợ rèn cũng hưng phấn lên khí lô số lượng có hạn bọn họ liền không có đồng thời tôi hỏa mà là từng cái đun nóng tôi hỏa màu xám đen kiếm phôi ở khí lô đun nóng dưới vẫn là từ từ ấm lên thả ra sáng sủa hồng quang thợ rèn một kiến thức cơ bản chính là có thể thông qua kiếm phôi ánh sáng phán đoán ra kiếm phôi nhiệt độ tôi hỏa thì kiếm phôi nhiệt độ là quyết định thành bại một then chốt nhân tố ở không biết kiếm phôi bên trong biến dị kim loại hàm lượng tình huống chỉ có thể qua loa tính toán một nhiệt độ thợ g e n hít sâu một hơi đem kiếm phôi từ khí lô bên trong rút da h ồ n g n h i ệ t kiếm phôi trên dâng trào lửa đó là lưu lại bình hoàn thử một tiếng có chút chói thai kim loại làm lạnh thành sang người khói dầu từ tôi hỏa tào bên trong dâng lên đột nhiên tôi hỏa tào bên trong truyền đến dày đặc kim loại vỡ toàn thanh thợ rèn biến sắc mặt đem kiếm phôi từ tôi hỏa tào bên trong nhổ ra nguyên bản dài đến tám mươi cm kiếm phôi lúc này chỉ còn dư lại hơn ba mươi c t lần này kiếm phôi không có gãy vỡ nhưng rút lúc đi ra thân kiếm đã hỗn lượn hơn ba mươi độ lý mục con mắt hít hít nhưng được. trong lòng không có chút nào hoảng cho dù từ hóa mổ ly đèn hàm lượng đầy đủ những này các thợ rèn tôi hỏa tỷ lệ thành công cũng có điều trên hai mươi năm trước thất bại hai lần là phi thường bình thường sự nhưng năm chui kiếm phôi toàn bộ thất bại tỷ lệ chỉ có hai mươi ba điểm bảy hơn nữa vương t u y ể n lợi cũng không phải phổ thông thợ rèn đệ tam thanh kiếm bị cắm vào tôi hỏa tàu bên trong một trận khói dầu n ổ ra kiếm phôi hoàn hảo không chút tổn hại l a o chùi đi trên thân kiếm vấy mơ sau khi nhất thời có một đạo hàn quang tử trên thân kiếm chạy qua t h a n h thành công tên tiêu thợ rèn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn xem trường kiếm trong tay hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại thành công rèn đúc ra một thanh lợi khí lý mục tiếp nhận kiếm trong tay của hắn p ô i Bởi i vì thanh k than q một chương một trăm sáu mươi bằng nước thanh văn chương một trăm sáu mươi bằng nước thanh văn như phùng tâm đột một hồi hắn không nghĩ tới lý mục lại thật sự mở ra kiếm đến trên mặt sẹo lồi run nhúc nhích một chút mồ hôi lạnh xoạt một hồi từ trên lưng s u n g ra thời khắc này hắn nhớ tới những k i a quải ở trên quảng trường khối sắt nát phung tộc là âm thi bang hết t h ả đầu trong mắt tàn nhẫn nhất kết cục của hắn nói không chắc muốn so với những k i a thi khối còn thê thảm hơn thế nhưng hắn cẩn thận quan sát một hồi thanh kiếm kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm thanh kiếm này tuy rằng tính chất thợ ư n g tầng nhưng thậm chí muốn so với trước hắn tác phẩm còn kém một chút tuyệt đối còn đủ không tới chặt đứt cương trụ trình độ hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm để cho mình bình tĩnh lại không thể đám rác rời này tay này làm sao có khả năng qua hắn ở trong lòng đ ẩ c thầm an ủi chính mình một tràng thốt lên thanh đột nhiên đem hắn thức tỉnh lại một thanh kiếm phôi tôi hỏa thành công l a o chùi đi trên thân kiếm với mỡ lộ ra sáng như tuyết thân kiếm thanh kiếm này giới thiệu tóm tắt muốn so với trên một thanh kiếm giới thiệu tóm tắt muốn ngắn một điểm n à y cũng không phải là bởi vì nó phải kém hơn với trên một thanh kiếm mà là bởi vì nó sắc bén đã không cần thông qua giới thiệu rèn đúc vật liệu đến lộ ra này như phủng con ngươi co r ụ t lại hắn không nghĩ tới lại xuất hiện trôi thứ hai tôi hỏa thành công kiếm phôi sắc xuất này cao có chút khó mà tin nổi hơn nữa hắn có thể nhìn thấy thanh kiếm kia trên thân kiếm vân vân ra bằng hắn một đôi giám định quá vô số thanh kiếm con mắt hắn biết thanh kiếm này không hề tầm t h ư ờ n g so với hắn rèn đúc đi ra tốt nhất kiếm cũng không kém là bao nhiêu có điều cho dù thanh kiếm này cũng không thể chặt đứt chín cm cưng ơ trụ hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có chút khô nóng lên lôi kéo chính mình cổ áo nhìn tên kia rèn đúc ra thanh kiếm này phổi thợ rèn cái kia thợ rèn một mặt mừng ặ t m như liên cười liền miệng đều không đóng lại được liền để ngươi trước tiên đắc ý một lúc n g ư phùng đấy lòng né qua một tia tối tam hắn c tuy cái n thợ rằng vương tuyền lợi tiến bộ nhanh chóng nhưng ngưu phùng nhưng vẫn đều xem thường hắn một tên ăn mày biết đánh nhau ra cái gì thiết vương tuyển lợi rèn đúc kiếm phôi chọn dùng chính là tám diện h á n kiếm hình chế thân kiếm cương trực kiếm tích so với phổ thông kiếm muốn dày hơn nữa còn mượn do tăng cường thân kiếm lăng diện đến tăng cường cường độ sử dụng cương liêu muốn so với phổ thông kiếm muốn nhiều chém đánh thời gian uy lực cũng phải so với phổ thông kiếm mạnh hơn không ít vương tuyển lợi tay rất ổn hắn dùng kìm sắt mang theo kiếm phôi đem kiếm bỏ vào khí lô bên trong đem kiếm phôi thiêu hồng nhiệt một đôi mắt không để ý trói mắt hỏa diễm cẩn thận quan sát thân kiếm ở diễm lưu bên trong biến hóa n g ư phùng xem thường vương tuyển lợi đánh ra đến kiếm phôi quá dày như vậy cực dễ dàng bị nóng không đều đều ở tôi hỏa thời điểm trực tiếp n ứ t toát rốt cục vương tuyển lợi dùng kìm sắt đem thân kiếm rút ra thân kiếm bị đun nóng đến gần như bạch xí trình độ rất ít người sẽ dùng cái này nhiệt độ tôi hỏa cho dù tôi hỏa thành công thân kiếm cũng bởi vì quá mức cứng rắn khuất phục cường độ sẽ biến thấp hết sức dễ dàng ở chém vào thời điểm n ứ t đoạn nhưng hắn vương tuyển lợi nhưng có chính mình suy tính trong tay hắn thanh kiếm này thân kiếm muốn so với phổ thông kiếm muốn dày căn bản không ý kỵ ở chém vào thời điểm bẻ gây hắn đối với vật liệu thép b tuy rằng không thể như những kia đúc kiếm sư tính toán vô cùng chính xác phân phối cho hắn cương liêu bên trong dị hóa simn hàm lượng có chút quá cao này mặc dù sẽ tăng cường thân kiếm cường độ nhưng suy yếu thân kiếm đối với linh năng ăn mòn sức đề kháng bởi vậy hắn thẳng thắn thuyên chuyển chính mình số lượng đem những cái khác thợ rèn phân giải dây còn lại đầu thừa đôi u thẹo đều thêm tiến vào thiết liêu bên trong đem dị hóa simn hàm lượng điều chỉnh đến thích hợp phạm vi vương tuyển lợi hít sâu một hơi sau đó đột nhiên đem chỉnh thanh kiếm phôi ngâm vào tôi dầu hỏa bên trong một tiếng thử âm thanh dây đặc khói dầu từ tôi hỏa tào bên trong dâng lên b mặt ngoài tôi dầu hỏa bị trực tiếp nhét lửa ngọn lửa rừng rực rực lên vọt tới cao ba bốn mét tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tôi h ỏ a t ạ o bất luận đánh bạc thắng bại chỉ cần thanh kiếm này tôi h ỏ a thành công chỉ cần từ năm chuôi kiếm phôi bên trong mở ra ba thanh kiếm chính là một cái đủ để làm người c h ố mắt ngoác một chuyện vỡ vỡ vỡ một trận vang lên g i ò n rã từ tôi hỏa t ạ o bên trong h ư n g lên đã c o vây xem thợ rèn lộ ra tiếp hận vẻ mặt thanh kiếm này tôi hòa thất bại nên đã đoạn ở tôi hỏa tào bên trong ha ha như phùng trên mặt bỏ ra một tia nụ cười đắc ý khối này thủy tinh đ vương tuyển lợi tâm cũng hồi hộp một hồi hắn ở thanh kiếm này trên bỏ ra vô số tinh lực hầu như dốc hết tâm huyết ý đồ một tiếng hót lên làm kinh người không nghĩ tới nhưng thất bại hai tay của hắn mềm nhũng hầu như không có đem kiếm từ tôi hỏa tào bên trong nổ ra khí lực lý mục con mắt hít hít hãn tử vương tuyển lợi trong tay nằm qua kiểm soát đem kiếm phôi từ tôi hỏa tào bên trong rút ra kiếm phôi hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là mặt trên dính đầy với mỡ không thấy rõ kiếm phôi trên có hay không vết dạn n ư ớ c nghe thanh â m này này kiếm phôi trên vết dạn n ư ớ c sẽ không thiếu với bảy cái ngư phùng khắp khuôn mặt là tự tin hắn nhiều năm đ ú c kiếm kinh nghiệm để hắn vô cùng xác định có thể phản đoán hắn ra thanh kiếm này phôi tuyệt đối đã phế bỏ ngươi có thể đem cái kia hai thanh kiếm c h ư a ở dịch ghép trên cánh tay thử xem có thể hay không chặt đứt cưng ơ trụ đương nhiên nếu như ngươi sợ đứt đoạn thân kiếm cũng có thể không thử này hai thanh kiếm giá tiền đã qua khối này thủy tinh ngươi thua rồi cũng có điều là tiền tới tay thiếu một điểm thôi ngư phùng khắp khuôn mặt là nụ cười nhưng trong lòng đã b hắn đối với lý mục d á m định kiếm phôi kỹ thuật vô cùng mơ ước nghĩ lợi được chuyện này sau khi liền đem tình huống đăng báo cho phùng tộc để bọn họ đem cái môn này đáng giá ngàn vàng kỹ thuật khảo hỏi lên vừa nghĩ tới được cái môn này kỹ thuật sau khi quần quận tài nguyên nụ cười trên mặt hắn càng rực rỡ lý mục khoe miệng cũng n ở một nụ cười hắn v o n g mặc trên đã bắn ra kiếm trong tay phôi tin tức thật sự sao hắn nói nắm lên đặt ở tôi hỏa xào bên cạnh khăn lau kẹp ở trên thân kiếm dùng sức một vệt cho dù không có trải qua đánh bóng thân kiếm vẫn như mặt kính như thế mảy may tất hiện soi sáng ra lý mục mặt kỳ dị nhất chính là kiếm tích trên. xuất hiện tương tự băng phiến vỡ tan hoa văn thùy t ầ n g tân xếp có một loại kỳ dị vẻ đẹp t ố i hỏa thi âm thanh là những ngày hoa văn hình thành thời gian r a này đây là băng liệt văn hoàn toàn yên tĩnh bên trong một tên thợ rèn đột nhiên mở miệng nói ra loại này hoa văn tên không thể lạ vị tạn làm sao có khả năng có người rèn ra băng liệt văn không thể như p h ù n g trận mắt ngoắc mồm nhìn thanh trường kiếm kia trên thân kiếm hoa văn cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều đổ nát trước đây chưa bao giờ một vị đức kiển cao nguyên thợ rèn rèn đúc ra mang băng liệt văn vũ khí quá làm sao có khả năng ở hắn đánh cược thời điểm đột nhiên bốc lên như thế một thanh bảo kiế chỉ có làm dị hóa si mờ n hàm lượng ở cương liêu bên trong đạt đến một vi d i ệ u cân bằng mà tôi hỏa thì nhiệt độ vừa đúng thời điểm trên thân kiếm mới phải xuất hiện loại này cực kỳ quý trọng băng liệt văn đường mỗi một trôi xuất hiện băng liệt văn trường kiếm không nhất định vô cùng sắp bén nhưng nhất định cứng rắn không thể phá vỡ nhìn ta có thể lấy đi khối này điện h ó a kim lý mục khỏe miệng nở một nụ cười thanh kiếm này thật xa hắn mong muốn cùng đúc kiếm sư tác phẩm còn có t r ê n lệch không nhỏ nhưng cũng tuyệt đối là một thanh hiếm có hảo kiếm nếu là muốn chém đứt thanh kiếm này hắn nhất định phải có cảng thái thản bạo long sức mạnh to lớn mới được thế chiến ở tôi hỏa sau khi cần hơn hai mươi ngày thậm chí hơn tháng cẩn thận nghiền nát cùng đánh bóng để thân đao hiện ra h o à n mỹ để sắc bén vô cùng nhưng đất hoang trên các thợ rèn sẽ không đem thời gian tiêu tốn ở những ngày mặt trên trên thân kiếm đẹp đẽ hoa văn sẽ không để cho sinh vật biến dị ở xé nát kiếm khách thời điểm trần trờ một giây đồng hồ quá mức sắc bén lưỡi kiếm ở va chạm kịch liệt cùng chém đánh thời điểm cũng phi thường dễ dàng đứt đoạn đặc biệt là ở chém đánh các loại cốt bản cùng xương cốt thời điểm bọn họ chỉ là dùng chụp vào điện luân trên tế xa điều trị nghiền nát lưỡi kiếm làm trường kiếm bước đầu khai nhận lại dùng đá mài dao cẩn thận nghiền nát, để trường kiếm sắc bén đến đầy đủ dết người trình độ lý mục một đôi mắt chăm chú vào n ư u phùng để phòng ngừa hắn làm ra một ít không lý trí hành vi như vậy một tảng lớn điện h ó a kim đầy đủ hắn chó cùng rất dầu n ư u phùng vẫn ở chảy mồ hôi lạnh một giọt nhỏ mồ hôi dọc theo đầu nhỏ xuống y phục trên người đều bị thẩm thấu phản phất bị thủy r ộ i quá hắn hoảng loạn ngón tay không tự chủ được run dày này các thợ rèn bắt đầu ở trên kiếm thêm giá trang cụ trôi kiếm cùng kiếm sảm vô cùng then chốt nếu là không đủ kiên cố võ sĩ đang sử dụng trường kiếm thời điểm h ế theo sức c dễ dàng đèm nát, nát kiếm kiếm lý, lý mai bông、so、thực lực tăng trưởng ở lúc chiến đấu hết sức dễ dàng đứt đoạn thân kiếm tổn hại phụ thân lưu lại di vật chính hắn cầm trôi này băng liệt văn trường kiếm thanh kiếm này cứng rắn trầm trọng quả thực lại như vì hắn đo ni đóng giày Cho tới b a người đầu đến đi điểm phần chuẩn bị thu huyết. thanh thì tới bắt đến Tân Lâm phần đi bán ra, về một tản hắn hồi kia, ra, bán n kiếm lại Lâm vì Lạ c bị về ũ không phải thể h công buôn bằng bán p một có thể công bằng buôn bán địa ơ hơn n nữa mất đi điện hóa kim phùng tộc, cũng sẽ thông qua thanh kiếm này hắn. n g g hóa qua mất kim kiếm tộc, truy xét đi được sẽ ư người, người vẫn chưa thể lấy đi khối này điện hóa kim còn con muốn khảo nghiệm lại ta không thể bị cảng thanh kiếm này trên băng liệt văn nhất định là giả là rất kỹ là nguy trang ngưu phùng h ấ t hầu phán g phất mất đi lượng nước âm thanh khàn giọng khó nghe một ngón tay chỉ vào lý mục cùng vương tuyển lợi nói rằng q một chương một trăm sáu mươi mốt các thợ rèn chương một trăm sáu mươi mốt các thợ rèn cánh tay thủy lực thể tích rất lớn so với nhân loại cánh tay muốn thô rất nhiều do vài gốc tráng kiện dịch g é p cái cung cấp động lực cánh tay phía trước có một miệng kẹp có thể đem trôi kiếm vững chắc cố định ở phía trên phòng ngừa ở chém vào thời điểm tùng thoát như phùng trên mặt bắp thịt c o g i ậ t nếu không là lý mục vẫn nhìn chòng chọc vào hắn hắn đã sớm hướng về phùng ra báo cáo tình huống của nơi này tata ta nghĩ đi đi nhà vệ sinh hắn nhìn lý mục một chút giơ tay nói rằng kìm nén kiểm tra có không cần thời gian bao lâu ngưu sư phụ liền này chút thời gian cũng không nhị được sẽ không là có tuyến tiền liệt tăng sinh chứ lý mục đem hắn tỉnh cầu chặn lại, trở lại. như phùng n u ố t mặt một cái trên mồ hôi lạnh nhưng hắn lòng dối như tơ vỏ không chú ý trên tay dính đầy với mỡ đem chính mình đổ thành hoa mặt nhưng hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình mặt chỉ là nhìn chòng chọc vào trôi này cánh tay thủy lực trên trường kiếm kiếm tích trên mỹ lệ băng liệt văn đặc biệt trói mắt hắn chỉ hy vọng vương tuyền lợi trồng chất rèn thời điểm bởi vì kinh nghiệm không đủ đun nóng nhiệt độ không đủ ở thiết liêu bên trong lưu lại lượng lớn ứng lực vết d ạ n nước loại này vết thương ở thân kiếm bên trong không cách nào dùng mắt thường phát hiện chỉ có thể thông qua ít xạ tuyến tiến hành kiểm tra chất lượng kim loại những này vết d ạ n n ư ớ sẽ ở chém đánh thời điểm tu trắc nghiệm dùng cương trụ bị cố định ở cái đe sắt trên là một cái cương hảo là t một oa chất lượng tốt vật liệu thép cắt bọn hàm lượng o chín mươi lăm một o bốn c h i kiếm cường độ không sai thường thường bị đem ra kiểm tra trường kiếm trình độ sắp bén cánh tay thủy lực trước đem lưới kiếm k ề sắt ở cương trụ trên lại chậm rãi vung lên trường kiếm vào lúc này thời gian đã rất muộn nhưng tất cả mọi người tinh thần sáng láng nếu là thanh kiếm này chặt đức cương trụ dù cho lưới kiếm có tổn thương ở đức kiển cao nguyên đúc kiếm trong lịch sử cũng là một cái sự kiện quan trọng t ứ c thế giới hô cánh tay thủy lực đột nhiên vừa bổ trường kiếm vai ra một đạo một đạo mỹ lệ đường hướng về cương trụ chém đánh m à đi thời khắc này trái tim tất cả mọi người đều cón rồi một hồi vương tuyển lợi càng là che khuất con mắt của chính mình hắn căng thẳng cảm giác mình vị đều rào cùng nhau keng một tiếng âm thanh lanh l ạ n h trường kiếm sắc bén lưỡi kiếm không chỉ có chém đ ứ t cương trụ càng có hơn nửa thân kiếm đều chém tiến vào cái đe sắt bên trong cương trụ mặt vỡ bóng loáng phẳng phất mặt kính giống như vậy lưỡi kiếm rất thông thuận liền đem nó chặt đứt các thợ rèn đều hoan hô lên đẩy ra vương tuyển lợi bên người dùng tay xoa hắn đầu vương tuyển lợi nhân duyên có thể so với mưu phùng thân thiết rất nóng tất hắn người hùng t kéo n hồn a đưa i phiếu chi, tầm cho để hết thạy thợ rèn đều hoan hô lên đặc biệt là hắn không có quên cái kia hai tên người thất bại hành vi càng là thâm đắc nhân tâm lý mục đem trường kiếm từ cái đe sắt trên nổ xuống đi nắm trong tay t hiện é p l u tại khối này điện hóa kim quý ta lý mục nói hướng đi rèn trong phường cái tia kính chống đạn biểu diễn quỹ không ngươi không thể làm như vậy ta sẽ không cho ngươi mở ra biểu diễn quỹ giờ khác này mưu phùng cực kỳ căm hận chính mình hắn không nên vì khoe khoang cùng thu hút chuyện làm ăn đem khối này điện hóa kim đặt ở như vậy dễ thấy địa phương lý mục quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn hai tay nắm chuỗi kiếm một cái tạp phách khối này chống đạn tiêu chuẩn đạt đến f năm mươi sáu có thể chống đối tiểu khẩu kính đạn xuống trường đệ gần xạ kích kính chống đạn nhưng ở sắc bén lưỡi kiếm chém đánh dưới phản p h ấ t bị nhiệt đao quá mơ b ỏ giống như vậy tức mất nửa cái kính chống đạn cháo ngư phủng con ngươi co r ụ t lại có thể một chiêu kiếm chém ra kiên cố kính chống đạn vòng bảo vệ này không phải là người bình thường có thể làm được cho dù băng liệt văn trường kiếm vô k i n cố k n chống đạn v ò n bảo này h ô n g phải người b ì n t h ư n g c thể làm được cho dù băng liệt văn trường kiếm vô cùng sắc bén c h ả i nhìn n m tại n ư ờ i nào trong tay một n ắ m chắc khối này điện hóa kim đưa nó từ triển trong cảnh bắt được đi ra ở trên tay điên i ê n khối này điện hóa kim phân lượng rất đủ qua tiến vào kiếm bên trong còn có thể còn lại rất lớn một phần long h ổ phái có một môn kích thích cực hạn cường hóa linh n ă n g ký xảo chính là dùng điện hóa kim hôn hợp nhiều loại quý trọng nguyên liệu cùng sinh vật biến dị dòng máu chế thành thuốc màu ở trên da đâm ra đại diện tích hình xăm nay cùng hàm vĩ xà hai mươi tám trụ xà bên trong ô mỗ lạp trên người những kia hình xăm rất giống nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ chỉ cần ở đâm ra hình xăm thể chất của hắn liền có thể đạt đến dùng kim đan tiêu chuẩn ngươi không thể lấy đi khối này điện hóa kim cái k i a đó là phùng tộc đồ vật mưu phùng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng bọn họ sẽ truy sát người truy sát người đến chân trời góc biển lý mục đem điện hóa kim thu vào trong lồng ngực vậy cũng cho bọn họ tìm được ta mới được hắn nói đưa tay luồn vào mưu phùng trong lồng ngực từ hắn túi láo bên trong lấy ra điện thoại di động giang d ắ c một tiếng v a n g giòn kiên cố điện thoại di động bị hắn trực tiếp tạo thành một đống nát cha, tay một tấm l ạ loi tán tán linh kiện liền giải rác rơi trên mặt đất lúc này đệ ngũ quảng trường đã yên lặng như tờ hầu như xem không gặp người nào lý mai xem trong tay lợi kiếm nghi hoặc nhìn lý mục nàng có chút không thể nào hiểu được tại sao không giết cái k i a n g ư u p h ủ n g ta vừa nhìn hắn liền không phải người tốt lành gì lý mục móc ra trong lòng điện hóa kim lắc lắc đầu mục tiêu của ta có thể không chỉ là khối này điện hóa kim khối này vàng nó chỉ có thể để số ít người trở nên càng mạnh hơn nhưng không cách nào thay đổi lạ vì tạn này một b ã i nước động thế cuộc mà người nhưng không như thế người cũng có vô hạn khả năng điện hóa kim chỉ là một khối vật chết hắn càng coi trọng là đám kia thợ rèn đang quan sát vương t u y ề n lợi rèn sắt thời điểm liền vẫn lại dùng dư q u a n g quan sát rèn trong phường tất cả mọi người hiện những n à y thợ rèn cùng như phùng trực tiếp sâu sắc mâu thuẫn điều này làm cho trong đầu hắn sản sinh một cái kế hoạch hắn muốn khối này điện hóa kim vốn có thể trực tiếp cướp giật hắn sở dĩ muốn tuyển chọn đánh c c phương thức liền muốn dùng một nguy cơ để này mâu thuẫn triệt để tuân ra đến như phùng sẽ không ngồi c h ờ chết hắn nhất định khuynh lấy hết tất cả đem chính mình thất lạc điện hóa kim trách nhiệm lấy xuống mà những tia tận mắt nhìn hắn là làm sao ném mất điện hóa kim các thợ rèn liền vô cùng t r ớ mắt những tia thợ rèn là vô cùng quý giá của cải. Để âm thi ban có ở mẹ di cần ổn định nguồn cung cấp căn bản không nghĩ tới lợi dụng những ngày thợ rèn trí tuệ nhưng tự do huynh đệ hội lại hết sức cần những thứ này đại trưởng lao ở nắm giữ những ngày vũ khí hạng nặng sau khi thì sẽ nắm giữ chiếm đoạt cái k h á c chi nhánh thực lực một lần nữa chỉnh hợp tự do huynh đệ hội sức mạnh lý mục con mắt h i ế p hắn chờ mong n h p h ù n g biểu hiện chính mình cố ý tức kính chống đạn triển quỹ chiêu kiếm đó nên kích thích ra hắn không ít linh cảm n h p h ù n g lau mồ hôi lạnh trên trán lý mục đi rồi hắn lại lần nữa không chế rèn trong phường thế cuộc hắn cố nén sợ hãi của nội tâm thời gian đã tới gần nửa đêm hắn nhìn chung quanh một vòng hiện cả con đường trên phố diện cũng sớm đã đóng cửa kiên chỉ vây xem đến cuối cùng cũng chỉ có bản rèn phường các thợ rèn điều này làm cho hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm nếu như chỉ là rèn trong phường các thợ rèn nhìn thấy tình cảnh này vậy thì còn có đường lùi hơn nữa tên dương ngốc kia lại không có để hắn dùng chìa khóa mở ra t r i ế n quỹ mà là trực tiếp sử dụng kiếm chém ra điều này làm cho hắn có rất lớn biện giải chỗ trống các ngươi phải nhớ kỹ mạng của các ngươi nắm tại trên tay người nào như phùng âm thanh sâm lạnh xuống phùng tộc quản lý các thợ rèn chọn dùng chính là tượng tịch chế độ thân phận của bọn họ theo một ý nghĩa nào đó là phùng g i a nô lệ này một con phố khác hết thẻ cửa hàng đều quy phùng da hết thảy phùng da đem những này phô diện mỗi ba năm một vòng trả giá cho thuê cho người khác mà những n à y thừa thuê mọi người lại chỉ có thể thuê phùng tộc các thợ rèn như vậy phùng gia không cần bỏ ra cái gì tinh lực liền cố định thu được lượng lớn của cải lại để cho các thợ rèn được đầy đủ rèn luyện nếu là đột nhiên cần còn nhiều hơn trang bị lại bất cứ lúc nào có thể dựa theo tượng tịch máy móc đem bọn họ một lần nữa tập hợp lên như phùng nguyên bản cũng chỉ là một tượng tịch trên phổ thông thợ rèn nhưng hắn tâm tư linh hoạt tay nghề cũng không sai rất nhanh sẽ tồn được rồi thoát tỷ tiền cũng trả giá chúng rồi này rèn phường thành thợ rèn bên trong người thành công nhưng hắn cũng không có bởi vì trải nghiệm của chính mình mà đối xử tử tế các thợ rèn trái lại bóc lột càng thêm nghiêm khắc làm rèn phường thừa thuê người hắn nắm giữ đem các thợ rèn lui về phùng ra quyền lực đôi này chuyện này đối với một thợ rèn tương lai đ ã kích là tính chất hủy diệt không có ai sẽ đem tốt cương liêu giao cho bị mưu phùng đại sư phủ định thợ rèn có khuê nữ đánh thép rỏng có thật người vợ đánh thắt tiết có nát người vợ đập nát tiết không có nữ nhân g õ sát vụn cả con đường trên các thợ rèn đều biết mưu phùng rèn phường bên trong những kia vấn đề tối hôm nay chẳng có chuyện gì sinh các ngươi a i về nhà l ấ y thanh nghiêm miệng nếu như động cái gì ở ngoài ý nghĩ để ta nghe được phong thanh ta trước khi chết trước hết để cho ngươi vĩnh viễn không được sinh mưu phùng ác mặt nói rằng trên mặt giữ tợn n phải nhớ kỹ chúng ta là ngày thứ hai đến rèn phường mới biết khối này phùng công t ử điện hóa kim bị trộm đi mặc kệ người nào tới hỏi các n g ư y i đều muốn nói như vậy hết thẻ thợ rèn đều nắm chặt xong quyền mặt đ ỏ lên rồi lại giận mà không dám nói gì bọn họ còn tưởng rằng lần này có thể làm cho mưu phùng cái này ác bá mạnh mẽ tại cái n g ã n h à o đây cũng không định đến mưu phùng còn có thể vô liêm xỉ như vậy lớn như vậy một cái sọn còn muốn muốn lừa gạt làm sao không phục mưu phùng lạnh lùng nhìn lướt qua ánh mắt của hắn phảng phất nước đá giống như vậy trong nháy mắt liền tới tắt hết thể lựa giận không có một thợ rèn dám cùng hắn đối diện hắn lơ đã quét vương tuyền lợi một chút trong mắt l ó e ra một tia tàn nhẫn sắc rất nhanh ngươi sẽ không có ở trạm cái đe sắc cơ hội ngư phùng âm thầm nhẫn tâm bên trong đánh á c độc chủ ý mạnh là ngoại trừ bảy tiện dân này ở ngoài không có ai biết vương tuyền lợi đánh ra một thanh bảo kiếm các ngươi đều phải chết hắn nhất định phải là lạ vi tàn đệ nhất thợ rèn bất luận ai cũng đừng nghĩ muôn qua hắn Quy Tiểu thuyết, một ma Thủ. Tác giả, động. động. Thánh chương các Chương các phương phương vân vân phiên khắp cả mỗi một góc siêu ra khỏi nhà đáng giá dụng cụ đều bỏ vào một nhánh đại trong bao hắn cầm lấy bao đ i ê n điên do dự một chút lại tháo ra lão bà trang điệp quỹ đem bên trong đồ trang sức bắt được đi ra thả vào ngư phùng ngươi điên rồi những n à y đồ trang sức đều là của ta ngươi vậy thì đem chúng nó đều tặng người ngươi còn chưa từng hỏi ta ngư phùng lão bà là một cường tráng phụ nữ trung niên ăn mặc lựa mỏng nổi ý ỉa eo thô cùng thùng nước giống như vậy mái tóc dài năng thành mì rắn rớp trên mặt vẽ ra diễm tục đ ù n trang nàng thấy mư phùng muốn lấy đi nàng hết thẻ đồ trang sức tặng người lập tức đúng ngư phùng xoay tròn cánh tay một cái t á t suy ở lão bà trên mặt đưa nàng đập bay ra ngoài đánh vào trên bàn trang điểm ngu xuẩn liền biết nhìn chòng chọc mấy cái đồ trang sức đầu ngươi bị chặt bỏ đến, đến rồi nhưng k i a đồ trang sức có thể cho người phục sinh sao là một tên thợ rèn bắp thịt của hắn không nhỏ lão bà hắn mặt nhất thời t h u n g cùng bánh màn thầu như thế chỉ cần ta vẫn là lạ vi t ả n đệ nhất thợ rèn số tiền này chẳng mấy chốc sẽ trở về nhưng nếu như không vội vàng đem những k i a chết tiệt các thợ rèn đều đưa đến quán trắng đi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị treo cổ ở trên cán gỗ như phùng có chút nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như thời gian có thể c h ạ y ngược hắn tuyệt đối sẽ không lại đánh cược cái k i a chết tiệt đánh cuộc hắn do dự một chút lại mở ra trên giường bị phô cẩn thận từng ly từng tí một dùng đao nhỏ cắt ra và hắn giường từ bên trong lấy ra một tờ giấy chứng nhận đây là một tờ khế ước nô lệ tượng trưng như phùng đối đầu trăm tên nô lệ quyền sở hữu hắn cũng không có thích hợp nô lệ canh tác đồng ruộng cho nên trực tiếp đem những đầy tớ này đều thuê chất cho âm thi bang âm thi bang nắm giữ m y xây dựng ở cao tầng trên phế tích không trung nông trường vì là lạ vị tặn tất cả mọi người cung cấp đồ ăn Cần đương ạ i l ra ngươi điên rồi những đầy tớ này đều là chúng ta dùng nhọc nhắn khổ sở tồn rơi xuống tiền mua ngươi liền như thế đem bọn họ đều đưa đi như phùng lão bà nhìn trượng phu lấy ra cái kia điểm khế đ ước nô lệ con mắt đều đỏ như phùng nhìn vợ của chính mình một chút sâu sát thở dài một hơi ta cũng không có cách nào à h i âm thi bang vẫn ở mở rộng lạ vị tàn tích bọn họ trước tiên sẽ ở tới gần lạ vị tàn tích hợp khu vực trước tiên thành lập cứ điểm có đầy đủ phòng ngự sau khi thì sẽ đem lượng lớn nô lệ vận tải quá khứ băng thẳng thổ địa thành lập khu dân cư nhưng này chút sinh vật biến dị môn đối với lãnh địa bị loại người xâm chiếm là vô cùng mất cảm c h ú nhưng hắn biết thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được đều sẽ có cái nào miệng rộng thợ rèn đem khối này điện hóa kim là hắn đánh cược thua trận sự nói ra chỉ có người chết mới không biết nói chuyện nhưng hơn hai mươi cái thợ rèn cùng chết đi sự tình nhất định sẽ làm lớn những n à y các thợ rèn đều là phùng tộc tài sản bọn họ nhất định sẽ tham gia điều tra chỉ cần đem mua được á p giải nô lệ binh lính để bọn họ ở áp giải trên đường g i ế t chết hết thầy thợ rèn thì sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi như phùng trong mắt lóe ra một k i a dữ tợn hắn muốn mạng sống những n à y các thợ rèn nhất định phải chết áp giải trên đường nô lệ tỷ lệ tử vong cũng cao sinh vật biến dị thường thường sẽ ở đói bụng điều động công kích á p giải đội ngũ chết đi hơn hai mươi cái nô lệ hào không nổi bật vẫn là hẳn lý gian phòng hắn ăn mặc cùng lần trước không giống thay đổi một cái căng mịn thủ công làm riêng da kít vừa nhìn liền giá cả không ít lý mục ngồi ở hắn đối diện trong tay nâng một nhánh chén cà phê cái miệng nhỏ uống lần này lý mai cũng không có tới nàng hiện tại chính đang tiếp ứng tự do huynh đệ hội việt quân chỉ cần hai người bọn họ có thể không có cách nào ra dặn gọn gàng đem nhiều như vậy thợ rèn từ lạ vị tản đưa đi bọn họ cần càng nhiều giúp đỡ liền liên hệ đại trưởng lão làm cho nàng phái một ít tháo vắt nhân duyên lại đây hẳn lý t ử trong ngăn kéo lấy ra một con giấy dai túi đẩy lên lý mục trước người những này chính là bị mục kích quá đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị địa điểm tổng cộng có mười lăm nơi lý mục mở ra túi ra bỏ thứ bên trong rút ra một quyển sách hắn phát hiện đây là một quyển địa đ ồ tập lần đầu tiên là lạ vì tàn phụ cận địa đồ mặt trên dùng hồng bút họa mười lăm tiểu xoa mỗi cái tiểu xoa đại diện cho một chỗ đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị nghỉ lại điểm mặt sau mặt giấy nhưng là bản đồ chi tiết mặt trên còn ghi chép gặp phải sinh vật biến dị người nhặt i á c miêu tả cùng năng lực suy đoán vô cùng tỉ mỉ thật không hổ là người người tán thưởng h ạ n lý ta rất hài lòng lý mục đem sách thu vào quần áo trong túi tiền đem đặt ở bên chân trên một nhánh dương nhỏ để tới đẩy lên hàn lý trước người lạch cạch một tiếng hàn lý mở ra cái dương lấy ra một quyển dùng giấy d a i gói kỹ kim tệ sẽ ra giấy d a i kiểm tra một phen cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu tiên sinh tại sao không cần chuyển tiền ngân hàng chi phiếu đây cái kia sử dụng đến có thể muốn thuận tiện rất nhiều ở lạ vì t ạ n g chỗ này nhắc theo dương lớn tiền mặt có thể quá nguy hiểm ta quen thuộc sử dụng tiền mặt những t i ê u in ấn tràn giấy g sẽ làm ta rất không có cảm giác an toàn lý mục trên mặt lộ ra tự nhiên nụ cười uống sạch trong ly cà phê chuẩn bị đứng dậy rời đi hắn sở dĩ không cần tờ chi phiếu chính là bởi vì hắn đã từng đã cho cái kia vài tên thợ rèn chi phiếu chuyển tiền chi phiếu tuy rằng không có ký danh nhưng vì p h ò n ngụy đều có ấn có đặc biệt đánh số cùng t h i ấ n một q u y ề n tờ chi phiếu bên trong chi phiếu đánh số đều là liên tục mặc dù là thanh toán cấp cho phùng tộc quan hệ không lớn hạn lý Lý mục vẫn không muốn để lại d ư ớ i cái này mầm họa đây là hắn cuối cùng t i ê n mặt tờ chi phiếu trên chi phiếu cũng còn lại không có mấy phùng nhạc sơn cưỡng đoạn tích chữ hạ xuống tài sản đã bị hắn tiêu xài hết sạch xin chờ một chút thiên sinh hạn lý đột nhiên nói rằng chuyện gì lý mục không lên tiếng sắc thâm nhưng có chút căng thẳng lên gần nhất phùng tộc ra chuyện lớn bọn họ làm mất đi một tảng lớn điện hoa kim chính khắp thế giới tìm ăn cắp giả đây hạn lý cũng chậm lên đi tới giá sách bên cạnh từ phía trên gỡ xuống hai tấm truy nã đan ừ lại có thể có người dám đầu phùng tộc đồ vật lý mục trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt ừng ghen phương hưu phùng sư phụ nói trước liền vẫn có hai cái quỷ dị người ở tại bọn hắn rèn phường quanh thân giấm điểm còn đem tướng mạo của bọn họ miêu tả ra rồi phùng tộc mỗi người tiền thưởng bà trăm kim tệ tiên sinh có hứng thú có thể tìm hiểu một chút lý mục tiếp nhận truy nã đan phát hiện một tấm trong đó trên chính vẽ ra chính mình trở mặt sau khi ảnh chân dùng lý mai nhưng là mang theo mặt nạ phòng độc rắn rớp thẹn quá thành giận phong t ộ c bởi vì hoài nghi có thợ rèn cùng g ăn cắp giả thông đồng một mạch đã đem rèn trong phường hết thể thợ rèn đều dáng thành nô lệ thật giống muốn vận đến phế tích cứ điểm bên trong đi thật không vậy những thứ này thợ rèn cũng thật là đáng thương lý mục đem hai tấm truy nã đan vứt tại trên bàn đáng tiếc ta gần đoạn thời gian muốn săn bắn sinh vật biến dị thực ở không có hứng thú quản này việc sự h ạ n lý một cái tay để lại cái k i a hai tấm truy nã đan cùng lý mục đối diện tiên sinh lẽ nào không có phát hiện sao người này tuy rằng quần áo bất nhất cùng nhưng đeo mặt nạ phòng độc cùng ngài lần trước đồng thời đến đồng bạn phi thường như đây lý mục hé mắt một luồng lạnh leo khí thế từ trong cơ thể hắn t u ô n ra nội chi thế công h ạ n lý s o n g mắt đột nhiên vừa mở trên gương mặt cắn cơ nhô ra ở cố nén lùi về sau kích động dâm một tiếng nhưng là bên trong gian phòng trên giá sách thư rơi xuống đến trên đất ngươi mấy cái ý tứ lý mục thu hồi khí thức nhìn chằm chằm h ạ n lý từng chữ từng chữ nói rằng h ạ n lý chậm rãi hô thở ra một hơi dường như muốn phun ra vừa chịu được áp lực tiên sinh không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn kiến nghị ngài đồng bạn gần nhất đổi một mặt nạ phòng độc để phòng ngừa không cần thiết bất ngờ đa tạ nhắc nhở lý mục cuối cùng lại nhìn hàn lý nhắc mắt xoay người rời đi hắn vừa đóng cửa lại hàn lý liền ngồi trở lại đến trên ghế cho dù hiện tại hắn bắp chân vẫn không không chế được đang phát run loại kia trực diện manh thu run r à y cảm để nhịp tim đập của hắn một trận gia tốc giá sách bên cạnh không khí một trận và mèo một tên người mặc áo đen xuất hiện ở nơi đó hắn vừa bị cái kia cố khí thế mạnh mẽ bức bách chạm rơi mất trên giá sách thư h ô khí thế thật là đáng sợ quả thực lại như đối mặt tố mắt tham i ê n như thế hàn lý hạt một cái cà phê để tâm một lần nữa bình phục lại không đây là cái gì đặc thù kỹ xảo thực lực bây giờ của hắn nên còn không sánh được thomas tham viên người quá lỗ mãng như vậy mạo m g ộ i t h a m dò chúng ta rất có thể sẽ bị hắn g i ế t chết ta có một loại trực giác nói cho nếu như ta hiện tại không t h a m dò một hồi sau đó liền đều không có cơ hội hẳn lý con mắt hiếp lại suy nghĩ t h a m dò ra cái gì sao không có thứ gì hắn nhún vai một cái vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù cơm người này quá thâm tàng bất lộ ta cũng bắt đầu hoài nghi hắn là chúng ta đồng hành mở ra lý mục mang đến chiếc dương kia hắm lên một ống k i n tệ nằm tại trong tay Kéo x u ố lý cầm lấy cái kia tấm ra châu chỉ đặt ở mũi phía dưới nghe lẽ nào là những kia an toàn nhận thầu thương thợ săn tiền thưởng khả năng không lớn thợ săn tiền thưởng nhìn chằm chằm hẳn là những kia cấp đoạt giả đầu lĩnh xài nhiều tiền như vậy mua sinh vật biến dị tin tức làm cái gì d i n g không thông hạn lý đẹp đẽ lông mày cao lên đến đám k ê u bác b ì giả gần nhất không phải đang tìm cái gì ẩn nút tiến vào lạ vị t ặ n bên trong tự do huynh đệ hội thành viên sao liền lừa bọn họ nói người này chính là tự do huynh đệ hội thanh tình báo của hắn bán cho hồng hồ tử để những k ê u cấp đoạt giả đi thử xem nội tình của hắn Quy một chương 165, Phục Kích. Chương 165, Phục Kích. Tiểu thuyết, một ma Thánh liệt thủ. Tác chương Phục Kích. Chương Phục Kích. giả, đi ở trước nhất chính là một chiếc thêm treo thiết giáp hạng nặng quân dụng xe về i giã mặt trên thêm xếp vào hưỡng một cái hạng nặng súng máy mặt sau nhưng là bốn chiếc quân dụng xe tải hai chiếc quân dụng thẻ trên xe ngồi đầy bị biếm làm đầy t ớ các thợ rèn một chiếc ngồi đầy binh sĩ cuối cùng một chiếc mặt trên thì lại mang theo hai đài phun tô vẽ thành thị nhiều màu sắc t 6 2 động lực thiết giáp mặt đường là trước đây xe cộ mạnh mẽ mở ra đến chỉ là ở một ít ao h ạ g trên d i ả i ra điểm thân cây vô cùng s ố c này xe cộ địa bàn phát sinh không chịu nổi gánh nặng thân ngâm thanh xe tải thân xe cũng kịch liệt lung lay điên trên thùng xe nô lệ sắc mặt chắm bệnh này hai chi còn c h ứ quần áo cũng vô cùng sạch sẽ là vương t u y ề n lợi trở thành thợ rèn sau khi đặt mua lạ vì tàn bên trong nữ tính vô cùng thế thảm nếu là dung mạo sinh đặc điểm có thể làm vũ nữ cùng kỹ nữ như vậy có thể đến tuổi già sát suýt thì còn có thể tồn dưới ý tiền nếu là tướng mạo phổ thông chỉ có thể làm hầu gái cùng che đ ạ i môn đêm đó cảnh liền vô cùng thê lương bởi vì cường độ cao công tác phóng xạ cùng thể chất gầy yếu l à v ì t ả nữ n tính già yếu rất sớm hơn ba mươi tuổi liền lao như hơn năm mươi tuổi các nàng đối mặt chỉ có chết đi đồ ăn khởi n g u ồ n chết đói ở tòa này tội ác thành thị bên trong góc vương tuyền lợi mẫu thân nguyên bản là trong t i ự u quán hầu gái đang bị một tên c ư ớ p đoạt giả t h u bạo cường bạo sau khi sinh ra vương tuyền lợi vận may của nàng muốn so với những đồng bạn khá hơn một chút tên tiêu cấp đoạt giả trả lại nàng tìm một giặt quần áo công tác cơ hội thỉnh thoảng mang về điểm cơm thừa canh cặn làm cho nàng có thể lôi kéo đại con của chính mình. Nàng thân thể hư nhược không chịu được nữa xe sóc này. Gương thể tải hư chịu được sóc xe một ặ t trắng xám đáng sợ, mồ hôi lạnh dọc theo đáng lạnh lăn xuống dưới đến, gõ sám má mồ đ sợ, hôi rời dọc nhiên nằm nhoài trên thùng、xe. Muốn hướng về ngoài giấm thổ xe. xe về cái h a Đúng. Một c roi liền vung vẩy lại đây trên không trung phát sinh một thân vang lên giòn g ã liền muốn đánh ở trên người nàng vương tuyển lợi cuốn quít nhào vào trên người của mẫu thân chặn lại rồi cái kia roi trên roi dài sức mạnh rất lớn trong nháy mắt liền ở vương tuyển lợi trên người rút ra một cái vết máu máu thịt bé bét chết tiệt lao thái bà muốn thổ thổ trong xe người thổ bên ngoài đưa tới sinh vật biến dị lao tử liền lột người bỉ một tên âm thi ban binh lính trong tay cầm roi dài hùng hùng hổ hổ quay về vương t u y ể n lợi mẫu thân quát vương t u y ể n lợi trực tiếp quỳ gối trong thùng xe hướng về người binh sĩ kia dập đầu cũng không lâu lắm liền đem c á i chán khái ra huyết đến trường quan cho mẫu thân ta ngụm nước uống đi nàng cũng là bởi vì quá khát mới muốn thổ người binh sĩ kia cười cợt vừa tàn nhẫn một roi đánh ở trên người hắn t h ố n g vương t u y ể n lợi lăn lộn đầy đất trực đổ mồ hôi lạnh ngươi không phải là cái kia khoác lắc nói rèn đúc ra cái gì bảo kiếm người sao làm sao vào lúc này không thổi rồi ngươi đúng là cho ta thổi một ta h ắ n một cước đạp lên vương tuyền lợi đầu dùng đáy dây ép mẹ có muốn hay không l á o tử ta tắt điểm liệu cho nàng uống a nghe thấy cái k i a lời của binh lính vương tuyền lợi đột nhiên mặt đỏ lên trên cổ gân xanh lồi lên đầu ngạnh một đôi vằn vẹn tia máu con mắt cùng người binh sĩ kia đối diện yêu a ngươi còn không phục đúng không binh sĩ trên chân dùng điểm khí lực lại phát hiện vẫn không thể thanh vương tuyền lợi đầu dâm xuống một phát bắt được quải ở trên lưng x u ố n g trường dùng nòng súng ấn lại vương tuyền lợi đầu vương tuyền lợi thở hổn hển nhìn về phía cùng chỗ với xe đấu bên trong các thợ rèn lại phát hiện bọn họ dồn dập tách ra ánh mắt không dám cùng chính mình đối diện bọn họ đang hái sợ binh sĩ tiên nộ đến chính mình hắn trong l ò n g ngực thiêu đốt nhiệt huyết đột nhiên lạnh xuống g i á c r ư ỡ i binh sĩ một súng thác đánh vào trên mặt của hắn đem hắn đánh ngã xuống đất lại nổ mấy bai nước miếng đi tới mới rời khỏi cái khác cắt thợ rèn xuống tới đem hắn mất dậy khắc khuôn mặt là hổ thẹn bọn họ lại như dương giống như vậy đối với binh sĩ cùng vũ khí hoảng sợ đã sớm dấu ấn ở sâu trong nội tâm trên thùng xe tiểu gây dối rất nhanh sẽ lắng xuống đoàn xe tiểu gây dối rất nhanh thân thể mập mặt ở sóc này vị trí vững như núi thái hắn thử ý trong túi móc ra một hộp xỉ gà móc ra xỉ gà tiến cắt đi ra mũ hắn hiển nhiên là cái đánh xì gà tay ra đời cắt đi ra mũ một phần tam thốn một phần không nhiều một phần không thiếu hoa nhiên một cái diêm hắn bốn mươi lăm độ giáp nắm chặt xì gà ở khoảng cách hỏa diễm địa phương hơi xoay trọn để xì gà đều đều bị nóng xác nhận yên chân đều đều thiếu đốt mới s u y diệt diêm tiểu đánh một cái hắn nhẹ nhàng phun ra ngậm trong miệng xương khói thưởng thức cái kia quanh quần nào ngạt mùi thơm lạ vì tàn đánh xì gà phong trào là ở mẽ di cần đám quan quân mang đến cũng cấp tốc truyền lưu ra đến hiện tại lạ vì tàn hơi người có thân phận thì sẽ đánh một điếu xì gà lấy đem tự thân cùng những người hạ đẳng k quả thật là ở mẹ di cần hàng nhập khẩu m ư phùng tiểu tử này để tâm đội trưởng thỏa mãn gật gật đầu đối thủ bên trong này chi x ì gà phi thường yêu thích lại mở cái ba giảm đường liền giết chết những kia trên thùng xe quỷ nghèo môn các ngươi đều thu rồi mưu phùng chỗ tốt rồi đi nếu hắn như thế để tâm như vậy chúng ta liền muốn đem hắn bàn giao sự làm tốt hắn n g ậ m lấy x ì gà lại không thể chờ đợi được nữa hấp một cái những n à y x ì gà bên trong đều hôn có chút ít biến chủng đao phiến q u y ế t ma có không kém thành nhà tính nơi đó không phải có một đám thi quỷ môn vừa vặn để bọn họ ăn đi những quỷ nghèo này thi thể tình phiến thức ngồi ở hắn bên cạnh người điều khiển gật gật đầu bọn họ từ mưu phùng trong tay thu được mỡ cũng không ít vì những tiêu tiền giết một đám quỷ nghèo sẽ không để cho hắn sản sinh một k i a do dự hắn đang muốn dùng khoản tiền kia nên đi nơi nào khỏe mạnh thoải mái một cái một đạo sáng loáng ánh sáng đột nhiên từ phía trước nghị xe việt giã tràn ra mà tới đó là một cái dài nhỏ hỏa tuyến tràn ra đến xe việt giã trước thời điểm phản phất nhen lửa món đồ gì ẩm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn một đoàn màu da cam sáng sủa hỏa diễm trong nháy mắt liền vớt hết xe việt giã ánh lửa cháy hừng hực bước lên đến cao năm sáu m không trung hòa đoàn bên trong không ngừng b ư ớ c lên bùm bùm âm thanh nương theo một hai thành tiếng nổ mạnh đó là xe việt giã thân xe ở hỏa d i ễ m quay nô dưới và mẹo biến hình phát sinh âm thanh loại này nhiệt độ cao bên dưới trong xe đồng thời có thể n h e n lửa đồ vật đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực không thể có người có thể tiếp tục sống sót mặt sau cái kia chiếc quân dụng xe tải tài xế trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trước cháy hừng hực h ỏ a đ o à n cuốn ít một cước đạp lên thanh lại sát ở xe tải địch tấn công địch tấn công ngồi ở thứ hai đến ngược lượng xe tải trên binh lính dồn dập từ xe tải trên nẻ xuống tìm kiếm bí mật bọn họ nhiều năm cùng những kia nguy hiểm sinh vật biến dị môn chiến đấu. chiến đấu tố chất cũng không kém phản ứng cực nhanh hai đài động lực thiết giáp cũng xả đứt đoạn mất cố định ở trên xe tải yêu khóa một trận máy móc bắp thịt co rút lại thành linh xảo từ xe tải trên mẹ xuống mới vừa vừa xuống đất bọn họ liền mở ra chuyên trở ở động lực thiết giáp bên trong sóng âm tìm kiếm người tập kích bóng người một trận tiếng tích tích bên trong hệ thống gia đa máy xử lý phân biệt ra được l á i mẹt ba thành như bên trong có uy hiếp mục tiêu một mảnh lít nha lít nít màu đỏ tam giác không xuất hiện ở bọn họ mũ giáp biểu hiện hệ thống bên trong chết t i ệ t đột kích giả là nhân loại chú ý bí mật sau một khắc liền có năm viên gào t h é t đạn hỏa tiện hướng về bọn họ bắn thẳng đến mà tới hai viên chuẩn sắc trong số mệnh xe tải n ổ tung sản sinh tuân ra cùng sóng trung kích xé ra xe tải đầu xe cũng tiện thể giết chết còn không tới kịp thoát đi tài xế mặt khác ba viên thì lại phân biệt bay về phía hai đài động lực thiết giáp nhưng động lực thiết giáp người điều khiển vô cùng lao luyện ở sóng âm c h i n h chắc đến kẻ địch tới đánh là nhân loại sau khi liền vẫn ở vận động cũng từ vai bom khói máy bắn phóng ra viên đồng dùng khói vụ hiểm hộ phe mình binh sĩ nguy trang ẩm ẩm ẩm ba tiếng tiếng nổ mạnh không có chỉ đạo hệ thống đạn hỏa tiễn không ngoài dự liệu thất bại phế tích động t n bùng lực thiết giáp b trên đạn hai n những g về thi này mươi l 2 5 mm pháo máy gầm thét lên chúng nó bởi vì có m lại mẹt ba thành như duyên cớ hỏa lực tinh chuẩn rất nhanh liền áp chế người tập kích hỏa lực một tiểu đội âm thi ban g các binh sĩ dồn dập từ bí mật ra vào ra hướng về người tập kích phương hướng thẩm thấu mà đi còn lại binh lính thì lại xạ kích tiềm hộ ngay vào lúc này một đạo ó n g anh ánh sáng lạnh từ công sự bên trong sáng lên hóa thành một vệ ánh sáng xét qua đám binh sĩ kiêm môn đó là một tên mang theo màu đen khăn t r ù n đầu kiếm khách tia sáng kia hồ chính là trường kiếm trong tay của hắn a một trận tiếng kêu tham thiết toàn bộ ban binh lính bị chặn ngang cắt đứt bọn họ miệng vết thương vô cùng c h ấ n nhắn tia sáng kia hồ ở chặt đứt cuộc sống của bọn họ thời điểm không có thu đến bất kỳ trở ngại nội tạng cùng máu tươi nhất thời từ chỗ miệng vết thương dâng lên còn lại các binh sĩ nhìn thấy đồng bạn thê thảm r á n dấp mạnh liệt hoảng sợ để bọn họ rơi vào cùng loạn trạng thái gắt gao trói lại cỏ súng hướng về tên kia kiếm khách xạ kích mà đi quái vật đi chết đi kiếm khá khăn chùm đầu dưới hai mắt hiếp đột nhiên phảng phất đạn pháo giống như vậy hóa thành một đạo bóng đen gào thét hướng về đám binh sĩ kia s u n g phong mà đi bắn về phía hắn viên đạn rồn rập thất bại cùng n h i ê n s u n g phong cái này không thể nào động lực thiết giáp buồng lái này bên trong người điều khiển kinh kêu thành tiếng sóng âm đại khái chắc ra tốc độ của hắn đánh dấu ở mũ giáp biểu hiện hệ thống trên 45 m m s hắn vừa đem hỏa k h ố n g m á y tính mục tiêu thiết trí thành bóng đen kia bóng đen cũng đã vọt tới âm thi ban binh lính bên trong lý mục có thể rõ ràng nhìn thấy những binh sĩ kia ánh mắt sợ hai cùng nòng súng p h u n ra hòa diễm Được một n tà phách lý mục liền đem phía trước nhất một tên binh lính liền người đeo thương tà chém thành hai nửa hắn nhắc theo kiếm rơi xuống đất không hề có một tiếng động giống như quỷ mị ở đám binh sĩ kia bên trong ngang qua t r â m trọng trường kiếm ở trong tay của hắn nhẹ như không có vật gì một c h á t vẩy một cái ở binh sĩ bên trong mang theo một chùn máu tươi chờ hắn xuyên thấu hết thẻ binh lính ở lại phía sau hắn liền chỉ có một chỗ tản chi mạnh vỡ máu chạy thành sông nội tạm chạy đầy đất tỏa ra mùi tanh hôi Chối này sắc này b é n băng l i ệ t vì ă n trường k âm thi bang quân đội n t là do ở mẹ di cần quan quân hỗ trợ huấn luyện hết thể binh sĩ nhậm chức đều là ở mẹ di cần quân đội đặc hữu nghề nghiệp cái này cũng là số ít chư hạ người có thể trực tiếp nhậm chức ở m ẽ g i cần nghề nghiệp chuyện này hai tên động lực thiết giáp người điều khiển c h ơ mắt cái kia hơn một nửa cái bài nghiêm trình huấn luyện binh sĩ ở ba giây đồng hồ bên trong bị tàn sát hết sạch sau lưng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người cái này hiệu suất cao đáng sợ bọn họ lập tức giơ lên pháo máy đem chuẩn tâm chỉ về lý mục bóp cò súng hận không thể trong nháy mắt đem hòm đạn bên trong hết thệ đạn dược đều đánh quang đường kính pháo máy đạn tháo không phải hiện tại lý mục có thể chống đối chỉ cần bị quẹt vào một điểm thì sẽ bị mang đi khối lớn hết đục c n g nhật xung phong Lý mục phát đột n cùng n g h i ệ u n g p h o bạo n g tốc phát độ b ê n dưới, đã biến đã thành một đạo mơ hồ tiếng à mà n ảnh, chạy xéo đ l vào rệ q u a n xuyên đạn rắp p 25mm hạ á máy o đ n tệ h hóa thành hai cái hỏa liên, truy ở phía sau hắn.、Đột、nhiên, á cái o sau truy Đột một tiếng t liên, ở tẩn cháy bùng tiếng nổ văng rền một đám lửa lớn gào thét mà đến đem cái k i a hai đài động lực thiết giáp nuốt hết trong đó m á h liệt hỏa diễm thậm chí vặn vẹo k h ô n g khí sức nóng phả vào mặt khảo lý mục lông mày tóc đều chuyển đến một tiêu mũi khét đại trưởng lao chọn lượng người xem ra cũng không như vậy lê cơ mà một trận phun khí thanh lý trường phong xuất hiện ở lý mục bên người hắn có chút xem thường nhìn lý mục một chút tiếp tục hướng về đoàn h kia hỏa diễm phun ra linh năng hạ tệ tại ẩn để nó tiếp tục cháy hừng hực lý mục hai mắt híp híp đột nhiên một phát bắt được cổ áo của hắn đem hắn đầu ném ra ngoài chính mình cũng thả người nhảy một cái rời đi tại chỗ sau một khắc hỏa diễm liền lao ra một bộ động lực thiết giáp nó thân máy bay bị ngọn lửa liệu thành màu đen kịt phần lưng hỏa t i ễ n động cơ phát sinh tiếng nổ văng rền vê đút vê đút vê đút h cạn su cơm để nó lấy tinh người cao tốc h ư ớ n về lý mục cùng lý trường phong nguyên bản đứng địa phương xông nay đài động lực thiết giáp người điều khiển phản ứng rất nhanh ở hỏa diễm vừa r n g tới được thời điểm liền mở ra hỏa t i ễ n động cơ ở khung máy móc hoàn toàn bị thiêu hủy trước trốn thoát nhưng đồng bạn của hắn liền không có may mắn như vậy hắn chậm một bước đang muốn khởi động hỏa t i ễ n động cơ thời điểm hỏa t i ễ n động cơ đã bị ngọn lửa tiêu h hủy ẩm trong biển lửa đột nhiên chuyển tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh sóng trùng kích trực tiếp thổi tắt hỏa diễm lộ ra đã biến thành một đống phế tra động, động lực thiết giáp bên trong năng lượng cao tin gây nên nổ tung lý trường phong trực tiếp bị sóng trùng kích dư âm vào bị thổi bay ra ngoài ngã vào phế tích bên trong lý mục thân thể một phục đỡ lấy dư âm ta các ngươi phải vì hắn c h n cùng động lực thiết giáp bên trong người điều khiển nhìn bộ kia hài cốt nghiến răng nghiến lợi nói rằng q u y một chương một trăm sáu mươi sáu chiến sĩ chương một trăm sáu mươi sáu chiến sĩ tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hạch động lực trọng thản trung gian hai chiếc chứa đầy nô lệ quân dụng xe tải bị trước sau báo hỏng xe cộ chặn ở trung gian người điều khiển từng nỗ lực khí xe cộ chặn ở trung gian người điều khiển từng nỗ lực khí xe cộ chặn ở trung gian vương tuyển lợi, vèo vèo lợi dùng dư quang liếc mắt nhìn người binh sĩ kia phát hiện hắn chính rượi lương thành xe mặt nhân hoảng sợ mà và mẹo toàn thân run run dậy không dám quay đầu nhìn lại bên ngoài tình hình trận chiến lại không dám đứng dậy chiến đấu con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia khẩu súng trường nó liền tùng l ỏ n g lòng lẹo l ẻ o t r ộ t vào người binh sĩ kia trong tay đối mặt ra sức đánh vô lực c ũ n g bị mưu phùng hãm hại cho hắn biết đối mặt áp bức cùng hãm hại nhắm mắt chịu đựng cùng t h u ậ n theo chỉ là sẽ cổ vũ áp bức giả t i ê u ngạo để áp bức giả trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ phản kháng chỉ có đoàn kết lên phản kháng có thể thay đổi này làm người tuyệt vọng hiện trạng nếu là các thợ rèn có thể đoàn kết lên không nhìn mưu phùng uy hiếp ở phùng tộc điều tra viên trước mặt kể ra đêm đó trần tướng bọn họ như thế nào sẽ ngồi trên này lượng lái về vùng đất tử vòng xe、tải. hắn ở trong lòng d ư ớ i định quyết tâm chuẩn bị làm cái k i a cái thứ nhất đứng ra phản kháng người cho dù chết rồi cũng muốn làm một nhân chiến đấu mà chết chiến sĩ mà không phải một con nhắm mắt chờ chết k i ể u nhẹ nhàng bông u ra chăm chú ôm mẫu thân hai tay toàn thân hắn b ắ p thịt bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố mà căng thẳng lên mẹ của hắn cảm giác được nhi tử biến hóa hiểu con không ai bằng mẹ nàng lập tức liền đoán rốt cuộc tử muốn làm gì một con sưng phụ dị dạng kết khẩn nắm lấy nhi tử ống tay á o chậm dãi lấp đầu một đôi vẩn đục trong ánh mắt tôn ra nước mắt vương tuyền lợi hít sâu mờ hơi kéo tay của m đến loại trừ trong thân thể hoảng sợ đứng lên hướng người binh sĩ kia phóng đi một phát bắt được trong lồng ngực của hắn s ú n g trường muốn đem s ú n g trường đ o ạ tới t nhưng trước chỉ là tiếp xúc qua mấy lần s ú n g trường hắn lơ là thương trên thương móc treo ở xả thương thời điểm trực tiếp đem người binh sĩ kia cũng kéo lại đây điều này làm cho hắn tâm hồi hộp một hồi có chút hoảng hốt thất thố chỉ có thể gắt gao trộm vào s ú n g trường không tha người cái này tiện dân lại đảm giá phản kháng binh sĩ cũng bị này đột nhiên tập kích làm bối rối một hồi tiếp theo hừng hực lửa dật liền từ đáy lòng bay lên đối mặt vậy không biết lai lịch người tập kích hắn vô cùng kết đàm nhưng đối mặt chính là những n à y cựu như thế bọn đầy tớ lá gan của hắn lập tức liền lớn lên hắn một tay nắm lấy vương tuyền lợi tóc đem đầu của hắn n i n h lên chính là một đầu gối đỉnh dùng đầu gối mạnh mẽ đánh vào vương tuyền lợi trên cửa tiếp theo chính là liên tục không ngừng đà đánh dùng góp giày công kích vương tuyền lợi mềm mại bụng ồ、oh. vương tuyền lợi bị đá trong lồng ngực quay của một hồi một cái giấm chu ầu đi ra sắp mặt một trận trăng xám đột nhiên người binh sĩ kia gào lên đau đớn một tiếng nhưng là vương tuyền lợi một cái cắn vào mắt cá chân hắn hắn cắn vô cùng dùng sức cắn cơ bất ngờ nổi lên một đôi mắt qu người cái này vô liêm sỉ binh sĩ nắm lên súng trường đem nòng súng chỉ vào vương tuyền lợi ta giết n g ư ơ i giữa lúc hắn chuẩn bị bóp cò súng thời điểm đột nhiên lại có một bóng người đánh tới đem hắn trực tiếp nào h ngã trên mặt đất một con tràn ngập thiết mùi tanh bàn tay gắt gao đặt tại trên mặt của hắn chân g thúc vương tuyền lợi con mắt đã bắt đầu mơ hồ tiếp theo lại có vài tên thợ rèn nào tới đem người binh sĩ kia vây vào giữa quyền đấm t ứ c đá những này thợ rèn bởi vì quanh năm đánh thép khí lực đều không nhỏ từng quên vào thịt người binh sĩ kia vừa bắt đầu còn ở phản kháng cũng không lâu lắm cũng chỉ có Cũng thể nghe thấy bài xin thả thanh. xin về bài không lâu lắm liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều biến mất người binh sĩ kia bị bọn họ dùng nắm đấm đánh chết những này thợ rèn một mặt không thể tin được hai mặt nhìn nhau bọn họ chỉ là thấy người binh sĩ kia trắng trận không kiên g rẻ đánh đập vương tuyền lợi thậm chí muốn giết người chỉ bằng một ngụm máu rúng v à o lên lại không nghĩ rằng nguyên bản cường phản phất không thể xâm phạm âm thi bang binh sĩ nhẹ như vậy dịch liền bị bọn họ đánh chết cẩn thận vương tuyền lợi đột nhiên hô một tiếng hắn nhìn thấy xe tải chỗ điều khiển bên trong người điều khiển chính cầm một khẩu súng trường chỉ về bọn họ cái tia người điều khiển đầy mặt không dám tin tưởng không tin những này nguyên bản nhẫn nhục chịu được bọn đầy tớ đột nhiên đảm d á m phản kháng chuyện này quả thật rồi cùng thỏ đột nhiên thực người như thế không thể tưởng tượng nổi đi chết đi các ngươi những b ạ o dân này hắn nói liền muốn b ó p cỏ súng và ảnh một tiếng nặng nề tiếng súng xe tải trước kính chắn gió trên đột nhiên xuất hiện một lỗ đạn tên này người điều khiển đầu chính mình nổ tung máu tơi ư cùng óc hôn cùng nhau dính đầy sau s o n g lý mai hít sâu một hơi kéo động lì ả n phịu i súng trường kéo phi cơ trôi một lần nữa lên đạn nàng giờ khác này sự chú ý cũng không có đặt ở quân dụng xe tải trên người mà là nhìn chòng chọc vào lý mục cùng bộ kia động lực thiết giáp nếu là động lực thiết giáp không có phụ quại linh năng rẻ xịt sở tặng sở thiết giáp đối mặt t a linh l i ệ p thủ thời điểm là vô cùng yếu đuối nó dễ thấy khổng lồ mà k h u y ế t thiếu sự linh hoạt hình thể là nhược điểm lớn nhất t a linh l i ệ p thủ đủ để ở liên pháo phạm vi công kích ở ngoài sử dụng linh năng viên đạn công kích động lực thiết giáp bại liệt nó điều tra hệ thống cất bước hệ thống thậm chí điện khí đường bộ sử dụng kim cương linh năng xuyên giáp đạn miệng lớn phản khí tại súng trường lý mai thậm chí có thể trực tiếp xuyên thùng động lực thiết giáp khoang hành khách giết chết bên trong người điều khiển nhưng này khuyết điểm đang đối mặt thân thể hệ chức nghiệp giả thời điểm liền không thành vấn đề t h â ở tại bọn hắn đi tới lạ vị tản trong khoảng thời gian này cũng đã có vài tên giáp trưởng lao đến đây nghi vấn đại trưởng lao quyết định liền ngay cả đại trưởng lão bộ hạ trực thuộc môn cũng đồng rạn g quần tính xúc động phản đối quyết định của nàng bọn họ đều sẽ lý mục xem thành dựa vào cặp váy quan hệ bò lên trên vì là tiểu bạch kiểm liên đối đại trưởng lao ở trong mắt bọn họ uy tín đều bị suy yếu lý mục để chứng minh chính mình nhất định phải làm ra một ít có thể phục chúng sự hắn nhất định phải một thân một mình phá hoại này đài động lực thiết giáp mới có thể đủ để chứng minh hắn thực lực của tự thân lý mai có chút lo lắng lo lắng nàng do dự một lúc cầm trong tay lì ạn phịu súng trường đặt ở một bên đem bối ở trên lưng một mươi bốn năm mm phản khí tài súng trường n ắ m ở trong tay nàng chuẩn bị hơi có ngoài ý mới liền nổ súng bắn bạo bộ kia động lực thiết giáp lý mục dùng sức đem không khí hút vào ph lại chậm rãi phú g r a đây là tắc thác đạ thuật bên trong kỹ xảo có thể kích thích thân thể gân mô cùng bắp thịt trở nên h ư n phấn phát huy đến trạng thái tốt nhất hắn một đôi mắt h i ế p nhìn khoảng t r ừ n g ở hơn ba mươi mét xa động lực thiết giáp đôi bàn tay nắm trầm trọng băng liệt văn trường kiếm toàn thân kính đ ề u vỡ nếu là sử dụng năng lượng phú xạ hắn liền chắc chắn tám phần m ộ mươi một chiêu kiếm trọng thương này đài động lực thiết giáp nhưng hắn không muốn làm như vậy hắn có thể cảm giác được có thật nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn nhìn hắn đang đối mặt động lực thiết giáp thì biểu hiện hắn nhất định phải thể hiện ra mang tính áp đạo sức mạnh mới có thể làm cho bọn họ tán năng lượng phun xạ hiển nhiên không có đầy đủ có tính chấn động động lực thiết giáp bên trong người điều khiển thần kinh cũng căng thẳng hắn c h ụ t vào động tác bắt giữ găng tay bên trong bàn tay đã tràn đầy ướt nhẹ p mồ hôi hắn đem sóng âm công suất mở ra to lớn nhất vững vàng khóa chặt lý mục vị trí không hề chú ý cấp tốc nhảy lên còn lại lượng điện hắn biết trước mặt tên này người trẻ tuổi động tác vô cùng nhanh nhẹn đủ để ở động lực thiết giáp điều chỉnh pháo máy nòng pháo thời điểm đúng lúc làm ra né tránh mà ba mươi mét khoảng cách này tương đối với hắn mà nói thực sự quá gần rồi đối phương vọt thẳng lại đây cần thiết thời gian sẽ không vượt qua một giây hắn đang đợi lý mục hành động ở cao tốc vận động thời điểm. thay đổi quy tích là vô cùng khó khăn khi đó hỏa khống máy tính liền có thể chuẩn xác tính toán ra số lượng định sẵn cũng dẫn dắt xạ kích cái môn này pháo máy xạ tốc vì là 250 phát mỗi phút mỗi giây c h u n g có thể bắn ra 4 phát pháo đạn hắn có tự tin ở hỏa khống máy tính dưới sự dẫn đường dùng này 4 phát pháo đạn trong số mệnh lý mục ở mẹ di cần đám quan quân đã từng cùng bọn họ đồng thời từng làm đối kháng thân thể hệ chức nghiệp giả diễn kịch hắn đối với lấy 3 0 m s cao tốc làm phức tạp vận động hình người vật thể tỷ lệ chúng mục tiêu cao tới t á được gần như mãn phân thành tích hắn tin tưởng chính mình lần này cũng có thể làm được lý mục hai mắt đột nhiên vừa mở phát động cùng nhiệt xung phong gào thét phong lôi kéo tóc của hắn cùng ý vật phát sinh phần phật phong thanh nếu là người bình thường ở cái tốc độ này dưới đã liền con mắt đều không thể tránh ra lý mục một đôi mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm động lực thiết giáp ở hưng nhãn sở kỳ hiệu động thái thị lực cường hòa dưới hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nó mỗi một cái động tác hắn nhìn thấy h ỏ a diễm từ pháo máy pháo miệng phun ra nhưng đạn pháo sơ tốc vượt qua gấp ba tốc độ âm thanh căn bản không phải hắn mắt thường có khả năng bắt lấy hai đoạn xung phong lý mục trong nháy mắt thay đổi vận động uy trong nháy mắt thoát ly hỏa k h ố n g máy tính khóa chặt người điều khiển nghe buồng lái này bên trong vang lên mục tiêu thoát ly khóa chặt còi báo động vê đút vê đút vê đút ổ cạn su cơm trong lòng hồi hộp một hồi một luồng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng t u ô n ra còn chưa chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng đ ụ n ạng buồng lái này phía bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng tiếp theo mũ giáp biểu hiện hệ thống dưới góc phải động lực thiết giáp kết cấu đồ bên trong phá o máy cùng cánh tay phải đã biến thành màu đỏ nay tượng trưng chúng nó cùng động lực thiết giáp trưởng máy tách ra liên tiếp động lực thiết giáp cánh tay phải bị người chém xuống đến rồi người điều khiển hầu động lực thiết giáp nơi cánh tay nơi thái thiết giáp hợp kim bản tuy rằng không phải dày nhất nhưng cũng có mười hai bảy mươi hai mét dày bên trong chết còn sấn có chống đạn sợi vô cùng kiên cố hiện tại nó bị người dựa vào ma lực sử dụng kiếm loại này vũ khí lạnh chém xuống đến rồi hắn cắn một cái đầu lưỡi dùng đau nhức ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn điều khiển động lực thiết giáp rút ra phối trúc hợp kim đoạn trùy ý đồ cùng lý mục vật lộn mất đi cánh tay phải cùng phá máy hắn đã không có phần thắng nhưng hắn vẫn chuẩn bị chiến đấu đến thời khắc cuối cùng q một chương một trăm sáu mươi bảy ý đồ tiểu thuyết thánh ma liều t ủ Tác giả, hãy động, động lực thiết r ọ n g t n t h ê giáp nhất nhớ ký miệng vết thương c ấ p điện tuôn ra bùm bùm điện đúng lửa trường máy lập tức thiết cúp điện lãm cùng năng lượng cao tin kích liên tiếp cũng điều chỉnh phối ôn hòa trọng tâm để động lực thiết giáp một lần nữa duy trì cân bằng một tiếng máy móc bắp thịt nạp điện sau tư tư thanh t 6 5 cánh tay phải nắm đoạn trùy hướng về lý mục đâm thẳng m à t ớ i sức mạnh to lớn để này đâm một cái tấn như lôi đỉnh lý mục nhìn thẳng đâm tới mũi kiếm một đôi mắt bình tĩnh như hồ nước không có một tia vợ sóng nay đâm một cái ở người khác trong mắt quả thực không thể tránh khỏi nhưng lý mục mạnh mẽ phối hợp thuộc tính để hắn phản xạ tốc độ đều vượt xa người bình thường nay đâm một cái ở trong mắt hắn tuy rằng mánh liệt nhưng quá mức cứng ngắc hơn nữa thiếu hụt biến hóa kiếm trong tay của hắn vung một cái trên không trung hỏa ra một cái viên hồ phản phất luân một cái thiết côn giống như vậy từ d Công. một tiếng sắc nhọn kim loại g i a o kích thanh phản phất có người ở dùng b ữ a lớn đánh thép đoàn truy bị lý mục trực tiếp dùng man lực tạp sai lệch phương hướng từ lý mục trên đầu mới đâm thẳng mạ qua cắt đứt mấy con t ó c chuyện này trốn ở phế tích bên trong những kia tự do huynh đệ hội các binh sĩ trận mắt n g o á c mồm nhìn lý mục lý mục vừa nãy chiêu kiếm đó không hề kỹ xảo có thể nói chỉ là đơn thuần dựa vào man lực bất luận người nào đều có thể sử dụng đến nhưng chỉ dựa vào như thế một chiêu kiếm liền có thể đập hai động lực thiết giáp đập tới cái kia liền căn bản không phải người bình thường có thể làm được h u n g hồ lý mục hiện tại còn vẹn vẹn là đệ ngũ mức năng lượng trước nghiệp giả không dám tưởng tượng hắn nếu là t h ă n g cấp đến đệ tứ mức năng lượng thực lực có thể mạnh bao nhiêu bọn họ nhìn lý mục phản phất ở xem một con nhân hình g i á thú lý mục thân thể một phục thân thể liền trong nháy mắt rụt một đoạn thiếp tiến vào động lực thiết giáp phía huyết cuồng bạo trong cơ thể dòng máu bắt đầu ấ m lên nghiền ép tiềm lực của hắn để hắn bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại lý mục hai mắt nhắm lại toàn thân vân mô cùng bắt thịt lại như trường cung cung cánh tay như thế căng thẳng chất chứa sức mạnh to lớn sau một khắc trong tay hắn trường kiếm liền như một đạo giải lụa màu bạc đ dịch cốt kiếm thuật cùng tắt thác đạ thuật độc nhất kỹ xảo phát lực để hắn ở chật hẹp trong không gian bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất còn chưa đâm chúng trong lòng hắn liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác chiêu kiếm này nhất định có thể đâm xuyên đối phương n Đúng.、Một、tiếng vang thấp, đương theo kim loại thanh, thanh âm này lại như có chỉ thùng Đơn Ngồi ở vùng lái này bên trong người điều khiển cảm giác chỉnh đài động lực thiết giáp đều rung động phản lớn bắn g giác giáp đâm điều đài đều ú Một trầm kim âm mặt cảm một dội thấp, theo thiết phất t loại lại lái hồi, vào. qua. bựa rách dầu chỉ lực xé có dữ bị bị ở trong miệng truyền đến một trận tinh n gọn bởi vì mang theo động tác bắt giữ găng tay không tiện hắn dùng n g u bàn tay lau một cái ư ớ c nhẹp nên tất cả đều là huyết hắn bị chấn động lợi s u ấ t huyết một trận ong long thanh vùng lái này bên trong nguồn điện bị một lần nữa chuyển được theo nguồn sáng lại xuất hiện hai mắt của hắn bị một hồi đột nhiên phát hiện một đoạn mũi kiếm thình lình xuyên thùng khoang hành khách nắp s a n g loáng phản xạ ánh sáng trên mũi kiếm thậm chí không có một tia chỗ hỏng hoàn hảo không chút tổn hại giờ khác này chỉ dùng kiếp sợ đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn một đài động lực thiết giáp hợp kim độ dày cao tới ba mươi tám l đủ để toàn phương vị phòng hộ 14, 5 m m đường k í n h xuyên giáp xuyên nhiên đạn cùng 1 0 1 5 m ở ngoài cho nổ 1 5 0 m m m ả n h đạn m ả n h vỡ nó hiện tại bị một thanh kiếm xuyên thủng tuy rằng chỉ là mà ặ vào đơn qua một đoạn nhỏ nhưng người điều khiển trong lòng cũng bay lên một tia mừng thầm hiện tại thanh kiếm này bị kẹt ở khoang hành khách che lên chính là hắn phản kích cơ hội tốt nhất lý mục nhìn một chút đâm vào đi trường kiếm không có phát hiện võng mạc trên bắn ra kinh nghiệm nhắc nhở nay đài động lực thiết giáp bên trong người điều khiển còn sống sót năng lượng phun xạ hắn lựa chọn lấy ra nơi tim thái thản bạo long làm tế bào năng lượng đưa chúng nó、no、tụ tập ở trong tay băng liệt văn trường kiếm trên thân kiếm trường kiếm trên bắt đầu lập lòe ra h à o quang màu và nóng cũng hơi chấn động lên phát sinh ngâm khẽ thanh sau một khắc h à o quang màu vàng nóng liền từ thân kiếm kích xạ mà đi không có liệt ma chi kiếm mạnh mẽ tăng cường sao động năng lượng phải suy yếu rất nhiều nhưng v ẫ n hóa thành tia chớp màu và nóng dọc theo thân kiếm tràn vào buồng lái này bên trong phá hoại bên trong tất cả ẩm một tiếng nổ ẩm ẩm thanh năng lượng màu vàng nóng một đường phá hoại hướng về buồng lái này yếu ớt nhất định chót ăn mòn cuối cùng đánh xuyên qua động lực thiết giáp đầu quan sát hệ thống dâng trào lên tung vé đến năm sáu m lý mục rút ra cắm ở khoang tre lên trường kiếm thu hồi kiếm trong vỏ quân q u ầ n khói đ ặ c từ động lực thiết giáp trong khe hở dâng lên bên trong thiết bị điện tử bị nhanh lửa tự do huynh đệ hội các binh sĩ từ phế tích bên trong đi ra bọn họ nhìn bộ kia báo hỏng động lực thiết giáp trong mắt lộ ra ánh mắt kính sợ nếu là đan dựa vào bọn họ cho dù có ống phóng rổ kết loại này phản động lực thiết giáp vũ khí muốn giải quyết đi bộ kia động lực thiết giáp cũng cần thương vong hơn nữa nếu là vận may hơi hơi suýt chút nữa bị động lực thiết giáp diệt sạch cũng không phải không thể sự lý mục từ trong lồng ngực móc ra một kim loại bầu rượu bên trong chứa là trước h hắn toàn mở ra cái nắp hướng về trong miệng cũng một cái một dòng nước nóng dọc theo hết hầu chảy vào trong dạ dày cấp tốc bổ sung tiêu hao năng lượng kiếm đi trên đất v ỏ đạn tiêu trừ tất cả khả năng bại lộ thân phận dấu vết chúng ta đến đi nhanh lên là vì tàn binh lính rất nhanh liền sẽ phát hiện vận tải đội mất đi liên lạc lý mục nhìn chung quanh một chút mở miệng ra lệnh nếu là lấy hướng về hắn mệnh lệnh những này tự do huynh đệ hội các binh sĩ chắc chắn sẽ không tuân thủ nói không chắc còn muốn về đỉnh vài câu nhưng hiện tại lý mục vừa dứt lời tất cả mọi người không có chốc lát c h ầ chờ vê đút vê đút vê đút h cạn su cơm liên bắt đầu hành động thanh lý dấu vết. mà lý mục đi vào phế tích bên trong đi tới lý trường phong bên người đ ư n g n ằ m chiến đấu đã kết thúc lý trường phong nhất thời mở mắt ra chống tay c h ạ m lên không nghĩ tới n g ư ờ i giải quyết chỉ là một đài động lực thiết giáp đều muốn t ố n thời gian lâu như vậy hắn vỗ phủi bụi trên người quay về lý mục c ư ờ i cận hắn là đại trưởng lao phái tới hiệp trợ lý mục ở bề ngoài một bộ cùng lý mục xác lập uy tín dù sao cũng là cần dùng k i m chém không giống các ngươi linh năng lực giả lý mục nói đột nhiên nhỏ giọng ta rất muốn biết đại trưởng lao cô y đem liệt ma chi kiếm ở trên người ta tin tức tiết lộ ra ngoài lý à làm muốn một Quy quyền lực đấu quyền đấu chương tranh. Chương 168, quyền lực đấu tranh. lực lực l gì? Mục m ộ trường đôi đem mắt, t Lý phong trên mặt mày, mày biến hóa đều thu vào đáy mắt, quan sát nội tâm biến quan nội hàn biến mảy may đáy hóa hóa. đều vào là ý Trường Phong l đại trưởng lao tín nhiệm nhất thủ hạn thực lực cũng là tự do h u y n h đệ hội một đời mới bên trong mạnh nhất linh năng mạnh mẽ đã sắp đột phá đệ tứ mức năng lượng cùng đệ tam mức năng lượng giới hạn là tự do h u y n h đệ hội trung tiên hắn tin tưởng đại trưởng lao nếu là ở kế hoạch cái gì lý trường phong nhất định là kế hoạch chấp hành giả một trong đại trưởng lao cũng không có cố ý bại lộ liệp ma chi kiếm ở trên thân thể ngươi tin tức chỉ là hội nghị trưởng l ã o trên dương phụ thanh đột nhiên yêu cầu nghiệm xem l i ệ p ma chi kiếm hơn nữa các trưởng l ã o khác chất vấn đại trưởng l ã o mới vạn bất đắc di đem đã đem l i ệ p ma chi kiếm giao đưa cho người sự nói ra lý t r ư ờ n g phong nhìn lý mục nói rằng đại trưởng l ã o đã sớm đoán được lấy lý mục cẩn thận nhất định sẽ phát hiện không thích hợp sở dĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích dương phụ thanh dương trưởng l ã o phái tới thủ h ạ đã đến lạ v ì tản mục tiêu của bọn họ chính là trong tay n g ư ờ i liệt ma chi kiếm liệt ma chi kiếm là tự do huynh đ ạ hội tập trưng dương phụ thanh chỉ muốn chiếm được liệt ma chi kiếm liền có quyền nói lên đại trưởng lão không tín nhiệ tiến hành tân một lần đại trưởng lão t u y ể n cử tự do huynh đ ệ hội mỗi tám năm tiến hành một lần t u y ể n cử chỉ có đương nhiệm đại trưởng l ã o xuất hiện to lớn sai lầm thời điểm mới sẽ ở nhiệm kỳ bên trong trực tiếp tiến hành một lần nữa t u y ể n cử bởi vì đại trưởng lão hy vọng công lao cùng công bằng hợp lý thái độ mỗi một lần đều là lấy ưu thế áp đảo được tuyển nhưng nếu là liệt ma chi kiếm rơi vào r ồ i dương phụ thành các trưởng l ã o k h á c liền sẽ bắt đầu hoài nghi đại trưởng l ã o có hay không g i ả yếu đến không đủ để bình tĩnh làm ra phán đoán tiến tới hoài nghi đại trưởng lao nhất hệ thực lực lý mục dùng ngón tay nắm bắt lông mày cùng lý quang phong đối diện hắn biết sự tình tuyệt không có lý đại trưởng lão không thể bộc lộ ra lớn như vậy sơ hở cho dương phụ thanh ta cần phải làm gì hắn bình tĩnh nói đến đại trưởng lão sẽ không làm thương tổn ngoại tôn nữ của mình hắn sẽ không nói bởi vì cảm giác bị lợi dụng sẽ sản sinh ấu chỉ nịch phản tâm tình cố ý cùng đại trưởng lão để làm lý t r ư ờ n g phong sâu s ắ c xem ra lý mục một chút ngươi cái gì đều không cần làm chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc là được đem những n à y thợ rèn đuổi về cứ điểm sau khi chúng ta sẽ ẩn nút ở lạ vị t ặ n ngoài thành phế tích bên trong điều tra dương p ụ thanh phái đến lạ vi tàn đến thủ h ạ đương nhiên nếu như ngươi phát hiện cái gì di động cũng có thể cho chúng thể ta biết. đại trưởng lão cho u lý trưởng phong mệnh lệnh chính là nắm lấy dương phụ thanh phái tới liên lạc giả siêu tập hắn cùng c ư ớ p đoạt giả hợp tác chứng cứ như vậy nàng liền có thể danh chính luôn thuận chiếm đoạt dương phụ thanh này một nhánh sức mạnh mà không đưa tới các trường lao khác đàn hồi dương phụ thanh là tự do huynh đệ hội bên trong ngoại trừ nàng bên ngoài mạnh nhất một nhánh đối với đại trưởng lão vị trí cũng vẫn mắt nhìn chằm chằm nàng muốn phải trừ hết hắn vì là lý mục cùng lý mai quyền lực chuyển thừa bình định cản trở lý mục gật gật đầu hắn đưa tay khoát lên trên c h u ộ i kiếm hướng về đoàn xe đi đến hắn không cho là sự tình sẽ như lý t r ư ờ n g phong nói như vậy thuận lợi phát triển những kia cướp đoạt giả là lạ vì tản địa đầu x à lý t r ư ờ n g phong t i mạnh nhưng cường l o n g không ép địa đầu x à những kia mạnh mẽ cướp đoạt giả cùng âm thi bang cấu kết rất sâu phi thường dễ dàng rút ra cây cải củ mang ra bùn đem âm thi bang bị liên luy tới hắn nhất định phải Nam. vương tuyền lợi nhìn những kia xử lý giao chiến dấu vết các binh sĩ gắt gao cầm lấy trên tay xuống trường hắn không biết những binh sĩ này là địch là hưu duy nhất có thể tin tưởng chính là trong tay xuống trường cái kia đâm thủng động lực thiết giáp người hướng về này lượng xe tải đi tới để hắn thần kinh một trận căng thẳng hắn từng trải qua không ít mạnh mẽ võ sĩ nhưng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thấy được chức nghiệp giả cùng động lực thiết giáp trong lúc đó chiến đấu cái kia sức mạnh to lớn để linh hồn của hắn cũng thuận theo run dày người kia mỗi một bước cũng làm cho vương tuyền lợi run sợ run lên một hồi lý mục đầu tiên là mở ra xe tại cửa xe các a o mày m nhìn ộ ngươi n Tên là ai các ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào lý mục dơ dơ lên kiếm trong tay là một tên thợ rèn ngươi không nhận ra chính mình rèn đúc kiếm sao vương t u y ề n lợi nghi hoặc liếc mắt nhìn thanh kiếm kia một mặt khiếp sợ chuyện này thanh kiếm này ngươi là người kia lý mục một cái triệt rơi mất trên đầu khăn trùng đầu hắn đã đem mặt đã biến thành cùng ngày đi rèn phường gián dấp hắn chỉ chỉ vương tuyền lợi khoát lên trên cỏ súng ngón tay ta kiến nghị ngươi vẫn là trước tiên đánh mở bộ chốt an toàn cẩn thận cướp có đem mình đánh thành cái sàng nói hắn chỉ điểm vương tuyền lợi bộ chốt an toàn ở nơi nào nhìn vương tuyền lợi có chút luống cuống tay chân mở ra bộ chốt an toàn xem ra trốn ở ngươi người phía sau cho ngươi chiến đấu lý do vương tuyền lợi quay đầu lại liếp mắt nhìn trốn ở phía sau mẫu thân trong mắt nàng sợ hãi còn chưa tan đi, đi sắc mặt trắng bệnh trên trán tràn đầy hãn thời khắc này hắn ở trong lòng sinh thể cũng lại không để mẹ của chính mình có như vậy trải qua chúng ta là tự do huynh đệ hội đồng ý gia nhập chúng ta sao lý mục nhìn hắn đột nhiên mở miệng nói rằng tự do huynh đệ hội danh tiếng ở lạ vị t ả n không kém vương t u y ề n lợi liếc mắt nhìn trên đất cái k i a trồng âm thi bang binh sĩ thi thể gật gật đầu hắn đối với lạ vị t ả n đã triệt để thất vọng hơn nữa ở này đất hoang bên trên bọn họ không chỗ có thể đi trở thành người lưu lạc có một chỗ nơi đi đối với bọn họ tới nói là không thể tốt hơn chuyện ta chỉ muốn, muốn một có thể bảo đảm mẫu thân ta chỗ an toàn vương t u y ề n lợi nói dơ dơ lên súng trong tay chỉ cần bảo đảm điểm này ta đồng ý vì là tự do huynh đệ hội mà chiến đấu lý mục cười cận chúng ta có thể không cần ngươi chiến đấu so với thương ngươi đôi tay này vẫn là cầm trì sắt càng có sức chiến đấu hắn nói bỏ lên trên chỗ điều khiển hướng về nắm lây tay lái khởi động quân thể những tia tự do huynh đệ hội các binh sĩ đã đại khái thanh lý chiến trường đem âm thi ban g binh sĩ thi thể xếp thành một tờ hết t h ể còn có thể sử dụng vũ khí đạn dược đều bị mang đi bọn họ đem tất cả có thể trang xa mang đi vật tư đều chuyển tới trên thùng xe cùng các thợ rèn nhét chung một chỗ lý trường phong linh năng hạ tệ tẩn cháy hưng ơ hực đem hết thệ thi thể cùng tạp vật phần vì cho tàn q một chương một trăm sáu mươi chín hồng hồ tử chương một trăm sáu mươi chín hồng hồ tử huyết đề tử quán nơi này đã từng bởi vì chết quá một hưng đô tư thản đầu người mục cùng vũ nữ mà vắng lặng quá một quãng thời gian nhưng nhân loại đều là dễ quên cướp đoạt giả cái kia bị c ồ n tổn hại lợi hại đại nao đặc biệt là như vậy nơi này cũng không lâu lắm lại lần nữa nao nhìn lên trên lầu phong khách hiện nay đã bị hồng hồ tử b ă n xuống hắn ở chậm chạp không có xử lý từ nam dương trọng công cướp giật mà đến b ậ t tư mọi người tay đều ngưng lại ở lạ vị tản đã gây nên âm thi bang bên trong một ít đầu mục k i ê n kỵ nhưng hắn vẫn làm theo ý mình cả ngày ngủ lại ở huế y t đ ề tử quán giờ khắc này trong tay hắn nắm vẫn đ ó n g ánh long lanh chén rượu pha lê chén rượu bên trong đổ đầy màu đỏ tươi rượu vang hắn một bên lung lay chén rượu một bên cái miệng nhỏ suýt uống cùng trong đồn đại không giống hắn là một cái vóc người cao to thon dài vai rộng rãi người đàn ông trung niên mái tóc màu đen có chút thơ thớt thậm chí có đầu trọc xu thế sắc mặt h lạnh leo cứng rắn phảng phất dùng gang rèn đúc giống như vậy có một luồng hồ lang oai làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi bắt mắt nhất là hắn cầm dày đặc dâu q u a y nón c ù n g tóc màu sắc khác nhau hắn d â u mép ở ánh đèn chiều xuống hiện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ điều này làm cho hắn đạt được một hồng hồ từ biệt hiệu lâu dần người khác trái lại đã quên tên của hắn đến cùng tên gì hắn tổ mẫu có hưng đô tư thản huyết thống là hưng đô tư thản một nhánh bộ lạc đầu lĩnh con gái điều này làm cho hắn ở hưng đô tư thản một nhánh bộ lạc đầu lĩnh con gái điều này làm cho hắn ở hưng đô tư thảo công c h á o lớn n g ư ơ i có l i ệ p m à chi kiếm tin tức sao một âm lanh âm thanh ở sau người hắn văng lên khiến cho người liên tưởng đến chân trợt lượng thê loại động vật cả người khó chịu thúc thúc tự do huynh đệ hội sự ta cũng không dám quá dòng chống khua trên cha cái k i a lao thái thái không phải là dễ chê ơ nàng nếu như trực tiếp g i ế t tới lạ vi tàn đến liền âm thi bang bang chủ cũng không dám cùng nàng ngày đình ta liền như thế ngàn thanh cái huynh đệ còn chưa đủ nàng g i ế t đứng phía sau hắn thình lình chính là dương p ụ thanh thủ hạ thượng hoàng ngọc hồng hồ tử tổ phụ là một ánh mắt lâu dài người biết rõ làm cướp đất giả không có một chỗ ổn định phía sau là lâu dài không được hơn nữa bác bị giả không giống cái khác cướp đoạt giả đầu lính chết rồi liền sụp đổ đầu lính của nó đã lan truyền ba đời tích lũy của cải vô số thủ hạ cũng tất cả đều là hung hãn thiện chiến kẻ liều mạng nghĩ đến đây hồng hồ tử trong lòng đột nhiên đau xót hắn hiện tại cực kỳ hối hận đem con trai của chính mình vương trí nguyên nhét vào chọn lựa hàm vị xà thánh tử siêu năng lực giả bởi vì gen cùng nhân loại bình thường có sai biệt tinh trùng cùng chứng kết hợp tỷ lệ rất nhỏ sinh dục đời sau tỷ lệ rất thấp vương trí nguyên vô cùng có khả năng là hắn duy nhất một đứa con trai ở sau khi hắn chết truyền thừa mấy chục năm bác bị giả liền muốn mất đi người thừa kế có điều thủ hạ của ta ở hàn lý nơi đó mua được một tin tình báo có tự do huynh đệ hội người từng ở hắn nơi đó mua q u á tình báo hiện tại hắn đem cái k i a tình báo qua tay lại bán cho ta hồng hồ tự nhìn mình thúc thúc trong mắt lẽ ra một tia quỷ quyệt hắn nếu là c ấ p được liệt ma chi kiếm mới sẽ không ngu xuẩn bởi vì một điểm tiền tài mới giao cho dương phụ thanh cái kia béo ở vị tên béo mất đi nhi tử sau khi hắn duy nhất theo đuổi chính là sức mạnh to lớn có người nói tự do huynh đệ hội sơ đại đầu m ụ đã từng dùng trôi này liệt ma chi kiếm chém giết quá thánh ma thanh kiếm kia trên ẩn giấu đi làm sao lên cấp đệ nhị mức năng lượng bí mật hắn vẫn cùng tổ mẫu cái kia chi hưng đô tư thản bộ lạc duy trì liên hệ từ trong miệm bọn họ được hàm vi xả phương diện di động trước đây hắn sợ hãi với thánh tử thực lực mạnh mẽ mới sắp xếp con trai của chính mình đi vào chọn lựa thái hàm vĩ xà thánh tử thật giống xảy ra chuyện ngoài ý mớn chỉ cần hắn trở thành đệ nhị mức năng lượng cường giả liền có thể cùng hàm vĩ xà chống đỡ được dựa vào trên người một phần tư huyết thống ngầm chiếm hàm vĩ xà địa bàn thượng hoàng ngọc tiếp nhận cái tiêu bản tiêu sinh vật biến dị hoạt động sách vui mừng không xiết lập tức lập xem lên hắn là bởi vì nhậm chức tà tâm thuật sĩ duyên cớ theo sư phụ đổi họ t h ư ợ n g tính sư phụ của hắn là âm thi bang bang chủ đấu tranh trong nước xoáy cũng giết chết đương nhiệm âm thi bang bang chủ vị hôn thê đáng tiếc sư phụ hắn chống đỡ tên kia đầu mục chịu khổ thất b không thể hướng về đầu mục báo thù liền đem l ử a dẫn phát tiết đến sư phụ của hắn trên người sư phụ của hắn bị giết chết hắn thì lại từ lạ o vi t à n hốt hoảng chạy ra nương nhờ vào tự do huynh đệ hội dương phụ thanh bọn họ muốn săn giết sinh vật biến dị sao đều là đệ tam mức năng lượng sinh vật mạnh mẽ và mượn hai người bọn họ thực lực làm sao có khả năng đối phó thương hoàng ngọc hiển nhiên biết đến không ít c a o mày lật lên này bán sách đưa ra nghi vấn hẳn lý tình báo chưa bao giờ sẽ có sai lầm hồng hồ tự uống một hớp trong ly rượu vang người thật có thể xác định hai người kia thực lực sao thưa hoa ngọc ư như chặt đinh chém sắt nói đến hắn thậm chí có chút hoài nghi lý mai có hay không đạt đến đệ tứ mức năng lượng khi đó ở hầm thị trường hắn một thống khổ chi chiều liền dễ dàng giải quyết đi nàng thời gian cũng không có quá nhiều cựu hắn không tin lý mai thực lực sẽ có cái gì chất tăng cao hai người bọn họ nhất định cho rằng dựa vào một thanh liệt ma chi kiếm liền có thể ung dung chém giết đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị hắn ở trong lòng suy đoán đem lý mục cùng lý mai xem là ngô xuân hồng hồ tử có chút hoài nghi nhìn thượng hoàng ngọc liệt ma chi kiếm uy lực thật sự có lớn như vậy lại có thể để đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả đối kháng đệ t a m mức năng lượng sinh vật biến dị nên có thể chứ trừ bọn họ ra người của lý ra ai cũng không có được quá liệt ma chi kiếm chỉ là cái kia lao thái bà đã từng cầm liệt ma chi kiếm đã đánh bại trùng châu cơ động đội viên thượng hoàng ngọc nghĩ một hồi có chút không xác định nói đến hắn suy nghĩ một chút cùng hồng hồ tử đối diện cháu lớn dương trưởng lao đã cùng ta nói rồi chỉ cần ngươi giút hắn bắt được liệt ma chi kiếm Hắn n đ ồ lý mục dựa vào bức tường đứng chạm tàu điện ngầm tàn tạ trên mặt đất nhìn phía dưới tự do huynh đệ hội các binh sĩ hoa thuyền bé chậm rãi dọc theo đường sắt ngầm đi ngược dòng nước hướng về tân lâm phần phương hướng về tới lý mai ngồi ở hắn bên cạnh trong lồng ngực ôm cái kia chi l ì ả n phịu xuống trường mãi đến tận toàn bộ đội tàu đều biến mất ở đường sắt ngầm bên trong bọn họ mới thu hồi ánh mắt những n à y tự do huynh đệ hội binh lính đi rồi sau khi cả tòa lạ v ì tản liền lại chỉ còn dưới hai người bọn họ đến cô độc đối với hết thể kẻ rồi tuy rằng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở lại tân lâm phần đến chúng ta đi thôi lý mục phủi phủi quần áo trên dính cho b ụ i đem lý mai từ trên mặt đất kéo lên đi săn riết những kia sinh vật biến dị sao lý mai trong mắt cách sầu cùng suy yếu quét đi sạch xanh xanh thay vào đó chính là cương như sắt thép kiến nghị nàng lại như vậy kiên c Thời khắc h c u ẩ nơi bị c này c h nằm ở thành thị chỗ chúng nơi mỗi cách mấy chục bước liền có thể gặp phải dốc rách chạy sôi dòng suối bởi vì lượng nước sung túc hai bên đường lớn trên phế tích mọc đầy xanh u n tươi tốt leo lên loại thực vật đem chiến tranh cùng thời gian cho thành phố này mang đến thương tích che đậy ở xanh biếc lá cây bên dưới tươi tốt cảnh thậm chí che đậy bầu trời bọn họ phảng phất chạy ở trong rừng rậm lý mục cảm giác được sau lưng lý mai trên người truyền đến sức nóng nàng đang gắt gao hoàn hông của mình ngồi ở xe gắn máy trên ghế sau tóc của nàng bị gió thổi quyển đến mũi của chính mình tới có c h ú t nữa thời khắc này hắn đột nhiên rất vui mừng mình có thể xuyên qua đến cái này đất hoang bên trong thế giới đến chúng ta muốn đi nơi nào lý mai đem mặt vùi vào lý mục rộng r ã i trên lưng đi thành tây. Nơi đó có m ở, ở thành thị mỗi cái khu xây dựng kho quân dụng chính là một người trong đó bên trong chứa đ ư ợ g lượng lớn vì là vội vàng ra trận các dân binh chuẩn bị vũ khí trong đó không chỉ có chứa đ ư ợ g lượng lớn súng ống đạn dược còn có một phần số lượng khả quan vũ khí hạng nặng trong đó bao quát f b 7 y b t h r ă m năm mươi năm mm dẫn dắt thức súng trái phá cùng d 2 0 t h r ă m năm mươi hai mm dẫn dắt thức súng trái phá những này pháo đều là huy lực cực lớn đại sắc khí là hưng đô tư thản người chuẩn bị ở hạng thời chiến xây dựng nhai lũy dùng đáng tiếc chiến đấu còn chưa phát triển đến mức đi kia đạn hạt nhân kia chớp liền trên địa cầu bên trên sáng lên trình t ò thành thị đều bị đạn hạt nhân hủy diện bởi vì những ngày vội vàng xây dựng kho quân dụng cũng không có nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu thiết kế phần lớn kho đạn ở dài lâu thời gian bên trong đã bị thủy nhân chìm bên trong vũ khí đạn dược đều bị bong bóng h n g rồi chỉ có số ít địa thế hài lòng kho quân dụng bảo tồn lại lý mục còn nhớ một người trong đó vị trí bên trong pháo tuy rằng bởi vì thị xét đã không cách nào sử dụng nhưng trong đó bảo tồn lượng lớn súng trái phá đạn pháo còn có thể sử dụng hắn chuẩn bị dùng những ngày hạng nặng súng trái phá sử dụng đạn dược trang dược lượng to lớn trong đó cao bạo đạn trang dược lượng thậm chí vượt qua một mươi kg đem m ấ y phát 155 lái m ẹ t đạn pháo gói cùng nhau mấy chục kg bên trong thuốc nổ đủ để đem hơn 60 tấn t r ù n g chủ chiến tạ nổ bay lên đệ ta mức năng lượng sinh vật biến dị tuyệt đối không thể ngăn trở trình độ như thế này nổ tung lý mục duy nhất cần lo lắng chính là làm sao đem sinh vật biến dị bị nổ nát bét thi thể thu thập lên chỉ là cái kia nơi kho quân dụng đã bị một đám g dứ hồ hầu người xem là nơi ở những này hầu người là g dứ hồ hầu người bên trong á loại mông thị g dứ hồ hầu người là g dứ hồ hầu người bên trong cường tráng nhất tàn bạo một nhánh chúng nó tộc trong đám cương giả thậm chí nắm giữ đệ tứ mức năng lượng thực lực hơn nữa số lượng không ít mông thị dứ hồ hầu người thực đơn rất tạp không chỉ có ăn thực vật trái cây còn dùng ăn cái khác sinh vật biến dị l i ê n dơ bẩn thi q u ỷ cũng không soi mói nhân loại cũng ở chúng nó thực đơn trên chúng nó không chỉ có công kích lạc đàn người nhặt rác ở lúc đói bụng thậm chí hội công kích nhân loại giải rác ở phế tích bên trong khu dân cư thật giống có món đồ gì ở nhìn chằm chằm chúng ta lý mai đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận phát tượng có món đồ gì chính lấy ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho nàng cảm giác cả người không dễ chịu lý mục đột nhiên sát ở xe gắn máy đem xe thu vào ba hạt chuyển h o á phủ văn bên trong hai tay hắn nắm chặt rồi trường kiếm đem kiếm tử kiếm trong vỏ rút ra là dứ hồ hầu người chúng ta đã bước vào bọn họ tụ c ư khu hắn nói nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh bất chi bất giác chu vi thực vật đã bị cao to cây cao to thay thế được những ngày cây cao to thân cây trắng kiện xun g xuê tán cây thậm chí che đậy bầu trời che kín ánh mặt trời trên đất chất đầy mùi hôi lá rụng tỏa ra nước mũi mục nát khí tức những ngày cao to cây cao to đều là dứ hồ hầu nhân trùng thực ở đây chúng nó từ chỗ khác vật hái đến trái cây những n g y trái cây hạt giống sen lẫn trong chúng nó trong phân và nước tiểu cấp tốc sinh trưởng đem khu vực này đã biến thành rừng rậ phát hiện chúng ta hẳn là giữ hồ hầu người lính gác nó còn chưa kịp thông báo đồng bạn ngươi dùng tinh thần gợn sóng đưa nó tìm ra nhưng không cần nổ súng vạch ra vị trí ta sử dụng kiếm giải quyết đi nó lý mục nhỏ giọng quay về lý mai nói rằng lý mai gật gật đầu nàng nhắm hai mắt lại một luồng thần bí ba từ nàng lạch bắn ra nương tụ thành dạng kim đảo qua trước mắt mấy viên cao to cây cao to cũng không lâu lắm nàng liền phát hiện con kia giữ hồ hầu người con mắt của nó vô cùng kỳ quái hiện hình tròn màu vàng xâm pha lê cầu bình thường nhãn cầu lồi ra mặt giáp con ngươi là hai cái đ i ể đen chúng nó hình thể cao to vạ vỡ thân dài vượt qua hai mét k h ắ p toàn thân đều dài đầy m à u vàng sấm bộ lông giờ k h ắ c này nó đang dùng tứ chi cầm lấy thân cây một cái cùng thân dài gần như đôi dài vung đầy đang hướng về xào h u y ệ t phương hướng leo lên mà đi m u ố n báo cho bộ tộc nhất làm cho nàng giật mình chính là n à y con như hầu giống hơn là người quái vật con lấy một khẩu súng trường ăn mặc thô ma d ệ t y vật lộ ra bộ lông trên dùng khoáng thạch t h u ố c nhuộm tô vẽ quỷ dị văn tự chúng nó đã phát triển ra chính mình văn minh con tia dứ hồ hầu người hiển nhiên cũng không không biết mình đã bị phát hiện nó yên tĩnh mà linh xảo hướng về hướng về xảo hệ u y phương hướng leo lên mà đi cường mạnh mẽ chi trên cầm lấy thân cây không có phát sinh một thanh â m nào mũi tên đông bắc lý mục dùng chân đạp cành cây tương tự lặng yên không một tiếng động truy ở phía sau nó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền từ một cái cành cây nhảy đến khác trên một nhánh cây bước chân của hắn rất ổn bàn chân phẳng phất dính vào gồ ghề nhấp nhô cành cây bên trong như thế nhàng nhi khắp nơi cành cây đối với hắn mà nói thật giống bình địa bình thường hắn phối hợp thuộc tính đã áp sát mười điểm không chỉ có vượt xa kiếp trước những tia so với này c o n suốt ngày sinh sống ở trên cây khô giữ hồ hầu người cũng muốn mạnh hơn rất nhiều nếu bàn về ở trên cây khô nhảy vọt đi tới con khỉ này vẫn đúng là không sánh bằng hắn ở cung giữ hồ hầu người khoảng cách rút ngắn đến năm sáu mét sau khi lý mục đưa tay khoắt lên trên c h u ộ i kiếm rút ra một đoạn thân kiếm đến lúc này cái tia chi giữ hồ hầu nhân tài bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm nó muốn quay đầu trở lại đi xem cái tia hai cái xâm lấn nhân loại có hay không còn ở phía xa ngay ở nó quay đầu trong nháy mắt lý mục hành di chuyển tối tăm cành cây bên trong sáng lên một đạo tia ánh sáng trắng hắn đem kiếm rút ra thả người bổ một cái liền hướng về đầu kia giữ hồ hầu người bay nào mà đi lại như một con m á n hổ h đánh về phía con mồi lưỡi kiếm sắc bén như vào không có gì chém xuyên giữ hồ hầu người cái cổ tức bay đầu của nó lý mục thở phào một cái cuối cùng cũng coi như không để con này phát ra cảnh báo hãn tử trong lồng ngực móc ra còn thọ lệ chỉ về bộ thi thể kia ngươi đem ta xem là cái gì bình phun thuốc sao còn bớt l ệ n ử a trong suốt thân thể bất mãn có giật phun ra một lồn u g n ồ n g nặc xương acid đem ngã vào trên nhánh cây thi thể hóa thành một bãi chất lỏng liên huyết dịch cũng bị toàn bộ ăn mòn sạch sẽ giữ hồ hầu người khíu g á c vô cùng n h y bén đối với đồng loại máu tươi đặc biệt là mất cảm nếu như không mau mau xử lý xong thi thể này chúng nó rất nhanh liền sẽ phát hiện bố trí ở đây lính gác đã bị người giết chết lý mục nói lại sẽ con thuật lễ nhét trở về trong lồng ngực h ã n từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một quyển dây dài từ trên nhánh cây rủ xuống để lý mai nắm lấy dây thừng đưa nàng từ trên mặt đất kéo tới lý mai ở trên cây khô r i ố n một cái liền vươn mình r ợ c lên cây cảnh giữ hồ hầu người phạm vi hoạt động rất rộng chúng nó sẽ ở xào huyện biên giới bố trí bảy tám cái lính gác chúng ta bây giờ cách bọn họ xào huyện trung tâm còn có hai đến ba km khoảng cách lý mục nói đem kiếm xuyên về vỏ kiếm loé s á n g thân kiếm ở tối tăng bên trong vùng rừng rậm quá mức dễ thấy đợi được rảnh rỗi hắn chuẩn bị ở trên thân kiếm đổ một tầng ám s ắ c nước sơn một nhánh dữ hồ hầu người số lượng có chừng hơn một trăm đ ầ u nếu là chính diện ngày trên hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không là những kia một nhánh dữ hồ hầu người đối thủ chúng ta muốn giết chết bọn họ ngoại v ì linh gác sau đó tiếp cận bọn họ x à o huyệt phổ thông dữ hồ hầu người hết sức sợ h ã i h ỏ a diễm khi chúng nó bị đại hỏa vây quanh thời điểm thì sẽ phát điên mất khống chế chúng ta chỉ cần hướng về bọn họ xào huyệt ném mạnh nhiên t h i ê u đạn liền có thể đem phần lớn giữ hồ hầu người từ xào huyệt bên trong trục xuất khỏi đến khi đó chúng ta chỉ cần giải quyết đi những kia đệ tứ mức năng lượng giữ hồ hầu người là được một giữ hồ hầu nhân tộc trong đám đệ tứ mức năng lượng thành viên sẽ không vượt qua mười con vậy còn ở hai người bọn họ có thể ứng phó bên trong phạm vi giữ hồ hầu người ở rừng rậm trung tâm khai thác ra một mảnh đất trống chúng nó dùng cành cây cùng khô héo c ỏ tranh xây dựng bốn hình chóp hình dạng túp lều thành hình tròn phân bố túp lều ngoại vi còn có một vòng dùng tráng kiện gỗ thô dựng hàng rào chống đỡ kẻ địch tiến công n à y đã có thể được gọi là một tòa t h ô n trang tuy rằng còn vô cùng đơn sơ cùng nguyên thủy chúng nó thậm chí ở trong thôn trang đ à o móc thoát nước mưu máng bài chứa nước động cùng ô h ế giờ khác này giữ hồ hầu mọi người chính đang ăn uống bảy con da lông bóng loáng không dính nước giữ hồ hầu người làm ở ở trung tâm nhất chúng nó đều là đệ tứ mức năng lượng tồn tại ăn mặc bao trùm toàn thân thô giáp y vật trước người bày ra săn bắn mà đến con mồi những n à y con mồi có biến dị song đầu lộc biến c h ú n g mưu cùng nhân loại cao lớn nhất đầu kia giữ hồ hầu người trước mặt thậm chí trực tiếp bày một cái hình thể khổng lồ như mãng những n à y con mồi bụng cũng đã bị xé ra cấp thấp dứ hồ hầu người đã xử lý xong chúng nó chứa đầy phần liền tràng đạo cùng không thể dùng ăn tuyến độc trở thành đệ tứ mức năng lượng sau khi dứ hồ hầu người không lại như vậy sợ h ã i h ỏ a diễm nhưng vẫn căm ghét h ỏ a diễm sở dĩ ăn uống thời điểm đều là lôi kéo dưới con ngồi trên người b ắ p thịt cùng nội tạng trực tiếp sinh thực vài con dứ hồ hầu người tốc độ ăn rất nhanh cũng không lâu lắm liền ăn sạch hết thể ngon miệng b ắ p thịt cùng nội tạng chúng nó chẳng muốn lại gặm xương trên sợi thịt trực tiếp đem ăn sạch khung xương ném cho lại diện chờ đợi dứ hồ hầu tộc nhân phía dưới dứ hồ hầu người lập tức tranh đoạt lên chúng nó tr chúng nó phân đến đồ ăn đều là không giải r á p tán thi quỷ thịt nát không chỉ có vô cùng khô khốc đầy mỡ phóng xạ hàm lượng cũng phi thường cao ăn nhiều còn dễ dàng trong cơ thể mọc ra bộ phận biến dị mặt khác vài con đầu mục thì lại ăn rất chậm chúng nó ở nhai k ỹ nuốt chậm thường thức huyết mục tư vị một con dứ hồ hầu người đứng trên cây khô nhìn những đồng bạn ăn uống sờ sờ khô q u ắ c cái bụng phát sinh bất mãn đùng mục thanh nó chỉ có thể gặp ngón tay của chính mình giáp chống lại đói bụng đợi được nó gắt kết thúc có thể để lại cho nó chỉ có thối hót ruột cùng xương khó gặm nếu là số may một điểm còn có thể ăn được đầu lĩnh lôi ra phần liền dứ hồ hầu người h chúng nó có thể dựa vào ruột thừa lần thứ hai tiêu hóa hấp thu phần tiện lợi bên trong chất dinh dưỡng đột nhiên một con mạnh mẽ cánh tay rối tới gắt gao để lại bàn tay của nó cùng miệng dùng sức một ninh liền đem cổ của nó bẻ gậy đem tủng lôi kéo đầu giữ hồ hầu người thi thể để ở một bên lý mục hít mắt nhìn phía dưới, dưới giữ hồ hầu người đặc biệt là trói mắt nghe không muốn dùng bạch bảo thạch linh năng dập tắt viên đạn chúng nó bị dưới đều có chỉ tầng muốn sử dụng kim cương linh năng xuyên giáp đạn lý mục nhỏ giọng quay về lý mai nói rằng lạ vì tản sinh vật biến dị bởi vì bị dưới trì tầng duyên cớ đối với linh năng sức đề kháng cực cường có thể ung dung hủy diệt đệ tứ mức năng lượng quái vật đại nao bạch bảo thạch linh năng dập tắt viên đạn ở đây cũng khó dùng vật lý phá hoại năng lực cực cường kim cương linh năng xuyên giáp đạn trái lại rất thích hợp dùng tới đối phó những quái vật này môn cho dù sử dụng l ì hạn v bảy mm đường k í n h nòng súng vẫn có thể dễ dàng xuyên qua chúng nó cứng rắn sướng sọ lý mục hít sâu một hơi trên bàn tay một trận yếu ớt linh năng vận sóng một con nhiên tiêu bình xuất hiện ở trong tay hắn móc ra cái vật lửa nhen lửa nhét ở miệ bình、bài. hắn đem chứa đầy hỏa tích huyết dịch cùng bột mì bình thân ở trong tay điên điên sau đó ra sức hướng về giữ hồ hầu người thôn trang ném mạnh mà đi sức mạnh to lớn để nhiên thiêu bình như đạn pháo bình thường bị phát bắn ra ngoài trên không trung phát sinh một thân lợi tiếng hú trên không trung lưu lại một cái hình cung hỏa tuyến n ệ h ở một gian giữ hồ hầu người tốt lều trên h ỏ a tích dòng máu hỗn hợp bột mì sau khi đã biến thành s ề n sẹt giao c h ạ m vật chất t h â m dính tính cực cường tung tóe ở tốt lều phía trên khô giáo cỏ tranh trên lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rừng lý mục không có dừng lại hắn ra sức vung vung vung vẩy sau khi nhiên thiêu bình đều không có nhen lửa miệng bình bãi nhưng chúng nó bình thân bên trong tung tóe sền sệt tiêu đốt chất lỏng cấp tốc bị trước kia hỏa thế nhen lửa cũng không lâu lắm mạnh liệt hỏa thế liền nuốt hết hơn một nửa cái thô trang túp lều bên trong cành cây mạnh liệt thiêu đốt phát sinh bùm bùm âm thanh ẩm ẩm sụp đổ bắn ra từng điểm từng điểm đ ố m lửa nhỏ tụ tập ở trung tâm phổ thông giữ hồ hầu người bị sợ vỡ mật chúng nó phát sinh sắc nhọn tiếng hô có nhát gan giữ hồ hầu người trực tiếp đem thị liệu đều phun ra ngoài ẩm một con bún bị ném vào giữ hồ hầu người trung gian hóa thành một đám mây lửa đem chu vi bốn, chúng nó ra lông hết sức dị nhiên dính lên sền sệt giao chất thiêu đốt chất lỏng sau khi lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực những n à y bị nhen lửa giữ hồ hầu người bắt đầu h o ả n g rồi lung tung hướng về phía vọt vào đồng bạn bên trong nhen lửa càng nhiều giữ hồ hầu người có giữ hồ hầu người bị sợ hãi đến trực tiếp nắm lên bên người xuống trường hướng về chu vi lung tung bắn phá ý đồ ngăn cản những tia thiêu đốt giữ hồ hầu người trùng hướng về bên cạnh chính mình t h ô n trang bên trong phản g phất vỡ tổ giống như vậy đâu đâu cũng có tán loạn giữ hồ hầu nhân hòa bạo đậu bình thường tiếng súng chúng nó bên trong đầu mục nỗ lực khống chế tinh thế vọt vào t gầm thét lên bóp nát nhưng này chút i ữ hồ hầu người đã bị vây quanh toàn bộ thôn trang hừng hực hỏa thế sợ vỡ mật n h i ê n thiêu bình vẫn đang kéo dài không ngừng ném mạnh tiến vào trong thôn trang không đầu thi thể không những không có đưa đến hiệu quả trái lại để thế cuộc càng thêm hỗn loạn chấn kinh i ữ hồ hầu người rốt cục nhận không chịu được hỏa d i ễ m q u a y nướng dít gào lên hướng về lý mục từ trước chạy ra chỗ hồng phóng đi trốn vào trong rừng rậm lý mục nhìn này hỗn loạn tình cảnh trong mắt loe ra một tia hoài niệm trước ở lê minh chi kiếm bên trong hắn vị trí công đoàn liền dùng phương pháp này săn bắn dữ hồ người nếu là người tay chân đủ liền có thể ở l bắt nắm、so、tráng rất nhiều, còn nắm giữ sơ cấp trí tuệ, có thể nghe hiểu được mệnh lệnh, là rất tốt trung tộc. sống so sơ muốn quần người. người nhân cường nhiều, còn nghe mệnh lệnh, nô giữ Giữ giữ hầu hầu hiểu với loại hồ hồ được là lệ cấp có ở lạ vị tàn nô lệ trên thị trường một tên khỏe mạnh giữ hồ hầu người giá trị thậm chí là nhân loại hai lần trở lên cũng không lâu lắm hết thẻ phổ thông giữ hồ hầu mọi người từ trong thôn trang chạy ra ngoài chỉ còn dư lại cái kia vài con đệ tứ mức năng lượng giữ hồ hầu đầu mục chúng nó đã phát hiện nhiên tiêu bình ném mạnh mà đến phương hướng gầm thét lên hướng về lý mục cùng lý mai phương hướng vào tới sự phẫn nộ cực độ để chúng nó hai mắt do màu vàng sấm đã biến thành đ ỏ như màu máu l q một chương một trăm bảy mươi ba chật vật chương một trăm bảy mươi ba chật vật mặc dù là vội vàng xây dựng kho quân dụng nhưng tiền chiến hưng đô tư thả người vẫn là phân ra khu làm việc kỹ thuật khu cùng chứa được khu mũi tên đông bắc trong đó khu làm việc chính là trông giữ kho quân dụng nhân viên văn phòng chỗ làm việc ở kho quân dụng bên trong không thể sử dụng minh h ỏ a chiếu sáng bởi vậy, vậy lý mục cầm trong tay một cái tay đẹp i n thăm dò này tiền chiến kho quân dụng ở mảnh này khu làm việc có vài cụ thi thể của con người trên người bọn họ những tổ chức khác đều đã bị vi khuẩn phân giải chỉ để lại màu trắng xương khô lý mục nhặt lên những ngày xương khô bên cạnh súng trường là trước hưng đô tư thản nhân sinh sản đàn súng trường hắn liếc mắt nhìn đã bị gỉ xét ở một khối phi cơ hội lại sẽ bọn họ vứt trở về trên đất những ngày nhân viên văn phòng là bị vây chết ở chỗ này lý mục nói nhặt lên một khối vải mặt trên có nhai nghiền ngấm cùng dịch dạ dày tiêu hóa dấu vết khu làm việc cửa lớn che kín vết đạn đã bị người dùng báng súng đập ra nhưng ngoài cửa chất đầy cũng sụp xuống bê tông mạnh vỡ ngăn chặn những n g nhân viên văn phòng lối ra mở miệng kho quân dụng phía trên kiến trúc bị không quân ném mạnh bom nổ sụt sụp đổ kiến trúc phế tích triệt để nhấn chìm kho quân dụng hết thể lối ra mở miệng đói bụng bên dưới bọn họ còn g ặ m n h ấ m đồng bạn thi thể hắn nhìn thấy một chút thưa thất xương trên dấu răng lắc lắc đầu bị trường kỳ vây ở trong không gian kín nhân loại phi thường có thể làm ra một ít cực đoan hành vi lý mục không ở suy đoán những người đáng thương này ngay lúc đó tình cảnh mà là đem sự chú ý đặt ở những kia trên b à n làm việc tư liệu thư t ị c h trên mặt trên phần lớn là vũ khí ra vào danh sách nhưng cũng có chút ít vũ khí giữ gìn sổ tay vũ khí hạng nặng hai vũ khí hạng đẳng cấp tăng lên vì là、18. vũ khí hạng nặng một vũ khí hạng nặng đẳng cấp tăng lên vì là 19. h ạ n g nặng tải cụ lái xe hai hạng nặng tải cụ lái xe s ở kỵ tăng lên vì là 18. n g à i thu được s ở kỵ pháo giữ gìn n g à i thu được f h 7 7 bảy tức 1 5 5 m m dẫn dắt thức súng trái phá không trọn vẹn b ả n vẽ lý mục vỗ tay một cái sắt phong diện phủi xuống mặt trên cho bụi đưa chúng nó thu vào ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong những này sổ tay trên miêu tả có bộ phận pháo linh kiện chi tiết nhỏ đồ cùng kết cấu bên trong hơn nữa chứa đựng khu bên trong thực thể pháo liền có thể phòng chế ra pháo đến hưng đô tư thản người ở kho quân dụng bên trong xây dựng một cái giản dị dùng để vận tải chứa đựng khu đạn dược hai người bọn họ nhảy vào quỹ đạo bên trong dọc theo quỹ đạo đi tới u ám quỹ đạo bên trong vô cùng ẩm ướt trên đất là vào mắt cá chân nước đọng thời gian ăn mòn để kho quân dụng bê tông tầng ngoài xuất hiện rạn n ư ớ c những n à y nước đọng bắt đầu từ những k i a t r o n g cái khe thẩm thấu vào nước ẩ m thủy có thể đi vào cái k h á c sinh vật biến dị cũng có thể đi vào chúng ta cần tăng cao cảnh giác quỹ đạo bên trong mạch điện hệ thống cùng chiếu sáng hệ thống sớm mất đi hiệu lực đèn tin cầm tay công suất có hạn có thể dọi sáng phạm vi vô cùng chật hẹp lý mục một đôi mắt hiếp một tay nhấc theo đèn tin cầm tay một t đ những, những này thi quỷ này c mạnh mẽ phóng xạ trong hoàn cảnh đặc biệt như cá gấp nước lên cấp trở thành đệ tứ mức năng lượng sát xuất muốn so với những nơi khác giống cao hơn rất nhiều cháy đen cùng thi quỷ cùng bệnh phù phát sáng loại đều là vô cùng buồn nôn quái vật cháy đen cuồng thi quỷ thân thể đã biến thành đốt cháy khét bình thường cháy đen sắc không chỉ có lực buộc phát được tăng cường lực lớn vô cùng cứng đ ờ b ắ p thịt càng là rất lớn tăng cường chúng nó sức phòng ngự có thể chống đối phổ thông đường tính súng trường xạ kích bệnh phù phát sáng loại ngoại hình càng thêm buồn nôn chúng nó phảng phất trường kỳ phao ở bên trong nước bành trướng sắc chết trôi giống như vậy hình thể dài rộng so với phổ thông phát sáng loại lớn hơn hai đến gấp ba cận chiến võ sĩ đang công kích chúng nó thời điểm chúng nó vết thương thì sẽ phun ra cao nồng độ phóng xạ nọc độ độc vô cùng vướng tay chân an toàn thông qua quỹ đạo một tấm che đậy cửa sắt xuất hiện ở phần cối điều này làm cho lý mục hơi hơi thở phào n h ẹ nhóm xem ra đám kia buồn nôn thi quỷ vẫn không có di chuyển đến cái này lòng đất kho quân dụng đến ở lê minh chi kiếm bên trong những kia thi quỷ có thể cho công đoàn mang đến phiền thoái không nhỏ đưa tay đặt tại trên cửa chính muốn mở ra thời điểm lý mục do dự một lúc từ ba hạt chuyển hoán p h ủ văn bên trong lấy ra ẩn thân đấu đồng đưa cho lý mai p h ủ thêm cẩn trọng một chút nhớ kỹ không cần nổ súng cũng không muốn sử dụng linh năng trí hỏa trong này chứa được lượng lớn súng ống đạn dược nếu như bị làm nổ chỉnh khu vực đều sẽ bị nổ trời cao hắn nhìn lý mai chậm rãi biến mất ở trong không khí mới an tâm đẩy ra cửa sắt một luồng nồng nặc mùi hôi thối phả vào mặt có mấy đạo bóng đen trực tiếp đánh về phía môn sau lý mục đó là dữ t ậ n thi quỷ chúng nó ra rẻ cháy đen trên đầu g i ó n g lên từng cái từng cái to bằng nắm tay trẻ con nhọn chúng nó hàm răng trên tre kín chỗ hổng chống chất lượng lớn dơ bẩn nhưng t ừ sẽ không có người hoài nghi chúng nó trình độ s ắ c bén lý mục con người đột nhiên co rụt lại cầm trong tay đèn tin cầm tay hướng về trong miệng một cắn liền hai tay cầm kiếm lui bước tà phách sắp bén trường kiếm bủ vào cháy đen c ù n thi quỷ trên người lý mục chỉ cảm thấy hai tay chìm xuống. trường kiếm so với chém đánh dứ hồ hầu đầu người linh thời điểm muốn trúc chắc rất nhiều nhưng xác bén băng liệt văn trường kiếm vẫn tin cậy đem đầu kia cháy đen cùng thi quỷ chém thành hai nửa canh hôi bán mục nát nội tạm t u n g một chỗ hống một tiếng khô khóc tiếng gào ghét một đầu khác cháy đen cùng thi quỷ lực b ộ c phát cực cường hai chân dùng sức g i ấ một m cái đem tự thân như đạn pháo giống như vậy hướng về lý mục bắn ra mà tới lý mục hai mắt co r ụ t lại vung lên trường kiếm trong tay chính là một chém bởi vì phát lực vội vàng chiêu kiếm này chỉ là đem phong nhận chém tiến vào cháy đen cùng thi quỷ xương sợ bên trong cũng không có chém xuyên đang lúc này dưới một con cháy đen cùng thi quỷ đã lao thẳng tới mà đến rồi một tấm canh hôi miệng rộng hướng về lý mục cái cổ trực cắn m à tới đem kiếm từ xương sợ bên trong nổ ra đã không kịp lý mục thẳng thắn trực tiếp trực tiếp vung tay ra bên trong kiếm trực tiếp dùng hai tay chặn lại cháy đen cùng thi quỷ cái cổ hắn bạo quát một tiếng cầm lấy cùng thi quỷ cái cổ đưa nó mạnh mẽ quăng ở trên tường một cước đạp lên trên đất đầu kia cùng thi quỷ cái cổ đem dính đầy h ố c trường kiếm rút ra một chiêu kiếm đinh mặt vào đâm qua gãy của nó cuối cùng còn lại đầu kia cùng thi quỷ trong mắt loe ra một chút sợ hãi muốn lùi về sau bên cạnh nó có một đạo lượng mang lõe lên một cái rồi biến mất chân nhắn mà qua đem đầu của nó tước đi lý mai xuất hiện ở nơi đó nắm dính đầy tanh hôi huyết dịch lợi kiếm cánh tay sinh hóa băng vải trên bạch quang c h ậ m r ã i tắt nàng vừa mở ra sức mạnh hình thức còn chưa thở ra một hơi hai người đột nhiên cảm giác mặt đất thật giống chấn động chuyển động một con hình thể dài rộng cả người lập lòe xanh mơn mận ánh sáng dài rộng thi quỷ hướng về bọn họ chạy tới nó lại như một con hình thể khổng lồ túi nước vừa giống như một nhánh bạc bị đại nhân bánh quán canh bao trong cơ thể niêm dịch theo bước chân chấn động kịch liệt thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách Làn nó da của tạng cùng đạo. bốn ị g đỡ r lý mục n biến g trong thành s mắng c một câu cho dù lấy ý chí của hắn nhìn thấy con này như vậy xấu xí quái vật vẫn cảm giác được một lùn g bánh liệt buồn nôn ở này chất đầy đạn dược kho quân dụng bên trong hắn thậm chí không thể móc ra súng tự động đem con này buồn nôn đánh thành cái sàng vừa nghĩ muốn đến cận chiến cũng bị này buồn nôn nghiêm dịch lầm một thân hắn liền có chút s ờ n cả tóc gáy t h â m tư địa điểm hai mắt của hắn nhắm lại từ b ì dưới rút đi đ ị a tinh địa làm trong tế bào năng lượng rót vào tiến vào trường kiếm trong tay bên trong năng lượng phun xạ đ ị a tinh địa năng lượng cùng thái thản bạo long không giống hiện ra một loại thần bí màu xám nếu không là băng liệt văn trường kiếm bên trong dị hóa si mn tỷ lệ phối hợp đối với acid cùng linh năng d ẻ xịt sợ tặng s ở cường liền muốn trực tiếp bị này cường tính ăn mòn năng lượng ăn mòn thành một đoạn sắt vụn ngay cả như vậy lý mục cũng không có để nguồn năng lượng này ở trên kiếm dừng lại quá lâu trên một tiếng kịch liệt tan mòn thanh địa tinh địa năng lượng cùng bệnh phủ phát sáng loại kịch liệt phản ứng nó rất nhanh sẽ do mặt vào đơn qua phát sáng loại da rẻ cùng trong cơ thể niêm dịch tiếp xúc với nhau lượng lớn màu vàng xâm khí thể phản phát khói đặc giống như vậy quần quần tuân ra cấp tốc mất hết bệnh phủ phát sáng loại thân thể hướng về lý mục hai người tràn ra mà tới nay mùi lại như một mấy tháng không rửa g i ấ y tên béo thể xú cùng táo bón ba tháng lôi ra phần liền dùng b á t tô lột sau mùi vị hôn cùng nhau Ồ!、Oh. lý mục rốt cục không nhị n được trực tiếp đỡ tường ẩu phun ra ngoài lý mai càng là không nhị n được dường như muốn đem vị ẩu đi ra chơi ạ ngươi đến cùng dùng ta năng lượng đã làm gì ngươi quả thực quá buồn ôn liên n ă m ngoài lý mục trong l ò n g ngực hôn mê còn toát lệ cũng bị n à y kinh thiên động địa mùi hôi giật mình tỉnh lại ít nhất này mùi hôi không có độc lý mục phẫn nộ nói rằng phẩy phẩy này dày đặc mùi vị bưng mùi đi vào kho quân dụng trên vách tường bị đào ra một cái lỗ thùng to những tiêu thi quỷ bắt đầu từ nơi đó tiến vào trong kho hàng chúng nó đem nơi này xem là chính mình s a o huyện đến tránh né giữ h ổ hầu người s ă n bán may m à chúng nó chỉ có bản năng không có trí khôn cũng không biết trong kho hàng những hàng hóa này ý nghĩa hết thẻ vũ khí đều cơ bản hoàn chỉnh chỉ là súng ống cùng súng trái phá đều ghi xét nghiêm trọng nhưng còn có một chút linh kiện duy trì hoàn chỉnh lý mục cơ bản đoán chừng một chút thậm chí có thể thông qua tháo rỡ linh kiện lắp ráp ra một môn hoàn hảo súng trái phá đi ra q một trăm bảy mươi bốn việt vặt cao vút bạch hoa xa xôi bầu trời xanh hơi nam đến p n g mà nội lì hạ hoa nở núi trên bắc quốc mùa xuân a bắc quốc chi xuân đã tới trong thành không biết mùa biến hóa không biết mùa đã biến hóa mụ mụ vẫn còn ký đến bao vây đưa tới áo lạnh ngự ngày đông giá rét cố hương a cố hương cố hương của ta khi nào có thể trở về người trong lòng lý mục nghe lạ vì t ả n phát thanh bên trong truyền phát tin ca không biết tại sao mũi l ộ t nhiên đau xót đời này mâu thân đã chết ở hàm vĩ xà phái ra cướp đoạt giả trong tay cha mẹ của kiếp trước cùng mình cách xa nhau có tới một thế giới như vậy xa thân nhân duy nhất muộn muộn hiện tại nên ở cùng mình cách xa ngàn dặm trung châu vào giờ phút này nghe thấy bài hát này hắn đột nhiên cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở cảm giác cô độc cùng cụt một tiếng lạ vì tàn phát thanh bên trong tiếng ca đột nhiên ngừng lại khắc khắc bởi vì có nghe hữu đem viên đạn bắn vào diện bá thất biểu thị kháng nghị sở dĩ này thủ a l ư ợ n g bản thân phi thường yêu thích b ắ c quốc chi xuân không thể không đình chỉ chuyển phát tin lý mục lắc lắc đầu kéo lỗ hai trên thai nghe chạm lên đi tới lý mai bên người bọn hắn giờ phút này chính đang một đống cao ốc chọc trời hai mươi ba tầng nhà này kiến trúc chủ thể cơ cấu vô cùng kiên cố tương ngoại đã bóc ra từng mảng hơn nữa còn lưu lại năm đó đạn hạt nhân nổ tung bức nhưng nó vẫn sừng sững ở thành thị đường chân trời trên trở thành nhân loại cùng sinh vật biến dị nơi ở một đống thi q u ỷ thi thể nằm ở nơi đó chúng nó là cái này tầng trệt nguyên bản cư dân chúng nó tanh tưởi có thể che đậy trên người hai người mùi vị sở dĩ lý mục vẫn đem này trồng thi thể ở lại nơi này nơi này đóng nhà lớn đông vương ở tiền chiến đã từng nắm giữ một cái vườn hoa nhỏ hiện tại cái này vườn hoa nhỏ chỉ để lại trung tâm nơi nước tiểu trì hiện tại này một cái ao nhỏ tích đã bị mở rộng mấy chục lần trở thành một hồ nước nhỏ đem cả tòa nguyên lai hoa viên nuốt hết ở đấy nước có cái tia vương cầm xà động tĩnh sao lý mục cao mày hỏi này đ i ề u vương cẩm xà chính là h ạ n lý bán cho tình báo của hắn bên trong mạnh mẽ nhất một con sinh vật biến dị thăng cấp thành đệ tam mức năng lượng có ít nhất m ộ ư ơ i hai năm xa loại tuổi thọ đều rất dài nó vẫn là một cái rất trẻ trung vương cẩm xà liên nghỉ lại ở dưới lầu cái kêu mảnh tiểu giữa hồ vương cẩm xà là một loại rắn trườn khoa xà loại hình thể khổng lồ mà hưng mãnh tốc độ bò cực nhanh động tác nhanh nhẹn sẽ leo vách núi lên cây cho dù gặp phải đồng loại cũng sẽ lẫn nhau tàn sát ở đồ ăn tiêu thì thậm chí sẽ trực tiếp nuốt thực đồng loại nó đã ăn sạch tiểu giữa hồ hết thể vật còn sống đem nơi đó đã biến thành cục diện đáng bu c qua ò ngay c h ở lý mai cảm thấy kỳ quái thời điểm cái kia mảnh bình tĩnh hồ nước liền bắt đầu phát sinh biến hóa màu xanh đậm dưới mặt nước đột nhiên hiện lên một cái hát hoàng giao nhau trường ảnh cái kia trường ảnh thật dài có tới dài hơn hai mươi mét đường k í n h lại có hơn một thước là một cái danh xứng với thực quái vật khổng lồ đó là một cái mỹ lệ lại xà toàn thân trải rộng hắc vảy màu vàng p h á n g phất cấm vóc rắn chắc đầu mọc ra một đạo vương màu đen vằn cứng rắn vảy dày đặc b ê n dưới cường trắng bắp thịt không ngừng cung lên co rút lại vương cẩm xà bơi lội tốc độ không phải thường nhanh ở phế tích bên trong vẹo vẻo ngang qua trên người hoa văn hầu như đều đã biến thành mơ hồ bóng n ờ nó trên người ướn một cái dưới bụng phúc lân liền hấp thụ ở cao ốc chọc trời tường ngoài bên trên thân thể nặng n ề vòng quanh cao ốc chọc trời nhanh chóng hướng lên trên lý mục hít mắt xả ra ẩn thân đấu đồng tung ra hướng về mình cùng lý mai trên người một k h u a một trận quang ảnh biến ảo hai người bọn họ biến mất ở chỗ cũ vương cẩm xà mặc dù là á tạp hầu như từ không can ăn nhưng nó vẫn sẽ không ăn thối hoác thi quỷ bọn họ tầng này bên trong tràn ngập thi quỷ mùi hôi n à y đ i ề u vương cẩm xà nhất định sẽ không tới bọn họ tầng này bên trong đến kiếm ăn quả nhiên n à y đ i ề u vương cẩm xà mang theo một luồng giày đặc gió thanh từ tường ngoài bay lượn mà qua con kia lập lòe lạnh leo ánh sáng màu vàng xâm thụ đồng ngay cả xem đều không hướng về tầng trện bên trong liếp mắt nhìn cũng không lâu lắm phía trên liền truyền đến một trận kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết cùng g á o t h á t thanh vương cẩm xà trong miệng ngậm một con s o n g đầu biến chủng yêu từ tầng trệ thượng du đi thân thể cao lớn lại xuyên trở lại giữa hồ giữa hồ một trận dòng nước phun trào dòng máu dâng lên cái kia vương cẩm xà chính đang đáy nước ăn uống xốc lên ẩn thân ấu đồng lý mục c h e m núi vương cẩm xà bơi qua sau khi sẽ lưu lại một luồng nồng nặc mùi hôi đây là chúng nó dùng để tuyên thệ địa bàn thủ đoạn lý mai lấy ra vợ nhớ rồi vương cẩm xà leo lên con đường cùng lần trước con đường hầu như hoàn toàn tương đồng nàng rung sùng bái mục chỉ nhìn lý mục vương c ẩ m s a làm khu vực này chuỗi thực vật tầng cao nhất nó đã đem nhà này nhà lớn xem là hậu hoa viên đem lâu bên trong nghỉ lại vật còn sống đều xem thành nó có thể tùy ý đi săn đồ ăn căn bản sẽ không nghĩ đến có món đồ gì có thể uy hiếp đến nó lý mục sở dĩ khắp nơi m ộ ư ơ i năm con đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị chi bên trong tuyển chọn này điều vương c ẩ m s a chính là bởi vì bỏ sát loại động vật so với có v ũ loại động vật muốn lười n h á c rất nhiều hoạt động thời gian cũng vô cùng quy luật hết sức dễ dàng dựa vào giản dị nổ tung trang bị đến p h kích chậm rãi thở ra một hơi lý mục trở lại lều vải cùng túi ngủ bên cạnh hắn đem n ồ i đun nước giá ở bên trên trong nồi đun nước diện chính là một con song đầu biến t r ù n g mưu trên người hoàn hảo bộ phận khối thịt lý mục lại cắt điểm khoai tây cũng ở bên trong t i ể u tinh đang hỏa lực rất đủ cũng không lâu lắm thì có hừng hực nhiệt khí từ trong nồi xông ra mở ra bên cạnh tủ lạnh lý mục từ bên trong lấy ra hai bình ướp lạnh nước có ga cũng đem bên trong một bình ném cho lý mai uống khẩu nước có ga con này song đầu biến t r ù n g mưu đầy đủ vương cầm xà tiêu hóa hai ngày trong hai ngày này nó đều sẽ không có động tinh gì còn cái khác đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị căn bản không dám tới gần nơi này điều vương cầm xà địa bàn hiện tại chúng ta rất an toàn trầm lạc nhạn ngoan ngoan gật gật đầu từ tầng trệt biên giới quan sát tiếu đi xuống ngồi ở lý mục bên người mở ra nước có ga cái miệng nhỏ địa u ố n g lên trải qua bệnh phù phát sáng loại tanh h tuổi sau khi cái tiêu mấy cỗ phổ thông thi quỷ mùi vị hai người bọn họ đã căn bản không để vào mắt hô lần trước dạy dấu ngươi hơn ba trăm cái tự trước khi ăn cơm chúng ta tới nghe viết một hồi xem ngươi hiện tại còn nhớ bao nhiêu hắn đem nước có ga bỏ qua một bên lấy ra từng quyển từng quyển tử đưa cho lý mai Quy chương hay động lực lý ự c chọc thản. l mục đem khối này điện hóa kim bổ xuống một khối nhỏ bỏ vào nồi nấu cặn bên trong lại dùng kìm sắt mang theo nồi nấu cặn đưa nó đặt ở cồn lô phía trên đun nóng cồn lô hỏa diễm nồi nấu cặn điện hóa kim điểm nóng chạy rất thấp cũng không lâu lắm khối này điện hóa kim liền bắt đầu trở nên hồng nhịt lên như cao su đường như thế chậm rãi mềm xuống dung thành chất lỏng màu vàng kim nhạt lý mục đã làm tốt bại hoại đó là một khối bị tiêu diệt thiết bản hắn sử dụng kiếm nhọn ở trên tấm sắt vẽ ra một đạo vết xe thiết bản cùng điện hóa kim rót vào danh bên trong làm lạnh sau khi liền có thể làm ra một cái điện hóa kim trụ những tia thợ rèn ở rèn đúc kiếm phôi thời điểm thì sẽ ở thân kiếm trung tâm lưu d ư ớ i một cái lỗ nhỏ có thể sen vào các loại biến dị kim loại trường trụ cường hóa trường kiếm tính năng nhẹ nhàng đem điện hóa kim trụ một bài hắn liền đem điện hóa kim trụ từ trên tấm sắt bài đi trước tiên mở ra trường kiếm trên chỗ kiếm lộ ra kiếm phôi bên trong lỗ nhỏ lại đem điện hóa kim trụ nhắm ngay lỗ nhỏ ngạnh cắm vào lại đem trường kiếm đặt ở cồn lô hỏa diếm trên qua lại đun nóng để cái tia điện hóa kim trụ hòa tan cùng thân kiếm chăm chú cắn hợp lại cùng nhau làm x hắn liền đem c h ỉ n h thanh kiếm cắm vào tầng dưới c h ố t bên trong tùy ý c h ỉ n h thanh kiếm chậm rãi làm lạnh phương thức này có thể tiêu trừ nhân đ u n nóng mà sản sinh ở thân kiếm bên trong ứng lực năm qua lý mai kiếm trong tay hắn lại chế tạo một cái điện hóa kim trụ cắm vào lợi kiếm bên trong điện hóa kim cường hóa kiếm trải qua điện hóa kim đồng tâm cường hóa sau khi trường kiếm trừ trường kiếm nguyên bản đặc tính ở ngoài cường hóa linh năng loại sở kỷ hai mươi năm thương tổn cũng tăng cường ước hai năm cái nhận biết thuộc tính điểm chỉ có trường kiếm nắm ở trong tay hiệu quả mới sẽ xảy ra hiệu trường kiếm đã thành vì là hoàn thành phẩm tờ lỡ có thể vì đó mệnh dan tựa như đồng nhất dễ cái dây hẹn b ẹ n giống như vậy có thể cảm ứng được trong không khí yếu ớt sóng năng lượng lý mục đem kiếm đoan ở trong tay cẩn thận kiểm tra đánh giá một hồi trải qua trên mấy trận chiến đấu này hai thanh kiếm lưới kiếm vẫn hoàn chỉnh sắc bén như lúc ban đầu không có để lại một chút dấu vết hắn đem chính mình thanh kiếm k i a đặt tên là tử điện gồm lý mai thanh kiếm k i a đặt tên là thanh sương đem thanh sương đưa cho lý mai lý mục nói với nàng thử một chút xem linh năng chi hỏa thông qua thanh kiếm này sau khi có thể cường hóa bao nhiêu lý mai nóng lòng muốn thử tiếp nhận kiếm đem linh năng chi hỏa chuyển vào tiến vào thân kiếm bên trong nóng bỏng năng lượng thông qua điện hóa kim trụ trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ thân kiếm linh năng ở điện hóa kim trụ bên trong lại như trên cơ thể người bên trong không có một chút nào hao tổn trái lại biến càng thêm mạnh mẽ cùng nóng rực linh năng chi hỏa kinh bị điện giật hóa kim cường hóa sau khi thay đổi hình thái càng như do phun thương bên trong phun r a kiêu ngạo thẳng tắp dọc theo lưới kiếm về phía trước phun r a hóa thành dài đến năm mươi sáu mươi cm khí mang đây là điện hóa kim tụ lại hiệu quả nó có thể làm cho linh năng càng thêm chặt chẽ tập trung lý mục nhìn tỏa ra màu cam ánh sáng linh năng chi hỏa lý mai chỉ đưa vào ba mươi v ạ hỏa linh năng nhưng xem ngọn lửa này màu sắc nhiệt độ đã tiếp cận bốn trăm độ c chờ đến hắn dùng kim đan sau khi nắm giữ linh năng sau khi trong tay hắn c h u i này t ử điện cũng có thể đem chấp giật ngưng tụ thành hết sức ngưng tụ tiết điện lý mục t h ở phào nhẹ nhõm thổi tắt c ủ n lô lại sẽ trưởng kiếm xuyên trở về vỏ kiếm người trước tiên đi tầng hai mươi sáu cứ ở nơi đâu biến chủng khuyển tựa hồ có cái gì d ị động nếu là chúng nó phát hiện nơi này thì quỷ đều bị thanh lý e sợ muốn di chuyển đến chúng ta lầu này tầng đến giết chết mấy con chó biến dị để chúng nó biết hai mươi tầng đã có chủ nhân nếu là những tia biến chủng k h u y ế n xuất hiện ở hai mươi tầng bên trong e sợ sẽ đưa tới cái tia vương cầm xả chú ý Ồ!、Oh. lý mục nhìn lý mai đi xa mới từ trong lồng ngực đem con tuật lệ móc đi ra ở trong tay lắc lắc đưa nàng lắc tỉnh từ khi nuốt một phần thái dương kim đ i ể u tử vong làm tế bào sau khi con tuật lệ liền trở nên vô cùng thị ngủ nàng chính dựa vào giấc ngủ khôi phục can xâm lưu lại t r ọ n g thương thân thể của nàng một trận núp đ í c h lại biến thành nữ nhân gia dấp một thân g a thịt bạch trói mắt tóc dài đen nhánh dối tung ô、oh. vừa ngủ quá vừa mới mới vừa ngủ t i ế p đi không đến bao lâu liền lại bị ngươi đánh thức nàng dùng lười biếng âm thanh nói rằng vươn người một cái đem bộ ngực đầy đặn đỉnh càng cao hơn lý mục mũi nóng lên vội vã từ ba hạt chuyển đổi trong không gian lấy ra một cái thay quần áo ném tới trên người nàng lý mai đây con tất lệ cầm lấy quần áo phiền phiền nhiều nhiều ăn mặc nàng nhìn lướt qua không có phát hiện lý mai ta đưa nàng đ ẩ y ra ngươi xuyên nhanh một chút lý mục bay người sang đi y tỉa con tất lệ cuốn quít đem hai tay ôm ở trước ngực ngươi sẽ không muốn đối với ta làm cái gì đi lý mục nghe thấy nàng trên trán gân xanh này lên ai sẽ đối với ngươi làm cái gì h ắ đến đến nếu ngồi x p là gần t r cây làm nổ phần lớn để tăng mức năng lượng sinh vật biến dị đều không thể chịu đựng mảnh đạn bên trong thuốc nổ trong nháy mắt phóng thích năng lượng mảnh đạn trên tre kín loang nổ dỉ sát bị gỉ xét vô cùng nghiêm trọng dựa theo bình thường quy trình phóng ra trước phải làm đem đạn pháo đỉnh chóp loa xuyên toàn dưới mặc lên ngoài nổ thế nhưng hiện tại gì sắt đem đạn pháo đỉnh chóp loa xuyên gắt gao ghì ở thân đạn trên căn bản không có cách nào đưa nó toàn hạ xuống ta cần ngươi dùng acid ăn mòn đi cái này loa xuyên hắn ôm lấy mảnh đạn đưa nó thụ lên chỉ vào bị ghì chết loa xuyên bay về còn tật lệ nói rằng ta không đến ngươi sợ nổ chết ngươi t i quả thực quá hỏng rồi còn tật lệ quay người sang đi có chút giận hờn ta không phải ở này cùng ngươi sao muốn nổ cũng là hai chúng ta một khối chết ta lý mục có chút đau đầu hơn nữa trong này trang chính là đột cảm nổ dược ổ xẹp tổ ựa kim ta dùng hỏa khảo cùng dùng cây búa tạp đều sẽ không nổ tung này không phải dùng ngươi acid thuận tiện sao lý mục nói sử dụng kiếm sao ở mảnh đạn trên g õ gõ l ấ y chứng thực cái này mảnh đạn là hết sức an toàn hắn nhìn bề ngoài một mặt nhẹ như mây gió nhưng nội tâm huyền đã chăm chú banh thích đáng bảo quản ổ xẹp tổ ựa kim tự nhiên là một loại hết sức an toàn nổ dược nó không chỉ có mật độ lớn hơn nổ dược liên tiếp nổ tung tốc bạo nhật cũng cao hơn mới hóa học yên ổn tính thậm chí thân thiết với thuốc nổ tờ nử thế nhưng cái này đạn pháo không biết ở ở mất lòng đất kho quân dụng không biết thả bao lâu. bên trong ổ s ẹ e t t l e h a kim nhất định phát sinh biến chất không lại như vậy an toàn nhưng nó ở đám kia thi quỷ bên người thả lâu như vậy đều không có nổ tung lý mục tin tưởng nó vào lúc này nên cũng không lại đột nhiên nổ tung còn b ấ t lệ linh năng acid ở ăn mòn vật chất thời điểm cũng sẽ không phóng thích lượng lớn nhiệt lượng động tính cũng rất nhỏ vô cùng thích hợp làm cái này hoạt ta không giống nhân loại các ngươi giảo hoạt như vậy ngươi có thể đừng gặp ta còn b ấ t lệ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lý mục ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi đã xảy ra chuyện gì cái thứ nhất chết không phải là ta sao lý mục ngữ khí bình tĩnh bảo đảm nói còn tất lệ lúc này mới yên tâm dựng thẳng lên một ngón tay trên ngón tay mở ra một lỗ nhỏ phun ra một luồng tình tê acid hoàn đạn pháo đỉnh chót đi vào một vòng cái này acid lại như một thanh sắc bén cắt đao rất nhanh liền đem đạn pháo đỉnh chót cắt xuống lý mục cẩn thận từng ly từng tí một từ ba hạt chuyển đổi trong không gian lấy ra những này là giếng mỏ phá sử dụng điện sử dụng điện lưu làm nổ là hắn từ tự do huynh đệ hội kho đạn bên trong điều lấy hắn cũng không có sử dụng những này đạn pháo nguyên trang ngoại nổ những này đạn pháo ngoại nổ cần quản tính giải tỏa thông thường thời điểm cho dù chứa ở đạn pháo c h i n đánh cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không làm nổ hắn cẩn thận nắm trong này trang đều là h so với mảnh đạn bên trong ổ speto hửa kim muốn mẫn cảm rất nhiều vô cùng nguy hiểm hắn liếc nhìn bên người còn t ỏ t lệ người chạm xa một chút đứng ở bức tường kia tường mặt sau lý mục chỉ vào bức tường kia hơn năm mươi m xa t h ử a trọng tường nơi đó mới có thể ngăn trở một trăm năm mươi lăm mm mảnh đạn nổ tung sản sinh s ó n g trùng kích cùng dự chế m ả n h vỡ ta không đi ngược lại cái thứ nhất bị nổ chết cũng là ngươi còn tốt lệ dùng không hề gợn sóng ngự a khí nói rằng nàng trực tiếp ngồi trên mặt đất nhìn lý mục đông đưa lý mục sâu sắc nhìn nàng một cái cẩn thận từng ly từng tí một đem từ cắt chém mà ra miệm bình nhét tiến vào Cắm thuốc vào o t nổ n ở r giản cẩn thận hơn rắt ra l ê trên n dỡn, tiếp ở ra dây lưu k h o g mét độ dị à i i t nổ tung trang bị đây là một viên do một trăm năm mươi năm mm mảnh đạn cải trang mà thành vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cạn su cơm sóng trùng kích cùng dự chế mảnh vỡ đủ để ở ba bốn m khoảng cách trên s á t thương đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị tám mươi chín m khoảng cách bên trong s á t thương đệ tứ mức năng lượng sinh vật biến dị năm mươi m bên trong s á t thương đệ ngũ mức năng lượng sinh vật biến lĩnh dị động tác của chúng ta đến càng nhanh một chút trước ở lý mai trở về trước làm tốt hà nói lại từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh chứa đạn pháo dương gỗ lấy lý mai thực lực giải quyết đi đám tiêu biến chủng khuyển đều không cần bao nhiều thời gian còn bất lệ im lặng không lên tiếng cấp tốc dùng ngón tay cắt ra thân đạn gỉ xét trụ loa xuyên sau khi liền ôm hai tay có chút ngạc nhiên nhìn lý mục l thành công một lần sau khi lý mục tâm thái liền cân bằng đi rất nhanh là được công xử lý ngũ phát m ả n h đạn đem bọn họ chế tắc thành g i ạ n dị bom đến thời điểm hắn chỉ cần đem dây dẫn liên tiếp cho nổ khí liền có thể khoảng cách xa làm nổ những này do m ả n h đạn cải trang mà đến g i ạ n dị bom hắn chỉ cần đem này chế tác tốt sáu viên g i ạ n dị bom phân tán bố trí ở cái kia vương cẩm x à thường đi con đường trên nó tuyệt đối không cách nào chống đối sáu viên một trăm năm mươi lăm mm mạnh đạn đồng thời nổ tung thì phóng thích năng lượng q một trăm bảy mươi sáu đánh riết chương một trăm bảy mươi sáu đánh riết tiểu thuyết thánh ma liều tủ tác giảnh động lực trọng thản lý mai đem cái kia chi một mươi bốn năm mm phản khí tài súng trường gác ở tầng trệ biên giới vừa trên thả một loạt đã bị rút ra đầu đạn v à o đạn trên người nàng che kín cái này ẩn thân đấu đ ồ n g đem tự thân ẩn giấu ở trong hoàn cảnh nàng hiện tại chính đang nhà lớn cao chọc trời tầng thứ nhất nơi này vô cùng dơ bẩn xú khí vân thiên nay t r a n g nhà lớn thượng tầng nghỉ lại giả môn đem bài tiết vật cùng rác rưởi đều ném vào thang m á y trong giếng cuối cùng đều rơi vào tầng này bên trong đúng lúc trên đầu nàng t r ù n vào mặt nạ phong độc vẫn có thể rõ ràng nghe thấy được cái kia cỗ tanh tửi mùi vị nhưng lý mai trên mặt không có một chút nào không khỏe nàng đem con mắt k ề sát ở phản khí tài súng trường ô n g nhắm trên bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích nàng ở cảnh giới khả năng xuất hiện sinh vật biến dị cùng vương cầm x à giờ khác này lý mục chính đang hồ nước nhỏ đến nhà lớn cao chọc trời trên đất trống dùng một cái cái xẻn trên đất đào hầm trên đất có một cái hết sức rõ ràng dấu vết đó là vương cầm x à năm tháng trôi qua bỏ sát sau khi lưu lại hắn liền ở khoảng cách dấu vết này, vương góc khoảng cách 5 mét địa phương đào hai cái hố to nhỏ có thể thả xuống ba viên mạch đạn hố hình dạng bị đào móc thành tả cũng viên truy hình dưới đây thậm chảy tấm thép như vậy liền có thể tụ tập mảnh đạn nổ tung thì năng lượng cùng sóng trùng kích hướng về vương cầm xà phun ra nếu là thuận lợi sóng trùng kích có thể trực tiếp đem vương cầm xà chia cắt thành hai đoạn đem ba viên gói cùng nhau mảnh đạn cẩn thận bỏ vào khanh trong động hắn dắt ra liên tiếp lôi quản dây điện đem từ đào ra bùn lại đẩy mạnh khanh trong động lại sẽ một khối từ chỗ khác đào đến cỏ xỉ rêu c h e ở những k i a tân phiên bùn đất mặt trên che đậy dấu vết lý mục cũng không có lựa chọn đem nổ đạn thiết trí ở nhà lớn bức tường trên dãy dầu xương gió cao ốc t r ọ n trời căn bản là không có cách chịu đựng sáu viên một trăm năm mươi năm mươi năm mm hắn đem sáu cỗ dây điện quấn thành một luồng một bên nắm một bên tung trên tế thổ che đậy dây điện rút lui đi tới lý mai bên người bước lên ẩn thân đấu đồng ngoa ngã vào nàng bên cạnh lý mục lấy ra một con dẫn nổ khí đem này sáu cỗ dây điện liên tiếp ở bên trên vạn ra khai quan dẫn nổ khí bên trong chấn động mạch điện đem tin dòng điện một chiều đã biến thành điện xoay chiều lại trải qua t h n g ép chỉnh lưu biến thành cao áp dòng điện một chiều đối với điện dung tiến hành nạp điện cũng không lâu lắm dẫn nổ khí trên chỉ thị đèn lượt lên bất cứ lúc nào có thể cho nổ lý mục móc ra điện thoại di động liếc mắt nhìn phát hiện khoảng cách vương cầm xà săn b cầm trong tay dẫn nổ khí đặt ở trong tay trên mặt đất hắn nhìn thấy lý mai con mắt chu vi vành mắt đen thời gian còn sớm ngươi trước tiên tiểu ngủ một hồi đừng quá mệt mỏi khoảng thời gian này bọn họ vẫn ở thay phiên giám thị vương cẩm xà nhất cử nhất động hắn thể chất mạnh mẽ còn chống đỡ được nhưng lý mai cũng đã vô cùng mệt mỏi ta mới không khốn nàng còn ở bởi vì lý mục lừa gạt mở nàng một mình chế tác giản dị nổ đạn sự mà sinh hờn d ỗ i lý mục nhìn nàng dáng dấp vào tường bất đắc dĩ lắc lắc đầu đưa nàng ôm đồm tiến vào trong ngực của chính mình nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng lý mai đầu tiên là vùng vẫy một hồi sau khi liền ngoan ngoãn đem mặt vùi vào lý mục trong lồng ngực nhắm hai mắt lại cũng không lâu lắm nàng khéo léo mũi liền phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy tiến vào mộng trong thôn lý mục cầm lấy đặt ở trước người của nàng cái k i a khẩu súng trường đem nòng súng bên trong vỏ đạn lui đi ra đổi một phát mạnh tâm xuyên d ắ p đạn g i á m thị khối này t r ô n thiết giản dị nổ đạn cùng dây dẫn khu vực hắn đây là vì xua đổi những k i a mạo mội tới gần giản dị nổ đạn cùng dây dẫn sinh vật biến dị phòng ngừa chúng nó đào ra nổ đạn hoặc là dấm đoạn dây dẫn may mà vương cẩm xà bò sát lưu lại tay cười để, để những người khác sinh vật biến dị cũng không dám tới gần nơi、này. thậm chí ngay cả con chuột cũng không dám xuất hiện ở đây thời gian ở đây phảng phất bất động giữa hồ đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nước lý mục vội vàng lắc lắc, lắc lý mai đầu đưa nàng đánh thức vương cẩm xa sớm đi ra kiếm ăn nó to lớn đầu từ giữa hồ trôi ra thân thể cường tráng trên mặt đất u ố n lượn hình rắn hướng về nhà lớn nhanh chóng thoán hành mà tới nó một đôi lạnh lẽo thụ đồng không chút nào chú ý trước người mặt đất mà là c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cái tia c h à n g nhà lớn cao chọc trời ở nhà lớn ba mươi năm tầng ở lại một nhóm nhân loại bọn họ nuôi trồng xong đầu biến chủng yêu vô cùng mỹ vị là nó thích nhất đồ ăn một trong lý mục chậm đem dẫn nổ khí nắm ở trong tay hắn chuẩn bị ở vương cầm x à bụng trái tim bơi qua g i à n dị nổ đạn thời điểm làm nổ nơi đó là nó yếu ớt nhất địa phương hơn nữa kim chỉ chủ yếu phân bố ở vương cầm x à nam bộ nếu là đem đầu của nó nổ nát một lần nữa thu thập lên liền vô cùng khó khăn vương cầm x à bơi lội tốc độ không phải thường nhanh nắm thật cho nổ thời gian cũng không đơn giản một giọt mồ hôi lạnh từ lý mục cái chán lướt xuống hắn chăm chú nắm trong tay làm nổ khí hầu như phải đem nó bóp nát chính là hiện tại con người của hắn co g i t lại đem làm nổ khí nút xoay toàn đến cho nổ trạ vị sau đó liền hướng bên người bộ một cái đem lý Mai Bảo Hộ ở dưới thân. ẩm một tiếng chỉnh n h ị như có tiếng nổ mạnh nổ đạn ẩn chứa năng lượng thật lớn lan truyền đến trên mặt đất toàn bộ đại địa đều ở rung động phảng phất địa chấn lý mục cảm giác mình phảng phất thân ở b ã o trong mưa gió trên hải thuyền giống như vậy cả người bị đột nhiên vứt lên lại té xuống đất trên mạnh liệt ánh sáng ở trên đất chống lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo chính là dựng lên b u i mù cùng mạnh mẽ sóng t r ù n g kích chúng nó đồng thời tràn vào trong kiến trúc lại như cụm như gió quét ngang mạ qua cho dù lấy lý mục thể chất vẫn cảm giác được một trận mê mội bên thai minh hắn dùng tay chống đất chạm lên kiểm tra tình huống bên ngoài một phảng vất tiên thạch khanh bình thường to lớn hố bom xuất hiện ở trên mặt đất trên đất tràn đầy cháy đen dấu vết đó là bị đốt cháy khét máu thịt vụn vương c ẩ m xà thân thể cao lớn bị nổ thành ba đoạn vết thương cháy đen huyết dịch như là thác nước từ vết thương tuôn ra nếu là đưa nó này ba đoạn thân thể bính cùng nhau liền có thể phát hiện thân thể của nó ngắn một đoạn chờ đã lý mục ngăn lại đi ở phía trước lý mai vê đút vê đút vê đốt b ổ cạn su cơm hắn rút ra từ điện đưa nó chăm chú nắm trong tay hắn vong mạc cũng chưa từng xuất hiện đánh rết thông báo này điệu vương cầm xà đầu khoảng cách bạo tâm xa hơn một chút dựa vào xà loại sức sống có điều nó cự cách tử vong cũng không xa lý mục nhảy lên một cái đem lưới kiếm sen vào vương cẩm xà đầu tiên phía dưới nơi đó là xà loại xương sống trên yếu ớt nhất địa phương vương cẩm xà thanh niên vật còn sống c ử thú đầu lĩnh sinh vật tổng đẳng cấp 66 cấp m ạ n g hoang c ử thú vương cẩm xà bị ngươi đánh giết kinh nghiệm 2-3 vê đốt lý mục cầm trong tay đặt tại vương cẩm xà thân thể tàn phía trên đưa chúng nó đều thu vào ba hạt chuyển hoán p h ụ văn bên trong chúng ta cần mau chóng rời đi nơi này tiếng nổ mạnh sẽ hấp dẫn rất nhiều kẻ địch lại đây tiểu thuyết thánh ma lựa thủ tác giả hành động lực trọng t h à n lý mục cưỡi xe gắn máy ở phế tích bên trong bay nhanh hắn sớm đang quan sát vương c ẩ m xa tập tính thời điểm cũng đã ở địa đồ bên trên kế hoạch xong rút đi con đường ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm thuận tiện thoát đi cùng rời đi là hồng hồ tử trợ thủ ở bắc bị giả bên trong thực lực chỉ yếu hơn hồng hồ tử không chỉ có nắm giữ đệ tam mức năng lượng thực lực còn có khoa bước xuyên sơn giáp siêu năng lực c ư ờ n g cân tiết h quất hắn có thể dựa vào tiêu hóa kim loại cũng đem những kim loại này phú tập ở bì dưới nắm giữ siêu cường sức phòng ngự năng lực này tuy rằng để hắn phòng ngự đạt đến có thể chống đối pháo máy xạ kích trình độ nhưng cũng làm cho động tác của hắn trở nên vô cùng c h ầ m c h ầ m trị đột nhưng nhất làm cho thượng hoàng ngọc kiên kỵ chính là tiếu băng nuốt không ít kim chỉ điều này làm cho hắn đối với tinh thần gợn sóng cùng linh năng sức đề kháng cực cường vô cùng khắt chế tà tâm thuật sĩ sợ kỳ hiệu chúng ta dưới cái chỗ cần đến là ở nơi nào tiếu băng thông qua kính chiếu hậu thấy các bộ hạ thu thập gần đủ rồi mới hơi di chuyển cái mông của chính mình để dưới thân ghế dựa phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng dễ gì chuẩn bị khởi động đi hệ c đi chỗ đó đầu thái thản mã lục khu vực nó là hết thể biến chủng sinh vật bên trong thứ hai đến ngược n ư ợ c cái thứ hai cái ngãi con khả năng nhìn chằm chằm nó thượng hoàng ngọc nói trên địa đồ bỏ ra một vòng bọn họ trong c h i đội ngũ này nắm giữ một tên cao điểm t ợ săn chăn nuôi đấu k h y ể n nắm giữ phi thường nhạy cảm cứu giác chỉ cần để chúng nó nhớ k í mùi cho dù cách xa nhau mấy mười km cũng có thể tuần mùi lần theo đến mục tiêu tiếu băng quạt hương bổ giống như bàn tay vô vô tỉ hệ cả cửa xe ra hiệu bọn thủ hạ lên xe đang lúc này phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn sợ đến trên thùng xe cướp đoạt giả môn cho rằng gặp phải tập kích dồn dập từ trên xe nhảy xuống. một đạo to lớn yên vụ đằng đến mấy chục mét trên không cho dù khoảng cách mấy cây số vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy xảy ra chuyện gì lạ v ì tàn làm sao sẽ phát sinh kịch liệt như thế nổ tung thiếu băng bởi vì quá mức khiếp sợ trực tiếp đem cửa xe kéo xuống hán tử thì hệ cả trên bò đi nhìn nổ tung phương hướng cho dù ở lạ v ì tàn lượng lớn thuốc nổ cũng không phải như vậy dễ dàng được âm thi băng vì phòng ngừa mình bị người có dụng tâm khác nổ trời cao đối với thuốc nổ cùng với sinh sản nguyên liệu quản lý phi thường nghiêm ngặt t r ì độ như thế này nổ tung thuốc nổ lượng sẽ không thiếu với bốn mươi kg thương hoàng ngọc quan tâm điểm nhưng cùng t i ế u băng không giống hắn liếc mắt nhìn nổ tung phương hướng lại cùng địa đồ so với quay về đột nhiên một trưởng vua ở trên bản đồ sẽ không sai cái hướng kia cái hướng kia là cái kia vương cầm xà phạm vi hoạt động nguyên lai bọn họ là dùng thuốc nổ đến săn bắn sinh vật biến dị hắn hương phấn ở cái kia vương cầm xà phạm vi trên tìm một vòng vê đút vê đút vê đút ổ c ả n xù cơm quay về t i ế u băng hô chúng ta m a u m a u đi nơi nào nói không chắc có thể chặn đứng bọn họ vương cầm xà hình thể rất lớn bọn họ một chốc khẳng định không cách nào xử lý sạch sẽ t i ế u băng mặt bỏ ra một nụ cười lè lưỡiếm liếm đầy đàn môi rốt cục bắt được tên tiểu q một chương một trăm bảy mươi tám tới gần nguy hiểm chương một trăm bảy mươi tám tới gần nguy hiểm tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả h ạ n h động lực trọng thản thương đô tư thả người thần thoại ở trong cho rằng thái dương tư dục và vật ở đại đ ị a bên trong sinh trưởng hoàng kim kim là thái dương hóa thân màu trắng bạc ngân là mặt trăng hóa thân đồng là kim tinh hóa thân chất lỏng giống như thủy ngân là thủy tinh hóa thân thiết là hỏa tinh hóa thân múi tên đông bắc thổ tinh là năm cái hành tinh bên trong xa nhất lạnh nhất một sở dĩ hắn hóa thân là tối ổn định tối đ ộ n hóa trị bọn họ đem cắt bòn cùng thủy ngân cho rằng là vạn vật nguyên tố căn bản trong đó cắt bòn bản chất là chủ động nam tính là thiêu đốt tính hóa thân cái này cũng là chư hạ thuật luyện đan bên trong cái gọi là d cái này cũng là chư hạ thuật luyện đan bên trong cái gọi là âm diêm ma sáng tạo tất cả những thứ này thả lợi dụng âm cùng dương quy luật giữ gìn thế giới vận chuyển loại này quan niệm ở hàm vĩ xà thúc đẩy d ư ớ i bị phi thường sáng tỏ vững chắc địa kiến dựng đứng lên đồng thời bị phần lớn hưng đô tư thản người tiếp thu thánh ma những tiêu chí cao tồn tại muốn bất chi bất giác làm cho nhân loại lãng quên nguyên tử phần tử cùng vũ trụ tồn tại đồng thời một lần nữa cấp đặt đã bị loài người nắm giữ linh năng để địa cầu một lần nữa trở lại bọn họ nằm trong bàn tay lý mục tin tưởng cho dù là chư hạ đạo trong nhà sau lưng cũng ẩn giấu đi một không biết tên th thậm chí ngay cả thuật luyện đan đều là thạ tung đến ngon ngọt có điều căn cứ những này thánh ma lý luận tương tự có thể từ sinh vật biến dị thi thể bên trong lấy ra da quý giá biến dị kim loại bọn họ nhận là dương tính carbon ở hỏa dưới tác dụng có thể thay đổi vật chất đặc tính đem khoáng thạch biến thành số từ vi hóa thân kim loại lý mục ở trong kho hàng trên mặt đất đào ra một cái hố to đem vương cẩm xà thi thể vứt ở bên trong trong thi thể bị nhét vào hơn trăm cân tháng tuổi r ồ i lên hỏa tích dòng máu sau khi đốt lập tức hừng hực bắt đầu cháy r ừ n rực trong tay hắn cầm một cái gì sắt thiết quản dựa vào mạnh mẽ lượng hô hấp hướng về lò sưởi bên trong một trận bùm bùm âm thanh thi thể bên trong lượng nước bị ngọn lửa cấp tốc hơi cho khô lý mục dùng một cái trường móc sắt để than thủy cùng thi thể đầy đủ hỗn hợp cũng không lâu lắm thi thể liền bị nhét lửa trong khoảng thời gian ngắn hỏa diễm đằng đến năm sáu mét khiến người ta không thấy rõ lò sưởi bên trong tình huống trong ngọn lửa vương cẩm xà trong thi thể kim loại hóa chất bắt đầu phát sinh phản ứng hóa học bị cắt bỏn hoàng nguyên tinh luyện thành kim loại đ ơ n chất cái này phản ứng cần thời gian cũng không ngắn những n à y cắt b ỏ đủ để thiêu đốt ba đến năm tiếng đem vương cẩm xà thi thể bên trong kim loại triệt để nung đốt đi ra chập chân á n h lửa chiếu dọi lý mục khuôn mặt sức nóng khảo hắn có chút buồn bực hắn cảnh giác đem kiếm nắm tại trong tay hiện tại là thời khắc quan trọng nhất nung đốt là không cách nào trên đường dừng lại vương cầm x à thi thể ở trong ngọn lửa không ngừng phản ứng thành phần kịch liệt biến hóa vật thể cùng vận động bên trong vật thể là không cách nào bị thu vào ba hạ chuyển hoán p h ù văn ở trong hy vọng cái kia mấy viên nổ đạn không muốn phát huy được tác dụng lý mục ở trong lòng đ ọ cầm t h móc ra điện thoại di động lạ v ì tàn bên trong cũng không có thông tin cơ chạm nhưng trong điện thoại di động thêm tải vệ tinh thông tin cùng vô tuyến điện ống nói điện thoại m u khối vẫn có thể duy trì thông tin chỉ là không cách nào liên tiếp di động lạc bên ngoài có dị thường gì sao xong xuôi hắn điều ra vô tuyến điện đối với giảng hình thức quay về lý mai nói rằng lý mai giờ khắp này chính khoác gần thân đấu đồng ẩn nút ở nhà kho chết đối diện một t r à n g tàn tạ kiến trúc tầng cao nhất nơi đó tầm nhìn rất tốt có thể giám thị đến nhà kho phụ cận hết thẻ d ị động không có sự dị thường ba trăm l i n ở ngoài có m ộ ư ơ i bốn con thi quỷ nhưng chúng nó chính nằm trên đất không ai bất kỳ d ị động lý mai nằm ở một tấm trên thảm trước người bày đặt cái kia chi phản khí tại súng trường súng trường mở ra hai chân giá đối diện đám kia thi quỷ trước người của nàng thả một tấm cẩn thận họa tốt tầm bán h ẻ đ e chúng t t nó thật ệ n sinh giống bị món đồ gì đã kinh động từ trên mặt đất chặt lên căng thẳng hướng về một phương hướng gầm thét lên nàng thần kinh lập tức căng thẳng lên đem nòng súng nhắm vào cái kia mấy con thi quỷ gầm thét lên phương hướng thi quỷ chỉ có ở cảm giác tự thân chịu đến uy hiếp thời điểm mới sẽ làm ra uy hiếp như vậy t ư thái không biết làm món đồ gì đến rồi lại để mười bốn con thi quỷ cảm giác được uy hiếp ba con bị quan g thủy hoạt đ ấ u g khuyển chạy tới chúng nó nhìn chòng chọc vào thi quỷ bắt đầu vòng quanh thi quỷ xoay quanh thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng bao hàm uy hiếp tiếng gầm gừ chúng nó từ không tới gần thi quỷ năm m trong t vòng mỗi khi có thi quỷ nỗ lực rút ngắn khoảng cách liền lập tức chạy xa này ba con đấu khuyển liền dùng phương thức này tiêu hao thi quỷ thể lực đợi được chúng nó hể vải không thể tả thời điểm liền bổ một cái mà lên cắn chết này mấy con thi quỷ lý mai không có bởi vì xuất hiện chỉ là mấy cái c ậ u mà thanh t ĩ n h lại này ba con chó săn nếu như là hoang dại không thể trường cường tráng như vậy chúng nó trên người thậm chí ngay cả đất hoang sinh vật biến dị thường có vết tích đều không có h i ệ n nhiên được rất tốt chăm sóc có thể có được như vậy thành thạo săn bắn kỹ xảo chúng nó h i ệ n nhiên được hài lòng chăm sóc có tình huống có người đến rồi nàng đối với điện thoại di động bên trong lý mục nói rằng đưa ngón tay khoát lên trên cỏ súng nếu như đến chỉ là phổ thông người nhặt rác nàng liền nổ súng đem người xua đổi cách khu vực này một trận mộ tỏ tiếng nổ và rền hai chiếc bị tạm xa đứng ở đầu đường đầu tiên là một cường tráng phản phất v ư ợ n lớn bình thường đại hán từ trên xe cấp đi lại sau đó là một tên trên đầu xăm lên kỳ quái màu bạc hình xăm láo giả đầu t r ọ c lý mai đầu tiên nhìn liền nhận ra thượng hoàng ngọc tên này t à ác lao nhân nàng hầu như theo bản năng liền muốn bóp cỏ súng đem hắn đánh gục bình tĩnh bình tĩnh để bọn họ tiến vào giản dị bom hữu hiệu phạm vi nàng hít sâu không chế lại tâm tình của chính mình cầm lấy thả ở bên người dẫn nổ khí đưa tay đặt tại nút xoay trên giờ khác này thượng hoàng ngọc bừng tỉnh không biết có người chính cầm phản khí tại súng trường nhắm vào đầu của chính mình hắn liếc mắt nhìn đám kia thi quỷ những mày, ngày h ữ n n thi quỷ cùng đấu khuyển tiếng gầm gừ dễ dàng kinh động trốn ở phế tích bên trong hai người một luồng manh liệt sóng tinh thần từ não bộ của hắn p h ó n g xạ mà ra thống khổ chi chiều hết t h ả thi quỷ cùng đấu khuyển môn thân thể cứng đờ ngã lăn ở trên mặt đất tên k i a cao điểm thợ săn chính một mặt c h ờ mong chuẩn bị xem bảo bối của chính mình môn xé nát cái kia mấy con thi quỷ lại không nghĩ rằng hắn tỉ mỉ chăn môi đấu khuyển bị thượng hoàng ngọc liền như thế tùy tiện g i ế t sạch rồi hắn thở hôn hẹn phân nộ trận to hai mắt giơ tay lên bên trong súng trường liền chuẩn bị hướng về thượng hoàng ngọc nổ súng một con to bằng quạt hương bù hắn con con kia ra ra c nói nhấc lên trong tay bộ hạ thi thể ném t ô i cái tia mấy cái đấu khuyển thi thể bên cạnh hết thể cướp đoạt giả đều gật gật đầu cầm như hến bọn họ biết rồi đầu điểm mấu chốt hắn không nghĩ ra bất kỳ một tia sai lầm Quy một chương 179, vây kín cùng nổ tung. các vây k í người thuyết, h á nghe h thủ Tác độc nhãn mang ba người đi phía đông lối ra bà chỉ mang bốn người đi phía tây lối ra người quẹ mang ba người đi phía tây số hai lối ra vẫn còn tiên sinh một người giam giữ mặt phía bắc lối ra ta tác khứ mặt nam lối ra sau m ộ ư ơ i năm phút đồng thời hướng về trung tâm tiến công đánh hắn một trở tay không kịp bọn thủ hạ của hắn gật gật đầu liền tứ tán hướng về mỗi một lối ra ẩn nút mà đi thiếu băng thì lại nên ngang hướng đi mặt nam lối ra hắn không có mang bất kỳ vũ khí đối với hắn mà nói mạnh nhất vũ khí chính là quả đấm của hắn hắn vô cùng hưởng thụ dùng nắm đấm đem kẻ địch sẽ thành mảnh vỡ vui vẻ hắn vẫn cho rằng chỉ cần phát hiện địa điểm chỉ dựa vào chính hắn một người liền đủ để nắm lấy tự do huynh đệ hội cái kia hai thằng n ã i con nhưng nếu đại ca hồng hồ tử không vậy hắn liền không ngại thanh sự tình làm càng không có sơ hở nào một điểm thương hoa ngọc nhưng phải cẩn thận rất nhiều hắn dùng vô cùng yếu ớt tinh thần gợn sóng cẩn thận quét hình chu vi địa hình nỗ lực phát hiện một ít bí mật đường nối phòng ngừa lý mục hai người lặng lẽ đào tẩu đột nhiên hắn ở phía trước bảy tám mét dưới mặt đất phát hiện một to lớn viên trụ trạng khối thép cũng có một sợi dây điện từ trên khối thép khiên đi ra một đường kéo dài tới phía sau một tràng trong kiến trúc chuyện này hắn nhất thời không phản ứng lại còn ở trong đầu suy nghĩ này rốt cuộc là thứ gì đây là đ ạ tháo thương hoa ngọc hãi tệ ra quần suýt chút nữa sụi lơ ở trên mặt đ hắn đột nhiên nhớ tới vương cầm s á n nơi ở nơi đó nhìn thấy cái k i a nơi hố bom nơi đó nếu như rót đầy thủy chính là một trong bể nước trình độ như thế này nổ tung tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng cho dù mở ra linh năng tâm chắn sóng trùng kích vẫn có thể đem hắn xé thành mảnh vỡ hắn hầu như sử dụng bú sữa kính hướng về rời xa cái viên này đạn pháo phương hướng chạy còn có muốn hay không thông báo những người khác sớm đã bị hắn ném ra sau đầu lý mai nhìn thấy thượng hoàng ngọc về phía sau chạy trốn bóng người tau mày do dự một lúc chuyển được lôi quản nguồn điện ẩm nhà kho phế tích chu vi mấy cái vào miệm lối vào phụ cận dựng lên một t h n g lử năm viên một trăm năm mươi lăm mm mảnh đạn cũng trong lúc đó bị làm nổ sóng trùng kích liền giống như là biển gầm bao phủ mạ qua đinh hai nhức có tiếng nổ mạnh hầu như muốn xé rách thân thể mang thai lượng lớn bụi mù bị thổi hướng về phía không trung lại chậm rãi hạ xuống che đậy tất cả mọi người tầm nhìn thượng hoa ngọc cho dù mở ra linh năng tâm c h á n vẫn cảm giác mình thật giống bị mạnh mẽ đã trúng một truy linh năng tâm c h á n lóe lên mà d i ệ t thân thể của hắn lại như một con vải rách túi háo giống như vậy bị cao cao vứt lên sau đó rơi rụng ở trên mặt đất khắc khắc hắn nằm n g i trên mặt đất không ngừng ho ra màu tươi cho bụi dính đầy thân thể của hắn trên lưng bị nóng rực khí thể đốt cháy khét một tảng lớn máu thịt bé bét y vật sợi thấm ở trên vết thư ơ n g diện hơi động chính là một trận tan nát cói lòng đau nhức hắn cảm giác toàn thân đều giống như bị người dùng truy sắt gó nát lại lần nữa thấm thật giống như vậy không chỗ không đau hắn lau một cái trên mặt bụi mù cắn răng trên đất bỏ hướng về khi đến tỷ hệ cả phương hướng bỏ tới hắn không tin những người khác có thể gánh vác đạn pháo nổ tung nhất định phải lập tức rời đi nơi này hắn lại như một cái to mọng sâu như thế trên đất chậm rãi di chuyển đột nhiên hai con đ ủ n da xuất hiện ở trước người của hắn thượng p h á tha i ệ n đó l mạng ộ t đôi c h h nữ hiệp tha mạng a thương hoa ngọc liệu mạng dùng đầu khái mặt đất rất nhanh liền khái ra huyết hắn khóc thế tứ gian rùa ở c h e kín cho b ụ i trên mặt lao ra từng đạo từng đạo dấu vết vô cùng chật vật lý mai không nói tiếng nào nàng nhớ tới lần trước bị hắn khủng bố chi chiều trong số mệnh thời gian sản sinh ảo giác cái tia chân thực cảm xúc tuyệt đối sẽ không là hư cấu thật sự có như vậy một tên phụ nữ có thai bị cái này t à ác ông l á o tàn khốc dàn vật mà chết nàng chậm rãi rút ra trường kiếm sang trắng thân kiếm khúc xạ thái dương ánh sáng t h i ể m thượng hoàng ngọc không mở mắt ra được a mũi kiếm sắc bén dễ như ăn cháo đâm thùng thượng hoàng ngọc lừng cắt đứt cuộc sống của hắn nửa người dưới của ta nửa người dưới của ta mất đi trí gi t h ư ợ n g hoa ngọc trong miệng không ngừng phun máu tươi bắt đầu không khống chế phần liền cùng nước tiểu không ngừng từ hạ thân phun ra ngoài đối với tinh thông lực lượng tinh thần năng lực giả tới nói cuộc sống là tầng thứ hai muốn bộ phận nó bên trong trung khu thần kinh lại như dây hẹn b è n giống như vậy chức nghiệp giả có thể thông qua khống chế sinh động bó thần kinh độ dài khống chế tinh thần gợn sóng đức sóng nếu là cuộc sống bị cắt đứt như vậy tên này lực lượng tinh thần chức nghiệp giả liền có thể nói đã biến thành phế nhân t h ư ợ n g hoa ngọc sắc mặt nhất thời biến thương biến thành màu trắng hắn không phải những kia cường tráng dường như không phải nhân loại bình thường chức nghiệp giả giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một trận lạch giá toàn thân đều run cầm cầm lên. đầu góc của hắn bên trong chứa đựng vô số người trước khi chết tuyệt vọng vô lực cùng căm hận sóng tinh thần nhưng chưa bao giờ cái kia ký ức giống như bây giờ chân thực tử vong chính từng bước từng bước không thể chống đôi hướng về hắn đi tới lý mai c a o mày nhìn trên đất thối hoác với vật đem kiếm rút ra cũng từ trong lồng ngực móc ra một nhánh trị liệu trâm đâm vào thượng hoàng ngọc mạch máu đem cả nhánh trị liệu trâm đều l y vào nếu không là lý mục làm cho nàng lưu lại người sống t r a hỏi tin tức nàng mới không muốn liền cái này tạ ác ông lão nay chi lý mục điều phối số năm trị liệu trâm dược hiệu cực cường lý mai từ phía sau móc ra một q u y n dây thừng đem thượng hoàng ngọc vững vàng bó được liền đem kiếm một lần nữa xuyên trở về vỏ kiếm ôm cái kia chi một mươi bốn năm mm phản khí tài súng trường hướng về nhà kho chạy đi chuẩn bị trợ giúp lý mục bởi vì thượng hoàng ngọc khoảng cách phân phối lối vào gần nhất đúng chỗ nhanh nhất khi nàng làm nổ giản dị bom thời điểm cái k h á c cướp đoạt giả vẫn chưa đi đến giản dị bom tốt nhất bên trong phạm vi bọn họ nói không chắc đang nổ bên trong may mắn còn sống sót đi q u y một chương một trăm tám mươi chém g i ế t chương một trăm tám mươi chém g i ế t tiểu thuyết thánh ma liều thủ tác giả h ạ c h động lực trọng thản chôn thiết lập tại lòng đất bom trực tiếp ở khoảng cách tiểu băng bảy m nơi bao xa nổ tung hắn cảm giác mình thật giống đạp ở cây bông trên như thế cả người nhẹ nhàng tà bay lên bầu trời lại đùng tức một tiếng té xuống đất nổ tung sản sinh dư âm chậm rãi tàn đi tiểu băng bởi vì cương cân thiết cốt siêu năng lực sức phòng ngự muốn so với cùng đẳng cấp vương cầm xả mạnh hơn không b t trôn thiết trên mặt đất mảnh đạn lại chỉ có một viên điều này làm cho hắn đang nổ bên trong may mắn còn sống sót đi hắn cắn răng muốn đẩy lên thân thể nhưng phát hiện mình một cánh tay từ chỗ cổ tay bắt đầu biến mất không còn t ă m hơi nó bị sóng trùng kích từ trên người kéo xuống rơi vào hơn m ộ mươi mét ở ngoài trên mặt đất trên người truyền đến đau đớn một hồi hắn túi đầu vừa nhìn phát hiện quần áo sớm đã bị sóng trùng kích x á nát trên thân thể diện tám bảy tám viên mảnh đạn m ả n h vỡ nếu là người bình thường sớm đã bị những n à y mảnh đạn xé thành thịt nát dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự hắn cứng răn chống đỡ đi tiếu băng cao mày dùng hết tốt cái tay kia từng mảnh từng mảnh đem n ặ m ở trên người mảnh đạn rút ra cương cân thiết cốt siêu năng lực để biến dị kim loại nguyên tố kết hợp tổ chức phát sinh biến dị cần thiết dòng máu cung cấp so với phổ thông tổ chức giảm rất nhiều cho dù xuất hiện bóng rổ vết thương lớn cũng có thể rất nhanh khép lại bên ngoài thân nhận biết thần kinh cũng ở từ từ thoái hóa để hắn hầu như không cảm giác được đau trên thực tế cái này siêu năng lực phát triển đến cực hạ n làn da của h ắ n biến sẽ biến thành xuyên sơn giáp như vậy n g ạ n lân một trận đinh đương thanh thiếu băng đem nổ ra mảnh đạn ném xuống đất vết thương trên người có thể nhìn thấy màu đỏ sập bắp thịt quần nhưng cũng quỷ dị hầu như không có lượng lớn mất máu. liền ngay cả hắn cụt tay nơi vết thương cũng chỉ là chạy ra một bãi nhỏ màu đỏ sầm máu tươi hắn c a o mày đưa tay luồn vào vẫn tính hoàn hảo trong túi quần từ bên trong móc ra một nhánh trị liệu trâm muốn chắt ở trên người trị liệu thương thế đây là một nhánh quý giá số ba trị liệu trâm đủ để ở mấy phút đồng hồ bên trong để hết thẻ thương thế cấm khẩu cũng liên tiếp bị chặt đứt gân bắp thịt thậm chí ngay cả nội tạng tổn thương đều có thể bị khép lại có thể làm cho một tên trọng thương chức nghiệp giả khôi phục bảy phần m ư ơ i sức chiến đấu trị liệu trâm từ số ba trở lên liền không thích hợp nữa nhân loại bình thường sử dụng nó sẽ tiêu hao lượng lớn năng lực xúc tiến thân thể bên trong làm tế bào cấp tốc phân liệt bỏ thêm vào biến mất tổ chức cùng tế bào này sẽ nhanh chóng tiêu hao lượng lớn năng lượng số lượng lớn đến đủ khiến người bình thường trong nháy mắt cân s ố c ngay ở t i ế u băng vừa đem kim tiêm cắm vào trong vết thương thời điểm một đạo cái bóng mơ hồ xuyên thấu bom n ô lên dày đặc cho bụi hướng về phương hướng của hắn mà tới cái k i ê u bóng dáng tốc độ cực kỳ nhanh hầu như trong nháy mắt liền vọt vào trước người một đạo nhuệ mang sáng lên chứ cứ hắn hết thầy tầm nhìn cùng nhật sung phong tiểu băng che kín vết máu trên mặt lộ ra một tia hiệu rõ nụ cười hắn đã ngờ tới công kích đến làm từng bước đem trị liệu châm bên trong nước thuốc chú trong cơ thể một con khác cụt tay thì lại che ở trước người chặt lại rồi đâm tới mũi kiếm thử một tiếng lưới kiếm vào thị tâm thanh sắc bén từ điện đâm thủng tiếu băng cánh tay lộ ra một đoạn mũi kiếm tiếu băng trên mặt không có biến hóa chút nào phản phất bị đâm xuyên cánh tay không phải hắn giống như vậy hắn rất hứng thú nhìn sắc bén b ư ớ c người mũi kiếm À, xương bị cắt đứt thật kiếm sắc bén đây chính là liệp ma chi kiếm sao quả nhiên rất đáng gờm lại có thể làm cho một đệ ngũ mức năng lượng tiểu lâu la thường tồn được ta lý mục chiêu kiếm này cho dù là bốn cm dày thái thiết giáp hợp kim cũng có thể xuyên thủng lại bị một cánh tay c h ặ n lại rồi tiếu băng một bộ da da cùng xương cốt so với động lực thiết giáp cũng phải hơn một chút hơn nữa khống chế bộ thân thể này cũng không phải một đài ngốc trưởng máy cùng trị đội yếu đối người điều khiển mà là một thân kinh b á c h chiến chém giết vô số hung tàn linh hồn trên thực tế tiếu băng có thể ung dung giết chết một cái liên đội động lực thiết giáp lý mục hai mắt h í p thân hình cao lớn tiếu băng đối với hắn mà nói tựa như đồng nhất đầu cự hùng loã l ầ cầu kết bắt thịt liền phẳng phất cương tiết đúc mà thành giống như vậy hiện ra một loại quỷ dị màu xám đen hắn có thể từ bên trong n g ử i được một lồn u g nồng nặc mùi máu t a n h mùi vị này chỉ có ở tàn sát vô số người sau khi mới có thể nhiễm phải tiếu băng trên mặt lộ ra một máu tanh nụ cười bắp thịt của hắn đã vững vàng mà đem thanh kiếm k i a kẹt lấy dưới cái nhìn của hắn lý mục đã trên cua trong giọt hắn không chút hoang mang ném xuống không trị liệu châm hoàn hảo cái tay kia chậm rãi đưa về phía lý mục đang lúc này hắn đột nhiên phát hiện trên cánh tay mũi kiếm đột nhiên chậm rãi sáng lên một đạo hào quang màu và nóng chuyện này là năng lượng bạo phát táo bạo thái thản bạo long năng lượng trải qua thân kiếm bên trong điện hóa kim tâm trụ tụ lại cường hóa trở nên càng thêm chặt chẽ cùng bắn chúng hóa thành một đạo sao động kiếm hình hồ quang hướng về t i ế u băng bắn thẳng đến mà đi cho dù lấy t i ế u băng ý c h í lực vẫn đeo lên t h ẳ n g thiết hắn cảm giác cắm vào cánh tay mình không phải một thanh kiếm mà là một khối nóng rực bàn ủi khần đó lấy chính là một đạo hào quang màu vàng nóng tràn ngập hắn sở dĩ tầm nhìn đem hắn triệt để nuốt trừng thái thản bạo long năng lượng ở t i ế u băng cứng rắn ra rẻ táo bạo nhảy nhót năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy hắn trên đất lôi ra một đạo trừng ngân một luồng manh liệt không hư cảm từ nơi tim truyền đến lý mục đem hết t h ầ thái thả hắn đem kiếm xuyên ở trên mặt đất trên bàn tay một trận linh năng gợn sóng từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một kim loại bầu rượu toàn mở ra n ắ m ấm hướng về trong miệng quán một n g ụ c lớn hoãn một cái khí hai tay hắn nắm chặt thụ trên đất trường kiếm cả người hóa thành một đạo tàn ảnh mà đi trên đường một sáu mươi độ đột nhiên thay đổi trường kiếm hành bình chém về phía tiếu băng cái cổ hai đoạn s u n g phong tiếu băng trên lồng ngực xuất hiện một đạo tà trường vết thương vết thương biên giới thô giáp liền phản phất là cự thú dùng nhà sẽ ra vết thương vết thương dưới thâm trên thiện sâu nhất địa phương đã có thể nhìn thấy mơ hồ nhúc nhích tràng đạo cùng gậy vỡ sơn g sườn nếu không là trước hắn tiêm vào một nhánh trị liệu trầm nói không chắc đã chết ở năng lượng bạo phát bên dưới nơi đó chính là mảnh đạn dày đặc nhất địa phương thái thản bạo long năng lượng chính là từ nơi nào chui vào trắng trận phá hoại không phải vậy hắn giàu có kim chỉ ra rẻ đủ để đỡ lần này năng lượng bạo phát phần lớn thương tổn thương thế của hắn vẫn từ trung đẳng thương thế lần thứ hai tiến vào trùng độ thương thế còn cánh tay kia càng là tề chịu mà đức chỉ còn dư lại lửa đoạn、Con. thiếu băng dùng cánh tay chặn lại rồi lý mục đánh chém đây chính là liệt ma chi kiếm sức mạnh sao lại có thể làm cho đệ ngũ mức năng lượng lâu la sử dụng ra linh năng chỉ cần ta chiếm được nó ta chiếm được nó sau khi liền có thể thay thế được hồng hộ Hồ tử trở thành bác bị giả tân đầu lĩnh tiếu băng một đôi mắt toát ra vẻ tham lam hắn đem lý mục năng lượng bạo phát xem là trường kiếm mang vào đặc hiệu q u y một chương một trăm tám mươi mốt hoảng sợ chương một trăm tám mươi mốt hoảng sợ tiểu thuyết thánh ma liệu tủ h tác giả hạch động lực trọng thản tiếu băng bởi vì trên người trạng thái trọng thương toàn thân, thân thể thuộc tính chỉ có thể phát huy ra ba phần mười nhưng hắn vẫn hết sức tự tin nhận vì là thân thể của chính mình thuộc tính đối với lý mục có ưu thế áp đạo mặc kệ tên tiểu tử này mạnh bao nhiêu hắn vẫn chỉ là đệ ngũ mức năng lượng tồn tại sức mạnh thuộc tính tuyệt đối sẽ không vượt qua sáu điểm lý mục t r ầ m rãi thở ra một hơi lòng bàn chân của hắn dường như dẫm lò so một l ấ t bộ liền dựa vào toàn thân trình kính đem kẹt ở t i ế u băng trên cánh tay t ử điện n mạnh rút ra sau một khắc hắn vặn mèo vai tại thân thể bên trong tạo thành một đòn b ầ y cơ thịt bên trong sức mạnh liên tiếp đẩy mạnh khởi động đùi phải đột nhiên bắn lên lại như một cái trầm trọng roi thép ở giữa không chúng phát sinh một tiếng kêu to đánh ở tiểu băng trên phúc sức mạnh to lớn thuộc tính để hắn đá kích sức mạnh vượt qua một năm tấn làm sao có khả năng? Thiếu i băng n k đây là tắt thác đà thuật hơn nữa còn là tắt thác đà thuật bên trong bí thuật sao tiết kính ngươi làm sao có khả năng sẽ tắt thác đà thuật tắt thác đà thuật đây là chỉ có chủ yếu nhất cấp đoạt giả mới có thể luyện tập thể thuật tuy rằng luyện tập nó người có không ít nhưng chân chính nắm giữ tinh túy người lại rất ít lý mục này m ộ t ước hiện ra nhưng đã nắm giữ gân mô sức mạnh đặt đến sao tiết kính cảnh giới đó là chỉ có ở số ít c ư ớ p đoạt giả đầu trong mắt bí t r u y ề n kỹ xảo hắn không biết lý mục nắm giữ hệ thống cho dù không có nắm giữ tắt thác đà thuật hết t h ể b í t r u y ề n cũng có thể thông qua không ngừng lặp lại sử dụng cùng điểm sở kỹ tiến hành thăng cấp lý mục một vũ trong tay t ử điện ở giữa không trung vẽ ra một vệ ánh sáng chém về phía không trung tiểu băng tiểu băng phong phú chém giết kinh nghiệm để hắn ngay đầu tiên bình tĩnh lại thân thể trên không trung ốn một cái dùng cứng rắn phần l ư n g đón lấy lý mục một luồng sức mạnh khổng lộ từ trên l ư n g truyền đến đem hắn từ giữa không thật i ế p t e mạnh lý mục từng đạo từng đạo nhũ mày lên tiếu băng da rẻ thật sự quá cứng rắn hắn tuy rằng không sánh được giờ do thái thản bạo long linh năng sự hòa hợp da rẻ nhưng nếu không sử dụng súc lực đâm xuyên liền không cách nào thông thuận đâm thủng bắp thịt của hắn tầng trọng thương đến bên trong nội tạng hơn nữa so với giờ giờ thẳng t h ả n thoải mái đơn thuần dựa vào mạnh mẽ thân thể thuộc tính chiến đấu phương thức tiếu băng kỹ năng vật lộn xảo nhưng phải nhắn nhủi tinh xảo rất nhiều hắn còn lại cái tay tiết nhưng vẫn như một con rắn độc giống như vậy trước sau chỉ vào lý mục chỗ yếu phản phất lơ lửng đã mô cơn chi kiếm để lý mục không cách nào thông thuận phát lực tiếu băng lại như ở trước một tấm tỉ mì võng từ từ áp xúc lý mục hoạt động không gian lý duy dịch quất kiếm thuật trung quy chỉ là một môn đệ ngũ mức năng lượng nghề nghiệp sở kỳ hiệu đang đối mặt những tia r ử a vào bản năng chiến đấu sinh vật biến dị vẫn không có bại lộ thiếu hụt ở chỗ tiếu băng loại sức mạnh này mạnh mẽ phòng ngự kiên cố kinh nghiệm phong phú kẻ địch nhưng biểu hiện vô cùng n h u n n h u ễ n l o n g hổ phái trong truyền thừa nắm giữ vài môn mạnh mẽ kiếm thuật nhưng chủ yếu là đối với linh năng kiếm cương sử dụng chỉ có ở lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng thời điểm mới có thể nhập môn nắm giữ lý mục thẳng thắn trở tay đem t ử điện xuyên trở về v à o kiếm đem toàn thân gân môn một c h ì n h chỉ riêng lấy tắt thác đà thuật đối địch không có kiếm trong tay sau khi động tác của hắn trái lại linh hoạt rồi rất nhiều tắt thác đà thuật là một môn mạnh mẽ thể thuật cho dù là ở đệ nhị mức năng lượng vẫn có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ thu hồi kiếm trong tay sau khi không có dịch cốt kiếm thuật váy dày lý mục cảm giác mình d ò n suy nghĩ trái lại rõ ràng rất nhiều hắn nhất cử nhất động. đều tuần hoàn t á t tác h đà thuật độc nhất đánh lộn c h i ế t học dần dần tránh thoát tiếu băng tiết tấu không có kiếm tiếu băng bắt đầu trắng trận không kiên rẽ tăng mạnh tiến công quả đấm của hắn mang ra vụ vụ phong thanh chỉ cần chặt chẽ vững vàng bắn trúng một quyền liền có thể khóa chặt thắng c ụ nhưng lý mục nhưng phảng phất đ ổ i thành một người khác trở nên càng ngày càng trơn trượt liền phảng phất bạo trong mưa con ruồi giọt mưa tuy mật nhưng thủy t r u n g không cách nào nhỏ bên trong n ó trạng thái trọng thương dưới tiếu băng sức mạnh thuộc tính so với lý mục không mạnh hơn bao nhiêu bởi vì siêu năng lực duyên cớ phối hợp thuộc tính nhưng yếu đi rất nhiều ở thêm vào phong phú kinh nghiệm cận chi t ắ t thác đà thuật hai kinh nghiệm một trăm một cái nhắc nhở từ vong mạc trên chậm rãi hiện lên hắn t ắ t thác đà thuật rốt c ụ c thăng cấp lý mục hai mắt nhắm lại thân thể khinh toàn tách ra tiếu băng nằm nấm trên chân trái bắp thịt cùng gân mô tầng tầng đ y mạnh bàn chân mạnh nhất quá đầu gối hắn đem cả người trọng tâm đều đặt ở trên đùi trên đầu gối gân bắp thịt vừa thu lại lý mục chân liền bắn ra ngoài bởi vì phối hợp thuộc tính cùng sức mạnh thuộc tính tăng cường hắn chiêu thức này vung roi đá đủ để ung dung đá xuyên một con cháy đen cuồng thi quỷ thân thể này một cất xuyên thẳng vào đá vào tiếu băng lồng ngực trên vết thương tiếu băng kêu thảm thiết một tiếng thân thể nặng nề bị đá bay ra hơn mười mét lý mục cao mày bỏ rơi mũi chân trên dính n ử a đạn o ruột rút ra kiếm trong vỏ trường kiếm hắn rốt cuộc có sử dụng năng lượng phun xạ không gian năng lượng phun xạ lần này hắn sử dụng chính là địa tinh đ ị a n ă n g lượng năng lượng màu xám hóa thành ngưng tụ kiêu ngạo thẳng tắp dọc theo thân kiếm phương hướng bắn thẳng đến mà đi đem tiếu băng nuốt hết trong đó t ố một trận bánh liệt tan mòn thành địa tinh địa tính ăn mòn cực cường năng lượng ở tiếu băng bụng rung ra một cái lỗ thủng to cũng đem hắn chàng đạo hòa tan thành một bãi chất lỏng tiếu băng trực tiếp tiến vào gần chết trạ k hắn thể, nói ă n g thất b đánh năng i mở tay ra phi cơ ca mê ra công năng muốn ghi lại tiểu băng làm dương phụ thành cùng hồng hồ tử cấu kết chứng cứ nếu như ngươi mở miệng ta sẽ để ngươi chết thống nhanh một chút tiếu băng nằm trên đất trên mặt lộ ra một trào phúng nụ cười đang chuẩn bị mở miệng hắn lồng ngực lại đột nhiên truyền ra một không thuộc về tiếng nói của hắn ngươi chính là lý mục sao rất đáng ngờ lại một người diện sạch ta bộ hạ nói thật tiếu băng tuy rằng ngu xuẩn một điểm nhưng thực lực của hắn nhưng là rất cứng tiếu băng trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi hắn đột nhiên để lại chính mình lồng ngực âm thanh này âm thanh này ngươi là hồng hộ Hồ tử ngươi tại sao có thể ở thân thể của ta bên trong nói chuyện ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì tiếng nói của hắn vừa ra mặt biến đỏ lên gân xanh từng chiếp nổi lên p hồng hồ tử nhưng có thể lặng yên không một tiếng động ở trong cơ thể hắn trồng vào dị vật chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi hắn nói từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh niên h tiêu bình chuẩn bị dùng hỏa diễm đem tiếu băng cùng với trong cơ thể hắn dị vật triệt để hủy diệt ngươi muốn hướng về hàm v ĩ xà báo thù đi dù sao mẹ của ngươi chính là bị hàm v ĩ xà thủ hạ giết chết hồng hồ tử âm thanh tiếp tục từ tiếu băng trong cơ thể truyền ra lý mục hai mắt c o r ụ t lại hắn không nghĩ tới hồng hồ tử cư nhưng đã t r a ra mẹ của chính mình ngươi không cần quá mức khiếp sợ chỉ là bởi vì ta con trai duy nhất cũng chết ở lần kia hàm v ĩ xà thánh tử sự kiện bên trong sở dĩ ta bỏ ra rất lớn tinh lực đến điều tra đầu đôi sự tỉnh hồng hồ tử vô cùng thẳng thắn đem sự thực nói ra ngươi rất để ta giật mình lại có thể lấy một phổ thông nông dân đời sau thân phận trở thành tự do huynh đệ hội người thừa kế đồng thời nắm giữ có thể đánh bại tiếu băng thực lực nay thậm chí để ta bắt đầu hoài nghi trước đây điều tra kết quả lý mục cũng không có làm đứng nghe hồng hồ tử nói chuyện bí mật đem thu hồi ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lặng lẽ lấy ra một nhánh tia chất đạn dùng ngón tay không lộ ra dấu vết hướng về tiếu băng phương hướng bắn ra hắn muốn dùng phương thức này tham dọ ra hồng hồ tử ở tiếu băng trong cơ thể dị vật là chỉ có thể tiếp thu âm thanh vẫn có thể xem thấy chung quanh sự vật một đạo manh liệt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất hồng hồ tử tốc độ nói không có bất kỳ biến hóa nào. chúng ta nắm giữ cùng chung kẻ địch hàm v ĩ xả hết thệ càng nên lựa chọn hợp tác chỉ cần liên hợp tự do huynh đệ hội cùng bác b ì giá sức mạnh chúng ta liền có thể có được cùng hàm v ĩ xả sức mạnh hắn tiếp tục dùng đầu độc lòng người ngữ khí nói rằng it gờ tờ lý mục đột nhiên s e n mồm đánh gãy hồng hồ tử ta không tin những này hư đầu bàn ao đồ vật nếu như ngươi thật sự nếu muốn cùng ta hợp tác như vậy trước hết lấy ra một điểm thành ý đến đây đi ngươi cùng dương phụ thanh hợp tác đều có cái nào dương phụ thanh là ta kế thừa tự do huynh đệ hội to lớn nhất cản trở diệt trừ hắn ta mới có thể khống chế tự do huynh đệ hội cùng ngươi hợp tác hồng hồ tử âm thanh trầm mặc một hồi mới một lần nữa mở miệng chúng ta tiêu tăng con đường không chỉ là lạ v ì tàn một cái một ít không tiện ở lạ v ì tàn ra tay đồ vật chúng ta sẽ bị thác dương phụ thanh ở tân lâm phần hầm thị trường ra tay tiêu hàng cửa hàng là hầm thị trường đệ ngũ hoàn lục chỉ tiệm t ạ m hóa nếu như ngươi động tác nhanh một chút nên còn có thể cái tiêu tiệm t ạ m hóa bên trong tìm tới một nhóm lần trước cướp đến một nhóm tv lý mục sau khi nghe l ắ c lắc đầu chỉ riêng này một cái có thể không đủ triệt để đóng đinh dương phụ thanh hắn có quá nhiều lý do đến biện giải cho mình hồng hồ tử trầm mặc một hồi ngữ khi đột nhiên trở nên ông lệ ti ngươi cũng không nên theo ta dùng m á n h lưới đầu ta giết qua người có thể chất đầy này cả một con nai đừng coi ta là thành tiếu băng như vậy ngu xuẩn du m ộ t đầu lý mục không có nhân ngữ khí của hắn d o a ngã ta chỉ cần một cái không thể cãi lại tội một cái có thể làm cho hết thẻ trưởng lão liên hợp lại công kích dương phụ t h a n h tội chỉ cần ngươi có thể nói cho ta ta không chỉ có sẽ nói động tự do huynh đệ hội cùng bác b ì giả hợp tác còn sẽ nói cho ngươi biết liên quan với hàm vĩ xà thánh tử tình báo hắn nói nhỏ giọng ngươi nếu muốn hướng về hàm vĩ xà báo thủ như vậy nhất định muốn biết diêm ma thánh tử tình h u ố n đi không thể ngươi làm sao có khả năng biết diêm ma thánh tử tình báo hồng hồ tử trong giọng nói rốt cục toát ra một tia khiếp sợ liền ngay cả hắn ở hàm vĩ xà bên trong quan hệ cũng không cách nào được sáng tỏ tin tức it gờ t ở lý mục làm sao có khả năng biết có tin hay không theo ngươi lý mục trong giọng nói lộ ra một luồng không để ý chút nào nhưng trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm xem ra hồng hồ tử cũng không biết hắn ở n g ụ c giam đảo bên trong trải qua hắn đối với trải nghiệm của chính mình biết đến phi thường có hạn hồng hồ tử trầm mặc một hồi hiển nhiên chính đang do dự cái gì được rồi ngươi biết viên kỳ sao lý mục trong lòng chấn động một hồi hắn đương nhiên biết viên kỳ là ai Hắn mới tới tân lâm phần thời tân mới lâm điểm, ở ở tới trường, trường viên. Viên cho dù là ở trung châu viên tộc vẫn là thập phần thần bí tồn tại từ khi viên tông bảo chết rồi viên tộc cấp tốc thất thế phân liệt quyền lực bị hội nghị cướp lấy rất nhanh liền tiêu thân biệt tích cho dù ở lê minh chi kiếm bên trong tin tức liên quan tới bọn họ cũng rất ít đúng viên tông bảo hậu nhân bị chia làm mấy chi đời này là ngọc tự bối sở dĩ gọi là thì sẽ mang một ngọc tự hồng hồ t ử không chậm không nhanh nói rằng t ổ n g đốc nhi tử y hải minh đoan hoài nghi nàng kế t h ử a viên tông bảo truyền thừa vẫn đang đeo đổi nàng muốn mưu đoạt truyền thừa thế nhưng hiệu quả vẫn không tốt lần này viên kỷ cùng nam dương trọng công đội xây cất đồng thời đi tới trên hoang dã thôn xóm trên vì là bọn tiện dân kiến thiết cơ sở phương tiện y hải minh đoan sớm cho ta đội xây cất con đường cũng ám xuyên một chút người đang tiếp thu nhiệm vụ an toàn nhận t h u thương bên trong trong ứng ngoài hợp giết chết sở dĩ công nhân đem kỹ sư cùng viên kỷ lược đến lạ vi tàn đến dư phụ thanh chính là ở trong đó giật dây bắt cầu người it gờ tờ ta còn giữ thư tín của hắn cùng tình báo cùng quan diện thế lực cấu kết như thế thâm còn có chứng cớ xác thực lẽ ra có thể thuyết phục hết thệ trưởng lao rồi đi ngươi có thể tới lạ vì tản huyết để t i ể u quán tìm ta ta sẽ đem thư tín cho ngươi hồng hồ tử dùng đầu độc lòng người ngữ khí nói rằng ta sẽ đi tìm được ngươi rồi lý mục khỏe miệng bỏ ra vẻ t ư ơ i cười từ ba hạt chuyển hoán p h ủ văn bên trong lấy ra một nhánh nhiên tiêu bình cẩn thận dùng cái bật lửa nhen lửa miệng bình ngâm dầu vải ra sức hướng về tiếu băng phương hướng ném mạnh mà đi hắn không biết hồng hồ t ử trồng vào t i ế u băng trong cơ thể chính là món đồ gì nhưng nó nhất định không cách nào chống đối hỏa d i ễ m tiêu đốt chiếc lọ ở giữa t i ế u băng lồng ngực vỡ vụn ra đến tung tóe sền sệ chất lòng tung hắn một thân mạnh liệt bắt đầu cháy rừng rực t i ế u băng bị ngọn lửa cấp tốc nuốt trừng liền một tia âm thanh đều không có phát sinh không n ú p ních hắn dĩ nhiên sớm đã chết rồi hắn lồng ngực đột nhiên q u ỷ dị nhuyễn chuyển động đang có món đồ gì muốn con r a À, một tiếng sắc nhọn tiếng hú từ ti nhọn sắc hú q u y một chương một trăm tám mươi ba hồ bị s ắ c giả con trai chương một trăm tám mươi ba hồ bị s ắ c giả con trai tiểu thuyết thánh ma liệu tủ tác giả hành động lực trọng thản xuyên tấu qua cháy hừng hực h ỏ a diễm có thể nhìn thấy tiếu băng lồng ngực dóng lên một bóng rổ đại bao thanh làn da màu xám trên che kín hồng lam hai màu mạch máu xấu xí mà lại g i ữ tợn một bên trong quái vật bị ngọn lửa quay nướng bắt đầu phát điên l i ề u mạng muốn t ử tiếu băng trong cơ thể khoan da cái k i a mụn bị t r ư ớ rất lớn tối đầu trên da rẻ trở nên càng ngày càng bạc thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu nâu quái vật một con côn trùng loại chân rốt cục xuyên phá tiếu băng cứng rắn ra rẻ từ bên trong chui ra màu nâu xương vỏ ngoài trên còn dính máu tươi cùng kỳ quái màu vàng nhạt chất n đầy khẩn đ ó n lấy một con khác chân cũng từ tiếu băng lồng ngực đưa ra ngoài hai con chân sắc b é n móng n u ố t một chảo liền ở tiếu băng trên thân thể sẽ ra một lỗ to lớn lý mục ra đầu một nổ sau lưng tóc gáy nhất thời thụ lên một l u ồ n g mánh liệt hoảng sợ bao phủ hắn loại này hoảng sợ liền p h ả n g phất gặp phải thiên địch giống như vậy hào không có lý do rồi lại đã khống chế thân tâm của hắn trái tim của hắn khác thường nhảy lên kịch liệt thái thản bạo long làm tế bào biểu hiện ra vô cùng toàn thân liền phảng phất quán chỉ giống như vậy không thể động đậy chuyện gì thế này lý mục sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nhìn con kia xa lạ quái vật cho dù ở lê minh chi kiếm bên trong hắn cũng chưa từng nhìn thấy q u ỷ dị như thế quái vật cái cảm giác này thậm chí để hắn nhớ tới lần đầu cùng diêm ma gặp gỡ thời gian cảnh tượng loại kia dài lâu thời gian bên trong tích lũy xuống tà ác cùng hỗn độn chỉ có ở thánh ma trên người mới sẽ tồn tại nương theo lôi kéo thanh đầu kia quái vật rốt cục sẽ ra tiếu băng thân thể từ bên trong chui ra nó hình thể không lớn chỉ có túc cầu to nhỏ từ vết thương xem đi vào thiếu băng nội tạng đã bị quái vật này nuốt ăn không còn một ngống đầu kia quái vật lại như một loại kỳ quái động vật chân đốt nhưng chưa bao giờ cái gì động vật chân đốt hội trưởng như vậy quỳ dị nó lại như một con dài da đôi con nhện nhưng cũng có một tấm g i á c h ú t bình thường miệng bên trong dài da từng vòng tương tự móc câu hàm răng nó đầu xương vỏ ngoài trên lít nha lít nhít mở ra mấy chục lỗ nhỏ mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong đều có một con trống đi ra mắc kép cứng rắn xương vỏ ngoài bao trùm nó toàn thân ứng dung ngăn cách nhiệt độ cao hỏa diếm bay nướng sau đối với chân cuối cùng là lưu chuyển ánh kim loại móng vớt trình độ sắc bén Như như n ế không không xương vỏ ngoài màu sắc t h ậ m rãi bên thâm hai đôi nhiều nếp nhăn mô chất cánh còn dính đầy chất nhảy hiện ra một loại trắng non sắc lại như khăn lau bình thường k ầ y sắt ở trên lưng đầu kia quái vật dùng cừu hận con mắt nhìn lý mục một chút lưng một cung hai đôi mô chất cánh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên màu sắc cũng đã biến thành thâm màu đâu hình lưới gân cánh cũng biến thô lan tràn toàn bộ cánh nó bối cơ run lên hai đôi cánh liền cao tần bắt đầu run g dậy một trận chói hai o n g nóng thanh mạnh liệt phong phong lên thậm chí trực tiếp thổi t ắ t nhiên tiêu bình sản sinh lửa cháy hừng h ự c sức gió mạnh mẽ trực tiếp thúc đẩy thân thể của nó hướng về lý mục bắn mạnh mà tới tốc độ của nó cực nhanh một đôi cánh v u a tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh trên không trung lôi ra một cái màu trắng dòng xoáy lý mục mục thử sắp nước thân thể của hắn vẫn như chúng rồi thuốc tê giống như vậy không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật bắn thẳng đến mà tới đột nhiên hắn cảm giác được ngực một trận nút ních con tật lệ trực tiếp đã biến thành nhân hình một phát bắt được lý mục cổ Đem hắn băng đầu đi ra ngoài quái vật biến hướng không kịp trực tiếp đánh vào trên người nàng ở thân thể của nàng trung ương mở ra một cái lỗ thủng to may mà loại thương thế này đối với nàng mà nói liền vết thương nhẹ cũng không tính rất nhanh liền ngạo nghệ bắt đầu khép lại nàng nghiêng đầu qua chỗ khác vẫn thiếu hụt biến hóa trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một trận đ n g long thanh đầu kia quái vật vô cánh trôi nổi ở không trung đây rốt cuộc là quái vật gì lý mục chống đỡ lấy thân thể chạm lên hắn đột nhiên phát hiện mình lại lần nữa khống chế thân thể đây là hồ bị sắc giả con trai chúng nó nên ở thời đại thượng cổ liền diệt vong mới đúng còn tất lê nói v ề nhìn lý mục một chút chúng nó là thánh ma hồ bị sắc giả vì đối kháng diêm ma sáng tạo sinh vật hồ bị sắc giả con trai có thể đem trứng tiêm vào tiến vào những sinh vật khác trong cơ thể ký sinh trong đó hấp thụ tốc chủ giãn hạ cùng dinh dưỡng cải tạo hoàn thiện tự thân chúng nó là thái thản bạo long thiên địch đã từng đem quần thể số lượng vượt qua năm mươi thái thản bạo long cắt giảm đến mấy trăm ở thượng cổ chúng nó điên cùng ký sinh, sinh sôi i n h s nảy nở thậm chí sắp chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu liền ngay cả hồ bị sắc giả cũng mất đi đối với nó khống chế bảy vị thánh ma cùng ra tay mới đưa chúng nó từ trên địa cầu triệt để xóa đi con này hồ bị sắc giả con trai còn vị thành niên nếu không nó hình thể nên cùng túc trụ không chênh lệch nhiều còn tuất lễ nói dùng nghiêm nghị mục chỉ nhìn đầu kia hồ bị sắc giả con trai nhân loại ta không biết ngươi là từ nơi nào tìm tới cái này ác ma trứng xin mời lập tức tiêu diệt nó không phải vậy ngươi sẽ để n à y chỉnh hành tinh trên sinh vật đều nơi ở trong nguy hiểm đầu kia quái vật túi đầu nhìn một chút chính mình chân dùng hồng hồ từ âm thanh nói rằng n g u y ê n lai vật này tên là hồ bị sắc giả con trai ha ha thực sự là quá thú vị chỉ cần đã k h ô n g chế nó ta liền có thể trở thành thế giới tri vương ta tại sao muốn giết hắn hồng hồ tử là ở một chỗ tiền chiến trong viện bảo tàng tìm tới cái này ác ma trứng tiền chiến nhân loại đưa nó xem là khủng long trứng hoa thạch nhưng hắn lại nhạy cảm nhận biết được có một thanh â m ở khối đá này bên trong hô hòn hắn khối này hóa trong đá thai nén một sinh mệnh hắn liền tiếp thân đem cái này phôi trứng mang ở trên người cẩn thận ghi chép xuống hết thẻ chuyển ra ngoài tin tức thông qua thu dọn hắn rốt có biết cái này phôi trứng là thượng cổ một loại sinh vật mạnh mẽ đời sau chỉ cần sẽ ra tầng ngoài đem bên trong cỡ ngón tay bạn thể chồng vào đến sinh vật mạnh mẽ bên trong liền có thể đưa nó ấp đi ra vì thế hắn lấy cái g i cực lớn từ âm thi bang bên trong trao đổi một môn k h ô n g chế sinh vật biến dị kỹ xảo cũng đưa nó lặng lẽ t r ồ n g vào chính mình thủ hạ đắc lực tiếu băng trong cơ thể chỉ là không có nghĩ đến tiếu băng tên r á c rời này quả thực bùn nhạo không dính lên tường được n ã t r ồ n g võ ở một đệ ngũ mức năng lượng tiểu tử trong tay bởi vậy hắn liền vẫn cùng lý mục lá mặt lá trái không ngừng kéo dài thời gian trên thực tế nhưng là đang k h ô n g chế hồ bị sắc giả con trai nuốt tiếu băng nội tạng để nó nhanh chóng thành thục lên thế nhưng không nghĩ tới lý mục so với hắn còn muốn tàn nhẫn dù ra mấy câu nói sau khi liền trực tiếp ném một viên nhiên thiêu đạn lại đây hỏng rồi hắn đại kế tiểu tử ngươi hỏng rồi kế hoạch của ta, Ta hay d ù hồ ngoài máu t h ra những một c ư này lít nha lít nhít mắc kép còn nắm giữ cực cường chắc tốc cùng chắc cự năng lực nó có thể thông qua tính toán mỗi chỉ bên trong mục tiêu sai biệt chính xác ra công tính toán ra đến mục tiêu khoảng cách tốc độ cùng di động phương hướng cho dù ở cao tốc phi hành bên trong cũng có thể chính xác vô dết mục tiêu trên thực tế nếu không là vỡ ấp còn không cách nào rất tốt khống chế thân thể vừa cái kia b ổ một cái hồng hồ tử tuyệt đối sẽ không đổ vào mục tiêu hồ bị sắc giả chi tử thân thể bản năng vẫn điều khiển hắn nuốt lý mục phản phất chỉ cần nuốt lý mục này con hồ bị sắc giả chi tử liền có thể cấp tốc thành niên đồng thời trở nên càng mạnh hơn lý mục cẩn thận tuyệt đối không nên để nó c ă n chúng ngươi chỉ cần nuốt thái thản bạo long làm tế bào nó liền có thể tiến hóa vì là hồ bị sắc giả chỉ chi tử bên trong nữ vương nắm giữ so với phổ thông hồ bị sắc g i à c h i tử cường lớn mấy lần thực lực cùng mạnh mẽ sức sinh sản đến lúc đó ở cái này thánh ma ngủ say thời đại liền không còn nhân vật gì có thể tuyệt diệt hồ bị sắc g i à c h i tử còn t h ấ t lệ tiểu bộ chạy đến lý mục bên người nhỏ giọng đối với lý mục nói đến nó hiện tại còn vị thành niên ta có thể ngăn cản nó ngươi chạy mau rời đi nơi này tốt nhất rời đi đức kiển cao nguyên đi trung châu đi những nơi khác tuyệt đối không nên để nó tìm tới ngươi địa tinh địa cũng tương tự là thánh ma tạo vật nhưng thánh ma sáng tạo chúng nó chỉ là vì cho mình xây dựng thần miếu cùng cung điện vẫn chưa giao cho chúng nó lực chiến đấu mạnh mẽ còn h t lệ làm đ địa địa đâu đâu ị sắc già tri tử bên trong kinh khủng nhất chính là đã từng nuốt trừng quá thánh ma bên trong cũng là cường đại nhất một vị thạ sáng tạo thái thản bảo long hầu như là một loại hoàn mỹ sinh vật sức mạnh phòng ngự cùng cơ động ba yếu tố đều cường hóa đến cực hạn là đệ nhị mức năng lượng bên trong sinh vật mạnh mẽ nhất một trong nuốt thái thản bạo long số ít hồ bị sắc g i à c h i tử liền có thể lướt qua thánh ma vì là hết t hệ sinh vật bố trí tỏa đột phá đệ nhị mức năng lượng cực hạn trở thành vượt qua cực hạn đệ nhất mức năng lượng tồn tại tối thời gian hùng mạnh hồ bị sắc g i à c h i tử bên trong nắm giữ mười tám tên đệ nhất mức năng lượng tồn tại thái thản bạo long thậm chí trở thành chúng nó chăn nuôi súc vật bình thường tồn tại tức khiến nhân loại lấy khổng lồ số lượng cho tới bây giờ cũng chỉ có viên tông bảo một người đột phá cực hạn lên cấp làm đệ nhất mức năng lượng mười tám tên đệ nhất mức năng lượng hồ bị sắc giả c h i tử tập kết cùng nhau đã có thể đối với đơn độc một tên thánh ma sản sinh uy hiếp cực lớn còn tuất lệ tổ tiên đã từng ở trên chiến trường gặp được một con đệ nhất mức năng lượng hồ bị sắc giả c h i tử cho dù thân ở các tộc liên trong quân khoảng cách mấy cây số hồ bị sắc giả c h i tử cái k i a cốt tà ác hung tàn đến cực h ạ n khí thế khủng bố lại như bao t á p địa chấn biển g ầ m bình thường thiên thai v ẫ n đ ể liên trong quân hết thể tồn tại không z é t mà run số lượng không có vì chúng nó mang đến một tia cảm giác an toàn kết cục cũng chứng minh điểm này do mười mấy tên đệ nhị mức năng lượng chiến sĩ mấy ngàn tên đệ tam mức năng lượng chiến sĩ tạo thành liên quân đối mặt hai tên đệ nhất mức năng lượng hồ bị sắc giả c h i tử vẫn quân lính tan giã phần lớn chiến sĩ đều đã biến thành hồ bị sắc giả c h i tử đồ ăn cùng tốc chủ c o n thuật lệ tổ tiên dựa vào acid linh năng chui xuống dưới đất mới né qua hồ bị sắc giả c h i tử truy sát lý mục có thể cảm giác được từ con thuật lệ trên người truyền đến hoảng sợ hắn từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một cái y vật che ở trên người nàng trốn là không có tác dụng ngươi đã quên sao hàm v ĩ xả bên trong nắm giữ thái thản bạo long trong bọn họ cũng có tiêm vào thái thản bạo long siêu thuốc năng lực người lý mục con mắt h í p đem kiếm r ú t r a ngươi bởi vì chứa đựng ở trong gen ký ức cũng mất đi sức phán đoán nó cũng không có mạnh như vậy nó thậm chí không có vượt qua đ ệ tứ mức năng lượng chúng ta liền ở ngay đây giết chết nó bởi vì bắt nguồn từ huyết thống đối với hồ bị sắc giả c h i tử hoảng sợ ký sinh ở lý mục trong cơ thể thái thản bạo long làm tế bào không thử lại đồ cùng lý mục tranh đoạt quyền khống chế thân thể trái lại bắt đầu cùng lý mục tế bào rung hợp với nhau cường hóa lý mục thực、lực. ở dưới áp lực cương đại b ê tiến tiến, nắm t r giữ long mạch sau khi ngươi đem đối với linh năng nắm giữ không hề tầm thường năng lực quản lý ẩn chứa ở thân thể bên trong năng lượng đem tự động chuyển hóa thành linh năng cũng mãi mãi tăng cường năm mươi linh năng hạn mức tối đa lý mục con ngươi co giúp lại hắn có thể cảm giác được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trái tim bên trong lưu chạy ra ngoài sinh vật biến dị nắm giữ linh năng xưa nay không cần để lực lượng tinh thần cơ cấu không giống vật chất kết cấu chúng nó nắm giữ đặc thù bộ phận có thể sản sinh linh năng chỉ là phần lớn sinh vật biến dị sản sinh linh năng hiệu suất cực thấp một con đệ ta mức năng lượng sinh vật biến dị linh năng hạn mức tối đa thậm chí khả năng không đạt tới một trăm linh nhưng thái thản bạo long long mạch nhưng không như thế nó chuyển hóa hiệu suất cực thường lý mục có thể cảm giác được linh có thể u năng quẩn lâu nhiều. không ngừng hiện lên ở khí mạch bên trong, đồng thời càng để lâu càng、nhiều. Linh n khí mạch thời ở đề trị, trị, trị, Thuộc tính trong thêm một trị thuộc tính, đút đút đút trị tốc tận đạt thời từ từ ra 78. 167 82. 89. Linh Linh Linh lên, lớn lên, lại. Linh ngoài cái mãi điểm mới năng năng năng cạn đang không ngừng ngày đến đến đỉnh năng hổ chậm cơm, cấp vê vê vê sụ số dọc theo hai cánh tay của hắn rót vào tiến vào từ điện bên trong ở điện hóa kim tâm trụ tụ lại cường hóa bên dưới đã biến thành khí màu trắng mang ở trên thân kiếm phun ra nước vào đó là nhân loại thân thể năng lượng màu sắc nếu là mắt sắc người liền có thể ở khí màu trắng mang bên trong nhìn thấy một tia sợi tốc độ lớn màu tím đó là liệt ma giả tên gọi mang đến biến hóa đây là linh năng một mình ngươi đệ ngũ mức năng lượng tồn tại làm sao có khả năng nắm giữ linh năng hông hồ t ử k h ô n g chế hồ bị sắc giả c h i tử ở giữa không chúng không ngừng bay lượn khẩu khí bên trong không ngừng chảy ra chất nhảy có điều này thay đổi không được bị tan nuốt vận mệnh chỉ là để ngươi trở nên càng thêm ngon miệng một điểm thôi p h ụ ta ở yêu thương thư chủng tự đang tơ bông khen thưởng q một chương một trăm tám mươi sáu kết đấu chương một trăm tám mươi sáu kết đấu tiểu thuyết thánh ma liệu thủ tác giả hành động lực trọng thản đan do đặc thù bộ phận từ cơ thể sống bên trong tinh luyện chuyển hóa mà ra linh năng không giống do tinh thần gợn sóng chuyển hóa linh năng như vậy nắm giữ các loại thiên kỳ bách q u á i đặc tính vê đốt nó là một loại vô cùng thuần túy năng lượng nếu là không có đặc thù sở kỳ hiệu thậm chí không cách nào đem linh năng bên ngoài nhưng loại này linh năng nhưng đối với sinh mạng thể nắm giữ cực cường cường hóa không chỉ có thể cường hóa sức mạnh vẫn có thể cường hóa thị lực k h i u giác tính giác chờ nhận giác bọn i giả, nắm giữ linh loại tinh linh ế đến t từ thể trong bộ bên b phận. phần Hệ chuyển hóa mà đến linh năng nắm năng, lớn này sống luyện năng. lực là cơ mà đều họ ở lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng sau khi liền lựa chọn trong cơ thể một nội tạng bộ phận thông qua cái khác linh năng lực giả linh năng kích thích đem cái này bộ phận chuyển thành đặc thù bộ phận bọn họ linh năng hạn mức tối đa là do đặc thù bộ phận chuyển hóa hiệu suất cùng thể chất thuộc tính quyết định lý mục trong cơ thể thái thản bạo long làm tế bào trực tiếp tiến hóa ra long mạch để hắn ở đệ ngũ mức năng lượng thời điểm liền nắm giữ linh năng nó khởi đầu để ta không thể động đ ậ năng lực là cái gì lý mục ngưng thanh hỏi nếu như nó cái t i a n ă n g lực làm lệnh thời gian phi thường ngắn vậy làm phiền liền lớn vô cùng đó là huyết thống n g uy hiếp chỉ đối với thái thản bạo long hữu hiệu đối với một con thái thản bạo long một đời chỉ có thể sử dụng một lần bên trong quá một lần chiêu sau khi thì sẽ sản sinh miễn dịch còn p h ậ t lệ trở lại vậy ngươi xương acid có thể giết chết nó sao lý mục sắc mặt nghiêm nghị không chút nào thả l ò n g ta không biết mỗi một đầu hồ bị sắc g i à c h i tử bởi vì tốc chủ không giống sai biệt đều rất lớn thậm chí có thể được gọi là, là hai loại sinh vật ta chỉ có thể tận lực thử một lần hồng hồ tử điều khiển hồ bị sắc giả chi t ử bốn cánh rừng ra l i ê n bình địa c u ố n lên một luồng mạnh mẽ cất lốc bụi mù nổi lên m ộ n phía thân thể của nó liền hóa thành một đạo màu xám bóng dáng hướng về lý mục mà tới lý mục hai mắt nhắm lại đem linh năng tụ tập ở hai mắt bên trên lấy cường hóa hưng nhãn hiệu quả ngay cả như vậy bởi vì hồ bị sắc giả chi t ử tốc độ phi hành thực sự quá nhanh hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hướng về chính mình bắn thẳng đến mà tới vội vàng trong lúc đó hắn chỉ có thể đại khái phán đoán đối phương u y tích đem trong lòng bàn tay trường kiếm dựng đứng, chặt ở trước người cũng đem còn lại hết thể năng lượng đều rót vào tiến vào chính diện trong da ở nắm giữ linh năng sau khi thái thản bạo long chi tâm năng lực linh năng sự hòa hợp ra rẻ rốt cục có thể phát huy toàn bộ tác dụng Cong! sức chuyển mục chỉ cảm ngực chuyển giác chân cắt ngực giác, cắt cái luồng mạnh khổng trên thân vang nơi. bụng đến đung dung hắn bụng trên miệng Như không hắn gấp Một kiếm một máu từ tới, tia thấy vật bắt thịt, tử. lồ lửa Lý lưu lại là đau sở. Khói phía phải kia ra ra bởi vì ở đem linh năng tụ tập ở trong cổ họng h á miệng ra long t h i ế u một tiếng n g u y ê n h mông long t h i ế u thanh tiếng gầm ở trong không khí ngưng tụ thành màu trắng siêu ngôi g i ậ n hoàn vê đ ú t khí hoàn diện tích che phủ tích cực rộng rãi hơn nữa tốc độ cực nhanh đi sau mà đến trước đem hồ bị sắc giả c h i tử bao phủ trong đó sóng âm xuyên qua nó cứng rắn xương vỏ ngoài tầng đem năng lượng mạnh mẽ lan truyền đến nội tạng của hắn bên trong hồng hồ tử chỉ cảm giác mình trồng v à o ở hồ bị sắc giả c h i tử trong đầu bộ lực lượng tinh thần truyền đến một luồng nhẹ nhàng m ê muội liền phản phất bị người một đồng b ằ n chúng còn chưa chờ hắn phản ứng lại một nguồn sức mạnh liền từ trên lưng truyền đến đem hổ bị sắt giả chi từ thân thể đóng đinh trên đất lý mục hai tay chăm chú nắm chỗ u kiếm dùng hết toàn lực đối kháng hổ bị sắt giả chi từ dãy r ù a con quái vật này xương vỏ ngoài thực sự quá mức cứng rắn lý mục toàn lực một chiêu kiếm mới đưa mũi kiếm đâm vào một điểm dòng máu màu xanh lục từ miệng vết thương ra chảy ra lý mục không có sử dụng nữa năng lượng phúng xạ ở đối phó t i ê u băng thời điểm hắn đã phân biệt dùng một lần thái thản bạo lòng cùng địa tinh điện ă n g lượng những kia làm tế bào môn bị tiệu dịch gan vượt đến nhưng nếu là mạnh mẽ đến đâu sử dụng sẽ khiến cho chúng nó nhân hết sức đói bụng mà nuốt tế bào bình thường. hồ bị sắc giả chi tử hai đôi cánh vỗ khéo léo thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn từ điện bên trên truyền đến sức mạnh càng lúc càng lớn hắn sắp h á p chế không nổi nó đôi dài vung một cái mà lên trên không trung phát sinh một tiếng kêu to đôi phần sau bắn ra một cái gai nhọn đâm hướng về lý mục lồng ngực lý mục hai mắt đột nhiên vừa mở trong n g á y mắt đem toàn bộ linh năng đều tập trung ở lồng ngực trái tim vị trí trực giác n ó i cho hắn hồ bị sắc giả chi tử mục tiêu chính là chỗ đó thử một tiếng vang chấm thấp hồ bị sắc giả chi tử vi châm cắm vào lý mục lồng ngực thẻ ở bên trên vốn lý mục bạo quát một tiếng một tiếng một tay nắ ngón tay của hắn sâu sắc rơi vào trong đó bấm đánh bên trong ống dẫn ngăn cản nó lấy ra dòng máu của chính mình nhanh dùng linh năng xương acid ăn mòn đi n ó cánh như vậy nó liền không cách nào phi hành lý mục bay về còn bất lệ hô mất đi năng lực phi hành hồ bị sắc giả c h i tử lại như vừa đứt một chân người què không đáng sợ còn bất lệ thân thể một trận l ú c đ í c h liền một lần nữa biến trở về địa hình thái nhảy lên một cái kề s á t ở trên thân kiếm thân thể của nàng phía trước mở ra một cái lỗ nhỏ một luồng nồng nặc linh năng xương acid từ bên trong phun g i nuốt hết hồ bị sắc giả tri tử một trận mánh liệt tư tư ăn mòn thanh ở linh năng xương acid mạnh mẽ phóng xạ năng lực bên dưới cho dù là trên mặt đất bê tông cũng bị ăn mòn thùng trăm n g à n lỗ xương acid bắt đầu tràn ra còn tọt lệ vẫn quần quận không ngừng phun ra cao áp acid để một chỉnh khu vực đều bao trùm nồng n ạ c xương acid nếu không là lý mục cũng nắm giữ địa tinh địa hoạt hóa h tế bào đối với xương acid rẻ xịt s ở tặng s ở cường ự c c cũng phải bị dung thành chất lỏng mãi đến tận còn tọt lệ cảm giác linh năng tiêu hao n o n nửa mới ngừng lại chết rồi sao nồng nặc xương acid bắt đầu chậm rãi biến mất lý mục cảm giác được kiếm phía kia đã không còn sức mạnh chuyển đến đem sen vào trong da vĩ chấm r ú ra nếu không là cho dù đem linh năng tụ tập ở ngực hắn lồng ngực chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bị cái kia đâm một cái đâm nát bét coi như hắn bởi vì địa tinh địa siêu năng lực động vật có đốt nội tạng không còn là chỗ trí mạng cũng sẽ bởi vì thiếu hụt quá nhiều nội tạng mà rơi vào gần chết trạng thái Vụ. Mục Trong không khí đột truyền một tiếng long long thành, một từ một đột trong tay bị đỉnh bay ra ngoài. Từ tr ra long long ngoài. không nhiên đến luồng bàng dũng nhiên không chuẩn đỉnh điện không giữa khí kiếm khắc kịp kiếm đại đầu đây. lại bay lực Lý bạc bị, bị ở Đập đôi vào là mi mắt, bốn sau ắ mắt, c chân, nặc trước bén khét luồng nồng nặc mùi túi khét phả vào mặt. Đến không nẹ tránh. Trong trước mắt, trong phả một mùi mặt. túi đầu kịp vào ủ hắn hiện ra chính là ý nghĩ này. ra a là ý s một khắc một viên lập loẹ bạc kim quang mang nửa trong suốt quan điểm từ đằng xa bay tới gào thét va chạm ở hồ bị sắc giả c h i tử bên cạnh người xương vỏ ngoài trên này phát kim cương xuyên giáp đạn vô cùng cứng rắn mạnh mẽ động năng để nó gian nan xâm triệt cứng rắn xương vỏ ngoài mãi đến tận chỉnh viên linh năng viên đạn đều tiến vào hồ bị sắc giả tri tử trong cơ thể mới ngừng lại viên đạn mang vào mạnh mẽ động năng lại như đánh bóng chảy giống như vậy đem thân thể của nó đánh bay ra ngoài hơn m ư ơ i mét lý mai một tay cầm s ú n g thân kéo động chốt súng lui ra bên trong vỏ đạn lại nhét vào một viên đi vào nàng hít mắt bình tĩnh nhắm vào không trung hồ bị sắc giả c h i tử rs rs cả m tạ thư hữu c á p mô đường đôi nát vân tiêu t h ử lòng một nghìn một trăm linh tám xi khen thưởng q u y một chương một trăm tám mươi bảy hai họa căn nguyên chương một trăm tám mươi bảy hai họa căn nguyên tiểu thuyết thánh ma liều thủ tác giả hạch động lực trọng thản hồ bị sắc giả c h i tử toàn thân dòng máu màu xanh lục điên cuồng hướng về chui vào trong thân thể linh năng viên đạn t u tới nó dòng máu màu xanh lục đối với linh năng nắm giữ cực cường ăn mòn năng lực cũng không lâu lắm cái viên này một mươi bốn năm mm đường kính viên đạn liền bị ăn mòn hầu như không còn thương sang vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại nó khép lại năng lực phi thường kinh người bị linh năng xương acid ăn mòn xương vỏ ngoài tầm cấp tốc bóc ra từ n g mảng tân xương vỏ ngoài cấp tốc dài ra đi ra bốn đôi c h e kín sang cổng cánh cũng đang nhanh chóng khép lại cao tầng gỗ phát sinh trói hai tiếng ông ông nó trên không trung xoắn ố c đi tới hướng về lý mai phương hướng sông thẳng mà đi nó dùng phương thức này phá hoại lý mai nhắm vào h ồ n hồ tử cho rằng cái này nắm thương nữ nhân đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất lý mai trên mặt không có một chút nào gợn sóng nàng cũng sớm đã mở ra viên đạn thời gian toàn bộ thế giới ở tầm mắt của nàng bên trong đều chậm lại ngay cả như vậy hồ bị sắc giả c h i tử tốc độ vẫn không phải thường nhanh nhắm vào lên cũng không dễ dàng nòng súng bên trong nhét vào một phát màu vàng đá hoa cương cao bạo đạn 14, 5 m mm i ệ n g lớn để này phát cao bạo đạn uy lực tăng lên theo cấp số nhân chỉ cần nàng đem này một phát cao bạo viên đạn bắn vào trên một phát xuyên giáp đạn ở xương vỏ ngoài c h u i ra cửa động nơi liền đủ để trọng thương thậm chí giết chết này con hồ bị sắc giả tri tử nàng điều hòa hô hấp Quân quanh ở trên người sinh hóa băng vải đã biến thành thiết giáp hình hóa thiết thức ở giáp vải đã một à này u khẩu đen đỡ đàn nhạt, chống trong súng trường mạnh mẽ lực hồi. tay lấy lực mẽ m tiếng nặng nề tiếng súng giữa không trung đột nhiên tuân ra một đoàn lóe lên liền qua ánh lửa tiếp theo là lôi minh bình thường tiếng nổ mạnh chờ đến sóng trùng kích quấn lên bụi mù tàn đi lý mai mới nhìn rõ đầu kia hồ bị sắt già chi tử hiện trạng giờ khác này nó vô cùng thê thảm cái viên này cao bạo đạn chuẩn sắt trong số mệnh chỗ miệng vết thương ở nó bên e o nổ ra một to bằng nắm tay đậu màu xanh lục máu tươi lẫn vào nội tạng mảnh vỡ chảy ra hai chi chân biến mất rồi liền ngay cả trên lưng cánh c ũ nó g tung bị nổ tung một nhánh. một Làm sao c k cảm n giác Hồng hồ tử được sự uy hiếp của cái chết không có do dự chút nào nó còn lại ba con cánh rung lên uy tích hôn loạn hướng về xa xa bay đi một cái trước mắt liền chạy ra cách xa trăm mét lý mai không nghĩ tới con quái vật này chống được một phát cao bạo đạn sau khi còn có thể sống sót chuẩn bị lần thứ hai nhắm vào thời điểm đầu kia hồ bị sắc giả c h i tử đã trốn phế tích bên trong biến mất ở tầm nhìn bên trong nhấc lên kiếm trong tay đưa nó xuyên về vỏ kiếm lý mục sắc có chút nghiêm nghị vẫn bị hồ bị sắc giả c h i tử đào tẩu n à y chỉ sợ là một to lớn mầm hoạn hồng hồ tử là một không hề điểm mấu c h ố t người hồ bị sắc giả c h i tử lạc ở trong tay của hắn không biết sẽ nhấc lên bao lớn hai nạn này thậm chí quan hệ đến toàn bộ an nguy của địa cầu hắn đi tới tiếu băng thi thể bên cạnh tiếu băng thân là đệ t ă n mức năng lượng tồn tại thân thể vô cùng mạnh mẽ cũng không có bị nhiên t i ê u đạn hỏa di chỉ là hơn nửa da rẻ đều bị nóng rơi mất ở thêm vào ngực bụng bị hồ bị sắc già chi t ử khoan da hàng lớn vô cùng t h ế thảm những k ê u bị hắn tàn sát mà chết những người bị hại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến giết chết bọn họ đao p h ụ thủ sẽ chết so với bọn họ còn muốn thảm lý mục kéo thi thể của hắn đem hắn bước vào lò sưởi bên trong lúc trước đầu ở lò sưởi bên trong c ặ t bòn còn sót lại n o nửa n đầy đủ đem tiếu băng thi thể bên trong biến dị kim loại tinh luyện ra làm xong tất cả những thứ này sau khi hắn xoay người hướng đi bị lý mai tha đến thượng hoàng ngọc một cái tay trói lại gãy của hắn đem hắn kéo dài tới lò sưởi bên c hồng hồ tử ở lạ vi tản có mấy cái chỗ ẩn thân lý mục đem thượng hoàng ngọc đầu ấ n về phía ngọn lửa rừng rực nóng bỏng hỏa d i ễ m nhất thời năng thượng hoàng ngọc qua hoa kêu to không nói ta liền đem ngươi đẩy mạnh hỏa bên trong khảo thành thắng cốc ta nói ta nói thượng hoàng ngọc xương lạ k ỳ nhuyễn bị hỏa vẫn lên liền cũng hạt đ ầ u bình thường đem chính mình bản thân biết đồ vật đều phụ ra sau khi nghe lý mục có chút l u lưỡi lưới, hắn không nghĩ tới cho dù ở âm thi bang nắm quyền lạ vi tản hồng hồ tử vẫn có bảy chỗ bí mật cứ điểm bắt bị g i ở lạ vi tản ở ngoài phế tích bên trong thậm chí có độc lập hồng hồ tử nhất định còn có một chút chỉ có tự mình biết bí mật thần thân nơi ta đã đem ta tự mình biết đều nói cho ngươi ngươi liền thả ta b à thượng hoàng ngọc nói ra tất cả sau khi dùng khẩn cầu mục chỉ nhìn lý mục không muốn thả hắn đi trên tay của hắn không biết dính đầy bao nhiêu người màu tươi lý mai tức giận mày liễu dựng thẳng rút ra một đoạn thân kiếm hiếm thấy đằng đằng sát khí nhìn thượng hoàng ngọc lý mục ngăn lại nổi giận đùng đùng lý mai hắn tiếp tục truy hỏi tổng đốc công tử y, y. h ả minh đoàn có phải là trải qua các ngươi liên hệ ủy thác bác bị giả tập kích nam dương trọng công vận tại đội phải đúng thế thượng hoàng ngọc dường như đạo hắn cấu kết y gì ở minh đoan là không phải là muốn mượn tổng đốc sức mạnh hỏa cũng c ắ t trưởng lao khác chiếm đoạt tự do h u y n h đ ệ hội chuyện này thượng hoàng ngọc có chút kỳ quái nhìn lý mục dương phụ thanh mọ tiền tuy rằng xác thực là muốn bỏ lên trên đại trưởng lao vị trí nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn hỏa cũng c ắ t trưởng lao khác nhưng hắn nhìn thấy lý mục ánh mắt nhất thời đánh một cái giật mình đúng thế hắn xác thực là muốn chiếm đoạt các trưởng lao khác thủ hạ thống trị toàn bộ tự do h u y n h đ ạ hội lý mục gật gật đầu tắt điện thoại di động trên ghi ấm kiện một cái bẻ gậy thượng hoàng ngọc cái cổ đem hắn ném vào ngọn lửa rừng rực bên trong hơn trăm viên khúc xạ ánh sáng tiểu kim trúc châu xuất hiện ở bị khảo cháy đen lò sưởi dưới đáy chúng nó chính là bị tinh luyện ra biến dị kim loại bởi vì các loại biến dị kim loại điểm nóng chạy đều không giống nhau bị chia lịa đi ra ở làm lạnh thời điểm đọc lại thành đơn chất kim loại châu luận chế kim đan hắn cần đại khái mười đơn vị kim chỉ cái kia đại khái là năm mươi khắc không biết có thể hay không tập hợp năm trăm chỉ trắng một trăm hai mươi lăm lại ờ tinh tám mươi đồng tinh sáu mươi lăm điện h ó a n g â n sáu mươi bảy n g tinh hai mươi dị hóa cml mười hai kim chỉ nhìn v ó n g mạc trên bắn ra đến thông báo hắn thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đem kim chỉ thu thập đủ liền ngay cả cái khác luyện đ a n cần thiết tài liệu quý giá cũng tiện đường thu thập n o n n ử a còn lại ngoại trừ thanh thủy ngân bên ngoài cũng là có thể đủ kim tệ mua được khoảng cách trở thành đệ tứ mức năng lượng đã không xa q một trăm tám mươi tám không bên trong minh nguyện ký tương tư chương một trăm tám mươi tám không bên trong minh nguyện ký tương tư tiểu thuyết thánh ma liều tủ tác giả hay động lực t r ọ n g thản eo hẹp mà từ từ tăng cường làn sóng thanh s ẹ t qua phế tích bầu trời đó là ở cao cao cao ốc t r ọ c trời gào thét mà qua phong khi nó khẩn s á t mặt đất bao phủ mà đi thổi qua những k i a thiên k ỳ bách q u á i kiến trúc phế tích phát sinh gào khóc thảm thiết bình thường tiến g h ữ đây là đức kiển cao nguyên bên trên gió mùa chúng nó sẽ đem phế tích bên trong dày đặc mây phóng xạ thổi hướng phía nam b i ể n rộng ở ven đường hình thành thiên thai mây phóng xạ bão táp những này phóng xạ bụi trần cuối cùng sẽ rơi vào đại dương mênh mông bên trong gió mùa năm này qua năm khác công tác mới làm cho trên đại lục phóng xạ nồng độ bắt đầu hạ thấp trên bầu trời những kia trầm thấp nột ngạt mây phóng xạ biến mất không còn t ă m hơi bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt hiện lộ ra sinh cơ bừng bừng tự thái liền ngay cả xa xa cao ốc chọc trời cùng trùng điệp phế tích đều phản g phất đổ lên sáng r do ụ rột màu xanh lam lý mai đứng một đống cao ốc chọc trời ba mươi lăm tầng nàng đối mặt cao như thế m i ể u bầu trời trận mắt mất mồm tuy rằng hô hấp vẫn là bao hàm phóng xạ không khí nhưng nàng vẫn như c ũ miệng lớn hô hấp nàng từ không nghĩ tới bầu trời lại cũng sẽ mỹ lệ như vậy lại như nhi thì mộng đã biến thành hiện thực quá hồi lâu nàng mới nhớ tới đến, muốn hướng về lý mục thông báo gió m nàng xoay người hướng về cao ốc chọc trời bên trong chạy đi nơi này trước đã từng nghỉ lại một đám khuyển h ố t b ư ớ c chúng nó dựa vào buổi tối săn g i ế t sinh vật hấp huyết mà sống d o a ngăn trở phụ cận mấy tầng cư dân tới nơi này gõ tạp kiến trúc s i ê u tầm cương liêu tầng này bên trong gian phòng cơ bản vẫn là song tốt đẹp một tiếng thô bạo tiếng gào thét từ một cái trong đó trong phòng truyền ra tiếp theo là liên tiếp kịch liệt thân thể tiếng va chạm thật giống có hai con q u á i thú ở bên trong tranh đấu lý mai mở cửa nhất thời có một luồng nồng nặc tanh tưởi từ bên trong truyền ra tiếp theo là một đoàn bóng đen gào thét va chạm ở cạnh cửa. Này va chạm vừa nhanh vừa mạnh. s i măng cốt thép bức tường đều chấn động chuyển động cho b ụ i từ trên trần nhà gì rào hạ xuống đó là một con cháy đen cùng thi quỷ chỉ là hiện tại nó thực sự có chút thê thảm trên người che kín vết chân bởi vì cái cổ bị đánh gãy xương đầu liền nghiêng đầu hắn trên nhọt bị đà phá chất nhảy từ bên trong chảy ra trong phòng tanh tử chính là những n à y chất nhảy mùi vị một cái miệng bên trong hàm r ă n g bị tỏi cái khác đều bị xóa sạch một đối thủ cánh tay cũng chết cùng cánh gà n h ư không phải là bởi vì nó là một con sức sống o a n cường thi quỷ thương thế như vậy đã sớm để nó bị mất mạng ngay cả như vậy nó cũng đã t o i thót nàm ngã trên mặt đất không thể động đậy lý mục ở t r ầ ngồi Toàn thân đều thấm mồ hôi, liền tóc đều h l xổm ở, ở cháy t đen cuồng thi, thi quỷ bên cạnh vì nó bài chính đánh gãy xương đỡ thằng đầu lại vì nó tiêm vào một nhánh trị liệu trâm con này cuồng thi quỷ dắn chắc lại thao sức phòng ngự mạnh mẽ là ưu tú đông c á t chết rồi có chút đáng tiếc làm sao hắn một bên dùng dây thừng đem cháy đen cùng thi quỷ bó lên một bên ngẩng đầu nhìn hướng về lý mai ngươi hiện tại quả thực xú chết rồi lý mai bóp mũi lại nói đến ngươi nói gió mùa đến rồi trên trời mây phóng xạ biến mất rồi lý mục túi đầu ngửi một cái trên người mình mùi vị n ú n vai một cái hắn cũng sớm đã quen thuộc này thi quỷ mùi thối căn bản không cảm giác được ở vào l à v ì tàn bầu trời tầng mây phóng xạ không cách nào quấy dày tín hiệu cực cường vệ tinh tín hiệu nhưng mạng lưới tín hiệu liền không xong rồi chúng nó ở tràn ngập điện tích cùng với xạ tuyến trong mây phóng xạ suy giảm cực bao trùm bán kính đạt hơn một trăm km thông tin cơ trạm nếu là xây ở lạ vị tạn chỉ có thể bao trùm năm sáu km khoảng cách lạ vị tạn gần nhất thông tin cơ trạm là đường sắt tuyến thứ năm mươi sáu hào sân ga cơ trạm nơi đó khoảng cách lạ vị tạn có chừng một trăm năm mươi km cho dù là thấp phóng xạ khu cũng tiếp cận tín hiệu hữu hiệu phạm vi cực hạn lý mục dùng thiết đ ổ n g bên thai phi cơ tuyến chế tắc một đơn sơ tán một tín hiệu tăng thêm dây ẹn ẹn chỉ chờ tới lúc gió mùa đến ở cao tầng bên trên liền có thể tiếp thu được cơ trạm loại hắn đã sớm đem tăng thêm dây ẹn ẹn lắp đặt ở nhà lớn cao trọc trời tương ngoài lý i ê mục mở ra tất tất tiểu tử chuẩn bị đem đập xuống đến video cùng lục tốt ghi âm phân phát đại trưởng lão nhưng chưa kịp mở ra đại trưởng lao ảnh chân dung liên tiếp tin tức nhắc nhở liền bắn ra ngoài lý mục mau nhìn đây là chúng ta ở trên biển rộng vỗ tới cá heo biển rộng thật lam a kỳ thực chúng ta ở trên biển còn gặp phải một lần hải quái có điều bị h ạ g pháo đánh đổi Lý Mục, đây là Mục, cùng đây ta quản quản ở du trường h học bơi tự đ i này áo tắm rất tốt đã i an bài xong ngươi yên tâm đi tiêm vào ngươi đưa ta siêu thuốc năng lực sau khi khí lực đột nhiên lớn lên đây sau đó ta sẽ không thay đổi thành đại lực cd kỳ hỉ, hỉ. lý mục tại sao ngươi vẫn không hồi phục đây có phải là xảy ra điều gì bất ngờ ta đợi thêm năm ngày nếu như ngươi vẫn là không hồi phục ta ta sẽ đức kiển cao nguyên lý mục xem điện thoại di động trên màn ảnh từng cái từng cái trầm lạc nhạn phát tới được bức ảnh khỏe miệng m ấ n lên hắn trước về phục một cái ta không có chuyện gì chỉ là vị trí địa phương tín hiệu không được chuyên tâm học tập không muốn lo lắng sau đó đem những kia video cùng âm t ầ n tin tức á p xúc thành áp xúc bao thông qua vong lộ chuyển cho đại trưởng l ã o tài khoản cũng mang vào lên đối với hồ bị sắc giả tri tử giới thiệu đã hiểu ta sẽ tùy ý đi tới lạ vị tản trước đó xin mời giám thị hồng hồ tử chi hướng đi ta đem đối với hắn một đòn giết chết người làm rất tốt chú ý tự thân an toàn lý mục t h ở phào nhẹ nhõm nhìn thấy đại trưởng lão hồi phục sau khi ép ở trên vai hắn gánh nặng ngàn cân liền lập tức nhẹ một đoạn d à i đại trưởng lão ở đệ nhị mức năng lượng bên trong cũng là cường giả đứng đầu hồng hồ tử tuyệt đối không thể tránh được nàng truy sát đang lúc này điện thoại di động bên trên đột nhiên nhảy ra một video xin là trầm l ạ c nhạc q một chương một trăm tám mươi chín đồ đẳng chương một trăm tám mươi chín đồ đẳng tiểu thuyết thánh ma liêu tủ tác giả hành động lực trọng thản lý quản mặc một bộ đáng yêu hồng nhạt đâu phục tóc chát thành đáng yêu đ a n chết đuôi ngựa miệng nhỏ chu có chút sốt sáng nhìn chằm chằm trước người tấm gương lạc nhạn tỉ tỉ thế nào phi thường đáng yêu lại như một tiểu công chúa trâm lạc nhạn đem mặt kề sát ở lý quản thị thị trên gương mặt dùng sức xoa xoa vậy ta mở ra video rồi ồ mở ra đi trâm lạc nhạn điểm một cái video trò chuyện tình cầu cũng không lâu lắm các nàng phía trước hình chiếu màn hình liền đen kịt lại lý mục bên kia thông qua video tình cầu nàng không biết tại sao tâm tình đột nhiên sốt sáng lên tâm sắp từ trong lồng ngực này ra quay về tấm gương thu dọn một hồi tóc của chính mình nàng lại mím mím môi để mặt trên sơn môi càng thêm chân bóng hình ảnh có chút lay động xuất hiện trước nhất ở trên màn ảnh là tàn t ạ bức t ư ợ n g rách nát mặt đất cũng không lâu lắm lý mục bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh hắn ngồi ở một tấm c h i ế c đắng trên nhìn qua có chút thẻ vải một đôi đều ô i đ là vô cùng sắc bén con mắt chu vi là không giấu được d à y đặc vành mắt đen gò má thon gầy rất nhiều trên cằm bốc lên rất nhiều hồ cha hắn mặc một bộ rách rách dưới dưới sợi đay liền thể đồng phục làm việc đồng phục làm việc bẩn thịu bị xé ra vài cái trong miệng mặt trên còn dính không ít vết máu Nhìn lý mục mệnh mọi tăng thương dáng vẻ t r â m lạc nhạn cảm giác trong lòng chuyển đến run sợ một hồi miệng nhưng như n như g bị đông cứng lên như thế một chữ đều không nói ra được lý mục nhìn màn ảnh bên trong như hoa như thế đáng yêu mượn mội, mội khoe miệng nở một nụ cười đứng hắn bên cạnh lý mai đã l u ộ c được rồi cà phê rót một chén đưa cho hắn các ngươi khỏe hắn hạp một cái cay đ ắ n g cà phê đông cảm thấy phân chấn ca ca lý quản mặt nhất thời chiếm đầy chỉnh cái màn ảnh nàng châm mặt một hồi đáng yêu mặt tríu thành một đoàn nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống ca ca ta rất nhớ ngươi trầm lạc nhạn đưa nàng ôm trở về đến trên ghế sa lồng rút ra một tờ giấy lau chùi gỏ má của nàng lý mục đột nhiên có loại chính mình là quăng thê k h i nữ phụ lòng hán cảm giác hắn vây v â y đầu đem loại này hoang đường cảm giác ném ra sau đầu các ngươi quá vẫn phải chứ rất tốt chỉ là ca ca xem ra gầy đi nhiều quá lý quản lầu bầu nói rằng hảo hảo đọc sách học tập không muốn chỉ lo chơi lý mục trầm mặc hồi lâu chỉ từ trong cổ họng bỏ ra mấy chữ này trầm lạc n h ạ n nhìn lý mục trên y phục vết nứt trong mắt lo lắng dọc theo sóng điện xuyên qua rồi ngàn d m lan truyền đến lý mục trong lòng lý mục ngươi có phải là ở địa phương rất nguy hiểm lý mục uống một hớp cà phê trong tay không muốn lo lắng chúng ta chỉ là nhận được một trợ giúp thôn dân thanh lý thi quỷ nhiệm vụ những tiêu thi quỷ có thể thương không được ta h ắ n cùng trong video lý mai đối diện ngươi không phải là muốn trở thành phi công sao nên càng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hướng về mục tiêu đi tới không muốn đều là lo lắng cho ta trên điện thoại di động tín hiệu bắt đầu lấp l ó e lên video trò chuyện hình ảnh cũng bắt đầu trở nên cạ tổng tới nay một đoàn đoàn như núi cao to lớn dậy đặc mây phóng xạ xuất hiện ở phía chân trời chúng nó là từ bắc phương bị lợi tư sơn mạch xa xôi tới rồi cũng không lâu lắm liền lại chiếm cứ nửa cái bầu trời tín hiệu muốn đứt đ o ấ n mất tạm biệt nhớ kỹ không muốn lo lắng cho ta lý mục nói đóng lại thông tin cung chấm lạc nhạn cùng bội bội chỉ là ngăn ngắn thông tin hơn hai phút đồng hồ trong lòng hắn mù mịt liền tạm đi hơn n ữ a thật giống như một chiếc lạc đường bên trong hải thuyền tìm tới cảng phương hướng thật là khổ a cà phê bên trong không có thả đường sao hắn giơ tay lên bên trong chén cà phê hỏi nói dối người liền muốn uống khổ một điểm lý mai hoành một chút chập trờ neo tho chi đi tới lều vải bên cạnh ngồi xuống hai tay nâng cái chén cái miệm nhỏ để uống lý mục n ú n vai một cái hắn đạp rơi mất trên chân t h i hoa khủng đi ch Ôn nu phong thông qua tường ngoài h a n g lớn thổi vào, lại như tay của mẫu thân, thoải mái cực kỳ. Mở ra ba hạt c h u y ể n hoàn phụ văn, hắn đem cái k i a t r ồ n g m à u đen zim ma chi thạch đ ổ ra. n h ữ n g này d i ê m ma chi t r o n g đ á bảo tồn một phần d i ê m ma k ý ứ c khả năng nắm giữ quý giá chi thức cùng s ở k ỳ hiệu. c h ỉ l à cũng có thể là hoàn toàn hôn loạn hôn đ ộ n ý ngữ. c h ỉ có n ắ m giữ l i n h năng, mới có thể đem những này d i ê m ma chi t r o n g đ á k ý ứ c l ấ y r a l ý mục cũng không có để l ý mai đến thử nghiệm, bởi vì ý chí của nàng thuộc tính còn chưa đủ, dễ dàng lạc lỗi ở những kia cực đoan điên quần tâm tình chập chân bên trong, rốt cục có thể thử nghiệm chọn đọc những này diêm ma chi trong đá tin tức lấy ra một khối trọng đại diêm ma chi thạch đặt tại trên c h á n hắn khống chế linh năng chậm rãi cùng diêm ma chi thạch tiếp xúc một luồng đau đớn kịch liệt xuất hiện ở đầu góc của hắn bên trong đau phảng phất có người trực tiếp nắm hừng hực bàn ủi nhét vào trong đầu của hắn mắt tối xâm lại chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện mình người đã ở trong thái không tầm nhìn bên trong là đen kịt gần như hỗn độn vũ trụ đầy sao s á n g lạ vây quanh ở hắn chu vi hắn túi đầu vừa nhìn phát hiện mình đã biến thành diêm ma g á n vẻ vô số mọc đầy vòi dây dưa chống đỡ trong vũ trụ đủ để trí tử toàn bộ thế giới yên lặng như tờ liền phảng phất thời gian bị đông lại tuyệt đối tính mịch khiến lòng người rất sợ sợ chỉ có phía sau kéo cái kia dài đến mấy cây số màu xanh lam tợ lạc mạ vĩ tích có thể chứng minh hắn còn ở trong vũ trụ vận động sáu cái đồng dạng kéo tợ lạc mạ vĩ lưu bóng người ngay ở hắn hơn trăm km ở ngoài không vực bên trong bởi vì hình thể to lớn lý mục có thể thấy rõ một người trong đó bóng người gián dấp hắn một chút liền nhận ra thạ là hồ bị sắc giả thạ cùng hồ bị sắc giả tri tử thực sự có quá nhiều chỗ tương tự màu đen xương vỏ ngoài trên mọc đầy màu u lam đường nét thạ thân thể lại như một cái cự hình mã lục bò cạp cùng o n g b ắ p cày tả ác hôn hợp thể làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi mười tám đối với chân ở trong hư không bơi lội trên lưng cánh tỏa ra h à o quan g màu xanh lam lý mục trận to hai mắt muốn nhìn rõ cái khác thánh ma g á n g v ẻ nhưng cho rằng khoảng cách q u á xa chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hắn dùng sức đem hấp ở trên c h á n diêm ma chi thạch nổ xuống chọn đọc diêm ma chi trong đá ký ức là có nguy hiểm như trễ thoát ly diêm ma chi thạch thì sẽ thẩm thấu tiến vào trong đại não ô nhiễm thần trí lại chọn mấy khối diêm ma chi thạch chọn đọc trong đó ký ức đều là diêm ma ngủ say ở đáy biển thời gian làm rộng bên trong đi cùng quỷ dị h ố n đ ộ n sóng tinh thần quả thực làm người phát rộ cho dù lấy lý mục cường han ý chí cũng ăn xong chút vị đắng mới đưa trên c h á n thạch đầu lấy xuống ngay ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm rốt cuộc xuất hiện một khối nắm giữ quý giá chi thức diêm ma c h i thạch q u y một chương một trăm chín mươi trong thành đạo tặc chương một trăm chín mươi trong thành đạo tặc tiểu thuyết thánh ma l i ệ t tủ tác giả hạch động lực trọng thản na giả ở hưng đô tư thản người trong thần thoại là chỉ một loại nhiều đầu loài rồng là hưng đô tư thản người đồ đằng một trong na giả bất tử thân chủ yếu nguyên liệu là điện hoang ngân sinh vật biến dị huyết dịch cùng với các loại vật liệu phụ tôn kính đ t i ley ơ ngươi nắm giữ thần bí c h i thức na giả bất tử thân cùng bạch hổ đấu sát đồ có 75% t ư ơ n g tự độ có thu dọn tinh luyện tổ hợp làm một t h ể độ khả thi có hay không sử dụng ngũ đơn vị thủy tinh cùng 25,000 ơ i l m phẩy k điểm e ít tờ tiến hành thử nghiệm ở lê minh c h i kiếm bên trong không chỉ có thần bí c h i thức có thể tổ hợp liền sở kỳ hiệu cũng có thể tiến hành tổ hợp chỉ là sở kỳ hiệu tổ hợp cần liền không phải đối lập thông thường thủy tinh mà là quý giá thản tăng thạch loại này thâm lam mang đá quý màu tím lại như hoàng hôn bầu trời như thế so với kim cương còn hiếm thấy hơn nó nguyên nơi sản xuất ở xa xôi trốn hôn đột ạ phước ạ cho dù là an sâm thu nuốt bên trong cũng không có loại này quý giá bảo thạch lý mục không do dự lựa chọn tổ hợp mấy ngày nay hắn vẫn ở săn giết phế tích bên trong quái vật chứa được lượng lớn kinh nghiệm vì ở lên cấp đệ tứ mức năng lượng sau khi có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp hai mươi năm chút kinh nghiệm đối với hắn mà nói cũng không coi là nhiều ở an sâm kết sắt bên trong hắn nảy ra m ộ ư ơ i hai đơn vị thủy tinh đầy đủ hắn tiến hành hai lần dung hợp kinh nghiệm của hắn trong ao lập tức ít đi hai mươi năm chút kinh nghiệm ba h ạ chuyển hoán phủ văn bên trong cũng ít ngũ đơn vị thủy tinh t h á p nước bình thường số liệu lưu ở trong tầm mắt của hắn quét xuống đầy đủ kéo dài hơn hai mươi phút mới ngừng lại na già bất tử thân cùng bạch hổ đấu sát đồ tổ hợp thành công đỡ lỡ có thể vì đó mệnh danh lượng lớn chi thức quán tiến vào trong đầu của hắn cho dù lấy lý mục trí lực thuộc tính vẫn cảm giác đầu có ghi nợ trong này không chỉ có bao quát lượng lớn liên quan với điều phối thuốc nhuộm các nguyên liệu tỷ lệ điều chế bớt đi đun nóng nhiệt độ thậm chí ngay cả hình xăm đồ án cũng có rất nhiều cẩn thận yêu cầu nhìn mệnh danh tình cầu lý mục suy nghĩ một lúc đem tên lấy vì long ngâm kim trung cháo hổ k i ế u thiết bố sam điều chế thuốc mẫu tài liệu chính sinh vật biến dị máu tươi. điện hóa kim cùng điện hóa ngân hắn đã có nhưng lượng lớn tương tự cáp hùng hoàng tái nhiệt điện màu xanh chu sa lưu hình kim thụ chờ phối liệu nhưng còn cần đi tới lạ vị t ă n mua hắn chuẩn bị tiện đường đem luyện chế kim đan cần thiết vật liệu mua một lần tốt hơn nữa ba vị vị thuốc chính bên trong cuối cùng một mực thanh thủy ngân cũng cần ở lạ vị tản bên trong được thanh thủy ngân chỉ ở lượng lớn thủy ngân bên trong chút ít tồn tại mà thủy ngân ở thường ôn dưới liền có thể b ư ớ c hơi lên ở đất hoang n g ô i trường tự nhiên bên dưới hầu như không cách nào bảo tồn lúc toàn thịnh long hồ phái nắm giữ một mảnh hồ nước to nhỏ nước ngầm ngầm đ t cao phóng xạ nồng độ trong hoàn cảnh dùng để chế tạo các loại thủy ngân biến dị kim loại may m à âm thi bang cũng cần dùng đến thủy ngân biến dị kim loại nhất định nắm giữ thanh thủy ngân hắn chuẩn bị từ tám cái đầu mục mật trong kho lén ra đầy đủ phân lượng đến lê minh chi kiếm bên trong đã từng có cỡ lỡ làm được quá hắn cướp sạch phùng tộc t ầ n g ngoài mặt khố từ bên trong trộm cắp ra lượng lớn vũ khí trang bị cùng tiền tài chỉ là thanh thủy ngân nên nằm ở phùng tộc nội khố nơi đó phòng vệ càng thêm nghiêm ngặt hắn đem này điều con đường xem là lựa chọn cuối cùng chuẩn bị tới trước hạn lý nơi đó nhìn có hay không liên quan với thanh thủy ngân tình báo, làm tiếp ra quyết định. lạ vì t ả n ở bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh một trung đội binh lính mất tích không có ở đây n h ắ c lên một tia s ó n g lớn quán r ư ợ u vẫn chật ních đến đây tiêu khiển cướp đoạt giả môn trên đường tràn đầy rộn rộn ràng ràng đám người nhưng lý mục nhưng chú ý tới trên đường phố mỗi cách năm mươi mét đều nhiều hơn một vẫn ở chú ý chu vi động tính trạm gác ngầm bọn họ không chút biến sắc quan sát trên đường mỗi người nỗ lực từ bên trong tìm ra nhân vật khả nghi đáng tiếc lần kia tập kích xử lý rất sạch sẽ tự do huynh đệ hội các binh sĩ không có để lại bất kỳ dấu vết cùng chứng cứ những n à y trạm gác ngầm ánh mắt chỉ là ở lý mục trên người dừng lại một hồi liền、rồi. những kia phối liệu đều quá đắt chúng ta căn bản mua không nổi lý mai mang theo mặt nạ p h o n g độc âm thanh có chút tiếng chầm m u ộ n tức giận bọn họ đã đi đi dạo một vòng lạ vi tản vật liệu thị trường từ phùng nhạc sơn nơi c ư ớ p đến tiền đã còn lại không có mấy mà những kia vật liệu phụ lại vô cùng đắt giá tiền trên người bọn họ chỉ đủ mua được năm sáu loại không quan trọng lắm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ tiền lý mục lại thay đổi một tấm thường thường không có gì lạ mặt hắn lôi kéo lý mai đi vào một cái c h ậ hẹp trong nó hẻm chúng ta muốn đi chuyển tiền ngân hàng đoạt tiền sao lý mai nhắc lên trên đầu mặt nạ phòng độc trong giọng nói thậm chí có một tia hư phấn khác khác đương nhiên không vâng lý mục ho khan một tiếng hiện tại lạ vì tản ở ngoài tùng bên trong khẩn không phải là cướp đoạt thời cơ tốt hơn nữa chuyển tiền ngân hàng bảo an hỏa lực mạnh mẽ còn có mấy tên đệ tứ mức năng lượng cường giả toa c h ấ n không có như vậy dễ dàng cướp hàn nói đưa tay ở trên mặt một vệt lại đem chính mình đã biến thành ạ cặp bế ngươi nói hàm vĩ xà thánh tử đã chết tình báo có thể ở hạn lý nơi đó bán bao nhiêu tiền hơn nữa cái này tình báo vẫn là từ hàm vĩ xà hai mươi tám trụ xà hậu tuyển nhân trong miệng nói ra tuyệt đối chân thực hiện tại lý mục đồng g i n g nắm giữ linh năng chỉ cần không độc thủ đóng vai lên ạ cặp mẹ đến càng là gần như thiên ý vô phùng hơn nữa ta vừa vặn có thể mượn ạ cặp mẹ thân phận này khỏe mạnh thăm dò một hồi cái kế hạn lý đến cùng là thân phận gì hắn nói con mắt hơi h í p lại thương hoa ngọc có thể ở to lớn phế tích bên trong nhanh như vậy tìm tới bọn họ hạn lý ở trong đó tuyệt đối ra không í t lực ngươi đi đối diện quán rượu mở một phòng khách giám thị phía ta bên này tình huống khắc thường nếu như phát sinh cái gì bất ngờ ngươi trở về cứ điểm hướng về đại trưởng lão cầu viện không muốn lô mãng lý mục nói từ ba hạt chuyển h o á phụ văn bên trong lấy g a đình đầu mũ chung đầu m bác bị giả đã, đã từ này lạ vi tàn cũng c vô rời đi sao hắn đệ thấp về nón quay về trên quầy ba tự nhì hỏi đúng bọn họ ở ba ngày trước liền tập thể cúc đi có người xem thấy bọn họ từ đông môn đi ra ngoài tự nhị dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn cái này xem ra lén lén lút lút khách hàng dẫn ta đi gặp hàn lý trước tiên điểm một chén rượu đi hắn nói muốn xoay người đi lấy tiểu nhưng vừa thấp hạ thân tử một cái tay nắm lấy cổ áo của hắn dễ như ăn cháo đem cả người hắn tử trong khoảnh ba ô m đi ra ạ cặp mệ không phải là loại kia sẽ theo khuôn phép c ủ a người lao tử có thể không có hứng thú uống cắp người phá tiểu nhanh dẫn ta đi gặp hàn lý không phải vậy ta giết người q u y một chương một trăm chín mươi mốt khiêu động thế cuộc tình báo chương một trăm chín mươi mốt khiêu động thế cuộc tình báo tiểu thuyết thánh ma lập thủ tác giả hạch động lực trọng thản hàn lý ngồi xuống thế v â thỏa n h mãn thở phào nhẹ nhõm giữa lúc hắn chuẩn bị giải quyết đi cả khối bò bít tết thời điểm cửa gỗ của căn phòng nơi trực tiếp chuyển đến một tiếng vang thật lớn sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh gãy cửa gỗ môn chủ tên r tiêu tiểu r m nhị nhìn thấy tình cảnh này hai chân mềm lún suýt chút nữa co quắp ở trên mặt đất hắn biết rõ hạn lý khủng bố mau mau từ trên thang lầu chạy xuống rời xa chỗ thị phi này không biết vị tiên sinh này tìm ta để làm gì cho dù lấy hạn lý thâm trầm tâm cơ vẫn bị lý mục hành vi liêu rất là ánh lửa xem ra ngươi không quen biết ta vậy ngươi tình báo này con buôn có thể làm ra không đủ p h â n lượng À cap mê ấy, một cái kéo đội ở trên đầu mũ trùng đầu nhấc lên hạn lý đặt ở trên mặt bàn rượu đỏ liền nóc cử n g ư ợ c lên ngươi là À cap mê À cap mê ấy, dùng tay biến mất khỏe miệng rượu đỏ rốt cục nhận ra ta đến rồi sao hạn lý hai mắt co r ụ t lại dùng không dám tin tưởng mục chỉ nhìn a cap mê hàm vĩ xả không phải đóng kín hết thể trạm đường sao ngươi làm sao có khả năng đến lạ vì ta đến hắn phản ứng đầu tiên chính là tổ chức cần nút ở hàm v ĩ xà i á n điệp bại lộ đem hắn chỗ này liên lạc cứ điểm khai ra đưa tay luồn vào bàn trong ngăn kéo từ bên trong rút ra một khẩu súng lục nhấc tay liền hướng nổ súng ẩm ẩm ẩm hạn lý một hơi đánh hết súng lục bên trong viên đạn nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện viên đạn đánh vào ạ c ặ p mê í c trên người chỉ là phát sinh như bên trong b ạ i cách đột hưởng toàn thân hắn rung lên giáp ở trên cơ bắt đầu đạn liền lẻ loi tán tán lạc ở trên mặt đất súng lục đạn trang dược lưỡi xuyên giáp năng lực gầy yếu chỉ ở hắn linh năng sự hòa hợp trên da đánh ra mấy cái điểm đỏ hạn lý con ngơi co giục lan khỏi chỗ lan tới giá sách bên cạnh tháo ra giá sách để quỹ từ bên trong rút ra một cái phổ thông ba mươi sáu thức súng trường h ạ n lý cương mới vừa cầm lấy súng bụng liền truyền đến một trận mánh liệt đau nhức hắn cảm giác mình ruột đều bị này một cước đạp đứt đã mất cả người như một con tôm bình thường của mình À c ặ p mê x nhặt lên cây súng kia kéo nhúc nhích một chút chốt súng không lộ ra dấu vết liếc một cái khắc vào súng trường phi cơ hộp trên đánh số hắn không tin lấy h ạ n lý thân phận sẽ sử dụng ba mươi sáu thức loại này bình thường phổ thông súng trường rốt cục bán súng cái trước không nổi bật vô tuyến nạp điện tiếp lợi để hắn nhận ra khẩu súng kia đây là nghề nghiệp hiệp đạo l i ệ p thủ cao cấp nhất mấy c h i vũ khí một trong không biết bao nhiêu xạ thủ tha thiết ước mơ muốn như thế một khẩu súng trường đây là ở mẹ di cần tinh nhuệ nhất binh lính mới sẽ trang bị súng trường m 4 7 chỉ là bị ngụy trang thành 36 thức dáng vẻ ở chư hạ c u n g đức tiền cao nguyên thông thường chỉ có ở ở mẹ di cần đối ngoại cục tình báo tinh nhuệ đặc công trên người mới phải xuất hiện loại này đắt giá súng trường nay khẩu súng trường điện từ đạo quỹ dài đến 3 6 0 m m vật liệu chủ yếu là quý giá nghi giả biến dị hợp kim bán súng trang bị cao tính năng điện dung cùng đại dung lượng tin mở tối đa công suất có thể đem đặc chế ô hợp kim viên đạn gia tốc đến khủng bố bốn điểm bốn giờ tám lần tốc độ âm thanh nó có thể ung dung xuyên thấu hạng nặng bộ binh chiến xa chính diện thiết giáp cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết phổ thông thân thể năng lực giả loại này vô cùng đắt giá xuống trường cho dù là tài chính phong phú ở mẹ di cần đối ngoại cục tình báo cũng chỉ làm cho nhân vật then chốt phối phát ở mẹ di cần đối ngoại cục tình báo nắm giữ hơn năm vạn tên thuê viên bí mật trạm tình báo hầu như trải rộng toàn bộ địa cầu bọn họ lại như một con to lớn mạch t u ộ c đem xúc tu thâm nhập đến thế giới mỗi một góc có thể cùng nó đối kháng chỉ có chữ hạ cơ động đại đội thứ sáu hắn ở trong lòng đã nhận định hàn lý thân v ậ n phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng khí lưu thanh nhưng ạ cắp mễ nhận biết thuộc tính cỡ nào nhạy cảm hắn cơ cảnh m ộ t phục né qua đâm tới tiếp theo lại vừa vặn va chạm hắn đụng vào không chung người nào b ộ c phát ra sức mạnh to lớn trực tiếp đem người kia va bay ra ngoài gian phòng bức tường phát sinh một tiếng vang trầm thấp một trận điện lưu chuyển động lật lên một người mặc màu đen áo da bóng người mang theo màu đen bằng da gào thét cháo nam tử xuất hiện ở nơi đó trên tay của h ắ n cầm một thanh đen kịt lưỡi dao sắc lưỡi dao sắt trên còn dính một vệt máu đang bị đánh bay trước hắn c đang tiếc hắn đánh giá thấp lý mục linh năng rẻ xịt sờ tặng sờ ra rẻ độ c ứ n g rắn chỉ là ở trên lồng ngực của hắn tha ra một vết thương bình tĩnh bình tĩnh ta không phải là đến giết các ngươi trái lại ta muốn đem một các ngươi hết sức cảm thấy hứng thú tình báo bán ra cho các ngươi a c a p m e nói một c ư ớ c đạp bay nam tử mặc áo đen kia trong tay lưới dao sắc lại sẽ hắn y đổ đi mỏ bên hông đoàn chùy tay đạp ở lòng bàn chân hạn lý ho khan chậm lên hắn ai cái kia một c ư ớ c có thể không có chút nào khinh mặt trướng xanh lên chiếc ăn đi bỏ bít tết cùng rượu đỏ đều ẩu đi ra nhưng tiếp thu quá đặc công h ấ n luyện hắn ý chí ki để đại não bình tĩnh phán đoán tình huống cái gì tình báo đương nhiên là liên quan với hàm vĩ xà thánh tử các ngươi nên rất cần thả tình báo đi hạn lý cường nhẫn nhịn kích động bình tĩnh giới chính mình có chút run dày cánh tay hàm vĩ xà thánh tử tha đến cùng làm sao tiền không có tiền ta cũng sẽ không phun ra nửa cái tự tiền không là vấn đề chỉ cần tình báo của ngươi xác định là thật sự ta muốn hai mươi vạn có thể ta còn muốn các ngươi bảo vệ ta an toàn cũng đem ta đưa cách đức kiển cao nguyên liền các ngươi này mẹo gà bảo an ta có thể không yên lòng đem tình báo bán ra cho các ngươi a các m ẹ nói dùng sức ép ép đạp ở nam tử mặc áo đen trên tay chân cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm thực lực của chúng ta vượt qua sự tưởng tượng của ngươi nếu như tình báo của ngươi đủ để n h ố t kiện ta thậm chí có thể thuyết phục tầm bộ đánh hạ lạ vị t ạ n ai đều không thể động ngươi một q u ọ n g l ô n g măng h ạ n lý c h ấ m lại một mặt tự tin nói rằng hàm vĩ xà thánh tử đã chết rồi q u y một chương một trăm chín mươi ba đánh lộn giải thi đấu chương một trăm chín mươi ba đánh lộn giải thi đấu tiểu thuyết thánh ma l i ề tủ giả hành động lực trọng thản hẳn lý con ngươi hơi phóng to bình tĩnh như hắn cũng bị ạ cup m ư nói ra tình báo chấn kinh rồi bởi vì có thể sử dụng diêm ma mạnh mẽ linh năng diêm ma thánh tử ở cùng cấp là gần như vô địch hơn nữa thạ có thể như thường ở linh năng cùng thực thể trong lúc đó chuyển đổi tiên ít có nghề nghiệp gì giả có thể xúc phạm tới thạ hãn nguyên bản đối với hàm vĩ xả thánh tử tốt nhất mong muốn chỉ là thạ bị chư hạ phái tới trọng thương cần tu dưỡng khôi phục nhưng không nghĩ tới thạ lại bị giết chết không thể ở đức kiền cao nguyên không có món đồ gì có thể giết chết hạ vu khống ta cần chứng cứ hạn lý đức hai cái tay run dày rừng không được đến tâm t ì n h t h ị h này trầm mặc hồi lâu mới biệt ra câu nói này đến tiền ta muốn xem thấy tiền không có tiền cái gì đều không bán nữa a capmex nói đưa tay ra giá hai mươi n g h n tiền mặt mười tám vạn không k ý danh chi phiếu hai mươi n g h n đồng tiền vàng đã đầy đủ hắn mua hết thẻ còn lại vật liệu hạn lý không có do dự chút nào hắn dùng ngón tay ấn xuống một cái tưởng tượng trên giấy một đoá không nổi bật mê địa thương trên để giấu ở bức tường bên trong vân tay quét hình trang bị hoàn thành quét hình vừa k h ấ p bức tường trên đột nhiên mở ra một tấm c ử a nhỏ lộ ra bên trong kết sắt một bó ánh sáng đảo qua hắn trong đen kết sắt bên trong chuyển ra một trận bánh răng cắn hợp kèn cánh kết sắt môn tự động mở ra hạn lý từ bên trong đưa ra một nhánh khéo léo nhôm hòm đẩy lên lý mục trước người trong này có một mươi kg hoàng kim giá trị đã tiếp cận hai mươi năm cái khác tiền cần sau m ộ ư ơ i năm ngày đều lấy a capme tiếp nhận tiểu nhôm hòm nho nhỏ nhôm hòm bất ngờ nặng chỉnh trịch mở ra xem bên trong chỉnh t ề bảy đặt hai mươi cây thỏi vàng mỗi cái năm trăm khác đức kiển cao nguyên lưu thông kim tệ cũng không phải vào dòng bên trong lăn lộn rất nhiều cái khác kim loại lấy hiện tại giá vàng này một mươi kg thỏi vàng giá cả s á t thực tiếp cận hai mươi năm a capme thỏa mãn gật gật đầu từ trong lồng ngực móc ra một tảng đá màu đen đưa cho h ạ n lý h ạ n lý tiếp nhận thạch đầu liếc mắt nhìn hắn phát hiện đây là một khối phi thường kỳ lạ thạch đầu nhẹ nhàng mật độ so với gỗ còn nhỏ hơn một điểm thô xem là đen tuyển chỉ là giám định lại phát hiện bên trong màu đen đang lưu động liền phảng phất màu đen mực nước hắn dùng sức ngắt một hồi phát hiện khối đá này phi thường cứng rắn đây là cái gì có thể chứng minh diêm ma thánh tử đã chết rồi hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lý m ụ đây là diêm ma c h i thạch là thánh tử ý c h i ở năng lượng mạnh mẽ xung kích bên dưới hình thành kết tinh chỉ cần đưa nó kể sát ở trên trán liền có thể chọn độc trong đó tin tức Vật này, c hạn ỉ có chết thánh tử thành. hình h rồi mới sẽ hình thành. Hạn. lý do dự một lúc liền muốn cầm lấy diêm ma chi thạch hướng về trên c h á n tiếp đi lại bị a cap một phát bắt được tay h a thanh chủ ký ức không phải là ai cũng có thể đọc người bình thường muốn nhỏm ngó thả tư duy chỉ có thể bị thả cuồng loạn sóng tinh thần không chế biến thành một người điên các ngươi cần tìm một đệ tam mức năng lượng người đến chọn đọc những tin tức này ngươi sẽ không chỉ muốn dùng như thế một khối không h i ể u ra sao thạch đầu liền để đi mười kg tỏi vàng đi hạn lý nhất o n g mỹ l ệ i chạm mắt xanh nhìn chằm chằm a cup m ế nếu như khối đá này chỉ là một khối không biết từ đâu kiếm q u y dị thật đầu bị người lừa gạt đi mười kg hoàng kim hắn sẽ trở thành đối ngoại cục tình báo bên trong trò cười thậm chí bị thủ trưởng vỗ tới chim không thèm bị địa phương tự sinh tự diệt a cup m ế thở dài một hơi đã như vậy vậy ta liền lại b á n một mình ngươi tình báo đi làm trao đổi ta cũng cần từ ngươi nơi này đòi lấy một tình báo hẳn lý gật gật đầu hắn bắt đầu có chút ý tưởng a cup mê tình báo lấy a cup mê thực lực hoàn toàn nhưng là giết hai người bọn họ sau khi lại tiêu diệt dấu vết nhàn nhã rời đi nơi này cái gì tình báo người tin tức linh thông khẳng định biết hồng hồ tử đã rời đi là vì t ạ n chứ đương nhiên hắn rời đi có chút vội vàng từ nam dương trọng c ô n g cấp đến vật tư còn không ra tay liền toàn bộ rời đi hẳn lý d u n g ánh mắt nghi hoặc nhìn lý mục bọn họ rời đi chỉ là bởi vì chiếm được thứ hắn mong muốn món đồ gì thánh trùng thánh chủ thông qua đem sức mạnh ký thác ở thánh trùng trên người thánh trùng lại ký sinh ở thánh tử hậu tuyển nhân trong cơ thể để hắn có thể như thường sử dụng thánh chủ sức mạnh to lớn a cắp mễ biện thánh tử truyền t h ừ a là hàm vĩ xà đẳng cấp cao nhất một trong những bí mật nghi thức ở thánh đàn cử hành chỉ có hai mươi tám trụ xà vị trí thứ bốn ở đây phụ trách bảo vệ sơ sinh thánh tử an toàn bất kỳ tới gần thánh đàn người cho dù thân là hai mươi tám trụ xà một thành viên cũng sẽ bị vô tình giết chết lê minh chi kiếm bên trong vô số cờ lỡ bị lòng hiếu kỳ điều động muốn tìm tòi nghiên cứu một hồi nghi thức đến cùng là thế nào nhưng toàn bộ ở khoảng cách thánh đàn ba km địa phương bị giết chết cho dù là thần thông quảng đại đối ngoại cục tình báo cũng không thể biết nghi thức đến cùng là làm sao tiến hành thánh trùng hạn lý bị lý mục hấp dẫn sự chú ý đúng chỉ cần giết chết rồi t h á n h trùng năm mươi năm trong vòng t h á n h chủ sức mạnh đều không thể xuất hiện ở hiện ở trong nhân thế thánh tử cũng không cách nào kế thừa đến t h á n h chủ sức mạnh a c á p mễ một đôi mắt h i ế p tỏa ra nguy hiểm ánh sáng cho nên ta dám từ hàm vĩ xà bên trong phản trốn ra được chính là bởi vì như thế mất đi thánh trùng hàm vĩ xà bên trong hỗn loạn một đoàn cũng vội vàng phong tỏa tin tức căn bản phân phối không xuất lực lượng đến truy sát ta nếu như các ngươi tìm tới hồng hồ từ tin tức xin mời nói cho ta ta đồng ý ta vì là giết chết thánh trùng ra một phần lực dù sao thánh tử từ trên địa cầu biến mất đối với chúng ta đều có rất nhiều chỗ tốt a c á c m e x nói con mắt hiếp khe nhỏ hắn nói từ trên giá sách kéo xuống một tờ giấy trên giấy họa ra hồ bị sắc già c h i tử răng dấp đưa cho hẳn lý đại trưởng lao thân là tự do huynh đệ hội đầu lĩnh không cách nào thời gian dài rời đi cứ điểm hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới hồng hộ hồ tử nhưng lấy hắn cùng lý mai hai người căn bản là không có cách ở rộng lớn như vậy phế tích bên trong tìm tới bác bị giả tung tích mượn dùng ở mẹ g i cần đối ngoại cục tình báo sức mạnh chính là một rất lựa chọn tốt thậm chí bằng sức mạnh của bọn họ liền có thể giết chết hồ bị sắc già tri tử đều không cần đại trưởng lao ra tay Thánh chúng sao? trường sắc thực phi thường giữ tợn chỉ cần giết nó liền có thể làm cho hàm vĩ xa mất đi thánh tử truyền thừa chuyện này đây thực sự là quá tốt rồi hẳn lý nhìn trên giấy hồ bị sắc già c h i tử kích động không cách nào tự tin chỉ cần xác định hàm vĩ xa thánh tử đã chết hắn liền có thể bảo đảm du thuyết thủ trưởng đánh hạ lạ vĩ t ạ n ở đây thành lập quân sự cứ điểm uy hiếp chư hạ bản thổ ở này xa xôi đức k i ề n cao nguyên chư hạ người chỉ ở then chốt thành thị phụ cận thiết t r í phòng không hệ thống xa xôi lạ vĩ t ạ n nằm ở chư hạ quân đội viễn trình cảnh giới chạm ra đa điểm mù ở mẹ di cần quân sự đầu đưa năng lực cực cường có thể đủ loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận từ bản thổ vận tải một hạng nặng l ữ cấp chiến đấu đội lực lượng quân sự đến lạ vi tản một chiến đấu đội phối hợp chút ít tinh nhuệ năng lực giả đã có thể ung dung đẩy ngàn g âm thi bang ta muốn hỏi ngươi ở lạ vi tản ở nơi đó có thể cho tới thanh thủy ngân À các Tộc chức báo. Bá tháng đánh mẹ, ấy, nói ra mình muốn muốn một một nói đến tình、báo. Thanh thủy Ngân、sao? Phùng tộc Phùng Luân lộn biết hồi giải thi đấu, tuyển ra sao? sau Thủy tổ ở tin tức này chẳng mấy chốc sẽ công bố ra hẳn lý quỷ cười nói hắn đối với trận này đánh lộn trong đại tái vấn đề rõ rõ ràng ràng có điều là phùng bá l u ô n muốn muốn chọn ra một bộ cương thi tư liệu sống thôi khen thưởng bất luận đính lại phong phú cuối cùng vẫn là sẽ b ẽ ngoan trở lại trong kho hàng đột nhiên hắn trong lòng hơi động đánh lộn giải thi đấu tiến hành đến cuối cùng một hồi thời điểm ông thi bang hết thảy đầu mục đều sẽ đi vào cổ động cái kia chính là lạ v ì tàn phòng ngự tối chống vắng thời khắc đánh lộn giải thi đấu sao q một chương một trăm chín mươi t r c h ư ơ n g một trăm chín mươi t r tiểu thuyết thánh ma liều tủ tác giả h à n h động lực trọng thản giá cầu t i ể u quán phòng dưới đất lý mục thuê lại nơi này cũng đem mua một bộ thí nghiệm thiết bị giờ khác này trên mặt bàn chính bảy giờ rào thi thể bị duy trì ở ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong thi thể của hắn liền mới mẹ phảng phất vừa chết đi giống như vậy bên ngoài thân tế lân vẫn lửng lánh hào quang màu và nóng g n bởi vì là ở bên trong nước bị giết chết hắn bên ngoài thân dính đầy nước bùn trong cổ họng càng làm i ệ n g đầy bùn cát lý mục mang theo mặt nạ phong độc mang theo găng tay chính cầm một nhánh cao áp súng bắn nước cọ rửa thân thể của nó chúng đi trên người nó tạp vợt chờ đến rửa sạch sau khi hắn liền từ bên cạnh cầm lấy một con máy khoan điện đổi độ cứng cao nhất mũi khoan bay về dở rào đầu khoan cho dù đã tử vong dở rào ra rẻ cùng vậy đã vô cùng cứng rắn máy khoan điện gian nan xuyên thấu vỏ mũi khoan cao tốc xoay tròn phát sinh cao tần kèn cạnh thanh tiến vào đầu góc của nó bên trong màu trắng óc lẫn vào máu tươi từ mũi khoan biên giới dâng lên chuyển ra một trận sữa đậu nành tiêu hương lý mục lại cầm lấy máy khoan điện phân biệt ở phần eo của nó hai bên hai chân cùng đôi trên chui ra lỗ nhỏ như dở rào như vậy trên sinh vật cổ thông thường sẽ mang theo lượng lớn biến dị bảy tuần Ở chúng nó trước khi chết những n à y kịch độc biến dị bệnh khuẩn bị miễn dịch hệ thống áp chế đợi được tốc chủ chết rồi những n à y biến dị bệnh khuẩn liền sẽ bắt đầu tùy ý sinh sôi nảy nở đem trên sinh vật cổ thân thể diễn biến thành một động n g u y ê n lý mục vô cùng cẩn thận không cho nó dịch cùng máu tươi dính vào làn da của chính mình cho dù lấy thể chất của hắn đối phó những n à y biến dị bệnh khuẩn cũng sẽ vô cùng đau đầu xuyên thật khổng sau khi hắn ấn xuống một cái bàn bên cạnh trên n ú t b ấm để điện cơ đem dở dạo đầu cái kia một bên mặt bàn nâng lên tỏa ra tanh tửi tụ huyết cùng dịch thể từ trong lỗ thủng để lại đi ra chờ những k i a tụ huyết trừ sạch lý mục lần thứ hai dùng cao áp súng bắn nước đem những chất lỏng kia trùng rửa sạch sẽ lại đem vài con sạch sẽ thanh khiết cốc chịu nóng đặt ở lối nhỏ bên cạnh làm xong này một ít hắn từ bên cạnh nhấc lên một bình lớn thủy ngân đỏ quay về giờ rào đỉnh đầu cửa động cũng tiến vào mãi đến tận đổ vào lượng vượt qua hai thăng mới ngừng lại thủy ngân đỏ mật độ cao ở dưới tác dụng của trọng lực hướng về giờ ra toàn thân các nơi chạy tới chậm lợi chốc lát giờ ra thân thể đột nhiên kịch liệt trên chuyển động thật giống có cái gì vật còn sống ở thi thể của nó bên trong lần trốn đón lấy nó bên ngoài thân mấy cây mạ phản phất có run dài ở trong đó bơi qua tiếp theo liền có mấy đạo màu vàng máu tươi từ cái khác lỗ nhỏ bên trong bắn đi ra chúng nó đều là còn nắm giữ hoạt tính thái thản bạo long làm tế bào bị kịch độc thủy ngân đỏ từ thi thể bên trong khu chạy ra đây là lấy ra sinh vật biến dị làm tế bào một loại thủy ngân lấy ra pháp chỉ thích hợp đệ nhị mức năng lượng trở lên sinh vật biến dị chúng nó siêu năng lực làm tế bào sức sống càng mạnh hơn hơn nữa có sinh vật cơ bản nhất su lợi tránh hại bản năng nếu là phổ thông sinh vật biến dị chúng nó siêu năng lực làm tế bào sẽ trực tiếp bị kịch độc thủy ngân đỏ giết chết lý mục đem mấy cái trong ly siêu năng làm tế bào thu thập được một trong ly hắn nhìn một chút gốc chịu nóng mức độ phát hiện lại có tiếp cận hai mươi ml hắn cũng không có sử dụng những này siêu năng lực làm tế bào đến cường hóa trong cơ thể mình siêu năng lực làm tế bào bởi vì giờ giờ trong cơ thể siêu năng lực làm tế bào cùng trong cơ thể siêu năng lực làm tế bào đầu nguyên đem tiêm vào tiến vào trong cơ thể sẽ chỉ làm giờ giờ ý chí ở trong cơ thể hắn phục sinh tu hú chiếm tổ c h i m khách d â m vào ô mỗ lạp vết xe đổ nhưng đem những này siêu năng lực làm tế bào chế tắt thành hình xăm thuốc màu vẫn ở bên ngoài thân nhưng sẽ không có nguy hiểm như vậy lý mục nghĩ dùng lấy dịch khí từ thiêu trong chén lấy ra tám mở l siêu năng lực làm tế bào cái lượng này siêu năng lực làm tế bào đã đầy đủ hắn điều chế ra hình xăm thuốc m à u đem những n à y siêu năng lực làm tế bào tiêm vào tiến vào trong ống nuôi tấy hắn một tay cầm một cái c h â n đồng một cái tay khác luồn vào trong lồng ngực đem con t u ậ t lễ móc đi ra con t u ậ t lễ nhìn thấy cái k i a thô to c h â n đồng lập tức kịch liệt dây dội lên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì trong giọng nói của nàng lộ ra sợ hãi không có gì chỉ là lấy một điểm ngươi làm tế bào lý mục dùng không hề biến hóa ngữu i ệ u nói a không muốn quất ta làm tế bào ngươi cử động nữa ta hay dùng acid p h u ngươi lý mục không nói gì chỉ là cầm lấy thêm ra đến những k i a thái thản bạo lòng siêu năng lực làm tế bào ở con vật lệ trước người cơ cơ chỉ cần để ta đánh tám ml siêu năng lực làm tế bào ta liền những thứ này thái thản bạo lòng siêu năng lực làm tế bào toàn bộ cho ngươi lấy ngươi năng lực hồi phục ta nghĩ tám ml căn bản không phải vấn đề gì đi nhiều nhất ta lại cho ngươi một nhánh c a o cấp năng lượng thuốc b ổ một chút còn vật lệ không hề trả lời lý mục nàng toàn bộ sự chú ý đã đặt ở cái tia chén thái thản bạo lòng siêu năng lực làm tế bào trên thái thản bạo long là địa tinh địa thiên địch tuy rằng địa tinh địa dung hợp gen hiệu suất còn kém rất rất xa hồ bị sắc già c h i tử nhưng chỉ cần dung hợp đầy đủ thái thản bạo lòng siêu năng lực làm tế bào liền có thể làm cho nàng đột phá địa tinh địa trời sinh hạn chế trở thành càng mạnh hơn tồn tại xem ra ngươi là đồng ý lý mục nhún vai một cái con tuất lệ quả nhiên không có chống lại hắn dụ dỗ như con tuất lệ như vậy phân đoạn sinh vật lấy siêu năng lực làm tế bào liền không có hạn chế như vậy lý mục chỉ là đưa nàng nâng ở cốc chịu nóng phía trên con tuất lệ liền tự động đem trong cơ thể mình siêu năng lực làm tế bào phun ra ngoài nhỏ ở trong cốc chịu nóng còn chưa đủ lúc này mới bảy giờ tám lý mục vậy vậy còn bất lệ thân thể ừ thực sự là lanh k h ố c vô tình mà lại nam tính nhân loại còn bất lệ bất đắc dĩ nói một câu lại từ trong cơ thể bỏ ra đến rồi một điểm nhỏ ở thiêu trong chén tập hợp đầy tám n g lý mục thỏa mãn lắc lắc gốc chịu nóng địa tinh địa hoạt hóa tế bào làm màu xám lại như có một tia tia mây mù trôi nổi ở trong huyết dịch như thế so với sền sệ thái t thản bạo long làm tế bào muốn h y không ít long ngâm kim trung cháo cùng h ổ khiếu thiết bố sam cần hai loại sinh vật biến dị dòng máu nhưng hắn trực tiếp vặt hái càng thêm quý giá đệ nhị mức năng lượng sinh vật biến dị siêu năng lực làm tế bào hiệu quả mạnh hơn huyết dịch không ít d u n g chúng nó vẽ đồ đ ằ n g có thể cùng trong cơ thể mình siêu năng lực làm tế bào hình thành cảm ứng tăng cường hiệu quả chờ đã ngươi trước tiên không cần vội vã dung hợp thái thản bạo long làm tế bào ngươi bây giờ quá hư n h ư ợ c rồi dung hợp sau khi nói không chắc sẽ bị đổi khách làm chủ để d ở dào lần thứ hai sống lại lý mục nắm chặt rồi nóng lòng nhảy vào trong cốc chịu nóng con thọn lệ cầm lấy châm đồng đem bên trong năng lượng thuốc tiêm vào tiến vào trong cơ thể nàng ngươi bây giờ vẫn là hảo hảo bổ sung tu dưỡng một chút đi lý mục nói không để ý nàng kịch liệt dãy r u ộ lại đưa nàng n é t về tiến vào trong lồng ngực q một chương một trăm chín mươi năm rút t u i đấy rồi Trước rút tuổi đấy rồi. Tiểu thuyết, Thánh ma liệt thủ. Tác trọng rồi. hạch lực 195, đấy động thản. ma giả, ở lạ vị tạn hình x ă m nghiệp vô cùng phát đạt những k i ê u cấp đoạt giả môn đều nóng lòng với ở trên người văn trên các loại hình xăm đến xác định thân phận địa vị cũng thông qua giữ t ậ n hình xăm đến khiến người khác hoảng sợ chính mình phế cương hình xăm điếm cho dù ở trải rộng hình xăm điếm lạ vị tạn cũng là tài nghệ tối tinh xảo một nhà hơn nữa thu phí cao ngang những k i ê u phổ thông tầng dưới chót cấp đoạt giả là không có tư cách tới nơi này hình xăm giờ khác này hình xăm trong cửa hàng nhen lửa có chứa trí h u y n hiệu quả hương liệu mở ả o yên vụ ở trong phòng tỏ khắp bày ra nhung tơ đệm ghế ngồi lý mục chính khoanh chân ngồi ở trần một chiếc công suất lớn hạ lộ r ẹ n đèn đánh vào trên lưng của hắn một cái người đàn ông trung niên chính đầy mặt dầu hãn dùng hình xăm châm đều, đều đâm ề u đ xuyên ra rẻ b i ể u b ì đem hình xăm thuốc nhộm trồng vào b i ể u b ì tầng nền tầng để s á c tố vĩnh cố với b i ể u b ì cho dù hắn vì là hứa mạnh mẽ bao nhiêu chức nghiệp giả hình xăm hình xăm quá vẫn cảm giác đây là phiền thoái nhất mấy vị khách hàng một trong vị khách nhân này ra rẻ quả thực quá mức cứng cỏi lại như mang theo một tầng sắt lá dùng điện cơ khởi tủng làn da của hắn chỉ có thể thủ công hình xăm hơn nữa này khách mời còn đối với hình xăm đồ án nói ra rất nhiều yêu cầu nếu không là cho thủ lao vô cùng phong phú hắn thực sự không muốn tiếp này đan chuyện làm ăn lý mục có thể cảm giác được trên lưng truyền đến tỉ mỉ đâm nói cảm đó là thân thể đối với chồng vào dưới da điện hóa kim tự động phản ứng hắn có thể thông qua thả ở trước người t ấ m ương nhìn thấy trên lưng hình xăm nó đã hoàn thành hơn nữa một con hung á c mãnh hổ rất sống động xuất hiện ở sau lưng của hắn chiếm hơn nửa cái phần lưng bởi vì thuốc ngọc bên trong điện hóa ngân thành phần có thêm một điểm hiện ra một loại lửng lánh màu bạc hình xăm sư còn tự chủ trương ở trong đó bỏ thêm vào màu đen đường nét h á n hỏa khiêu ỹ cao tiết bô sam lấy điệu tinh địa siêu năng lực làm tế bào hỗn hợp điện hóa kim điện hóa ngân ở bên ngoài thân đâm ra quỹ đạo suy yếu ba mươi lăm phần trăm lực lượng tinh thần loại công kích mười phần trăm linh năng loại công kích tăng cường linh năng sự hòa hợp ra rẻ hai mươi lăm phần trăm hiệu quả cường hóa lực lượng tinh thần loại sở kỳ hai mươi lăm phần trăm hiệu quả linh năng loại sở kỳ hiệu mười phần trăm thương tổn thể chất hai trí ba ý chí ba nhận biết ba hình xăm sư thở phào nhẹ nhõm thả hạ thủ bên trong hình xăm châm cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau một cái mặt cùng cái cổ lau mặt trên h n t tích hắn lại cầm lấy một túi băng túi phu ở trên cổ tay vì là da rẻ cứng rắn như thế khách mời hình xăm thực sự là một cái việc chân tay hơn nữa không biết tính sao văn thật con cọp hình xăm sau khi lại văn lên long đến liền trở nên khó khăn rất nhiều lại h o a n một lúc hắn bỏ ra đầy đủ ba tiếng mới đưa còn lại hình xăm hoàn thành đó là một cái vờn quanh hắn trên người một vòng giương anh muốn vớt thân nhiêu tường vân bởi vì thuốc nhuộn bên trong điện hóa kim tỷ lệ hơi cao khúc xạ vàng rực rỡ màu vàng long ngâm kim trung cháo lấy thái thản bạo long siêu năng lực làm tế bào hỗn hợp điện hóa kim điện hóa ngân ở bên ngoài thân đâm ra quỹ đạo suy yếu bốn mươi phần trăm linh năng loại công kích mười hai lực lượng tinh thần công kích tăng cường linh năng sự hòa hợp ra rẻ bốn mươi tám phần trăm hiệu quả cường hóa tinh thần loại sở kỳ hiệu mười hai phần trăm hiệu quả linh năng loại sở kỳ hiệu ba mươi phần trăm thương tổn sức mạnh ba nam phối hợp ba nam thể chất bốn tám lý mục chỉ cảm giác làn da của chính mình thật giống dày một tầng một luồng sức bùng nổ sức mạnh từ thân thể nơi sâu xa hiện ra đến toàn thân đều căng thẳng bởi vì thái thản bạo long mạnh hơn địa tinh địa không ít long ngâm kim trùng cháo muốn tăng cường cũng phải vượt qua gào thét thiết bố s a m không ít. hai cái sở kỳ h i ệ u gộp lại tổng cộng gia tăng rồi hắn linh năng sự hòa hợp ra rẻ tám mươi lăm phần trăm cường độ để thân thể của hắn sức phòng ngự hầu như vọt lên gấp đôi so với giờ giờ còn cách biệt rất xa nhưng cũng đã có thể miễn dịch trong tay binh lính khinh binh khí coi như là động lực thiết giáp t r ở khách hai mươi mm phá máy hắn cũng có thể dựa vào phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ trên mấy phát đương nhiên cái k i ê u đem tiêu hao lượng lớn linh năng nếu là kéo dài xác kích hắn thì sẽ bởi vì linh năng tiêu hao không cách nào đổi tới mà bị phá vỡ lý mục quay về tấm gương kiểm tra một chút trên người hình x p hắn á cái áo. t mặt trà trà trên huyết trâu, trọng thù hiện không hở, cạnh khăn nhân hình chạy hình xăm khôn, không cho phép lấy ra sử dụng, không phải vậy hiểu. h liền người ngươi ngươi ngươi dùng bên đến lên quần dụng, gì có sơ sử là lao, lấy xăm xăm mà ra Đây vậy ta ra nói từ trong lòng móc ra một khối nhỏ vàng vứt tại khay trên tuy rằng long ngâm kim trung cháo cùng hổ khiếu thiết bố sang mấu chốt nhất chính là thuốc nhuộm phương pháp phối chế nhưng hắn vẫn là cảnh cáo một hồi hình xăm sư đương nhiên đương nhiên cái này ngài có thể yên tâm chúng ta sẽ vì khách mời bảo thủ bí mật hình xăm sư một mặt h à i hắn cầm lấy kim khối kiểm tra một chút phát hiện là vằng dòng thỏa mãn gật gật đầu lần sau ngài đến cũng sẽ không là cái giá này vì là ngài hình xăm quả thực so với đồng thời vì là m ộ ư ơ i người hình xăm còn muốn tiêu hao thể lực lý mục gật gật đầu hắn đem linh năng rót vào ở trên ra hắn quần áo phía dưới hình xăm lập tức bắt đầu trở thành ngạn chậm dại biến mất rồi phản g phất t ừ không có văn quá thân n a y nguyên bản là bạch hổ đấu sát đồ bên trong kỹ xảo có thể ẩn giấu hình xăm ở vận chuyển linh năng thời điểm lại để chúng nó xuất hiện hắn đi ra hình xăm điên môn đi tới lâm đối diện một đống nhà nhỏ trên đi tới năm tầng lý mai đang ngồi ở bên cửa sổ một cái tiểu bàn ghế trên trong tay cầm một nhánh kính viễn vọng chúng á i kia c i lì ta đỡ lấy tới làm gì chờ đánh lộn giải thi đấu bắt đầu sao lý mai thả xuống kính viết vọng đáng yêu nhau cổ hỏi chúng ta khoảng thời gian này muốn đi tìm một hồi những kia cướp đoạt giả phiến phức tranh thủ ở đánh lộn giải thi đấu trước Tăng lên kinh mân tôi an toàn nhận thầu thương đẳng cấp, cho tới trung trợ lên kinh mân an nhận đẳng không viện quyền hạn. gọi l kêu cho cước cấp, ý mục nói hạt một cái cà phê hạt từ ba hạt chuyển đổi trong không gian lấy ra cái k i a phó truy nã bài b ụ khở rửa một chút nhìn mặt trên cái k i a từng cái từng cái hung ác ảnh chân dung ở mẹ di cần người đối với lạ vi tàn nổi lên lòng mơ ước bọn họ liền muốn đối với nơi này đọc thủ đây là một rất tốt rút t u ổ i đáy rồi cơ hội lý mục nói giáp ra ba khối mới đường đặt ở trên lòng bàn tay chỉ vào ít nhất một khối nói rằng đây chính là tự do huynh đ ạ hội bất luận là âm thi bang vẫn là ở mẹ di cần người đều so với năm vẻ b ậ y m ả n g tự do huynh đệ hội muốn mạnh hơn rất nhiều cho dù là lưỡng bại câu thương cái này tiện nghi tự do huynh đệ hội nhặt lên đến vậy rất khó khăn nhưng nếu là có trung châu không trung trợ rút như vậy chúng ta liền có thể chắc chắn ngư ông đ ấ t lợi bắt toàn bộ lạ vì tàn hắn một đôi mắt bên trong thiêu đốt nóng rực ánh sáng lạ vì tàn diện tích rộng lớn ở vào toàn bộ đức kiển cao nguyên vị trí trái tim bốn phía lại vây quanh nguy hiểm phế tích dễ thủ khó công là một khối hoàn mỹ căn cứ đ i ệ sơ đại tự do huynh đệ hội đầu lĩnh liền ý đồ đem nơi này làm tự do huynh đệ hội căn cứ đ i ệ đáng tiếc bở vì âm thi bang bang chủ cản trở mà s chỉ cần nắm giữ này một khu vực lại trình hợp tự do huynh đ ệ hội tổ chức cơ cấu cùng sức mạnh để nó trở thành nắm giữ cường tổ chức lớn kỷ luật tính cùng sức chiến đấu tiên phong đội chúng ta liền có thể đem chúng ta tư tưởng phóng xạ đến toàn bộ đức kiển cao nguyên bên trong tỉnh lại những kia mất cảm giác nông dân nô lệ cùng các công nhân để bọn họ gia nhập đội ngũ của chúng ta đem trên vùng đất này những kia hung tàn cướp đoạn giả tham lam sản nghiệp ra quét đi sạch sành sành cùng kiến thiết ra một người, người bình đẳng tân thế giới đến vào lúc này lý mục mới rốt cục nói ra đối với tương lai quy hoạch giang giác một tiếng nhưng là bởi vì lý mai quá mức kích động trực tiếp bóp nát cái ly trong tay Nóng bỏng cà phê lý mục nói n đỏ cái kia nhìn chẳng n lề t mề chiến tranh sắp ở hào châu bạo phát nó lại như một vũng bùn đem hội nghị sức mạnh ham ở bên trong cái này cũng là lê minh chi kiếm bên trong hàm vĩ xà cùng lang tâm nữ vương có thể phân liệt đức kiển cao nguyên đem trung châu lực lượng hoàn toàn bỏ ra đức kiển cao nguyên một trong những nguyên nhân q một chương một trăm chín mươi sáu thợ săn chương một trăm chín mươi sáu thợ săn tiểu thuyết thánh ma lừa thủ tác giả h ạ c h động lực trọng thản mấy cái hung thần áp sát c ư ớ p đoạt giả từ đánh c ử c quán bên trong đi ra bốn tên thân hình cao lớn c ư ớ p đoạt giả đi ở phía trước bọn họ cao lớn và vỡ làm ác c á c tương liền phán phất tháp sát đi ở phía sau cùng chính là đầu mục của bọn họ chiều cao của hắn so với thủ hạ của chính mình cao hơn một cái đầu lại như một con tự hùng trong ngực của hắn xoa một tên xinh đẹp sòng bạc công quan thỉnh thoảng đem to bằng quạt hương bổ bàn tay l u ồ n vào công quan quần áo bên trong nhào nặn ở lạ v ì tàn trờ hơi hơi lâu một chút người đều sẽ biết tên này cự hán là c ư ớ p đoạt giả trồn đen đầu m ũ t r ồ n đen là mấy năm qua mới quật khởi một nhóm c ư ớ p đoạt giả nhưng ra tay cực hắc không chỉ có thường thường độ diệt thôn trang liền ngay cả đối với những khác c ư ớ p đoạt giả cũng sẽ làm ra một ít hắc ăn đen vụ án ở lạ v ì tàn bên trong có như thế một đồn đại t r ồ n đen đầu m ũ c a minh ở đánh bại kẻ địch sau khi sẽ xảy ra thôn kẻ địch đầu lĩnh lỗ thai hắn tin tưởng này sẽ mang cho hắn sức mạnh cùng vật may một tên đua sạch bị từ đánh cược quán bên trong n đi ở trước nhất tên kia c ư ớ p đoạt giả một cước đá vào con bạc trên bụng đem hắn đá bay xa năm sáu mét n à y một cước đá rất nặng tên kia con bạc mặt đỏ lên miệng sùi b ậ p mép ngã xuống đất không có khí tước suối quẩy thực sự là một tên rất rời ư một cước liền cho đá chết cái kia c ư ớ p đoạt giả dùng chân đá đá thi thể n à y vài tên c ư ớ p đoạt giả chính muốn rời khỏi đi đệ tứ quảng trường quán rượu mua túy g ó c đường đi tới một người phụ nữ nhưng hấp dẫn bọn họ hết thệ sự chú ý đó là một tràn ngập phong vận nữ tử da thị bạch trói mắt tóc căn liền phảng phất cây môn bình thường đèn kịt mỹ lệ khuôn mặt đẹ răng trắng tinh đ bộ ngực đầy đặn theo bước chân trên d ư ớ i lung lay màu đỏ váy ngắn bên dưới là một đôi đấy đà hai chân p h o n g ròn dài sự xuất hiện của nàng để này mấy cái cướp đoạt giả môn vì đó sắc thủ hồi cùng bọn họ ánh mắt tham lam hiển nhiên sợ rồi tên này nữ lang nàng hoa rung thất sắc đầu tiên là lùi lại mấy bước sau đó xoay người liền chạy cho này vài tên cướp đoạt giả môn lưu cái kế tiếp thức thà b ó n g lưng truy cho lão tử đổi tới cái này đàn bà lão tử uống đầu canh sau khi liền để cho các nguyên nếm tử tiên cho dù là a minh cũng rất ít nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân một đôi mắt xem năm năm cái kia vài tên cướp đoạt giả nhất thời kích động têu quái dị vài tiếng theo sát ở tên kia nữ lang phía sau thỉnh thoảng hướng về tên kia nữ lang gọi một ít ấu nôn nế nữ tinh trùng lên não bọn họ đều không có phát hiện tên kia nữ nhân chạy trốn tốc độ thực sự quá nhanh hơn một chút bất luận bọn họ làm sao truy đuổi đều cùng bọn họ duy trì khoảng năm mét khoảng cách cuối cùng bọn họ đổi u tới một chỗ trong hẻm nhỏ thất k h ả i bắt k h ả i không biết đổi u bao lâu p h ầ n cuối xuất hiện một cái giải tường t ê n này nữ lang chạy vào trong ngõ cụt ha ha xem ngươi còn chạy có bản lĩnh ngươi liền phía cho dù này vài tên cướp đoạt giả đều là đệ tứ mức năng lượng trước chạy xa như vậy vẫn có chút thở hồn hẹn không kịp thở đang lúc này tên kia nữ lang quay người sang đến đối diện này vài tên cướp đoạt giả nhìn này bốn tên cướp đoạt giả nàng một cái tay đưa đến cái cổ trước làm một c h ạ m thủ thủ thế nàng nợ nàng đôi môi mí môi quay về cướp đoạt giả môn nói rằng các ngươi đã chết rồi nay vài tên cướp đoạt giả cảm giác được nguy hiểm từ trong y phục móc súng lục ra cùng b i n h khí chậm dại hướng về nữ lang gần kề phía sau bọn họ đột nhiên một trận quang ảnh biến ả o lý mai một cái xốc lên trên người hẩn t â n đấu đồng cầm trên tay cái kia chi sáu tấp anh ống ngắn mãng x à tả luân xuống lục đối diện này vài tên h á m sắc làm lu mờ ý nghĩ c ư ớ p đ o ạ t giả vành vành vành vành bốn tiếng nặng nề g h tiếng súng này bốn tên c ư ớ p đ o ạ t giả thậm chí không kịp nói ra cái gì xin tha liền bị linh năng viên đạn đánh gục ngọ hẻm này rất sâu tiếng súng t r u y ề n ra hơn tám mươi mét sau khi liền nhỏ đến mức không nghe thấy được vài tiếng lanh lảnh vỏ đạn rơi xuống đất thanh lý mai lui ra hộp đạn bên trong vỏ đạn lại nhét vào bốn phát đi vào còn tất lệ phun ra nồng nặc linh năng xương acid đem những thi thể này liền cùng bọn họ y vật vũ khí đều hòa tan thành chất lỏng d u n lạ vị tàn h h i t bên ạ g trong b còn tồn tại lượng lớn tiền chiến kiến trúc bởi vì nhân viên lưu động tính lớn những ngày tiền chiến kiến trúc đều không có cố định chủ nhân thường thường là đi tới lạ vì tạn tiêu tăng cướp đoạt giả sẽ đi vào ở mấy ngày giờ khác này trên đường yên tĩnh không hề có một tiếng động h i ệ n nhiên không có cái gì cướp đoạt giả ở tại nơi này phụ cận ẩm một tiếng sấm r ề n bình thường tiếng súng viên đạn chăm chú cắn hợp ở ránh nòng súng trên bởi vì sơ tốc quá cao thậm chí có thể nhìn thấy màu đen nòng súng bởi vì nhiệt độ cao mà đã biến thành màu đỏ sậm tốc độ của viên đạn xa tốc độ siêu âm khi nghe thấy tiếng súng trước viên đạn cũng đã trong số mệnh a minh ngực bụng mạnh mẽ động năng trực tiếp ở a minh một bên phần eo mở ra một cái lỗ thùng to mang đi hắn một thận cùng một phần trăng đạo a, a. a minh phát sinh thống hí lên trận mắt ngoác mồm nhìn mình cái bụng ẩm lại là một tiếng sấm rền bình thường tiếng súng a minh trên người một cánh tay trực tiếp biến mất rồi hắn nga trên mặt đất lại như một cái sâu lông bình thường vặn vẹo thân thể huyết dịch từ miệng vết thương dâng lên trên mặt đất hình thành một vũng máu bạc bị hắn đẩy lên một bên sòng bạc công quan trận mắt ngoác mồm nhìn a minh cái này khiến tất cả mọi người hoảng sợ sát nhân của ma hiện tại lại như một con chó như thế trên đất giấy ruộng m m ư ơ điện từ đạo quỹ bắt đầu nạp điện phát sinh tiếng ông, ông lý mục đưa no gối ở trên lưng từ kiến trúc trên nhảy xuống hắn từng bước từng bước hướng về a min một cái tóm chặt ta minh tóc lý mục đem hắn mặt nhấc lên móc ra trí năng điện thoại di động chụp mấy bức bức ảnh n g ư ơ i n g ư ơ i là tân lâm phần đến thợ săn tiền thưởng n g ư ơ i tha ta một mạng chỉ cần tha ta một mạng ta đồng ý đem hết thể c ư ớ p đến tài bảo đều cho n g ư ơ i này có thể so với hội nghị đính tiền thưởng muốn thêm ra rất nhiều tha ta một mạng c ầ u ngươi tha ta một mạng lý mục liếc mắt nhìn đánh ra đến bức ảnh phát hiện a minh k h ắ p khuôn mặt làm ồ hôi cùng nước mũi không phải hết sức dễ dàng phân biệt đem ngươi khăn tay đem ra hắn quay về tên kia sòng bạc công nói g i nói sòng bạc công quan đã bị do ngông hoa dung thất sắc lắc đầu không có khăn tay cái kia tùy tiện nắm điều có thể sát đồ vật vải lại đây cái kia công quan do dự một chút lại trực tiếp đem chính mình một ngực kéo xuống đưa cho lý mục lý mục lông mày run lên tiếp nhận một ngực ở a minh trên mặt lau mấy cái lau trên mặt hắn tạp vợ đừng ế ta t đừng ế ta a a minh bởi vì da máu quá nhiều trở nên nguyên lai、like、càng suy yếu nhưng vẫn không ngừng mà xin tha lý mục không nói gì chỉ là từ trong túi tiền lấy ra tấm kia a minh truy nã bài tụ l ở k h ờ đặt ở hắn mặt bên cạnh chụp mấy bức bức ảnh sau đó rút ra bên eo tử điện chém xuống một kiếm đầu của hắn a minh chết không nhắm mắt đầu trên đất chở mình chở mình lăn lăn tới tên kia sòng bạc công quan bên chân làm cho nàng hai chân mềm n ũ n sủi lơ ở trên mặt đất ta cái gì cũng không thấy đại gia đừng có giết ta đừng có giết ta lý mục liếc mắt nhìn hắn hắn bây giờ đã thay đổi gương mặt cũng không sợ nữ nhân này tiết lộ thân phận của hắn nếu như ta là ngươi liền tìm một chỗ mai danh nhận tích tránh né khó khăn gần nhất lạ vì t ả n sẽ rất loạn mấy cái say khước c ớ p đoạt giả từ trong t i ự u quán đi ra trong ngực của bọn họ còn ôm mấy cái nùng trang diễm mặt ca sĩ nữ chỉ là những n à y ca sĩ nữ khắp khuôn mặt là hoảng sợ nước mắt liên liên liền trên mặt trang đều khóc bỏ ra n à y mấy cái c ư ớ p đoạt giả là thực thi quỷ một thành viên đi ở ở chính giữa cái kia chính là thực thi quỷ đầu lĩnh mục t á c thác là một tên h ư n g đô tư thẳng người bọn họ bị gọi là thực thi quỷ cũng không phải đẩy cái tên này đáng sợ bọn họ là chân chính thực n h â n tộc đặc biệt là thích gan tuổi trẻ nữ nhân cùng nhi đồng thân thể nay mấy cái ca sĩ nữ đã bị bọn họ từ quán rượu ông chủ trên tay mua lại mang về nơi đóng quân đùa bỡn sau khi liền chuẩy thực thi quỷ môn cho dù ở lạ vi tản cũng là xú danh chiêu ngai tiến lên mua t ù y cướp đoạt giả nhìn thấy bọn họ dồn dập cao mày tách ra một ca sĩ nữ chân mềm lún trực tiếp sủi lờ ợ ở trên mặt đất không chịu lên bên cạnh mặt đất bởi vì vô số người ở đây bài tiết dính đầy ố huế nàng thẳng thắn nắm lên những tia thối h o á c bùn đất liền hướng trên mặt xóa đi tham ạ n g không muốn ăn ta không muốn ăn ta ta còn có một đứa bé ta chết rồi nàng làm sao bây giờ nàng bởi vì hoảng sợ xanh cả mặt hàm răng khanh khách r u lên mục t ắ thác trực tiếp đem nàng xả lên lại như giang chư tử như thế giang ở trên lưng Lao tên ử đều trả người người t i này ca sĩ nữ cung đoạn khớp lớn ở tên này cướp đoạt giả trên người gãi cắn xé nhưng là mục tác thác da rẻ so với da trâu còn cứng và dẻo hơn nàng liền móng tay đều bẹ gãy nhưng chỉ là lưu lại vài đạo bạch ngân liền bị đều không có cáo nát nhưng hành vi của nàng vẫn là làm tức giận mục tác thác hắn biết miệng lộ ra so với người bình thường sắc bén rất nhiều răng nanh thực sự là phiền phức nữ nhân nếu ngươi dính đầy xảo ta trước hết ăn đi một con cánh tay của ngươi làm trừng phạt hắn nói quay về ca sĩ nữ trên cánh tay động mạch cắn ra muốn suýt tẩm máu tươi ẩm một tiếng nặng nề tiếng súng một viên cao tốc phi hành hợp kim họ phở ảm viên đạn từ đằng xa gào thét mà đến xoay tròn va chạm ở mục t ắ c thác mềm mại bụng hắn tự hào cứng cỏi ra rẻ ở viên đạn xâm c h ẹ dưới tựa như cùng trang giấy bình thường yếu bới viên đạn cao tốc xoay tròn ở trên thân thể của hắn mở ra một cái l ỗ thùng to thậm chí có thể thông qua hang lớn nhìn thấy đối diện、à. hắn ngã trên mặt đất sợ hãi nhìn mình bụng phun ra màu tươi m 4 7 điện từ đạo quỹ công suất so với lý mục ban đầu dùng qua cái kia chi ngân tinh cũng phải lớn hơn ra rất nhiều tối công suất lớn bên dưới có thể ung dung đánh g i ế t đệ tứ mức năng lượng trước nghiệp giả đệ tam mức năng lượng bên trong người yếu cũng không cách nào chống đỡ đỡ đạn xạ kích l i ê n ngay cả cái kia mạnh mẽ vương cầm xả chỉ cần bị trong số mệnh đầu ba đến bốn thương liền có thể đánh g i ế t chỉ có như giờ giường giả như thế mới có thể làm đến không mất một sợi tóc trực diện đầu súng nó khuyết điểm duy nhất chính là mãn công suất xạ kích sau khi điện từ đạo quỹ lần thứ hai nạp điện thời gian rất dài đối mặt cường giả x ạ kích trước cửa sổ thời gian phi thường ngắn điện từ đạo quỹ phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông bắt đầu nạp điện lý mục không có chờ điện dung một lần nữa tràn ngập mà là điều chỉnh một hồi điện từ đạo quỹ công suất điều đến thấp nhất một đường đem cái kia vài tên cướp đoạt giả bộ tiến vào chuẩn trong lòng vảnh thân thương ở dịch ghép bước đệm cơ cầu giới hầu như không có chấn động một tên cướp đoạt giả đầu bị đạn đánh nổ xương vỡ cùng óc lẫn vào máu tươi hình thành một đoá máu thanh khói hoa bị hắn cầm lấy ca sĩ nữ chỉ cảm thấy sau lưng chấn động liền bị van một thân. Nàng nhìn thân thể của chính mình rít gào lên chạy đi thưa k í thủ có thư kích thủ nhanh tìm kiếm hiểm hộ thực thi q u ỷ c ư ớ p đoạt giả môn đều là thân kinh bách trên chiến, chiến sĩ lập tức từ đột bị tập kích kích trong cơn kinh hoàng điều chỉnh lại đây trực tiếp vứt đi bên người v ụ nữ không người hướng về góc đường phóng đi lý mục nắm lấy cơ hội cuối cùng một súng trong số mệnh một tên c ư ớ p đoạt giả p h ầ n e o này vài tên c ư ớ p đoạt giả thân thể cường độ có thể so với đầu mục của bọn họ yếu đi rất nhiều chỉ là một đương viên đạn liền đem hắn chặn ngang cắt đức ruột cùng nội tạm chạy một chỗ hai bên đường phố quán diệu đều nghe thấy tiếng súng lập tức đem đóng cửa đóng cửa người đi đường cùng vũ nữ cũng dồn dập thoát đi khu giao chiến không muốn qu lý mục đem súng trường thu vào ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong một cái tay cầm lấy bệ cửa sổ trực tiếp từ lầu ba nhảy xuống hắn chùm vào một con màu đen khăn c h u n g đầu chỉ lộ ra hai con mắt hướng về mục tắc thác phương hướng đi đến hắn có thể cảm giác được có vô số con mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ cùng môn khe hở quan sát hắn mục tắc thác còn chưa chết hắn hai cái tay bái mặt đất dùng hết toàn lực trên đất bò sát muốn bỏ khi trở về cái kia quảng hắn rượu ruột cùng máu tươi kéo một chỗ hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân sợ đến vong hồn đại mạo nhanh nổ súng nổ súng giết tên con kia một trận bùm bù những k i a trốn ở góc đường cướp đoạt giả môn nổ súng viên đạn g a o thét bắn ở lý mục trên người chỉ là t r u y ề n ra một trận văn g trầm liền bị văng ra không không thể cái k i a mấy cái cướp đoạt giả gắt gao kéo co súng muốn một hơi đem trong băng đạn hết t h ể viên đạn liền cùng bọn họ hoảng sợ đồng thời phát bắn ra coi như là đầu mục của bọn họ mục t á t thác cũng không thể ở như vậy đạn trong mưa lông tóc không tổn hại một tên cướp đoạt giả hai tay run run nắm mảnh đạn máy bắn đem một phát bốn mươi mm s á t thương phá giáp lưỡng dụng mảnh đạn cất vào đạn kho bên trong sát thương p h á giáp đạn chọn dùng giống ruột trác dược thân đạn trước bộ là một hình m ũ i khoan c h ố n g rông c h i ế n đ ấ u bộ làm nổ sau khi có thể hình thành cao tốc kim loại tuân ra xuyên giáp năng lực cực cường phần lớn thân thể năng lực giả đều không thể chống đối thế nhưng thương mảnh đạn sơ tốc thực sự quá thấp cầm trong tay loại sơ tốc thậm chí không vượt qua 8 0 m s này ở thân thể chức nghiệp giả cường hãn động thái thị l ự c dưới tránh né lên thực sự quá mức c u n g dung trừ phi đem khoảng cách kéo rất gần lại đột nhiên tập kích mới có thể trong số mệnh linh hoạt chức nghiệp giả tên tiêu cướp đoạt giả vừa nhét vào xong xuôi muốn nhắm vào t ì lại phát hiện lý mục đã biến mất rồi hình bóng một đạo hàn mang gọt vào trong đám người đứng phía trước nhất tên kia cầm trong tay xuống trường nhắm vào c ư ớ p đoạt giả chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh lưỡi kiếm sắc bén ở trên người hắn tha ra một cái huyết tuyến liền người đeo thương c ũ n g phách thành hai nửa lý mục nhấc theo kiếm dường như bóng người loay lên trường kiếm vẽ ra đạo đạo quang hồ lại như gặt lúa mạch như thế cắt ngã những kia c ư ớ p đoạt giả môn trên đất lưu lại một chỗ phần vụn thi thể biến mất lưỡi kiếm trên vết máu lý mục nhấc theo kiếm đi tới mục tác thác bên người nhấc theo tóc của hắn một chiêu kiếm đem đầu của hắn chém đi xa xa truyền đến động cơ tiếng nổ và rền là tr kéo một cái phía sau đấu đồng liền biến mất ở trên đường phố q u y một chương một trăm chín mươi tám tha hương khách tới chương một trăm chín mươi tám tha hương khách tới tiểu thuyết thánh ma liều thủ tác giả hành động lực trọng thản hạn lý ngồi ở trong phòng trước người trên bàn bày đặt một tờ bức ảnh hát hồ đầu mục ca minh chết vào đệ nhị quảng trường một chỗ hẻo lánh đường phố nguyên nhân cái chết c h ẳ n g thủ chết rồi hai ngày bị tìm kiếm đầu mục bộ hạ phát hiện thi thể đã độ cao mục nát thực thi quỷ đầu mục mục tắc thác chết vào đệ tứ quảng trường dưới con mắt mọi người trước tiên bị đánh lén sau khi do sát thủ dùng l ư ớ i dao sát sát quang bộ hạ chạm thủ mà đi hồng độc điệu đầu mục lâm nha chết vào nơi đóng quân vê đ ố c cờ nguyên nhân cái chết trái tim xuyên qua thương đ ư a tối uống thả cửa sau khi như xí bị bộ hạ phát hiện bị tách rời cùng vê đ ố c cờ bạch lang đầu mục khang viên chết vào giao dịch trên đường nguyên nhân cái chết đại não xuyên qua thương ta quỷ đầu mục lý trung chết vào phòng tám nguyên nhân cái chết linh năng acid mạnh ăn mòn nội tạng bộ phận suy kiệt hắn nói đem cái kia mấy tấm hình đóng ở bạch bàn trên ở một cái cái đầu mục bức ảnh bên cạnh đánh tới hồng xoa này quá điên tuồng nhiều như vậy cướp đoạt giả đầu mục bị giết lạ vì tản vẫn là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy âm thi bang đã tức giận rồi n à y sẽ làm những kia c ư ớ p đoạt giả môn đối với sự thống trị của bọn họ năng lực sản sinh hoài nghi sẽ là ai làm ra chuyện này quả thật chính là gan to bằng trời a n mặc màu đen áo d a nam tử một mặt khiếp sợ nhìn bạch bản trên những bức hình kia mấy người này đều là c ư ớ p đoạt giả bên trong nhân vật hô u h á c hiện tại nhưng giống như chó chết bị giết chết h ồ n g h ồ tử tân lâm phần thợ săn tiền thưởng hàm v ĩ x à tự do huynh đệ hội thậm chí chư hạ cơ động đội viên hết thể tổ chức đều có khả năng tân lâm phần đã biến thành phong vân hội tụ nơi hạn bên trong dùng lãnh đạo nữ khí nói rằng hắn đều là không tên nhớ tới cái kia chi bị ạ cặp mễ lấy đi m bốn mươi bảy xuống trường có chứng cứ biểu hiện người tập kích nắm giữ một nhánh uy lực to lớn xuống trường hắn đem hồng bút vứt tại trên mặt bàn có điều này không quan hệ lại cục bất luận là ai chỉ muốn quân đội của chúng ta bước lên vùng đất này bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị ép thành mảnh vỡ hơn nữa cái này săn g i ế t tổ chức để âm thi ba mệt mỏi trái lại có trợ giúp kế hoạch chúng ta thực thi mấu chốt nhất chính là chúng ta muốn mau mau tìm tới hồng hồ tự tin tức sau đó bóp chết cái kia chết tiệt thanh trùng để hàm v ĩ xà triệt để thành vì chúng ta khôi lỗi mà không phải hiện tại này đôi to khó vây tình hình hạn lý nổi giận đùng đùng nói rằng hắn điều động lạ vì t à n hết thể lò gọng tìm kiếm bác b ì giả tung tích nhưng cho đến bây giờ nhưng chỉ là tìm tới một chút vô dụng manh mối lúc đầu hàm v ĩ xà ở chư hạ đà cấp dưới kệ bên vân liệt biên giới dựa cả vào đối ngoại cục tình báo tài chính cùng vật tư mới từ từ phát triển lớn mạnh nhưng diêm ma đưa mắt tìm đến phía bọn họ để bọn họ nắm giữ thánh tử sau khi hàm vi xà hai mươi tám trụ xà liền đem đối ngoại cục tình báo xếp vào ở hàm vi xà bên trong nhân viên toàn bộ khu chạy ra hiện ở tại bọn hắn dựa vào trồng trọt biến t r ù n g đao phiến q u y ế t ma chế tạo dễ ở cùng cái khác độc phẩm tích lũy lượng lớn của cải lại từ trung châu buôn lậu vũ khí từ tài chính cùng vũ khí trên đều thoát khỏi đối với ở m ẽ di cần ỉ lại nhưng ở m ẽ di cần đối với hàm v ĩ xà cần chưa bao giờ yếu b ấ t quá bọn họ cần hàm v ĩ xà tiêu hao trung châu sức mạnh ở lạ vị tàn thành lập chống đỡ điểm sau khi lại lợi dụng hàm v ĩ xà sức mạnh cổ động hưng đô tư t h ẳ người n g toàn bộ đức kiển cao nguyên đều sẽ trở thành một vũ bùn để những t i ê tham làm chư hạ mọi người tiêu hao quý giá chiến tranh tiềm lực、Hẳn. lý nói mở ra kết sắt lấy ra cái kia viên cái gọi là diêm ma chi thạch hắn ở ở mẹ di cần thủ trưởng đã phái một tên quốc gia bí mật hành động nơi đặt công đốc cha đến đây l ạ vì tản kiểm tra khối này cái gọi là diêm ma chi thạch thật giả chỉ cần khối này diêm ma chi thạch bị kiểm nghiệm vì là là thật sự người thủ trưởng kia liền đem sẽ đồng ý kế hoạch của hắn đang lúc này chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận có tiết tấu tiếng gõ cửa đây là đối ngoại cục tình báo chắp đầu ám hiệu là tên kia đặt công đốc cha đến rồi hẳn lý c ú n quýt đem diêm ma chi thạch đặt ở trên bàn mở ra cái kia phiến tân nội môn một tóc vàng mắt xanh bạch nhân nam tử đứng trước cửa hắn d à i đến vô cùng anh tuấn khuôn mặt phảng phất dùng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành giống như vậy sống m ũ i cao thẳng hai mắt thâm thúy một đôi con ngươi hiện ra mỹ lệ màu xanh thăm thẳm cùng hẳn lý con ngươi màu sắc giống như l ú c hắn so với thon gầy hàn lý cường tráng hơn k h ô n g ít, vóc người cân xứng phú có sức mạnh vẻ đẹp phảng phất thái dương thần ạ bộ lọn hóa thân hắn giờ phút này chính lau mặt g ắ p trên dấu môi son ha ra thân ái đệ đệ các ngươi này nữ hài thật là nhiệt tình hắn gọi hết sức thân mật hàn lý sát mặt nhưng trở nên đông trầm Eddie. làm sao sẽ là ngươi tới e d d i e v à i thợ là hắn cùng cha khác mẹ ca ca ta đều lấy ngươi xin ha ha nếu thân ái đệ đệ ngươi muốn báo thù ta đương nhiên phải lại đây giúp ngươi ta xưa nay không cần sự hỗ trợ của ngươi h ạ n lý nghiến răng nghiến lợi nói rằng e d d i e v à i thợ ôm lấy h ạ n lý nhìn khối này bạch bản trên bức ảnh sắc mặt có chút nghiêm túc lên thật lớn sức mạnh thật lợi kiếm những người này đều là thực lực không kém năng lực giả cuộc sống của bọn họ đều rất cứng rắn muốn giống như vậy gọn gàng nhanh chóng bả đầu chặt bỏ đến cũng không dễ dàng người giết người là một rất có tiềm lực mầm luyện nữa cái bảy tám năm lẽ ra có thể đổi tới mười bốn tuổi thì ta hạn lý nhất mặt căm ghét thoát ly c a ca ôm ấp nhặt lên trên bàn khối này diêm ma chi thạch đưa cho eddie v à i t ờ mau nhìn xem khối này cái gọi là diêm ma chi thạch đến cùng có phải là thật hay không eddie v à i t ờ bất đắc dĩ nhún vai một cái nhặt lên khối này màu đen t h ạ c h đầu liền muốn hướng về trên trán đ ệ tới chờ đã hạn lý do dự một lúc cẩn trọng một chút ạ cặp mẹ đã nói trong này tư duy sẽ vô cùng hỗn loạn eddie v a y t h trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin yên tâm ta đệ đệ chỉ cần người khác có thể từ bên trong đọc ra đồ vật như vậy ta nhất định cũng có thể làm được hắn nói không chút do dự đem khối này diêm ma chi thạch đặt tại trên gáy giữa lúc hàn lý muốn nói điều gì thời điểm eddie vài thợ đã đem trên c h á n diêm ma chi thạch lấy xuống so với lý mục chọn đọc ký ức thì muốn gọn gàng nhanh chóng rất nhiều là giá sao hàn lý thấy ca ca động tác nhanh như vậy trong lòng cảm giác nặng nề là thật sự để xác định diêm ma đã chết rồi eddie vài t h rất khẳng định nói hơn nữa tử vong thời gian ngay ở trong vòng hai tháng ngươi là làm sao phán đoán ra được h ạ n lý trấn kinh sợ đến mức hỏi khối đá này vẫn ở phát huy chỉ là tốc độ rất chậm ngươi không cách nào phát hiện thôi so sánh ngươi gửi đi đến tổng bộ ba triệu mô hình ta phát hiện nó phát huy tốc độ hiện đường còn tăng lên trên đại khái tính toán một chút liền có thể toán ra nó phát huy tốc độ là số không thời gian đ ể cái tốc độ này ba năm sau khi nó sẽ biến mất không thể là trước đây thánh tử di vật eddie vậy tờ ôn nhu nhìn đệ đệ ngươi lần này lập đại công hoàn thành nhiệm vụ lần này sau khi ngươi hãy cùng ta đồng thời về ở mẹ di cần đi phụ thân ở trước khi chết vẫn nhắc tới ngươi hắn đối với năm đó hành động phi thường hối hận chỉ là vẫn chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi bất luận làm sao ngươi cũng có thể đến hắn mộ đi vào nhìn một chút hẳn lý trên mặt lập tức âm lạnh xuống ta sẽ không đến xem hắn hắn chết rồi ta cao hứng còn đến không kịp hẹn đi vài tờ bất đắc dĩ nhún vai một cái được rồi nghe nói cái kia hạ cặp mệ để ngươi ăn một chút vị đắng để ca ca cho ngươi trả thù lại Quy luận luận thuyết, một ma Tiểu Thánh chương Chương Phản Phản giả. giả. lạ v ì tản ở trung tâm nhất là một tòa xa hoa trang viên t à m cái quảng trường vây quanh ở nó chu vi lại như thủ vệ bình thường bảo vệ quanh nó nơi này ở lạ v ì tản kẻ thống trị âm thi bang bang chủ thẩm quý minh hiện tại thẩm quý minh đã không có trẻ tuổi thì cái kia khí thôn vạn dặm như h ổ khí thế so với tiêu hùng hắn càng như một gần đất xa trời l ã o nhân khắp khuôn mặt là da đ ố m ngồi trên da tràn đầy nếp nhăn mắt túi bông u xuống hắn gầy gò thân thể co lại thành một đoàn ngồi ở một tấm b ẩ da ra hổ xô p a trên thế chỉ có từ cặp kia vẫn sắc bén trong ánh mắt ngờ, ngờ có thể nhìn ra hắn tráng niên thì kiều càng khó thuận trong trang v i ê n phòng khách lớn vô cùng diện tích có tới hơn một m hai một con hung hãn thằn lằn liền nằm phục ở thẩm quý minh đứt bên người con này thằn lằn vô cùng to lớn thể dài tới hơn hai mươi mét thân thể cường tráng trên dương nguy hiểm màu vàng được nét che kín răng nanh miệng rộng mở ra chín mươi độ thẩm quý minh tuổi già héo rút thân thể thậm chí không đủ nó nhét cái răng đây là một con mạnh mẽ quá p h à n hoàng tích thân thể của nó có tiết tấu phập phồng rộng rãi đại trong phòng khách vẫn b a n g vọng nó làm người sao động bất an tiếng hít thở nó đã từng ở vào phế tích chuỗi thực vật đình bị thẩm quý minh đánh giết sau khi bị chế tắc thành cương thi thẩm quý minh dỗi ra một cái tay xoa xoa quá phản hoàng tích lạnh leo ra rẻ hoàng tích một mảnh vẩy liền so với thẩm quý minh cả người còn muốn lớn hơn hắn dùng một loại làm ách lâm thanh nói rằng đây chính là người tập kích k i a lưu lại viên đạn sao hắn chỉ vào trên mặt bàn cái kia mấy viên v ặ n mẹo biến hình thiêu thực nghiêm trọng viên đạn nói đến thẩm bá dương cung kính đứng phụ thân đối diện đúng chúng ta chạy tới sau khi liền lập tức phong tỏa manh mối này mấy viên đều là chúng ta ở hiện trường phát hiện chỉ có số ít mấy người cùng ta biết thẩm quý minh nhặt lên một viên đầu đạn thả ở trước mắt tỉ mỉ một hồi lại vứt trở về mặt bàn xác định là ở mẹ g i cần người đặc chế viên đạn sao phi thường xác thực định chúng ta trước thu mua quá hai chi ở mẹ g i cần người điện từ đạo quỹ xuống trường viên đạn công nghệ cùng những này phi thường như lý mục cố ý sử dụng m 4 7 săn g i ế t c ư ớ p đoạt giả đột mục cũng lưu lại đầu đạn không có thanh lý chính là muốn muốn cho âm thi bang m u ô n đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía ở mẹ g i cần để bọn họ có đề phòng nếu là âm thi bang binh lính ở ở mẹ g i cần quân đội thế tiến công g i ớ i dễ dàng sụp đổ tự do huynh đ ệ hội có thể không cách nào đối kháng thực lực hoàn hảo ở mẹ di cần người không muốn dễ dàng d ư ớ i nhận định cũng có thể là chư hạ những kia cơ động các đội viên làm ra muốn vu hoan cho ở mẹ di cần người ở mẹ di cần người hoàn toàn không có động cơ gì đi rết đầu kia cướp đoạt giả đồ mục t h ầ m quý minh cảm giác có chút lạnh khô các thân thể ở sofa trên ghế hơi co lại t h ầ m bá dương vội vàng cầm một tấm thảm che ở phụ thân trên đùi qua một thời gian ngắn nữa phùng gia lão đại liền muốn chọn ra hắn cương thi hắn cấp trên cương thi đang bị ngươi xé sát sau khi liền vẫn nằm gai nếm mật muốn báo thủ ngươi nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở cái này trên ta đã chống đỡ không được bao lâu ngươi xác định có thể từ những nhà khác nhân thủ bên trong cấp dưới người bàn chủ này vị trí sao? Phụ, phụ khắc khắc. h t âm thi bang thuê mặt ầ không ít ở mẹ di cần huấn luyện viên đến huấn luyện chính mình quân đội bọn họ cùng âm thi bang cơ sở các binh sĩ tiếp xúc mật thiết ở âm thi bang trong quân đội ủng có không ít sức ảnh hưởng ở mẹ di cần nhân thủ ở địa bàn của chúng ta trên thực sự là dỗi có chút dài ra người tập trung bọn họ dựa vào lý do này ép ép một chút bọn họ phòng ngừa bọn họ đến thời điểm ở đời tiếp theo bang chủ sự trên động cái gì tay chân có mấy người vì có thể làm người bang chủ này nhưng mà cái gì đồ vật cũng dám mua cho dù là thẩm quý minh cũng không tin ở mẽ di cần người sẽ làm ra vượt qua đại dương xâm nhập đức kiển cao nguyên cho tới chân chính sát thủ ta phỏng c h ứ n g bọn họ là tân lâm phần đến thợ săn tiền thưởng có thể tra trộn vào lạ vì t ạ n làm ra như thế chút kinh thiên động địa sự người này cũng là gan to bằng trời nhưng hắn trung pi là muốn rời khỏi nơi này n g ư thẩm quý minh tuy rằng lão tư duy vẫn như cũng mười phân rõ ràng đúng phụ thân thẩm bá dương gật gật đầu xoay người rời đi đi vào bố trí bắt bị giả ở lạ vi tặn ở ngoài một chỗ cứ điểm nơi này nguyên bản là tiền chiến một chỗ bãi đậu xe dưới đất có tới có ba tầng diện tích rất lớn nó kiến trúc thượng tầng đã biến mất rồi hơn nữa liền ngay cả bãi đậu xe trần nhà cũng phá ra mấy hang lớn nơi này nguyên bản bị dưới t h â m nước mưa bao phủ biến thành cục diện đáng buồn hồng hồ tử ở phát hiện nơi này sau khi rút khô lòng đất thủy ra cố dạn n ư ớ c bức tường cùng thừa trọng trụ đem nơi này cải tạo thành một chỗ cứ điểm nơi này vô cùng bí mật chu vi chật hẹp đường phố cùng sụp đổ phế tích đem nơi này đã biến thành một đại mê cung cho dù đi qua một lần cũng không cách nào nhớ kỹ ra vào con đường trước bị bắt tới thi công bọn đầy tớ càng là đã sớm lòng dạ độc các hồng hồ tử sắc quang cho dù ở bắc bị già bên trong cũng chỉ có số ít người biết chỗ này cứ điểm dầu mạ tụt động cơ nổ vang vì là bãi đậu xe dưới đất cung cấp thông gió cùng chiều sáng chỗ này cứ điểm bên trong chứa được lượng lớn đồ ăn cùng súng ống đạn dược phụ cận cũng không có cái gì mạnh mẽ sinh vật biến dị vô cùng an toàn nhưng hết thể tới đây bác bị giả môn vẫn là cảm giác vô cùng hoảng sợ cùng bất an bởi vì không ngừng có đồng bạn ở mất tích bí ẩn trong bọn họ có một ít người bị phân phối đi ngoại vi tuần tra sau khi liền lại cũng không trở về nữa sau đội người chỉ tìm tới một chút tàn tạ súng ống cùng ý vật giỏi nhất lưu lại người tập kích dấu vết thi thể cũng không biết tung tích sau khi liền coi như bọn họ chờ ở cứ điểm bên trong cũng sẽ có đồng bạn thần bí mất tích liền ngay cả một ít đệ tứ mức năng lượng cường giả đồng dạng cũng là như thế bọn họ đang bị giết thời điểm chết không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng động đầu mục của bọn họ hồng hồ tử nhưng vẫn trốn ở trong phòng rất lâu đều chưa hề đi ra khác một trụ cột tiếu băng ở mấy ngày trước liền thần bí mất tích cùng mất tích còn có một đội bác bị giả bên trong tinh nguyện những n à y cướp đoạt giả dựa vào liếm máu trên lưới đao sống sót đều không phải hiền lành gì một ít k h i giác nhạy bén cướp đoạt giả đã cảm giác được tình huống không đúng bắt đầu trong bóng tối ôm đoàn sâu chuỗi hồng hồ tử chính đang từ từ đối với bác bị giả lực trường khống bọn thủ hạ của hắn đối với hắn mất đi tín nhiệm ở đây chỉ có hắn mới biết rời đi an toàn con đường mấy trăm tên cướp đoạt giả võ trang đầy đủ đem hồng hồ tử gian phòng lấy nuốt bọn họ đã đem cứ điểm bên trong vũ khí nhà kho bao phủ hết sạch trang bị pháo không giật súng máy hạng nặng tự động mảnh đạn máy bắn thậm chí còn đem ba chiếc lắp đặt hai mươi ba mm cao xạ pháo máy t h ì hệ cả lại tới đối với phản loạn hơi có trần chờ người cũng đã bị bọn họ giết chết những n à y ô n đoàn cướp đoạt giả môn đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch của bọn họ là bắt có hồng hồ tử sau đó từ trong miệm hắn cha hỏi rời khỏi mở con đường. Phản loạn người biết tổ chức. thậm chí đã bắt đầu sướng muốn chính mình trở thành đầu mục sau khi sinh hoạt q u y một chương hai trăm tàn sát chương hai trăm tàn sát tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả h ạ c h động lực trọng thản đóng kín bên trong gian phòng không khí vô cùng vần đục vang vọng hồng hồ tử mánh liệt tiếng thở dốc hắn sát mặt trắng bệnh đầy mặt mồ hôi lạnh một đôi mắt trên là dày đặc vành mắt đen mang tính tiêu chí biểu trưng dâu mép dối bời hiện ra nhưng đã hồi lâu không có quản lý quá hắn hễ p ả i nằm ở trong phòng một tấm dơ bẩn trên g ế xà lồng hồ bị sắc giả tri tử liền nằm n h o i hắn bên cạnh con này hồ bị sắc giả c h i tử hình thể so với t r ư ớ c phải lớn hơn một đoạn từ bóng rổ to nhỏ trưởng thành nhân loại nhi đồng to nhỏ giờ khác này nó chính ôm một cái nhân loại bắp đùi gặm nhấm trên đất rơi mất một chỗ thì tiết nó đã ăn xong trên đùi bắp thịt chính gặm nhấm xương đùi phát sinh làm người buồn bực kéo cái thanh ngươi bộ hạ xem ra chuẩn bị phản bội ngươi một dễ nghe mang theo từ tính giọng nữ ở trong phòng vang lên ta từng ở cổ đại nê bản trên từng thấy con quái vật này bị kêu là hồ bị sắc giả tri tử là thượng cổ thiên hai loại này quái vật khủng bố không phải ngươi có thể khống chế hiện tại nó đã bắt đầu ngược lại khống chế ngươi tư duy nếu như ta là ngươi sẽ thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn chín m ù i trước g i ế t chết nó viên kỳ ngồi ở gian phòng một góc khác lông mày khanh n u nhìn đầu kia g ặ m nhấm xương đùi hồ bị sắc già c h i tử trên mặt lộ ra không đành lòng biểu hiện đầu kia hồ bị sắc già c h i tử đã nắm giữ đầy đủ trí tuệ đã có thể nghe h i ể u chư hạ ngữ nó thả xuống bên mép xương đùi dùng tiên kỵ mục chỉ nhìn viên kỳ bóng người của nó đột nhiên loại lên quỷ dị biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở viên kỳ trước người thân thể cuối cùng một cái đuôi dài đánh bạo không khí phát sinh một tiếng nổ vang sắc bén vi châm trực tiếp hướng về viên kỳ cái chán đâm tới. nó muốn đâm thủng viên kỳ đại não hút bên trong góc hồ bị s ắ c giả c h i tử tốc độ so với nó vừa ấp lúc đi ra vừa nhanh một đoạn dài một đạo màu đen linh năng chấp giật từ viên kỳ trên người xông ra tỏa ra khí tức kinh khủng bổ và o hồ bị s ắ c giả c h i tử trên người mạnh mẽ linh năng trực tiếp đem hồ bị s ắ c giả c h i tử lấy tốc độ nhanh hơn bổ trở lại va chạm ở trên tường ở phía trên xô ra một ao khanh hồ quăng ở trên người nó dường như mãng xà bình thường chuyển động lọt lên phá hoại nó cứng rắn xương vỏ ngoài tầng viên kỳ chăm chú nắm lấy trên cổ mang theo biên bức ngọc truy trong này chứa đựng tổ tiên viên tông bảo linh năng có thể ở phía sau đại gặp phải nguy hiểm thời điểm tự động phản kích chỉ là bên trong chứa được linh năng trải qua các đời sử dụng cùng tiêu hao đã còn lại không có mấy hồ bị sắc g i à c h i tử táo bạo hí lên cho dù lấy nó cứng rắn g ắ p sát vẫn cảm giác được một trận mánh liệt đau nhức những kia linh năng chấp giật chính thâm nhập đến trong cơ thể nó phá hoại nội tạng của nó cùng b ắ p thịt một luồng màu tím quỷ dị linh năng từ trong cơ thể nó dâng lên dường như liệt diễm bình thường cháy h ư ơ n g h ự c đem quấn quanh ở bên ngoài thân linh năng chấp giật hết mức xô tan nó phát sinh phẫn nộ c h í chít h a n h trên lưng hai đôi cánh triển khai bắt đầu cao t ầ n chấn động kéo thân thể nặng nghề lơ l ư n g giữa không、chung. hồ bị sắc giả c h i tử vô cùng thù dai nó đã công kích viên kỳ rất nhiều lần đều bị linh năng chấp giật mạnh mẽ đẩy lùi nhưng t ử không có vì vậy mà đình chỉ công kích vừa lúc đó gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gieo họ hồng hồ tử ngươi nhanh lên một chút từ chính mình ngươi con chuột toa bên trong lăn ra đ â y đi không nên ép chúng ta tấn công vào đến là đám kia phản bội bọn thủ hạ bọn họ bắt đầu hướng về bên trong gian phòng gọi hàng hồng hồ tử c a o mày thống khổ xoa xoa chán chạm lên hán chồng và hồ bị sắc giả tri tử cái kia bộ phận tinh thần không ngừng về chuyện hồ bị sắc giả tri tử sóng tinh thần trở về cái kia sóng tinh thần lại như bệnh độc giống như vậy nắm giữ cực cường xâm lược tính không ngừng quay r à y hắn bình thường tư duy dường như muốn đem hắn biến thành một tinh thần phân liệt kẻ điên hồng hồ tử đã rất lâu không có khỏe mạnh ngủ một giấc thế nhưng dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều là đăng giá chỉ cần có thể ủ n g có vô thượng quyền lực bất luận to lớn hơn nữa đánh đổi hắn đều đồng ý trả giá giết này còn chết tiệt kẻ phản bội hắn che đầu của chính mình hướng về hồ bị sắc giả tri tử ra lệ phản loạn giả đầu mục chính dương dương tự đắc đứng tỷ hệ cả trên một cái tay chống tỷ hệ cả trên cao xạ phá máy mệnh lệnh mấy trăm người quyền lực để hắn mê say trong đó. đang lúc này không trung đột nhiên xuyên đến một trận ầm ĩ ho long thành một đạo màu tím lưu tinh từ trong phòng bắn thẳng đến đi ra ở trên người hắn hoành lược m à qua thao tác cao xạ pháo máy cướp đoạt giả đột nhiên cảm giác có sền sệ tấm áp chất lòng tiên ở trên mặt hắn ngẩng đầu lên đột nhiên hoảng sợ rít gào lên cả khuôn mặt đều v ặ n vẹo một đ o ạ n vừa còn hăng hái mệnh mọi người đầu mục giờ khác này đã chết rồi hắn cả nửa người cũng đã biến mất thân thể c h ỉ còn dư lại phần e o trở xuống bộ phận vết thương chỉnh tê chất nhẵn thật giống bị cái gì lưới dao sắc sạch qua huyết Có nhưng i mặc dù là tốc độ của nó cũng không cách nào hoàn toàn né qua không trung dạy đặt lưới hỏa lực thỉnh thoảng có gào thép viên đạn trong số mệnh nó giáp sát tôn ra một đám lựa tinh bắn ra ngoài những n à y đạn súng trường căn bản là không có cách xuyên thấu giáp sát xúc phạm tới nó nó đem hết thệ sự chú ý đều đặt ở cái k i a ba môn cao xạ pháo máy trên chỉ có những n à y miệng lớn pháo máy mới có thể chân chính thương tổn được nó hồ bị sắc giả c h i tử trên không trung xoắn ố p đi tới tách ra gào t h é t pháo máy đạn pháo đáp xuống trực tiếp lấy thân thể vì là vũ khí va chạm ở chiếc k i ệ m t ỷ hệ cả trên đúng một tiếng nặng nề tiếng va chạm hồ bị sắc giả c h i tử dễ dàng va m ặ vào đơn qua pháo máy cùng tỉ hệ cả sàn xe xuyên thấu mặt đất bay vào lòng đất hai tầng hết thệ cướp đoạt giả môn hai mặt nhìn nhau tiểu tâm địa hạ nhanh di động cao xạ pháo máy vị trí nay cảnh cáo thanh vừa v ă n g lên c h i ế c kia t ỷ hệ cả phía dưới mặt đất liền truyền đến một tiếng tiếng nổ vằng rền hồ bị sắc giả c h i tử từ lòng đất trôi ra đem chỉnh lượng t ỷ hệ cả đều đỉnh bay đến giữa không trung cao xạ pháo máy linh kiện cùng chân tay cụt ở giữa không trung bay loạn ngay vào lúc này không trung truyền đến một tiếng nổ vang cuối cùng bộ kia cao xạ pháo máy rốt cục thừa dịp hồ bị sắc giả c h i tử nhân va chạm mà giảm tốc độ cơ hội trong số mệnh nó hai mươi ba mm pháo máy viên đạn mạnh mẽ động năng trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài và ở trên mặt đất、Bèo. thao tác pháo không giật c ư ớ p đoạt giả không để ý hồ bị sắc giả chi tử chu vi còn vây quanh đồng bạn trực tiếp quay về nó bóp cỏ súng ẩm một tiếng manh liệt tiếng nổ mạnh mấy tên c ư ớ p đoạt giả trực tiếp bị sóng trùng kích cùng m ả n h đạn sẽ thành m ả n h vỡ bụi mù dựng lên thao tác cao xạ pháo máy tên kia c ư ớ p đoạt giả cũng không có dừng lại hắn g ắ t gao thủ săn cỏ súng mãi đến tận đem hết thầy đạn pháo đều đánh quang mới ngừng lại chết rồi sao tất cả mọi người yên t ĩ n h lại chờ yên vụ tàn đi ẩm ở vào tỷ hệ cả bên cạnh mặt đất đột nhiên bị mở ra một cái lô thùng to hồ bị sắc giả chi tử bay ra một cái nuốt lấy tên kia pháo máy tay đầu. không đây ầ u chấu xuống, máu màu thi thể chậm dãi từ pháo pháo tụt thế ngã trên mặt đất. Giờ khác này hồ bị sắc chi tử, trên một vết từ trong chậm pháo pháo khác hồ chi hình dãi ngồi Giờ già giáp sắc sắc có máy mạng ngã đạo này nhện vết nước, dòng máu màu xanh lục từ bên trong dị ra. đ bị dị lục là cái kêu phát pháo máy đạn pháo cùng pháo không giật cao bạo đạn hình thành thương thế mạnh liệt đau đớn kích thích nó trở nên càng thêm điên cuồng nó ép sát mặt đất phi hành hóa thành một đạo màu tím lưu tinh ở trong đám người ngang qua sắc bén chân ở phía sau lưu lại một chỗ chân tay cụt giải quyết đi uy hiếp to lớn nhất cao xạ pháo máy nó rốt cụt có thể tùy ý giết chóc bị hoảng sợ bức phong cấp đoạt giả lung tung nổ súng viên đạn bay loạn đánh chết đồng bạn muốn vượt xa trong số mệnh hồ bị sắc giả c h i tử viên đạn cũng không lâu lắm hết thể phản loạn giả đều bị g i ế t s ạ c h rồi q một chương hai trăm linh một tập kết sức mạnh chương hai trăm linh một tập kết sức mạnh tiểu thuyết thánh ma l i ề t tủ tác giả hạch động lực trọng thản khoảng cách lần trước tiếp xúc đã qua m ộ ư ơ i ngày lý mục đứng đệ tứ quảng trường một c h à n g n g u y lâu trên nóc nhà hắn đã đem mặt của mình đã biến thành ạ cặp mệ gián dấp chuẩn bị cùng hạn lý đi đón xúc lý mục người phải cẩn thận lý mai trong mắt tràn đầy lo lắng bọn họ mấy ngày trước ở lạ vị tạn giết nhiều như vậy cướp đoạt giả đầu mục hạn lý không phải người ngu nhất định sẽ đem hoài nghi mục tiêu đặt ở ạ cặp m ẹ trên người không muốn lo lắng lý mục n g ư khi hết sức tự tin ạ cặp m ẹ nhưng là một cái lòng dạ độc ác gia hỏa chả mấy cái cướp đoạt giả đầu mục làm chư tử khảo lực tài vật đối với muốn làm tiền hắn tới nói là lại chuyện không quá bình thường lần này không muốn lại ở bên ngoài giám thị ở mẹ di cần khẳng định đã phái nguy hiểm nhân vật lại đây như đến chính là nhận biết nhạy cảm gia hỏa ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què hắn nói trực tiếp từ nguy trên lầu nhảy xuống hướng về tạc đạn tiểu quán đi đến đẩy một cái mở cửa phòng a cặp mệ liền phát hiện hạn lý đã ngồi nghiêm chỉnh đang đợi mình ạ cặp m ẹ tiên sinh n g ư ờ i đến rất sớm đương nhiên ta muốn tới nắm nhưng là tiền cầm này mười tám vạn đầy đủ ta đi tới ở mẹ di cần sau khi ăn ngon uống say h ạ n lý cũng không có kéo dài cái gì mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển chi phiếu bộ đặt tại trên b à n đẩy lên ạ cặp m ẹ trước người nơi này là cái kia còn lại mười tám vạn chi phiếu có điều chuyển tiền ngân hàng chi phiếu ở ở mẹ di cần có thể không có cách nào sử dụng cá nhân ta kiến nghị ngài nhanh chóng đưa chúng nó đ ổ i thành t h ờ ngạch hoàng kim hẳn lý p i ê n viên hữu lê nói cái này ta tự nhiên sẽ đi hối đoái không cần ngươi đến quan tâm ta chỉ là muốn biết các ngươi lúc nào có thể đưa ta đi ở mẹ di cần ta cũng không muốn ở lúc ngủ bị người cắt rơi đầu a cặp mễ đem chi phiếu bộ thu vào trong lồng ngực có chút táo bạo quay về hạn lý nói đến cái này ngài không cần lo lắng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp ngài đi ở mẹ di cần thuyền chỉ là a cặp mễ tiên sinh ngài được này hai mươi vạn sau khi liền chuẩn bị miệng ăn núi lở sao ngươi đây là ý gì a cặp mễ một đôi mắt bên trong toát ra nguy hiểm ánh sáng ta chỉ là ở mời ngài gia nhập chúng ta ngài nên cũng đoán được ta sau lưng ta tổ chức chính là ở mẹ di cần đối ngoại cục tình báo đi chúng ta phi thường cần loại người như người mới hạn lý thao thao bất tuyệt ngay ở hai ngày trước chúng ta đã tìm tới bác b ì giả ẩn giấu địa điểm tổng bộ còn phái tới cường giả chuẩn bị đi vào đánh giết thánh trùng chỉ cần không có thánh tử chúng ta liền sẽ bắt đầu bắt tay khôi phục đối với hàm vĩ x a k h ô n g chế đối ngoại cục tình báo thiếu hụt có thể tín nhiệm hưng đô tư thả người đến làm ở hàm vĩ xa người đại lý ngài là lựa chọn tốt nhất không biết ngài có nguyện ý hay không vì chúng ta quản lý hàm vĩ xà đây ngài sắp trở thành hưng đô tư thả người bên trong người cao quý nhất một trong、hạn. lý một đôi tay đặt tại trên bàn quay về ạ c ặ p m e nói đến hắn tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể chống lại cái này mệt hoặc đặc biệt là ạ c ặ p m e loại này năng lực tiền mà bán đi người của tổ chức quả nhiên cũng không lâu lắm ạ c ặ p m e nữ khí liền tùng mềm luôn, luôn ra vậy ta cần cho các ngươi làm cái gì hắn nhìn hẳn lý thái độ n h ú n g dần rất nhiều không có t r ư ớ c v i n h vang đại ý đối ngoại cục tình báo chuẩn bị đi tới hồng hồ t ử cứ điểm tiêu diệt thánh trùng nhưng bác bị giả nắm giữ gần nghìn người vũ trang chúng ta hiện tại ở lạ vị tạn sức mạnh một ung dung tiêu diệt bọn hắn còn có chút chưa đủ lực cần sự giúp đỡ của ngài có thể ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn giết chết thánh trùng hẳn lý cũng không có ngoài ý mớn ở tất cả mọi người bên trong ạ cắp mễ người phản bội này khẳng định là khát vọng nhất thánh trùng chết một mặt khác chúng ta muốn ngài đi tham gia phùng tộc đánh lộn giải thi đấu cũng thăng cấp trận chung kết hả ạ cắp mễ hơi nghi hoặc một chút chúng ta chuẩn bị ở đánh lộn giải thi đấu sau khi kết thúc tiệc tối trên ám sát âm thi bang cao tầng đánh lộn giải thi đấu quá quân cũng có tư cách tham dự cái kia tràng tiệc tối tổ chức hy vọng ngươi đến thời điểm cùng chúng ta cường giả đồng thời giết chết cái kia tám gia tộc lớn nhất các cán bộ gây ra hỗi loạn âm thi ban g ban g chủ có thể không dễ chê ư ngươi đây là muốn ta đi chịu chết sao ban g chủ tự nhiên do chúng ta cường giả đi chống đối ngươi cần phải làm là đánh giết những kia tham dự âm thi ban g quân đội đám quan quân để âm thi ban g quân đội rơi vào hỗn loạn hẳn l e nói khoe miệng lộ ra nụ cười đại ý đến thời điểm có người sẽ mang theo ngươi dạy ngươi làm thế nào ở mẹ di cần huấn luyện viên đã sớm thẩm thấu tiến vào âm thi ban g quân đội chỉ cần giết chết những kia trung tâm đám quan quân hắn có niềm tin rất lớn đem âm thi ban quân đội hoàn chỉnh tiếp thu lại đây chuyện này nếu như thành công thậm chí đủ khiến hắn trở thành đối ngoại cục tình báo ở đức kiển cao nguyên người phụ trách nếu chỉ là giết mấy cái q u a n quân ta làm gì chỉ là các ngươi đừng quên đồng ý cho đồ vật của ta ạ cắp mễ gật gật đầu đây là tự nhiên h ạ n lý nói cầm lấy da áo trên áo khoác cùng mũ mặc lên sức mạnh của chúng ta đã ở lạ v ì tặn ở ngoài tập kết xin mời cùng đi với ta địa điểm tụ hợp đi ạ cắp mễ hé mắt đi theo h ạ n lý phía sau ngồi lên rồi một lượng hào hoa điện khởi động xe việt giã hướng về n g o à i thành mở ra trên ghế sau có tủ lạnh bên trong băng wiki muốn uống chính mình nắm hẳn lý xiết xe đạp cũng không kém đem lái xe được rất ổn chờ h ạ cặp bệ, u ố n g x o nhìn g một c ỉ n h b h whiskey thời i đ ể mảnh hắn đã đem lái xe đến chỗ Hắn nhìn đến cần đến. Nơi này đã đem xe m lái là. Hắn nhìn mảnh này tàn tạo phế tích hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía h ạ n lý chúng ta cứ điểm l à ở lòng đất h ạ n lý nói đưa bàn tay đặt tại một khối thường thường không có gì lạ đá v ụ c trên cũng không lâu lắm mặt đất vẫn là chấn động nhẹ nhẹ lên mặt đất đột nhiên nô lên một khối lộ ra một cái đi về lòng đất lối vào xe việt d ã lái vào địa đạo sau khi mặt đất lần thứ hai chấn động đem vào miệng lối vào một lần nữa đóng kín nay điều địa đạo cũng không dài mở ra hơn năm mươi mét sau khi liền tiến vào một rộng lớn lòng đất không gian chỗ này lòng đất không gian diện tích đủ có mấy ngàn mét vuông đen đốt sáng trăng chất đầy các loại tác chiến vật chất cùng dầu liêu trong đó bắt mắt nhất chính là năm chiếc võ trang đầy đủ m 5 a 2 bộ binh chiến xa mười mấy cái trên người mặc âm thi bang chế phục binh l í n h chính đang bận b i ể u công tác bọn họ có chính đem trầm trọng năm mươi bảy mm đạn p h á o dây đạn rời vào bộ binh bên trong chiến xa có thì lại đang v ì bộ binh chiến xa cố lên vài tên tóc vàng mắt xanh ăn mặc ở mẹ di cần thường quy quần áo huấn luyện bạch nhân đứng ở một bên chỉ huy những trang bị này trường lần kính 5 7 m m đường kính phá máy long thức phản tạ đạn đạo bộ binh chiến xa nắm giữ tiên tiến hỏa khống hệ thống không chỉ có đối với mục tiêu nắm giữ tự động theo dõi năng lực còn nắm giữ tiên tiến xe tế hệ thống chỉ huy có thể phối hợp số lượng bộ binh chiến xa hỏa lực chúng nó không chỉ có là động lực thiết giáp thiên địch đối với chức nghiệp giả cũng nắm giữ to lớn uy hiếp những người này là a capme nghi hoặc nhìn về phía hàn lý không có quan hệ bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm người là chúng ta ở âm thi bang trong quân đội phát triển người mình vừa vặn nằm ở nghỉ ngơi ta liền đem bọn họ điều đến chấp hành công kích hồng hồ từ nhiệm vụ hàn lý tiêu sái nún vai một cái a c ặ p m ệ con mắt hít âm thi ban g quân đội thực hành thay phiên chế độ chỉ cần nghỉ ngơi k ỳ binh lính liền có nhiều như vậy bị đối ngoại cục tình báo k h ô n g chế những kia còn ở trách nhiệm bên trong nhân số thì càng hơn nhiều chẳng trách h à n lý ủng có như thế cường tự tin có thể đặt xuống lạ vi tàn ngươi chính là a c ặ p m ệ sao một mang theo khẩu âm từ tính em thanh tử a c ặ p m ệ phía sau chuyển đến a c ặ p m ệ nghi hoặc quay đầu đi phát hiện đó là một tên đẹp trai bạch nhân nam tính mặc một bộ hợp thể thành thị nhiều màu sắc quần áo huấn luyện chân đặt một đôi dạy để chiến đấu hoa xin chào ta tên lại đi v à i tờ hắn nói dựng thẳng lên một ngón tay a cup mê tóc mày thân thể căng thẳng hắn ở cái này lại đi v à i tờ trên người cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm trên người người đàn ông này nắm giữ một luồng sức mạnh to lớn hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình hiểu chiến thái thản bạo long làm tế bào bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử lên ta là lần hành động này tổng chỉ huy ta nghe có người nói thực lực của ngươi không tệ nhưng tính khí không được tốt ta muốn thử một chút thực lực của ngươi có đủ hay không no đến mức lên tính tình của ngươi tin tưởng ngươi sẽ không để tâm trứ hắn nói chưa kịp lý m ụ gật đầu một l u ồ n mạnh mẽ linh năng gợn sóng liền từ trên người hắn chuyển đến một điểm sáng xuất hiện ở trên ngón tay của hắn sau một khắc quan g điểm liền hướng về ạ c ặ p m e x bán thẳng đến m à t ớ i q u y một chương hai trăm linh hai hộ lục xạ là mạn đờ chương hai trăm linh hai hộ lục xạ là mạn đờ tiểu thuyết thánh ma lừa thủ tác giả hạch động lực trọng thản đối mặt kéo tới điểm sáng ạ c ặ p m e x cũng không có t r á n h n ẽ cái k i a quan g điểm tốc độ cực nhanh hắn chỉ kịp đem linh năng rót vào tiến vào bên ngoài thân linh năng sự hòa hợp trong da bên ngoài thân long ngâm kim trung cháo hình xăm cùng hồ k i ế u thiết bố s a n hình xăm bởi vì đựng điện hóa kim đối với linh năng tính liên kết cực cao linh năng vừa tiếp xúc với chúng nó liền trong nháy mắt lan tràn toàn thân này hai tầng hình xăm lại như không gì không xuyên thủng áo giáp giống như vậy đem hắn bao ở trong đó ẩm một tiếng vang thật lớn quang điểm nổ tan thành một đoàn mạch quang đem ạ c ặ p m ệ ích nuốt hết trong đó eddie vãi tờ hạn lý nhất mặt khiếp sợ nhìn ca ca của chính mình hắn không thể tin được chính mình bỏ ra đại lực khí chiêu mộ mà đến người liền như vậy bị rết rời mất không có chuyện gì ta cũng không có sự toàn lực chỉ là dùng vừa thành một thành sức mạnh hắn chỉ có thể gây mây cái xương eddie vậy t ờ lắc lắc ngón tay để tức đến nổ phổi đệ đệ tỉnh táo lại ồ cái tên này so với ta nghĩ tới mạnh hơn hắn nói nhìn về phía chầm rãi tản đi b ạ c h quang đệ suy đoán của hắn ạ c ặ p m e x nên bị đòn đánh này trực tiếp đánh bay ra ngoài đánh vào trên tường mới đúng nhưng ạ c ặ p m e x hoàn toàn không có di động thật giống lông tóc không tổn hại đỡ hắn đòn đánh này điều này làm cho hắn hơi hơi nhắc lên một chút hứng thú một đệ tứ mức năng lượng người làm được điểm này thật không đơn giản đây chính là ngơi đối với ta trắc n h i ệ m sao thực sự là quá mềm yếu vô lực a c a p m e bóng người xuất hiện ở bạch quang bên trong hắn xem ra lông tóc không tổn hại bị đánh trúng lồng ngực nhưng chuyển đến một trận một thống linh năng sự hòa hợp da rẻ chưa hề hoàn toàn ngăn trở vừa nãy cái kia một đòn đã như vậy ta cũng tới x ư n g một x ư n g người c â n lượng a capel nói một luồng năng lượng màu vàng nóng từ trên người hắn phun ra ngoài tỏa ra màu vàng hào quang nóng ánh năng lượng phun xạ thái thản bạo long làm tế bào năng lượng mạnh mẽ bị từ trái tim lấy ra đi ra hướng về da rẻ tuôn tới nguồn năng lượng này bởi vì cùng long ngâm kim trúng cháo hình xăm tính liên kết cường bị toàn bộ đạo vào tiến vào kim long hình xăm bên trong trải qua điện hóa kim tăng cường cùng cường hóa không chế a n mòn tính cùng phá hoại tính cực cường năng lượng bị tạo thành kim long hình thái dương n anh múa vớt xoay quanh ở a c ặ p m ế chu vi nó mảy may tất hiện vải giáp rõ ràng không ngừng có táo bạo năng lượng hồ từ trong cơ thể loại ra lại hòa vào trong thân thể này eddie v à i t ờ khiếp sợ nhìn cái kia toàn thân sao động năng lượng mạnh mẽ kim long a c ặ p m ế đưa tay ép một chút màu vàng long hình hướng về một đường thẳng b ư ớ c lên đi tới sao động năng lượng liền phảng phất lôi đ ỉ n h bài xích gặp được tất cả ẩm xoay quanh long hình năng lượng trực tiếp nuốt hết edd vải t h một trận kéo động đánh mở an toàn â m thành tất cả mọi người tại chỗ đều dơ lên súng trong tay nhắm vào ạ cupbê liền ngay cả cái kia năm chiếc bộ binh c h i ế n xa cũng dịch lực khởi động dưới cấp tốc chuyển động b ệ pháo đem cái kia m ô n 5 7 m m pháo máy chỉ về ạ cupbê bình tĩnh bình tĩnh các ngươi lấy vì là đầu mục của các ngươi liền như thế yếu lối sao ạ cupbê quay về những binh sĩ k i ê u hô hắn linh năng sự hòa hợp ra rẻ có thể không có cách nào chống đối những kia 5 7 m m pháo máy phóng ra đặc trùng hợp kim xuyên giáp đạn để súng xuống, xuống hắn nói không sai long hình năng lượng bên trong đột nhiên chuyển đến đại đ vài tờ âm thanh Một n h đ n y là tác trong hở nhiên a lụy ạn n lại ư n có thể có người có thể chịu đựng bầu trời bộ tộc làm tế bào còn tốt lệ rắn vào lý mục l ô n g ngực tiểu phạm vi chấn chuyển động thân thể phát ra âm thanh đây c hờ h ả lì ản, n là hàm vĩ xà bên trong truyền thừa na giả bất tử thân không nghĩ tới ngươi lại có thể đưa nó thay hình đội dạng biến thành bộ này gián tầng vẻ xem ra ngươi đã sớm làm tốt phản bội hàm vĩ xà chuẩn bị long âm kim trung cháo chính là do na già bất tử thân d i ệ n biến mà đến eddie vài tờ con mắt rất độc lập tức liền nhìn thấu vừa nay đạo kia long hình năng lượng nền tảng ta nên đã thông qua này cái gọi là cái gì thí nghiệm chứ a c a p m e mà tâm trầm nói rằng hoàn toàn thông qua eddie vài tờ nhún vai một cái xoay người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến một đã ngồi ở chỗ đó tóc vàng nữ nhân từ trên v ả y ba cầm lấy một chai địa ném cho hắn edd vài tờ cắn rơi mất nắp bình nó cử ngực lên người kia là đúng là hàm vĩ xà người sao nữ nhân dùng nháy mắt ra hiệu cho à cặp b ế phương hướng là thật sự cái kia cổ năng lượng để trong cơ thể ta thánh loại sao động lên loại cảm giác đó cùng trước đây cùng ô mỗ lạp thời điểm chiến đấu như thế là thái thản bạo long không thể nghi ngờ eddie v à i t ờ đem rượu bình đặt ở trên quầy ba thái thản bạo long chính là hàm vi xà tượng trưng ngoại trừ hàm vi xà hạt nhân không có những người khác có thể nắm giữ sức mạnh của nó không nghĩ tới lại thật sự có hàm vi xà hạt nhân phản bội diêm ma ta còn tưởng rằng chúng nó đầu sớm đã bị diêm ma tẩy giống như đá như thế đều sẽ có mấy cái khắc loại eddie vợt lắc lắc đầu có hắn đương nội ứng chúng ta rốt c ụ c có thể đem thần hào quang phân tán đến đức kiển cao nguyên đến rồi có điều chúng ta vẫn phải là trước tiên muốn giết chết cái k i a cái gọi là thánh trùng mới được hy vọng bắn giết nó thời điểm có thể cho ta càng nhiều vui vẻ hắn nói một đôi xanh thẳm trong ánh mắt toát ra một tia khát máu ngồi ở nữ nhân bên cạnh hắn bất đắc di lắc lắc đầu ngoại tờ ngươi càng ngày càng biến thái cũng không lâu lắm hết thẻ xe cộ cũng đã tiếp tế xong xuôi có thể xuất phát m n ă a hai bộ binh chiến xa đại mã lực dầu mạ tụt động cơ phát sinh tiếng nổ và rền hết thẻ các binh sĩ đều võ trang đầy đủ ngồi vào bộ binh chiến xa tại viên khoang bên trong l i ê n ngay cả h ạ n lý cũng đội nón an toàn lên cùng các binh sĩ trên ở một khối xin chào anh chàng đẹp trai chúng ta tọa một chiếc xe chứ tên t i ê u tóc vàng mỹ nhân liêu một hồi tóc dài quay về a c ặ p m e l e đánh một cái bắt chuyện q u y một chương hai trăm linh ba vạn nhân khanh chương hai trăm linh ba vạn nhân khanh tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hạch động lực trọng thản a c ặ p m e l e ngồi ở b ệ pháo mặt sau trong tay cầm một bình nước uống m n ă a hai bộ binh chiến xa nắm giữ một đài bảy trăm năm mươi mã lực công suất lớn động cơ dầu ma rút cho dù bởi vì phụ gia lượng lớn tiếp giáp toàn trung vượt qua ba mươi hai tấn vẫn nắm giữ cực cường cơ động năng lực nương theo mà đến là động cơ công t ắ c thì phát sinh to lớn tạm â m nhưng lấy ạ capmé mạnh mẽ phối hợp thuộc tính vẫn có thể từ nổ v a n g động cơ táo trong tiếng rõ ràng phân biệt ra được người tiếng nói xin chào ngươi có thể gọi ta cu di ngồi ở hắn bên cạnh cô gái tóc vàng dối ra một cái tay muốn cùng ạ capmé nắm tay nhưng ạ capmé chỉ là tiếp tục uống thủy không có bất kỳ muốn cùng nàng nắm tay ý tứ được rồi cu di bất đắc dĩ bị môi đưa tay thu về xin hỏi ngươi muốn hiểu rõ đủ mạ ly địa sao nàng không có bị lý mục lạnh nhạt bỏ đi nhiệt tình trái lại càng tha thiết hướng về ạ c a p m ế tuyên truyền ạ c a p m ế mỹ mắt nhảy nhảy luôn cảm giác câu nói này đặc biệt quen thuộc đu m ã l y địa giáo là ở Á mỹ lợi thêm chiếm cứ địa vị thống trị t ổ n giáo g nó trực tiếp hướng về tín đồ lấy ra thập một thuế thực lực mạnh mẽ đến trực tiếp khống chế ở mẽ gì cần mới gia nhập liên minh quốc chính quyền thậm chí còn nắm giữ chính mình lực lượng vũ trang cùng hạm đội so với còn ở đức kiển cao nguyên ngủ đông hàm vi xà muốn mạnh hơn rất nhiều từ khi thoát ly hàm vi xà sau khi ta liền không muốn lại đem đầu ó c của ta lại giao cho ai a capme lạnh lùng nói với nàng hơn nữa ở hưng đô tư thả người bên trong nữ nhân địa vị rất thấp nếu như các người muốn ở đức kiển cao nguyên trên truyền bá đủ m ã ly địa ta kiến nghị các người nhiều phái một ít nam nhân lại đây cù gì trận mắt n g o c một n h ì n ạ cặp m ệ là một người hưng đô tư thả người ta rất không quen cùng một nước ngoài nữ nhân tới gần như thế ạ cặp m ệ nói chỉ chỉ mặt đất ra hiệu cụ gì từ trên mùi xe nhảy xuống cụ gì thực lực không yếu nàng phẫn nộ từ bay nhanh bộ binh trên chiến x a nhảy xuống một khinh dược nhảy vào tải viên trong phòng ta đều nói rồi là không được đi a cặp mẹ là sẽ không như vậy dễ dàng thợ phụng ta chủ hắn tuy rằng thoát ly hàm vĩ xả nhưng diêm ma lưu lại ở trong đầu hắn dư độc chưa thanh nào sẽ quấy rầy hắn để hắn không cách nào cảm thụ ta chủ hào quang q u y y ta chủ eddie vài tờ một bộ ta đã sớm biết sẽ vẻ mặt như thế có điều hắn nói xác thực có một chút đạo lý đánh hạ lạ vi tản sau khi chúng ta cần phái một nhóm nam tính nhà truyền giáo lại đây không có tín ngưỡng người thực sự là quá giá m a n chúng ta thật sự phải nhanh một chút để những này lạc đường thằn lằn môn trở lại chủ ôm ấp c ú gì có chút tức giận bất bình nàng bị ngạo mạn ạ cặp mệ khí học rồi bộ binh chiến s a một đường nổ vang ở phế tích bên trong đi tới trong lúc có mấy con trâu chấu đá xe sinh vật biến dị muốn tập kích đoàn xe vẫn không có vọt vào 50 m é t liền bị 5 7 m m pháo máy xé thành m ả n h vỡ sau khi liền cũng không còn gặp phải mắt không mở bộ binh chiến xa quá eddie v à i t ờ từ trong túi tiền lấy ra một tấm bản đồ điện tử trên bản đồ thực thì biểu hiện quanh thân cao thanh vệ tinh địa đồ bọn họ chính là điều lấy mấy ngày trước vệ tinh quản chế hình vẽ mới phát hiện hồng hồ từ bí mật cứ điểm vệ tinh trinh sát từ ngoài không gian giám thị lạ vì t à n h ầ u như liếc mắt một cái là do một ở mẹ di cần bán ra một bộ vệ tinh trinh sát quái dày trang bị có thể sử dụng linh có thể quái dày chứ hạ vệ tinh trinh sát đối với mặt đất trinh sát nhưng bọn họ ở hệ thống bên trong để lại hậu môn để cho mình vệ tinh trinh sát có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu quái dày hồng hồ t ừ n h ọ c lòng xây dựng cứ điểm sớm đã bị liếc mắt một cái là rõ một một nguyên bản phảng phất mê cung bình thường phức tạp phế tích mê cung giờ khác này nhưng thành một cái đường bằng thẳng ở tiến lên đến khoảng cách cái tia nơi bãi đậu xe dưới đất hơn ba trăm mét thời điểm、AD. vài tờ mệnh lệnh bộ binh chiến s a ngừng lại những bộ binh kia chiến xa mở lên kiến trúc sụp đổ trên phế tích chúng nó góc nhìn xuống xuất chúng ở trên cao nhìn xuống nhắm vào bác bị giả cứ điểm hết t hệ các binh sĩ chia làm ba cái chiến đấu tiểu tổ ngay tại chỗ đào móc công sự lấy bộ binh chiến xa vì là chống đỡ điểm cấu trúc chiến tuyến phi cơ bộ bài phối trúc bộ binh chiến xa chỉ có ở gò đất mang mới có thể phát huy nó mạnh mẽ hỏa lực nếu như một tên đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả cùng một phi cơ bộ bài trong lúc đó khoảng cách vượt qua năm trăm l i n chiến đấu đội tất thắng đem khoảng cách rút ngắn đến ba trăm m trong vòng một ít tính cơ động cực cường chức nghiệp giả mới bắt đầu có phần thắng nếu là khoảng cách ở năm mươi m đệ tam ứ c năng lượng chức nghiệp giả liền có rất lớn nắm phá hủy một toàn bộ phi cơ bộ bài nếu là không có đầy đủ kiên cố công sự không có món đồ gì có thể chống đối một phi cơ bộ bài năm chiếc bộ binh chiến xa hỏa lực đan sen bọn họ vốn cho là ở triển khai thời điểm sẽ phải gánh chịu đến bác b ì giả môn công kích nhưng bác b ì giả cứ điểm yên t ĩ n h một mảnh không có một chút thanh â m chuyển đến bên trong người phảng phất chết hết eddi e vài thợ cũng cảm giác được một tiêu n g h i hoặc hắn nửa ngồi nửa quỷ ở bộ binh chiến xa một bên trên mặt đất đem tấm kêu bản đồ điện tử phô ở trên mặt đất địa đồ đem bác bị giả cứ điểm mặt đất bộ phận tỉ mị biểu diễn đi ra. đây là vệ tinh trinh sát ở tám phần t r u n g trước đập bức ảnh tuy rằng chỉ có thể vỗ tới mặt đất vẫn có thể phán đoán ra bên trong cứ điểm bác b ì giả môn khác thường yên tĩnh bọn họ ở mấy ngày trước còn mỗi cách ba tiếng phái ra một nhánh đội tuần tra nhưng hai ngày nay nhưng vẫn chờ ở trong cứ điểm không có một người từ bên trong đi ra eddie vài t e nói bọn họ nhất định ở bên trong sẽ ra biến cố gì nhưng chúng ta không cần quản nhiều như vậy chúng ta n à y một trung đội năm chiếc bộ binh chiến xa đã đầy đủ tránh khỏi hết t h ể tình huống dị thường hắn hết sức tự tin trải qua đầy đủ huấn luyện tổ chức tính mạnh trang bị đầy đủ hết quân chính quy không phải những tia quân lính tàn mạng không hề kỷ luật có thể nói cấp đoạt giả môn có thể đối kháng mà chúng ta lặng lẽ ẩn nút đi vào đợi lát nữa những bộ binh này chiến xa thì sẽ hướng về cứ điểm kia xa kích hấp dẫn bên trong bác b ì giả môn sự chú ý thừa dịp bác b ì giả bởi vì đột nhiên tập kích mà rơi vào hỗn loạn thời điểm chúng ta liền phát động tập kích giết chết những k i u ý đồ một lần nữa duy trì trật tự bác b ì giả đầu mục cho tới bác b ì giả đầu mục hồng hồ tử liền giao cho để ta giải quyết edd vài tờ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lập ra chiến thuật đơn giản mà nhằm thẳng chỗ yếu hắn lại tờ chiến đấu đội đội trưởng nắm giữ bốn tên đệ tăng m t r ự cụ tiếp lệ thuộc lệ di, di. di gật i c ì n h quốc gật i đầu sau lưng của nàng đột nhiên mọc ra một đôi màu sắc sặc sỡ linh năng hồ nhập cánh cánh rung lên vô số nhỏ bé linh năng đuổi từ phía trên trấn rơi xuống rơi xuống ngay đi vài tờ cùng ạ c ặ p mễ một thân bọn họ thân ảnh của hai người một cơn chấn động liền trực tiếp biến mất ở trong không khí ẩn thân đụi từ lam tiềm điệp cánh khổng lồ trên phủi xuống đụi nắm giữ làm người ẩn thân năng lực miễn dịch đệ tứ mức năng lượng tinh thần năng lực giả điều tra còn lại ẩn thân thời gian hoàn toàn chung tiếp theo ạ c ặ p mễ cảm giác được một luồng hữu hảo tinh thần gợn sóng ý đồ liên tiếp chính mình ý thức đó là cụ gì tinh thần gợn sóng sóng siêu ngắn tinh thần thông tin sử dụng cực ngắn tinh thần gợn sóng thông tin ngài có thể thông qua tinh thần gợn sóng chuyển ngư âm cùng mình v a đi trước a cặng mễ lực lượng tinh thần trong thông tin truyền đến eddie v à i thợ n g ữ âm không trung truyền đến một trận khí lưu gào thét tâm thanh eddie v à i thợ đã hướng về cứ điểm sông thẳng mà đi akm không cam lòng yếu thế sức mạnh của hắn thuộc tính cùng phối hợp thuộc tính vượt xa người thường điều này làm cho hắn có thể nhanh nhẹn mà lại yên tĩnh không hề có một tiếng động di động với tốc độ cao chân vừa đặc địa hắn liền dễ dàng nhảy ra xa tám chín m ba trăm l i n lộ trình hắn chỉ bỏ ra mười hai giây ít một chút thời gian nhẹ nhàng nhảy một cái hắn liền nhẹ rơi vào bãi đậu xe dưới đất ngoại vi tàn tạ trên mặt đất lỗ hai run run. muốn nghe một chút cứ điểm bên trong độc tĩnh nhưng bãi đ ầ u xe dưới đất bên trong yên tĩnh phảng phất chết rồi giống như vậy không có bất kỳ thanh âm gì từ bên trong chuyển tới trong lòng hắn cảm thấy một tia bất an thanh tử cái gì chỉ là hắn vô đầu biên đi ra hồ bị sắc g i ả c h i tử hung tàn siêu ra bất kỳ cái gì người tưởng tượng một cái tay cầm lấy thô giáp vách tưởng hắn từ mặt đất tiến vào xuống đất một luồng nồng nặc tanh h tưởi phả vào mặt nó lại như một con phao ở bên trong nước mấy tháng lợn chết chuyển tới mùi vị lòng bàn chân nước nhẹp a c a mê x túi đầu vừa nhìn phát hiện trên đất chạy xuôi chính là màu vàng khả nghi chất nhầy mặt trên nổi lượng lớn nơi này không đúng tiên tính không giống có bất kỳ vật còn sống c ú gì âm thanh ở tinh thần gợn sóng bên trong vang lên xác thực nơi này bất kỳ vật còn sống bác bị giả hùng có mấy trăm người không thể liền như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động biến mất chú ý an toàn nếu như những n à y cướp đoạt giả đều bị giết chết cái kia giết chết đồ vật của bọn họ nhưng không thường vướng tay chân eddie vài t ờ thanh â m vang lên trong giọng nói của hắn lộ ra hoài nghi À cup mê ích chuyện này rốt cuộc là như thế nào rất hiển nhiên hồng hồ tử muốn thông qua khống chế thánh trùng thu được sức mạnh kế hoạch thất bại mất khống chế thánh trùng rét sạch rồi trong này tất cả mọi người、eddie. vài tờ trầm ngâm một lúc mệnh lệnh bên ngoài bộ binh chiến xa bắt đầu hướng về cứ điểm trung tâm nổ súng hỏa lực chuẩn bị năm phút đồng hồ sau năm phút chúng ta vọt vào khu vực hạ tâm mặc kệ ở nơi đó chính là quái vật gì giết nó ở vào cứ điểm ở ngoài bộ binh chiến xa bắt đầu nổ súng chúng nó trang bị năm mươi bảy mm pháo máy tốc độ bắn nhanh nhất có thể đạt đến kinh người tám mươi phát phân bọn họ đầu tiên là tiến hành rồi một vòng đột nhiên m á y liệt cao tốc xạ kích năm chiếc bộ binh chiến xa đem pháo máy xạ tốc phát huy đến cực hạn gào thét đạn pháo ung dung xuyên tấu bãi đậu xe dưới đất lưu lại kiến trúc thượng tầng dường như, như m tiếng nổ mạnh kéo dài không dứt đinh hai nhức góc quá bốn mươi giây sau khi pháo máy vỡ vỡ tiếng xạ kích bắt đầu chậm lại cái kia mấy chiếc bộ bình chiến xa ở tiết kiệm đạn dược lấy ứng đôi sau khi chiến đấu năm phút đồng hồ tiếng pháo triệt để ngừng lại thiên công eddie vài tờ ra lệ dẫm trên đất sền sệt mù n dịch a c ặ p mễ hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến nơi này bởi bị bãi đậu xe dưới đất đi đến nơi này bởi bị bãi đậu xe dưới đất đi đến n này làm cho mùi hôi thối phai nhạt một điểm chú ơi chuyện này đây rốt cuộc là quái vật gì làm ra lẽ nào là cái kia cái gọi là thánh trung sao c ú gì ở lực lượng tinh thần thông tin bên trong truyền đến hút vào hơi lạnh âm thanh a c á c m ê ấy đồng dạng trợn mắt n g o á c m ồ m n h ì n hết thẻ trước mắt hiếm thấy bị chấn kinh rồi chiếm diện tích rất lớn bãi đậu xe dưới đất tích đầy màu vàng nùng dịch nùng dịch bên trên trôi nổi một tầng trắng bệnh người cốt trải qua vừa n ã y pháo kích những này bạch cốt bị nổ nát rất nhiều càng lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình nơi này đã đã biến thành một vạn nhân khanh hồ bị sắc giả chi tử ăn đi bọn họ nó là một đứa bé sinh sớm vô cùng cần năng lượng nhân loại nơi này đều thành nó đồ ăn những người này thì lượng đã đầy đủ nó tiến hành lần thứ nhất lột xác còn bất lệ ở hắn trong lòng nhỏ giọng nói, lô xác a c ặ p mê ích đang muốn tỉ mỉ hỏi một chút eddie vải thờ đột nhiên ở thông tin bên trong nói chuyện giải trừ ẩn thất bụi này trên đất nùng dịch đã đem chúng ta bạo lộ ra không khí một trận và mẹo hắn cùng cụ di bóng người xuất hiện ở a c ặ p mê ích trước sau a c ặ p mê ích con mắt híp i híp vải thờ hiển nhiên đối với mình cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm hai người bọn họ một trước một sau đem chính mình kẹp ở giữa a c ặ p mê ích thanh trùng thể tích có thể so với ngươi nói phải lớn hơn rất nhiều eddie vải t ờ chỉ vào một chiếc bị từ bên trong cắt thành hai nửa tỉ hệ cả nói rằng rất hiển nhiên Điều bởi này là v ì nó ăn đi đ ầ y đủ đồ rồi. ăn, lớn rồi. À các mê t k h ó cùng o i lời Eddie. Vài tờ, nó còn rất có thể lột xác, hiện tại biết trả tờ. rất thể lột ta Nó còn cũng không biết nó đến có xác, c lớn lên thành hình dáng tờ Vài Eddie. ra sao. Eddie. Vài tờ cùng cụ ù n g c gì sắc mặt đều trần một hồi nhiệm vụ thay đổi chúng ta hiện tại chỉ cần đem thánh trùng từ lòng đất dẫn tới trên mặt đất nhựa bộ binh chiến xa pháo máy giải quyết đi cái kia cái gì thánh trùng Eddie. v à i t ờ nói mệnh lệnh bên ngoài xe trường đem cao bạo đạn đổi thành đặc trùng hợp kim xuyên giáp đạn đối mặt quỷ dị này hoàn cảnh cùng đầy đất mạch cốt hắn sớm không có trước tự tin trong lòng chỉ còn dư lại cẩn thận từ trong lồng ngực móc ra một cái tay trôi hắn đem linh năng rót vào trong đó mạnh mẽ linh năng từ trên tay cầm dưới hai đầu lan tràn mà ra hóa thành một tấm hoa lệ linh năng trường cung À cupmex đi tới kiểm tra một chút gian phòng kia hắn nói rõ chỉ về bãi đ ầ u xe dưới đất bên trong duy nhất cơ bản hoàn hảo gian phòng kia trường cung bí mật chỉ vào à cupmex thân thể rất nhiều à cupmex nếu như từ chối liền trực tiếp mở cung xạ kích di tứ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm từ trôi này cung trên chuyển đến a c u p m e có thể cảm g i á được cái cung này tên bắn ra nắm giữ sức mạnh mang tính hủy diệt a c u p m e sâu sắc liếp mắt nhìn lại đi Hoài tờ, đem linh năng r ồ i r à o ra rẻ chậm dại hướng đi gian phòng kia nó nằm ở bộ binh chiến xa hỏa lực góc chết không có một phát pháo đạn bắn trúng nơi đó chuyện này đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy q một chương hai trăm linh bốn ác ma chương hai trăm linh bốn ác ma tiểu thuyết thánh ma lựa thủ tác giả hạch động lực trọng thản thật lớn hình thể so với ạ cắp mễ ngươi nói hình thể phải lớn hơn thật lớn một đoạn cụ gì dùng ngón tay chỉ cho cái kia hầu như chiếm cứ nửa cái gian phòng to lớn chủng loại nó thân dài vượt qua năm mét so với mới vừa từ tiếu băng trong cơ thể ấp lúc đi ra có thể muốn lớn lên quá hơn nhiều không có nhiệt độ không có tiếng hít thở nó là chết rồi sao không nó cũng không phải chết rồi đây là nó cởi ra đến sắc ngoài À capme nói dùng ngón tay đốt ngón tay chụp chụp cái k i a cứng rắn xương vào ngoài bên trong phát sinh thùng thùng văn vọng nó bên trong tất cả đều là không hắn đem trầm trọng giáp sắc lan tới phát hiện giáp sắc trên có một cái từ đầu đến cuối vết n ư ớ c bên trong c á i vật chính là xuyên thấu qua cái khe này từ giáp sắc bên trong trụi ra đưa tay đi vào sờ sờ hắn phát hiện giáp sắc bên trong dính đầy trắng mịn chất nhảy còn có một chút ấm áp vô cùng tanh hôi thanh trùng ngăn sạch cái này cứ điểm bên trong hết thầy bát bị giả kích chữ đầy đủ năng lượng s A u đầu khi liền bắt đầu lột bắt x á cap Lấy cái này cái nhiệt độ. Nó từ này sắc bên trong mê bỏ rơi thấm ở trên bàn tay chất nhảy những n à y chất nhảy nắm giữ không nhỏ tính ăn mòn kích thích bàn tay của hắn hơi tê dại làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy ngươi không phải nói thánh trùng có điều là lan truyền diêm ma năng lượng vật dẫn sao nó làm sao có khả năng sẽ ăn đi nhiều người như vậy Ấy đi. sẽ không để cho nó ăn đi đầy đủ lỗ s á c tiến hóa năng lượng nhưng hồng hồ tử h i ệ n nhiên không biết cái này cấm kỵ để nó mất khống chế a cup m e l e nhìn lướt qua eddie v à i t ờ quyết định cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần có điều các ngươi hiện tại có thể yên tâm hàm vĩ x á sẽ không lại có thêm thánh tử tại sao cu gì có chút tò mò hỏi không có thánh tử bọn họ căn bản là không có cách đem thánh trùng một lần nữa bộ về thánh đ i ệ n eddie v à i t ờ lo lắng lo lắng n à y thánh trùng lỗ sắc sau khi sẽ làm gì đương nhiên là một đường rét một đường ăn vì là lần sau lỗ sắc tích chữ năng lượng hắn có chút khiếp sợ nó còn có thể lần thứ hai lột xác À cup mễ không có chính diện trả lời vấn đề ngươi biết chứ hạ viên tông bảo sao đương nhiên hắn có thể để chúng ta tiền bối ngã xuống ngã nào nó sẽ ở tiến hóa cùng viên tông bảo như vậy mạnh mẽ thời điểm dừng lại sau đó bắt đầu sản một đ ố n g lớn trứng những này trứng sẽ ấp ra tân thánh trùng chúng nó số lượng sẽ càng ngày càng nhiều cần thịt lượng cũng càng ngày càng nhiều đại khái q u a cái hơn năm mươi năm nhân loại trên địa cầu sẽ bị bọn họ ăn t u y ệ t trùng a cu gì kinh kêu thành tiếng nếu như các ngươi không muốn đời sau sinh sống ở hoảng sợ bên trong liền mau chóng tìm tới đầu kia thánh trùng sau đó giết nó đi akm nghiêm nghị nói đến một chỗ hưng đô tư thản người ở phế tích bên trong bộ lạc ở đức kiển cao nguyên có chừng sáu mươi triệu hưng đô tư thản người bọn họ phần lớn sinh sống ở cao nguyên tây nam bộ trong đó có tương đương số lượng hưng đô tư thản người còn sinh sống ở tòa này ngày xưa trong thành thị lại như thưa thất ngôi sao bình thường g i ả i rác ở lạ v ị tặn ở ngoài phế tích bên trong bọn họ phần lớn người đều thờ phụng diêm ma thánh chủ là hàm vĩ xà người ủng hộ ở phế tích bên trong tổng cộng có ngũ chi mạnh mẽ thị tộc bộ lạc bọn họ chính là lưu động ở phế tích bên trong dân tộc du mục không chỉ có thường thường phát động đối với âm thi bang thống trị lạ vì tán cướp bóc cướp đoạt trên hoang dã bông n ô n g còn lợi dụng tông giáo thống trị đối với hạ tầng hưng đô tư thản người tiến hành vô tình nghiền ép không đẹp lở sổ c ả n g chính là trong đó tương đối mạnh mẽ một nhánh bọn họ nắm giữ hơn hai mươi tên đệ tứ mức năng lượng võ sĩ đầu mục nhật c h ấ n càng làm ạ n h mẽ đệ tam mức năng lượng chức nghiệp giả nhưng giờ k h ắ c này không đẹp lở sổ c ả n g nơi đóng quân chính thiêu đốt ngọn lửa rừng rực dựng lên khói đen sông lên trên không cường tráng mã ngựa vạ lở thi thể nằm một chỗi một đống một đống thi thể bị trồng ở cùng nhau chúng nó bị văng nửa trong suốt chất lỏng chính chậm rãi bị hòa tan thành quả đ ô n g giống như màu vàng g a o chất không cách nào bị hòa tan t ạ p chất thì lại đã biến thành tanh hôi màu vàng chất n h ầ y cùng ạ cap mễ ở bắc b ì giả cứ điểm bên trong gặp phải giống như lúc đối chiếu những thi thể này số lượng là có thể ra kết luận mạnh mẽ k h â m đẹp lở sổ cảng thị tộc và hôm nay bị d ị t ộ c ở toàn bộ nơi đóng quân xa hoa nhất một gian trong lều còn có động tinh chuyển đến nhiệt trấn còn sống sót chỉ là vị này làm người hoảng sợ bộ tộc đầu lĩnh hiện tại nhưng trên người dính đầy huế vật cùng máu tươi vô cùng chật vật hắn hai cánh tay đều bị người dùng man lược kéo xuống bụng trên có một to lớn miệng vết thương có thể nhìn thấy ngọ nghệ nội tạng trên cổ của hắn còn quấn quít lấy một cái màu đen đôi đôi u quấn c ự k h ẩ n sâu sắc lặc vào trong thịt ước đến nhiệt c h ấ n sắc mặt phát tím nhẵn cầu nhô ra ta không có kiên trì cùng ngươi háo thời gian quá lâu nói mau những k i a diêm ma đ ứ c sùng bái giả đều b ả thái thản bạo lòng chăn nuôi ở nơi nào một s ắ c nhọn thanh â m khàn khàn nói thanh em này lại như hai tấm giấy g á p ma sắt phát, phát sinh âm thanh càng như là cái gì côn trùng đang nói chuyện ta không biết ta cờ mờ làm sao có khả năng biết đó là hàm vĩ xà cơ mật nhật chấn đem hết toàn lực nói đến hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đôi chủ nhân phán phất ở xem ác m à quấn quanh ở trên cổ hắn đuôi buông lỏng thu về bị kéo hai cái tay ngươi vẫn là nói như vậy xem ra xác thực là thật sự đó là một con màu đen quái vật toàn thân bao trùm màu đen cứng rắn chất xỉ tìm xương vào ngoài hình thể cùng nhân loại gần gũi chỉ là bàn tay cùng bàn chân đã biến thành sắc bén câu trảo nó nắm giữ một viên côn trùng đầu lâu ta ác mà q u ỷ dị con mắt là một đôi n ô lên mắt ép nên vỏi dài từ vị trí chỉ có một hố đen nó mọc ra một tấm tương tự ngàn đủ trùng khẩu khí mấy chục con chân xúc tu từ khẩu khí bên trong đưa ra ngoài một cái màu đen chân đuôi dài ở phía sau nó đung đưa nó chính là dung hợp lượng lớn gen người hồ bị sắc giả c h i tử giờ khắc này chính cầm lấy một con nhân loại cánh tay gầm nhấm đại nhân tha mạng a ta đồng ý làm đầy tớ của ngài nhận t h ấ n dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nó nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa cái tia chân đuôi dài liền đâm thủng nó lồng ngực lượng lớn men tiêu hóa từ đôi cuối cùng kim tiêm tiêm vào tiến vào nhận trấn bên trong thân thể đem nội tạng của hắn cùng bắp thị phân giải thành dinh dưỡng cao chất hồ bị sắc giả c h i tử một mặt sung sướng đem những k i a cao chất đều hút vào trong cơ thể quay đầu nhìn về phía một mặt buồn nôn đứng ở đằng xa viên kỳ nhân loại nữ nhân ngươi cũng tới ăn một điểm chứ q u y một chương hai trăm lẻ năm lựa chọn chương hai trăm lẻ năm lựa chọn tiểu thuyết thánh ma lựa tù tác giả hạnh động lực trọng t h à n ta coi như chết đói cũng sẽ không ăn loại này buồn nôn đồ vật ngươi cái này buồn nôn quái vật viên kỳ một mặt căm ghét quay về hồ bị sắc giả tri tử nói rằng tiếng nói của nàng vừa ra không trung liền vang lên một tiếng nổ vang một cái sắc bén trường châm nhắm thẳng vào đầu của nàng chỉ kém máy may liền muốn đâm xuyên đầu của nàng từng đạo từng đạo tia chớp màu đen vây quanh viên kỳ thân thể quấn quanh đánh ở hồ bị sắc giả c h i tử đôi giải trên hồ quang ở trên người nó nhảy lên muốn xâm nhập vào chất xì t ì n xương vỏ ngoài bên trong nhưng cũng hồn g công vô ích lột xác sau khi hồ bị sắc giả c h i tử đối với linh năng cùng công kích vật lý năng lực chống cự mạnh một đ o ạ n giải nguyên bản có thể xúc phạm tới nó linh năng chớp giật hiện tại chỉ có thể để nó cảm giác được thoáng đau đớn một luồng cường đại đến đủ để làm người n ẹ n thợ tạ ác linh năng từ trên người nó dâng lên quấn quanh ở trên người nó tia chớp màu đen trong nháy mắt bị này cỗ màu tím linh năng xô tan nghe nữ nhân, ta bất cứ lúc nào có thể giết n g ư ơ i nếu như n g ư ơ i tổ tiên xuất hiện ở đây ta lập tức bỏ chạy chạy nhưng nơi này chỉ có hắn lưu lại một điểm linh năng nó có thể không cách nào ngăn cản ta giết chết n g ư ơ i hồ bị sắc giả c h i tử ngoài miệng xúc tu có tiết tấu đ u n g đưa hơn nữa ta không phải quái vật gì mà là thượng cổ trí cường bộ tộc hồ bị sắc giả c h i tử chưa duệ cha của ta là trí cường siêu việt giản hắn là đã từng đối kháng quá thần mạnh mẽ chiến sĩ huyết mạch của ta so với ngư ơ i loại này không m a u ôn huyết có vú loại động vật không biết cao quý đi nơi nào hồ bị sắc giả tri tử nói phía sau đôi g i i quét qua liền đem lều vải nổ tật gốc ngươi có thể gọi ta là tất di để ta ban tặng ngươi thấp hèn miệng thở ra cái này cao quý tên quyền lực hắn nói hướng đi cái kia trồng thi thể xếp thành tiểu sơn hắn phun ra men tiêu hóa đã đem những thi thể này đều tiêu hóa thành dinh dưỡng cao chất đôi g i à i đâm vào đoàn kia cao chất bên trong hắn liền ăn uống lên vừa lô sắc hoàn thành hắn cần gấp năng lượng bổ sung nhân loại nữ nhân nếu ngươi không ăn cái này liền chính mình ở này trồng phế tích bên trong tìm điểm ăn không muốn vọng muốn chạy trốn ngươi mọi cử động không gạt được con mắt của ta hắn cảm giác được ấm áp năng lượng tràn vào trong cơ thể miệm bộ chân xúc tu sung sướng run run đáng tiếc những n à y phổ thông gen căn bản là không có hấp thu dung hợp tiến vào trong cơ thể giá trị hắn cần thái thản bạo long làm tế bào chỉ có cái kia mới có thể để hắn đủng sẽ vượt qua mức năng lượng sức mạnh trở thành siêu việt giả tất d i để có thể cảm giác được thượng cổ thì những kia thần ở khắp mọi nơi vì thế đã biến mất rồi bọn họ phải làm là đụng phải trọng thương không cách nào lại đem sức mạnh phong đến đại khí bên trong giám thị toàn bộ địa cầu ở cái này thánh ma suy nhược kỳ chỉ cần hắn trở thành siêu việt giả liền có thể cùng thần chiến đấu vì là chết đi các tộc nhân báo thủ Lột xác sau khi hắn liền trục xuất hồng hồ từ trồng trọt ở trong cơ thể mình ý chí cũng mạnh mẽ dằn v ậ t hắn muốn t r a hỏi ra địa hiện đại trên địa cầu còn có chỗ nào sinh sống thái thản bạo lòng bộ tộc chỉ là ra ngoài hắn dự liệu chính là thượng ổ những kia chủng tộc mạnh mẽ đã sớm t u y ệ t diệt hơn nữa địa cầu kẻ thống trị đã đã biến thành nhân loại đã từng mạnh nhất chiến đấu chủng tộc thái thản bạo lòng cũng chỉ còn dư lại to nhỏ miêu hai ba con bị loài người tổ chức hàm v ĩ xà nuôi nuốt nghĩ đến đây hắn buồn bực vung vẩy đôi dài đánh nát đám nhân loại kia thi thể còn x u t lại không xương xuất phát tìm kiếm cái kế tiếp tụ cơ khu ta cũng không tin không có ai biết những kia thái thản bạo Tất để sau lưng bắn ra hai đôi trong suốt một một phát bắt tần, phát trói thai chấn di dực, hai đôi viên Hai đôi sinh hai người phóng lên trời. để địa được động đẩy sau sau ra bay ngang cao cuốn luồng lưng lên lên, lên, lên bắn bình phong, văng phóng bạo thúc mô mô mà cổ. dực kỳ xuyên thấu tầng m â y hắn một đôi mạnh mẽ mắt kép đảo qua đại địa đem trên mặt đất mảy may động tính thu hết đáy mắt hướng đông bắc hai mươi lăm km hắn nhìn thấy mục tiêu hướng về cái hướng kia phi hành mà đi hắn đã chuẩn bị kỹ càng nếu như không có biện pháp tìm tới thái thản bạo long ở lại điểm liền dùng cái tia thể nội ký sinh thái thản bạo long làm tế bào nhân loại p h i phức nhân loại kia trong cơ thể thái thản bạo long làm tế bào tuy rằng thiếu một điểm nhưng đã miễn cưỡng đủ hắn đột phá thánh ma thiết chi ở trong người gông xiềng lại lộ sát một lần từ hiện tại đệ nhị mức năng lượng đột phá đến đệ nhất mức năng lượng bộ binh chiến xa nổ vang ở phế tích bên trong đi tới hết thể binh lính đều có chút phờ phạt bọn họ nhìn thấy những kia b á c b ì giả môn thảm trạng nội tâm vô cùng n ộ t ngạt trên đường trở về ạ cặp mễ cũng không có ngồi trên bộ binh chiến xa nóc xe mà là cùng edd vài tờ đồng thời ngồi vào tải viên trong phòng ngươi phỏng t r ư n g quái vật kia bây giờ có được thực lực rất mạnh edd vài tờ một mặt nghiêm nghị hỏi Thánh trùng thực lực ở mức độ rất lớn, muốn xem nó cướp đoạt nuốt trường tại lột hiện xác lớn muốn nó gen, nó, nó lực mức cướp ở xem độ s a u k h phải i làm a m ứ c năng l ư cường ợ n trong g ở À cắp i k một mặt nghiêm túc nói nếu như không nhanh chóng giết chết nó nó sẽ thay thế được thánh tử thành vì chúng ta ở đức kiển cao nguyên uy hiếp lớn nhất nếu nó là thân thể hệ sinh vật biến dị so với có thể truyền thống tự thân thánh tử đến liền không biết dễ giải quyết bao nhiêu lần đợi được chúng ta đánh bại lạ vi tản sau khi liền sẽ phái ra sức mạnh giải quyết đi con quái vật này để ngươi có thể an ổn thống trị hưng đô tư thả người h ạ n l y đã biết rồi ca, ca của a c chính mình ép buộc ạ capmex chuyến lôi sự tận lực đồng ý ăn ngon nối liền v ớ i n ư ớ c bọn họ làm gì tộc người trực tiếp thống trị hưng đô tư thả người dễ dàng gợi ra sự phản kháng của bọn họ cần dựng nên một con dối đã tới độ một hồi trừ khử hưng đô tư thả người phản kháng tâm tình nếu là a c a p m e bởi vì chuyện này nội tâm nổi lên cái gì khúc mắc liền vô cùng phiền phức a c a p m ệ nội tâm dâng lên một vẻ lo âu hoàn toàn không đi ngay hẳn lý đồng ý cái k i a chút chỗ tốt hắn không nghĩ tới hồ bị sắc giả c h i tử nhanh như vậy liền thăng cấp đến đệ nhị mức năng lượng những này ở mẹ di cần người nhưng chuẩn bị ở chiếm lĩnh lạ vị tản sau khi lại bắt tay giải quyết hồ bị sắc giả c h i tử hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nhưng nếu là rút tuổi đ ấy rồi đoạt được lạ vị tản liền nhưng không có cách mượn sức mạnh của bọn họ đối phó hồ bị sắc giả tri tử đại trưởng lão tuổi tác đã cao khoảng cách đánh lộn giải thi đấu còn có một mươi tám ngày một cái tàn tạ trên đường phố trước đây trải đường cái đã tàn tạ không thể tạ cùng lên từng cái từng cái mụn cho dù vẫn tính hoàn hảo đoạt đường cũng đã dạn nước nghiêm trọng sức sống ngoan cường đùi cây cùng cỏ dại từ trong vết nước sông ra ngoan cường sinh trưởng nguyên bản yên t ĩ n h quặn cu vẽ đường phố lúc này lại khí thế ngất trời to lớn tiếng va chạm cùng tiếng nổ vang r ề n sợ đến ở tại phụ cận huyện thử cùng rắn truyền dồn dập chạy khỏi nơi này lại một tiếng nổ âm âm thanh một con hình thể khổng lồ lôi rác tê như vừa vặn đánh vào va chạm tàn tạ kiến trúc tường ngoài trên nó thân thể nặng nề g h trực tiếp va đ ạ p t ư ờ n g ngoài ngã vào gạch vụn bên trong n à y va chạm va rất nặng cho dù lấy lôi rác tê như thân thể cường tráng vẫn cảm giác thấy hơi c h o n váng đứng lên đến trả bao lâu lại dung đùi đắc y tế lăn trên đất lôi rác tê như nguyên bản là tiền chiến ở trong vườn thú chăn nuôi tê như thế chiến sau khi từ trong vườn thú trốn thoát trải qua cường phóng xạ kích thích phát sinh biến đ ế n dị chúng nó đời sau trải qua chọn lọc tự nhiên đã biến thành hiện tại mạnh mẽ lôi rác tên yêu thân thể của bọn họ xem r a dị thường thô kệch tứ chi thô ngắn đầu khổng lồ toàn thân khoác áo giáp dày bì bị trên vẫn dài ra màu trắng vẳn nhưng trên thực tế chúng nó có thể muốn so với tổ tiên cường h ã n rất nhiều tự ly ngắn nỗ lực có thể đạt đến mỗi giờ bảy mươi km tốc độ thêm vào nặng đến một nặng tám trăm kg thân thể cùng với sắc bén như đoạn kiếm bình thường trực rác cho dù là mạnh mẽ vương cầm xạ trực diện xông tới cũng sẽ bị đâm xuyên lân bì lý mục đản dắn chắc trên người cả người mồ hôi đầm địa trên da che kín cùng lôi g i á c tê như tranh đấu lưu lại vết thương hắn ở thông qua cùng lôi g i á c tê như vật lộn tôi luyện tắt thác đ ả thuật kỹ xảo khủng bố lôi g i á c tê như có thể cùng cháy đen cùng thi quỷ không giống tuy rằng đều là đệ tứ mức năng lượng tồn tại nhưng lôi g i á c tê như hình thể mang đến ưu thế là mang tính ác đảo chỉ cần bị nó lợi g i á c quẹt vào chính là tràn xuyên đổ nát h o a n một lúc lôi g i á c tê như rốt cục c h ạ m lên nó cơ cơ đầu một đôi xấu xí mắt nhỏ dùng ánh mắt cửu hận nhìn lý mục bởi vì phẫn nộ nó ra dày nhăn mắt bên trong thịt non cũng bắt lý mục hít sâu m ộ t hơi hết sức chăm chú chờ đợi xung kích đến một luồng mãnh liệt kình phong phả vào mặt trước hết nhìn thấy chính là cái kia chi cứng rắn sắc bén một sừng lôi rác tê như một sừng dài đến hơn bảy mươi cm liên tiếp nó kiên cố dày nặng sướng sọ、so. đang công kích thời điểm lôi rác tê như sẽ trước tiên túi đầu trước khi va chạm một khắc đó tiếp theo trùng thế đột nhiên trên trọn để trường rác đâm vào con mồi mềm mại bụng nó cái kia v ẩ y một cái sức mạnh rất lớn không chỉ có thể dùng trường rác ở con mồi trên người cắt ra vết thương thật lớn còn có thể đem kẻ địch đánh bay ra cách xa mấy chục mét phổ thông đệ tứ mức năng lượng căn bản là không có cách chịu đựng sự công kích này lê minh chi kiếm tờ lỡ săn bắn lôi rác tên như đều là trước tiên đưa chúng nó bức bách tiến vào chật hẹp địa vực để chúng nó không cách nào phát động xung phong lại dùng miệng lớn phản khí t ả i súng trường hoặc là ống phóng rổ kẹt đưa chúng nó đánh giết lý mục bỏ mặc lôi rác tên như xung phong đến tốc độ cao nhất chỉ có loại này hết sức áp sát tử vong chiến đấu mới sẽ làm tắt thác đ ả thuật mau c h ó n g thăng cấp t u y n thượng thận kích thích tố kích thích, để hắn cảm giác mình bị bị người nắm chặt rồi điều này làm cho hắn tốc độ phản ứng trở nên nhanh ở lôi rác tên như phát động cái tia t hắn đem trọng tâm trước ép thân thể khinh toàn chân đột nhiên nhấc quá phần eo hướng về lôi g i á c tê như đầu tản nhẫn đạp mà đi ở hắn sức mạnh mạnh mẽ dưới này một cái đá kích sức mạnh tiếp cận pháo kích không trung t r u y ề n đến một tiếng xăm lốp xe nổ tung bình thường nổ vang lôi g i á c tê như phát sinh một tiếng gào thét thành nó bị này mạnh mẽ một cước đá bay chéo ra ngoài mạnh mẽ đánh vào một bức d à y trên tường nửa người chui vào thẻ ở trong đó lý mục đ ứ n g lại chiến đấu như vậy đã kéo dài hơn m ộ ư ơ i lần cho dù lấy hắn thể lực vẫn cảm giác được một trận hết sức h u t h o phảng phất thân thể bị đặc không nhưng hắn nhớ tới đối mặt hồ bị sắc giả tri tử người cơ sở sở kỳ tay không đánh lộn đã tới lẹ vèo ba mươi xin mời lựa chọn kéo dài sở kỳ hiệu người sở kỳ tắt thác đ ả thuật đã đạt đến lẹ vèo hai mươi xin mời lựa chọn kéo dài sở kỳ hiệu lý mục thở phào nhẹ nhõm rốt cục đem tắt thác đ ả thuật thăng cấp đến lẹ vèo hai mươi hắn không có suy nghĩ nhiều trước tiên lựa chọn tay không đánh lộn kéo dài sở kỳ hiệu quên tinh gia tốc tay không đánh lộn loại sở kỳ hiệu năm phần trăm tốc độ lên cấp cho tới tắt thác đ ả thuật kéo dài sở kỳ hiệu hắn nhanh chóng xem lướt qua chốc lát mới ánh mắt sáng lên chọn lựa Đợi liên nắm giữ cách không thao túng linh năng năng lực. Lý mục chỉ cảm thấy đại náo dâng mục cảm giữ đại cách lực. chỉ thao thấy Lý l liền có lượng lớn liên có quan với làm lý linh sao điều khiển thể năng cách h thức i Liên với tràn trong trong. c vào bên quan đầu không thao túng linh năng sở kỳ hiệu linh năng lực giả rất dễ dàng liền có thể nắm giữ bởi vì bọn họ linh năng là do lực lượng tinh thần chuyển hóa mà đến bọn họ trời sinh liền biết nên làm gì khống chế linh c ó thể làm ra các loại động tác linh năng lại như hai tay của bọn họ nhưng thân thể hệ chức nghiệp giả liền không giống bọn họ linh năng là do đặc thù bộ phận chuyển hóa mà đến lại như một kẻ loài người đột nhiên dài ra một đôi cánh liền ngay cả khống chế bọn họ ở trong người vận chuyển đều sẽ gặp phải trở ngại chớ nói chi là dựa vào yếu ớt liên hệ k h ô n g chế chúng nó cách không biến hóa bởi vậy có thể làm cho thân thể hệ nghề nghiệp nắm giữ k h ô n g chế linh năng năng lực sở kỳ hiệu đặc biệt quý giá năng lượng phun xạ hắn đem thái thản bạo long năng lực từ trái tim lấy ra đi ra rót vào tiến vào bên ngoài thần kim long hình xăm bên trong một cái vải giáp dày đặc kim long t ừ trên người hắn bay ra so với trước khúc h a n hiện tại nó chẳng khác nào đã có sinh mệnh chậm rãi vòng quanh lý mục thân thể xoay tròn lý mục trên da hình xăm nắm giữ lượng lớn điện hóa kim chúng nó lại như dây hẹn pẹn giống như vậy mức độ lớn tăng cường hắn đối với này điều năng lượng chi long năng lực không chế bởi vì hầu như không có chất lượng năng lượng chi long tốc độ phi hành cực nhanh nó bóng người loại lên liền bắn thẳng đến đến cách xa trăm mét phương xa tay một chiêu này điều năng lượng chi long liền lại như chấp giật bay trở về thuần phục c u ố n quanh ở lý mục trên hai tay chỉ cần dựa vào thao khí kính sở kỳ hiệu căn bản là không có cách đem này đoàn năng lượng như vậy chỉ như cánh tay sứ hắn liếc mắt nhìn đầu kia kẹn ở lôi rác tên yêu tay nhấn một cái năng lượng chi long liền như chấp giật bắn thẳng đến mà đi nó dễ như ăn cháo xuyên thùng g i ả t ư ờ n g lý mục nhặt lên bên cạnh bầu rượu húa mơ hớp hắn cũng không có đuổi theo mà là ngồi dưới đất nghỉ ngơi lên nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu điện thoại di động liền chấn động chuyển động lý mục mau lên đây nhìn lại có một nơi nổi lửa ta nhìn thấy khói đen q một chương hai trăm linh bảy người may mắn còn sống sót chương hai trăm linh bảy người may mắn còn sống sót một điếu thuốc trụ ở trên đường chân trời bay lên cho dù cách mười mấy cây số cũng có thể rõ ràng nhìn thấy dây đặc khói đen tối m n g mang cho người ta một loại không rõ cảm giác phản phất tử vong cùng thai họa d á n g lâm nhân gian n a y đã là hai ngày nay tới nay nhìn thấy cái thứ hai cột khói lý mục cưỡi xe gắn máy hướng về cột khói phương hướng vội vã mà đi lần thứ nhất xuất hiện cột khói thời điểm bởi vì khoảng cách không xa chỉ có bốn năm km hắn chuẩn bị cản qua xem một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì hắn có một lồn dự cảm mãnh liệt đây là đầu kia hồ bị sắc giả tri tử làm ra theo khoảng cách kéo vào cái tia cột khói càng hiện ra khổng lồ hầu như che đậy nửa cái tiên dương n anh múa v ú t ở trên bầu trời bay vút dọc theo đường đi bọn họ còn gặp phải một đám c h ấ n kinh biến dị s o n g đầu ngưu còn lạc điên còn hướng về rời xa điểm cháy phương hướng lưu vong hoảng sợ tới cực điểm chúng nó trái lại không sợ bất luận là đồ vật gì nếu không là lý mục phản ứng cực nhanh suýt chút nữa bị này quần biến dị s o n g đầu ngưu ép cũng dâm đánh đem lý mai cùng xe gắn máy đều kẹp ở cánh tay dưới hắn ở liền muốn bị n g u còn va vào thời điểm nhảy lên một cái nhảy lên bên cạnh kiến trúc nóc nhà ngưu đã qua ngươi thả ta xuống đây đi. lý mai có thể cảm giác được rõ rệt lý mục cái kia nóng d ự c cánh tay dán thật chặt chính mình bụng dưới loại kia cảm giác kỳ quái để gò má của nàng trở nên nóng bỏng nóng bỏng hẳn là hồ bị sắc giả c h i tử cực nhỏ có cái gì có thể để một trình quần biến dị s o n g đầu n g ư như vậy thất kinh hắn c a o mày nói rằng nhìn về phía cột khói phương hướng trải qua một lần lột xác hồ bị sắc giả c h i tử nên đã có đệ nhị mức năng lượng thực lực nếu như đến nơi đó nó còn không hề rời đi chỉ sợ cũng là trực tiếp đem chính mình đưa tới cửa đi tới nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đi xem một chút căn cứ còn t ấ t lệ ký ức ở trở thành đệ nhị mức năng lượng sau khi nhân loại bình thường đã không cách nào vì là hồ bị sắt giả c h i tử cung cấp tiến hóa năng lượng nó càng nên đi đi săn những kia mạnh mẽ sinh vật biến dị nhưng có thể g i ấ y lên lớn như vậy hòa diễm rõ ràng là một đại nhân loại khu dân cư bị tập kích gặp tập kích sau khi n h a n lửa tụ cư khu có thể nhân vật là đất hoang các cư dân sinh hoạt trí tuệ một trong như vậy không chỉ có thể cảnh cáo phụ cận thôn xóm có người tập kích cần tăng cao cảnh giác vẫn có thể để người tập kích không thu hoạch được gì lý mục muốn đi nơi khởi nguồn địa điểm hay là có thể tìm tới một ít manh mối suy đoán ra hồ bị s ắ c g i à c h i tử làm ra loại này cử động khác thường nguyên nhân theo khoảng cách rút ngắn một luồng canh t ử i từ thiêu đốt phương hướng chuyển đến đó là loại thịt bị đốt cháy mùi vị chuyển qua một giao lộ hai người bọn họ rốt cục nhìn thấy đám cháy đó là một chỗ hưng đô tư thản người khu dân cư có thể thấy được nơi này trước phải làm phát sinh tương đương chiến đấu kịch liệt trên đất tràn đầy lỗ đạn cùng đạn hỏa tiễn nổ tung lưu lại hố bom tuy nhưng đã đốt r ù i hơn nữa vẫn có thể nhìn ra hưng đô tư thản người xây dựng ở tụ cư khu ngoại vi làm bằng gỗ hằng rào bị quái vật dì r ư ợ vào mã lực mạnh mẽ mở ra một cái lỗ thùng to đường kính có tới hơn hai mươi cm gỗ chắc một nửa bị đinh xuống mặt đất bên trong do những n à y gỗ chắc tạo thành hàng rào cho dù là mạnh mẽ vương cầm x à ở đụng gãy vài gốc sau khi cũng phải trúng bước nhưng ở đây có mười mấy d ễ cái gỗ chắc bị món đồ gì n ổ t ậ n gốc vung ra một liền lúc này tụ cư khu vô cùng yên tĩnh chỉ có gỗ thiêu đốt phát sinh bùn bùn thanh t r u n g thiên hỏa thế đã bắt đầu giảm nhỏ bên trong có thể n h i ê n vật đã bị thiêu gần đủ rồi hỏa diệm â m nhiên đâu đâu cũng có khói đen bốc lên n ó i vỡ tường đồ lý mai một mặt không tình nguyện bò lên trên chỗ góc đường một đống bán sụp đổ phế tích nhấc lên cái kia chi m ư ơ i bốn 5 ă m m đường kính xuống trường n g ắ m bắn giám thị thiêu đốt nơi đóng quân lý mục cường mạng lớn làm nàng ở lại chỗ này cho tới lý mục thì lại p h ụ thêm cái này ẩn thân đấu đồng hai tay chăm chú nắm từ điện lặng yên không một tiếng động hướng về hưng ơ đô tư thả người nơi đóng quân ẩn nút mà đi lướt qua bị thiêu cháy đen hàng rào hắn hướng về nơi đóng quân trung tâm đi đến trước hết nhìn thấy là một đống xương giá đầy d â y bạch cốt hầu như xếp thành tiểu sơn lý mục con người hơi co r ụ t lại hắn thoáng đoan chừng một chút khung xương bên trong xương sợ số lượng toàn bộ khu dân cư bên trong tất cả mọi người nên đều ở nơi này những n à y xương cốt bị ngọn lửa khảo cháy đen lý mục c a o mày đi lên phía trước dùng ngón tay lau một cái một viên sưng ơ sọ đặt ở mũi bên cạnh cẩn thận người ngoại trừ nồng nặc mùi thối khét hắn còn dựa vào mạnh mẽ k h i u giác nghe thấy được một luồng quen thuộc mùi hôi thối chính là cái tia cố ở bắc bị giả cứ điểm nghe thấy được quá mùi hôi thối đây là những tia màu vàng nùng dịch độc nhất mùi vị nơi này tất cả mọi người quả thực đều là bị hồ bị sắt giả c h i tử giết chết hắn chặn lên nhìn về phía nơi đóng quân trung ương nơi đó là hương đô tư thản đầu người lính chỗ ở hỏa diễm không có nhen lửa nơi đó nên còn giữ rất nhiều quý giá tin tức. trước hết đập vào mi mắt chính là một bộ tản tạ xương cốt hắn xương s ư ờ n t o à nát một chân cốt không thấy bóng dáng còn lại xương cốt cũng che kín vết dạn nước vị này hưng đô tư thả người n đầu lĩnh bị dùng gần như trả đạm phương thức đánh bại đối mặt kẻ địch hắn hầu như không có năng lực phản kháng chút nào hồ bị sắc giả tri tử ở đánh bại hắn sau khi còn đối với hắn tiến hành rồi tra hỏi nỗ lực hỏi ra cái gì lý mục không có nhìn chằm chằm này cụ xương cốt bao lâu hắn đem càng nhiều sự chú ý đặt ở mặt đất vết chân lên đó là tương tự vớt chim loại hình bàn chân lưu lại vết chân chỉ là vết chân này chủ nhân móng vớt có thể so với vớt chim muốn sắc bén hứa hơn nhiều hầu như sâu sắc vồ vào mặt đất bên trong so sánh hết thầy vớt chim loại vết chân hắn phán đoán ra đầu kia hồ bị sắc giả c h i tử nên tiến hóa thành tương tự hình người trạng thái để hắn có chút giật mình chính là hắn vẫn còn ở trên mặt đất phát hiện một nữ tính nhân loại vết chân ngay lập tức hắn liền đoán được đây là viên kỳ lưu lại vết chân nàng lại không có bị hồ bị sắc giả c h i tử ăn đi vết chân bên trong có thể phán đoán ra được tin tức chỉ có những n à y hắn c h ạ m lên quan sát trong lều trang trí lên trong đó bắt mắt nhất chính là một tòa diêm ma pho tượng nó bị đặt tại một khối hoa lệ thải vẽ lên là do quý giá hắc rượu thạch đ i ề u k h ắ c m à t h à n h tượng nhân thủ nghệ vô cùng cao siêu đem diêm ma đức tả dị biểu hiện ra bốn năm tầng làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi chỉ là hiện tại pho tượng này đã bị từ bên trong chém thành hai đoạn pho tượng chu vi bày mấy chi khéo léo chống ra những k i a chống ra trên khảm nạm quý g i a kim ngân cùng tùng thạch vô cùng hoa lệ cho tới cái kia phó thải h o ạ bước triển vượt qua hai mét mặt trên vẽ ra hưng đô tư thản thần thoại bên trong địa ngục cảnh tượng vô số người ở họa cùng lăn dầu bên trong g ã y ruộng mặt mũi bọn họ vặn vẹo xấu xí từng đôi mắt bên trong đầy dây hoảng sợ cùng phẫn nộ diêm ma ở vào bức tranh trung ương trên người hắn tỏa ra màu đen ánh sáng những k i a bị quang chiếu đến đám người khuôn mặt bình tĩnh an bình từ địa ngục bay về phía diêm ma đỉnh đầu thiên đường đây là hàm vĩ xả tuyên dương tận thế đại thẩm phán không tin người cùng dị giáo đồ vĩnh viễn trầm luân với trong địa ngục chỉ có dáng vóc tiểu thụy tín đồ mới có thể có được siêu thoát lý mục trong mắt lộ ra căm ghét biểu hiện những này chống cùng thải họa đều là do g a người chế tác mặt h à n h đặc biệt là tấm tia to lớn cần dùng mười sáu tên thiếu nữ bụng da rẻ ghép lại mà thành tượng nhân thủ nghệ rất cao siêu hầu như không nhìn thấy ghép lại dấu vết chỉ có lạ v ì t à n mạnh mẽ nhất cái tia ngũ chi thị tộc mới có thể có được như vậy tay nghề thợ thủ công cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực ép buộc cái k h á c hưng đô tư thả người bộ lạc tiến vào hiến thiếu nữ đến chế tắc những n à y lễ khí hắn từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh nhiên tiêu bình n h e n lửa sau khi ném tới những tia trống ra cùng thải họa bên trong hòa diễm lập tức dựng lên đem những n à y máu tanh mà lại tội ác đồ vật nuốt hết trong đó đột nhiên lý mục nhạy cảm tính giác nghe thấy thải họa phía dưới chuyển đến nhỏ bé là cái gì ở phía dưới hắn bạo quát một tiếng hai tay rút ra trường kiếm liền ra sức một chém ác liệt lưỡi kiếm trực tiếp bổ ra cháy hừng hực hòa diễm đem cái kia bức thải họa kể cả phía dưới phiến đá đều chia ra làm h a i phiến đá phía dưới là một hố nhỏ có một lọn khổng hưng đô tư thản người nằm ở bên trong dùng sợ hãi mục chỉ nhìn lý mục q u y một chương hai trăm linh tám hướng đi chương hai trăm linh tám hướng đi ở bị phát hiện một khắc đó một câu lạc cho rằng là đầu kia quái vật lại chết trở lại sợ đến sợ vỡ mất nước đợi được phát hiện đứng ở nơi đó chính là một tên xa lạ chư hạ người sau khi lập tức lỏng ra một ngụ quái vật kia cường làm người tuyệt vọng nhưng trước mắt cái này chư hạ người xem ra liền vô cùng bình thường lan ra đây lý mục một mặt nghiêm nghị sử dụng kiếm chỉ vào tên kia trốn ở địa trong hầm người đàn ông trung niên b ư ớ c bách hắn từ địa trong hầm bỏ đi ra hắn có thể cảm giác được người đàn ông này cũng không đơn giản hắn không chỉ có dấu diếm được nhận biết n h ạ y cảm hồ bị sắc giả c h i tử lý mục càng là đối với gần trong gang t ấ c hắn không cảm giác chút nào nếu không là hắn nhất thời tức giận muốn tiêu hủy những n à y tà ác chống ra cùng thải h o a chỉ sợ cũng bị hắn lừa dối né qua một câu là không n ú c ních một luôn mạnh mẽ sóng tinh thần từ trên người hắn dâng lên hướng về lý m lý mục chỉ cảm thấy trên người mánh hổ hình xăm nóng lên liền giống như bị hỏa thiêu nướng thanh sắt giống như vậy để hắn cảm giác được một luồng bọng cảm thiên long hình xăm cũng là hơi ấm áp nhưng nhiệt độ so với mánh hổ hình xăm muốn thấp không í t lại đ ó lấy hắn cảm giác đầu một trận nhẹ nhàng mê mụi rất nhanh liền khôi phục bình thường một câu lạc hai mắt một trống thật giống muốn từ viền mắt bên trong rơi ra đến hắn mặt p h ẳ n g phất uống k i ể u đỏ lên hai cái máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra đây là sử dụng tấn công bằng tinh thần bị phản vệ bệnh trạng hắn phát sinh tinh thần gọn sóng bị lý mục bên ngoài thân mãnh hổ hình xăm nhiễu loạn cường hóa sau khi phản xạ một phần trở lại. làm sao có khả năng hắn dùng kỳ lạ mục chỉ nhìn lý mục khẩn đ ó n lấy b ộ t câu lạc liền phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét trói thai một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên bàn tay của hắn đóng đinh trên mặt đất lý mục thủ pháp vô cùng tinh d i ệ u trường kiếm đâm vào bàn tay hắn thần kinh phân bố dày đặc nhất địa phương nhẹ nhàng toàn toàn đ e m thống khổ phát huy đến cực hạn b ộ t câu lạc thân thể cung thành t ô n hình trên mặt trướng nổi lên một nhiều sợi gân xanh khoe miệng của hắn chạy xuôi n g ụ n nước hai mắt bởi vì đau nhức cùng tinh thần phản vệ mà có chút thất thần lý mục xem lửa hậu gần c sóng sóng. tại sao một câu lạc bởi vì đau nhức mà âm thanh khăn r ọ n g một đôi mắt bên trong bao hàm hoảng sợ giờ khác này ở trong mắt hắn lý mục là cùng hồ bị sắc giả tri tử tất di để như thế là một người nhân vật khủng bố bởi vì cuộc sống của người đức đoạn mất sau khi nửa người dưới sẽ mất đi tri giác vậy ta đón lấy cái tiêm một bộ liền không thế nào dễ sử dụng lý mục nói từ trong lòng móc ra con tọt lệ n g ư ơ i biết đây là cái gì h ư địa hình thái con tốt lệ ở bàn tay của hắn bên trên nửa trong suốt thân thể khúc xạ hào quang màu vàng nóng không đợi bột cầu l ặ c trả lời lý mục liền đem thân thể của hắn từ địa trong hầm thu đi ra k híp mắt đối với hắn nói rằng n g ư ơ i nghe ta sẽ bảo vật này từ cái mông của n g ư ơ i bên trong nhét vào nó sẽ như một con lươn như thế ở trong thân thể của n g ư ơ i loạt xuyên nó rất kiên ăn sẽ vòng qua ngơi ư thối h o á t tràn đạo ăn trước đi thận của ngươi lại hướng lên trên xuyên ăn ngươi tì tạng gan cùng trái tim ăn đi những n à y sau khi nó lại ba một tiếng từ ngươi trong miệng con ra con tuất lệ nghe xong lý mục sau khi bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n nhưng ở bột cầu lạc trong mắt nhưng thật giống như muốn không thể chờ đợi được nữa chui vào trong cơ thể hắn đến trên người hắn đột nhiên truyền đến một trận tanh tử mùi vị nhưng là bị sợ đến thị liệu h ể chạy nếu như không muốn nhìn nội tạng của chính mình bị sống sờ sờ ăn sạch ta hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì hiểu chưa lý mục lạnh lùng nói cầm lấy con tuất lệ ở bột cầu lạc trước mắt quơ quơ một lần nữa nhét trở về trong lồng ngực cũng không lâu lắm trong lồng ngực liền truyền đến một trận đau đớn nhưng là con tuất lệ chính t ứ c đến nổ phổi cắn xe hắn lý mục mặt banh không hề g các người cái này tụ cư khu là hưng đô tư t h ẳ n g cái kia một nhánh xa chắt đ ặ tang t một câu là không dám trần c h ờ chút nào lập tức nói ra quả nhiên là ngũ đại thị tộc một trong lý mục nhữ mày lên người tụ cư khu đều có bao nhiêu người có cái nào cừng giả hắn muốn từ hồ bị sắt giả c h i tử cùng hưng đô tư t h ẳ n g người trong chiến đấu đậy thử xem thực lực bây giờ của hắn tổng cộng tám ngàn người trong đó hơn ba ngàn người có thể giang bắn nhau đấu hai mươi đệ tứ mức năng lượng cừng giả tộc trưởng là đệ t ă n mức năng lượng cừng giả thế nhưng q á i vật kia từ trên trời giáng xuống tộc trưởng hầu như không làm sao chống lại liền bị kích mất đi đón lấy quả thực lại như một cơn á c ngộng to lớn một bộ lạc ở hơn mười phút phút bên trong liền bị tàn sát hầu như không còn một câu lạc trên mặt sợ hai chưa tiêu nhưng không phải là bởi vì cái kia tấm ra người thải họa nắm giữ ngăn cách dò xét năng lực liền hắn cũng chạy trời không khỏi nắng lý mục nghe xong hắn nhưng là hai mắt co r ụ t lại mặt trầm như nước có thể ở ngũ trong vòng sáu phút liền đánh giết hơn ba tên lính hồ bị sắc già c h i tử có thể nói đã vững vàng bước vào đệ nhị mức năng lượng thực lực ít nhất sẽ không yếu hơn an sâm càng có thể mạnh hơn cho hắn quái vật kia tập kích các ngươi cha hỏi các ngươi tộc trưởng đến cùng l à muốn biết cái gì b ộ t câu lạc thấy lý mục sắc mặt cực sai không dám ẩn giấu cái gì nó tàn nhẫn d à n v ậ t tộc trưởng muốn t r a hỏi ra hàm vi xà bên trong chăn nuôi thái thản bạo long địa điểm nhưng chúng ta chỉ là trong ngày thường tiếp thu thánh giáo mệnh lệnh cùng điều động định kỳ nộp lên cung phụ làm sao có khả năng biết giáo bên trong cơ mật lý mục trong mắt có h à o quang l ó i lên hồ bị sắc giả c h i tử liên tiếp không ngừng tiến công hưng đô tư thản người tụ c ư khu quả nhiên là vì muốn tìm được thái thản bạo long hắn suy nghĩ một chút chạm lên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn một cầu lạc những n à y chống ra cùng thải họa đều là ngươi tự tay chế tắc chứ hắn nói liếc mắt nhìn b ộ t cầu lặc hai tay một chút b ộ t cầu lặc hai tay bên trên c h e kín vết tích đó là trường kỳ tiếp xúc thủy ngân lưu lại dấu vết thủy ngân làm thường ôn dưới lấy trạng thái lỏng tồn tại kim loại mật độ lớn vô cùng chỉ cần trên cơ thể người trên da cắt một cái miệng nhỏ lại đem thủy ngân d ố t vào trầm trọng thủy ngân sẽ đem bắp thịt cùng da rẻ tách ra đến đem người bị hoàn chỉnh từ thân thể người trên bóc xuống bởi vì lột da thời điểm người còn sống sót sẽ kịch liệt d â y ruộa sẽ tổn hại vừa lột da đến ra người bởi vậy lột da đều là mạnh mẽ tinh thần năng lực giả đến thôi miên bị lột da thiếu nữ không này không phải ta làm tha m ạ n Một cảm â thân u run như run chiêu đầu liều lạc Lý Lý cầm cập, mặt trắng cũng chỉ như thế. Lý Mục không có của chém Mục thể mặt trắng thế. thà thành, một như như không nghe hắn hắn xin người ra sám kiếm đem đầu của hắn chém đi lý mục xoay người đi. đi xoay xem kia tùng ơn nhưng là trong l ò n g ngực còn tật lệ dò ra đầu đến b a y về lý mục nói đến không cần cảm ơn ta hắn không nhất định là giết chết hoàng tư hạ c tỷ tỷ người kia lý mục nói t ừ trong lòng móc ra một nhánh điện thoại di động đây là hạn lý để cho tiện thông tin cho hắn không phải trước hắn mua con kia q một chương hai trăm linh chín phong vân hội tụ khoảng cách đánh lộn giải thi đấu còn có mười lăm ngày một trận cánh chấn động cao tấn phát sinh tiếng ông, ông ở phế tích tầng trời thấp xéc qua một không hề bắt mắt chút nào hôi điểm rơi vào một đống tàn tạ cao ốc chọc trời mái nhà tất gì để trôi nổi ở không trung đem đôi quyển thượng viện kỳ đặt ở trên nóc nhà nơi này rất an toàn phần lớn lược thực giả đều không lên được ngươi liền bé ngoan đợi ở chỗ này hắn dùng một loại côn trùng phát ra tiếng bộ phận đặc hữu sắc bén âm thanh nói rằng ngươi lại muốn đi giết người sao viên kỳ nhìn chăm chú hắn mắc ép vô liêm sỉ tất di để đôi giải cuốn một cái liền lặc cổ của nàng đưa nàng nâng lên ta chỉ là xem đệ lên ngươi trong cơ thể cái kia kế thừa tự siêu việt giả gen đưa ngươi con này có vũ loại tiện x ú t xem là ta đợi sau ký sinh thể ai cho ngươi nghi vấn ta quyền lực hắn đôi chăm chú lặc mai đến tận viên kỳ sắc mặt tái xanh mới đưa nàng suy ở trên mặt đất hồ bị sắc giả tri tử không có giới tính ở lần thứ nhất lột xác lên cấp làm đệ nhị mức năng lượng sau khi l i ề n bắt đầu tính thành t h ụ nắm giữ đẻ trứng năng lực chúng nó ở đẻ trứng thời điểm sẽ đem trong cơ thể ưu tú nhất gen sàng lọc đi ra cũng ở bên trong trứng chứa được lượng lớn năng lượng để đời sau trở nên càng thêm xuất sắc bởi vậy mỗi một lần đẻ trứng sau khi đều là hồ bị sắc giả c h i tử suy yếu nhất thời điểm nếu như túc chủ thực lực mạnh mẽ gen xuất sắc có thể để cho tất di để tiết kiệm rất nhiều năng lượng viên kỳ trong cơ thể kế thừa viên tông bạo mạnh mẽ năng lực một phần gen thậm chí so với hồ bị sắc giả tri tử còn cường đại hơn là thích hợp nhất túc chủ t ở, ở, muốn muốn ở nơi đó đường có một hương đô tư thản người tụ cư khu giờ khác này chính là hương đô tư thản mọi người ăn uống thời điểm khói bếp lượn lờ bay lên các phụ nữ đem đại chức ở canh trong nồi quái thỉnh thoảng đem sền sệt cháo từ trong nồi hiệu đi ra ngã vào trong bát phân đến đồ ăn người cầm lấy bát đũa liền ngồi xổm ở bên cạnh lay ăn cháo muốn phải nhanh một chút ăn xong lại đánh một bát bọn họ dường như chưa phát hiện hồn nhiên không biết sự uy hiếp của cái chết sắp đến hết thẻ hưng đô tư thả người thôn xóm bố cục đều vô cùng tương tự ở và ở chính giữa chính là đều là đầu mục trụ sở lúc này tụ cư khu đầu mục bắt chính cầm một thanh tiểu đao cắt chém một con khảo khô vàng dê hai chân hắn đem cắt đi khối thịt chấm một hồi mối tiêu liền say s ư ơ ngon n g lành bắt đầu ăn ngồi xếp bằng ở hắn bên cạnh chính là một tên già lọn k h ổ m lão niên hưng đô tư thả người hắn s á c mặt nếp nhăn mặt che kín sổ khổ liền phản phất khổ qua tộc trưởng thánh giáo thời điểm ạ cắp mễ đã qua đến đã cảnh cáo tế tự người quá nhắc gan đây chỉ là thánh giáo r a biến cố muốn cùng làm chúng ta sợ hướng về thánh giáo tổng bộ di chuyển thủ vệ ở tại bọn h ắ n ngoại vi cho bọn họ làm con cờ t h í thôi bắt nói nắm lên một tảng lớn mang theo tơ máu thịt nhét vào miệng cái gì mạnh mẽ quái vật chỉ do lời nói vô căn cứ thánh giáo chỉ là ở suy yếu thời điểm muốn muốn chúng ta cho bọn họ làm con cờ t h í ngăn cản kẻ đi thôi tế tự đã mặt tù mày trau nhưng là xa c h ắ c đạt tăng cùng khâm đẹt lở sổ cảng hai chi bộ lạc xác thực có cái gì, gì dị dạng ở cột khói xuất hiện thời điểm ta liền muốn muốn thông qua tinh thần gợn sóng cùng bọn họ tế tự c â u thông nhưng là đều không có cái gì đáp lại người liền an tâm đi phế tích lớn như vậy bọn họ nói không chắc đóng trại ở cái gì địa hình phức tạp địa phương quay dày lực lượng tinh thần thông tin bắt cũng không lâu lắm liền đem một con nặng đến hơn năm trăm kg dê hai chân ăn chỉ còn khúc xương lau một cái dầu xì xì ngón tay chạm lên giữa lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm sắc mặt đột nhiên lộ ra sợ hai vẻ mặt đây là cảm nhận của hắn thuộc tính nhận biết được không biết uy hiếp đang điên cuồng hướng về hắn cảnh báo làm sao có khả năng hắn vừa hái vừa sợ lần trước có mánh liệt như thế cảnh báo vẫn là ở hàm vị x a tổng bộ gặp phải thánh tử thời điểm loại kia dường như muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới khí thế mạnh mẽ khắc vào hắn sâu trong nội tâm nhanh trốn giữa lúc hắn muốn gỡ bỏ lều lớn hướng về các tộc nhân cảnh báo thời điểm trên bầu trời đã t r u y ề n đến một trận cánh chấn động cao tần ong o n g thành lúc này đã muộn ác ma đã tới b ặ t vừa thất thần một cả người k h o á t chất xỉ tỉn xương vào ngoài màu đen quái vật đã xé rách cứng cỏi da châu lều vải xuất hiện ở trước người của hắn hắn hai đôi cánh chấn động trôi nổi ở giữa không chung bên trong khẩu khí của hắn bên trong dội ra thật dài chân xúc tu đun đưa dầm một tiếng nhưng là bà trực tiếp quỳ trên mặt đất hắn thậm chí không dám có phản kháng cảm nhận của hắn so với cái khác bộ lạc đầu mục cũng cao hơn có thể càng rõ ràng nhận biết được tất di để cái k i a hầu như nhét đầy thiên địa khí tức sát phạt ở ta giết ba cái tiện xúc đầu trong mắt ngươi là tối thức thời vụ cái k i a một tất di để sau lưng đôi dài c u ố n quanh bắt đầu đem hắn nhắc tới trước người tha tha mạng bà nói lắp bắp tất di để nhìn lướt qua đầu kia bị ăn chỉ còn khung xương dê hai chân ngươi có từng để ý tới quá đồ ăn xin tha thanh quấn quanh ở bặt trên cổ đôi dài bắt đầu n ú c nít lên phần cuối trường châm lập lòe sắc bén ánh sáng liền muốn đâm xuyên làn da của hắn đem men tiêu hóa t i ề m vào đi vào chờ đã chờ một chút ta biết thái thản bạo long tình báo gần trong gang tấc tử vong h o à n g sợ để bạt tốc độ nói cực nhanh tất d i để mắt kép lóe lên một cái bạt khẩu âm rất nặng để hắn có chút nghe không rõ ràng hắn mạnh mẽ là cuốn r ồ i đôi quay về bạt nói rằng giảng chậm một chút ta đối với các ngươi loại này động vật có vú đê tiện ngôn ngữ không phải hết sức quen thuộc ta ta biết thái thản bạo long tình báo tất n i để nghe xong bạt lập tức đem hắn kéo tới trước người một đôi quỷ dị mắt kép nhìn chòng ch không muốn bởi vì muốn sống mà lừa dối ta vì là cái gì khác đầu mục cũng không biết liền n g ư ớ i biết bắt mặt bị d ì m đỏ chót đại đại nhân đó là bởi vì thánh giáo sứ giả ạ cặp mệ đại nhân hôm qua tới quá một chuyến chúng ta bộ lạc hắn cho chúng ta biết mau mau di chuyển bởi vì có đại nhân ở săn giết chúng ta hưng đô tư t h ẳ người n g muốn biết thái thản bạo long tình báo hắn còn nói nếu như chúng ta bất hạnh gặp phải đại nhân liền để đại nhân ở sau mười chín ngày đi lạ v ì tàn tìm hắn hắn sẽ ở nơi đó chờ đợi đại nhân đến thất gì để đôi b u n g lỏng đem bạt thả lại đến trên mặt đất hắn trên không trung quan sát quá lạ vị tàn chỉ là tòa kia nhân loại trong thành thị có hai cô để hắn kiên kỵ khí tức tuy nhưng đã già l o ạ n t gọn suy yếu lợi hại nhưng vẫn có thể uy hiếp đến hắn cao quý sinh mệnh sở dĩ hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa dự trữ một ít năng lượng lại đi tìm hai cái tồn tại phiền phức ngươi làm sao xác định hắn thì sẽ biết thái thản bạo long tồn tại tất d i để đã giết rất nhiều nhân loại biết loại này vật chủng cũng không giống thượng cổ rất nhiều chủng tộc như thế đoàn kết nhân loại khác nhau đoàn thể đầy dây giết chóc cùng đấu tranh Thái thản bạo long tình báo, sẽ không lừa dối đại n h â n ngài bắt một mặt nịnh n ọ t nụ cười vì có thể xuống m ệ n h hắn không chỗ nào không nói tộc trưởng ngươi tuổi già tế tự một mặt vẻ giận dữ nhìn bặt tùy ý bán đi hàm vi xà tình báo giận không nhịn nổi nhưng chưa kịp hắn nói ra dưới câu nói một cái mạnh mẽ đôi d à i liền dẫn khủng bố kêu to đem nửa người trên của hắn đánh bay ra ngoài thanh hôi máu tơi ư cùng nội tạng vùng khắp toàn bộ lều vải nói tiếp tất di để bỏ rơi đôi g à y trên dính ô huế dùng không tỉnh cảm chút nào âm điệu quay về bặt nói rằng ta ta bản thân biết chính là những này bắt nhìn chỉ còn nửa đoạn thân thể tế tự trong lòng rốn sợ lạ vì tàn bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ tất di để ôm hai tay nhìn về phía bạn bầm đại nhân lạ vị tạ người n mạnh nhất là đệ nhị mức năng lượng âm thi bang ban chủ đ ệ ta mức năng lượng cường giả có tới hơn năm mươi tên càng hùng có thật nhiều tiên tiến vũ khí coi như là đại nhân cũng cần cẩn thận nhiều hơn a bạn đã hoàn toàn thích ứng cho săn nhân vật này a nhân loại các ngươi vũ khí tất di để dùng khinh b ị âm thanh nói rằng thân thể của hắn ở trong lều vải loại lên nhặt lên một nhánh thả ở trong góc súng trường loại này có thể phát sinh loại nhỏ kim loại đầu đạn vũ khí xác thực vô cùng tính xảo cho dù ở thượng cổ cũng chỉ có chút ít chủng tộc có thể chế thể ít bạn há miệng muốn nói là vì tản âm thi ban g quân đội không chỉ có riêng nắm giữ súng ống loại này khinh binh khí nhưng tâm tư xoay một cái khép lại miệng kính cẩn gật đầu có điều có cái kia nhiều rô dế xác thực khá là phiền thoái tất nhiên để một đôi mắt kép bên trong lập lòe q u ỷ dị ánh sáng ta cần tìm một hồi giúp đỡ giúp đỡ b ạ sau khi nghe lập tức bán quỷ trên mặt đất đại nhân ta đồng ý vì là ngài máu chạy đầu rơi ngươi thật sự đồng ý máu chạy đầu rơi tất di để một đôi mắt kép nhìn chằm chằm bạt côn trùng đặc hữu sắc bén ngữ điệu vô cùng khiếp người đương nhiên bắt ngoài miệng nói trong lòng không biết tại sao dâng lên một luồng mánh liệt bất an nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa một vệ bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất một cái chân đuôi d à i đã đâm thủng hắn lồng ngực đại nhân n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao cái k i a đuôi d à i một mặt đột nhiên nô lên m g ụ t ở đuôi trên di động cuối cùng tiến vào hắn trong lồng ngực bắt cảm giác rắc một luồng tan nát cói lòng đau nhức từ lồng ngực nơi truyền đến có món đồ gì chính n g ạ nghệ tiến vào trong cơ thể hắn a a mánh liệt đau đớn để hắn kêu lên th h ắ ngay h o ả n sợ n h ì vào lúc này bộ lạc ngoại vi chiến sĩ rốt cục phát hiện không đúng vây lên đến, đến rồi bọn họ một mặt cảnh giác nhìn tộc trưởng trên lều hàng lớn dày đặc mùi máu tanh h từ bên trong chuyên gia vẫn may thật tốt vừa cho rằng đẻ trứng mà cảm giác được bất bụng thì có một đống đồ ăn tự động đưa tới cửa đến Tất di để khoảng ẩ u tu run run, muốn khí không thể chờ trên một nữa ăn n súc được đã đợi bữa nê.、E. chương 210, gió nổi lên tân lâm phần. Chương 210, gió nổi lên tân lâm phần. Quy một lâm lâm h gió gió k o cách đánh lộn giải thi đấu còn có m ộ ư ơ i hai ngày an toàn sự vụ nhà lớn làm việc trung tâm mấy cái viên chức chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong phòng làm việc nói chuyện tiếm bọn họ phụ trách chính là toàn bộ tân lâm phần thanh nhàn nhất, nhất một trong công việc quản lý truy nã nhiệm vụ xác định chư hạ hội nghị ban bố truy nã nhiệm vụ cực thiếu có người có thể hoàn thành cực nhỏ có an toàn nhận thầu thương hội vì cái kia bút phong phú tiền thưởng mà đi săn rét truy nã bài vụ khờ trên tội phạm truy nã môn một là bởi vì vất vả không có kết quả tốt hết hệ tội phạm truy nã đều là khó gặm xương cứng muốn giết chết bọn họ cần bỏ ra cái giá khổng lồ hai là phi thường dễ dàng chiêu đến khủng bố trả đũa những k ê u bài ở mặt trước tội phạm truy nã môn thông thường nắm giữ mạnh mẽ tổ chức cùng hung ác thủ hạng giết chết một sẽ chọc một đám đột nhiên liên tiếp thông báo tiếng vang lên đây là hệ thống bên trong truyền đến tin tức mỗi một cái tin tức đều là một lần nhiệm vụ hoàn thành thỉnh cầu hạch tra thỉnh cầu hệ thống phạm sai lầm sao một cái phụ nữ trung niên hùng hùng hổ, hổ đóng lại bài g a e mở ra hệ thống muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì thông báo đ ó lấy trong tay nàng chén nước liền rơi trên mặt đất trận mắt n g o á c mồm nhìn màn ảnh chuyện này cái này không thể nào trên màn ảnh tất cả đều là an toàn nhận thầu thương kinh cước mân c i xin mở ra sau khi là từng cái từng cái rõ ràng hình ảnh đều là người chết bức ảnh trong hình còn viết người chết tên nàng hai tay run run từ hệ thống bên trong điều ra chứa được lệnh truy nã cùng trong hình người chết đối chiếu bắc bị giả phó đầu mục tiếu băng h á c hồ đầu mục mục tắc thác hồng độc đ i ể u đầu mục lâm nha bạch lang đầu mục khang viên ta quỷ đầu mục lý trung những thứ này đều là truy nã hệ thống bên trong xếp hạng hàng đầu tội phạm truy nã Đều l người p đoạt đồ xác định không phải đang nói đùa sao làm sao có khả năng có người có thể một hơi rết chết nhiều như vậy cấp đoạt giả đầu mục đặc biệt là tiểu băng hắn nhưng là bác bị giả phó đầu mục có điều khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh những bức hình kia thời điểm lại như một con bị bóp lấy cái cổ cây như thế trầm mặt lại nhìn lướt qua những kia vây quanh ở màn hình chu vi các nhân viên hắn dùng sắc nhọn tiếng nói hô đều trở lại cương vị của chính mình đi tới vì ở đây tính là gì phụ nữ trung niên kia liếc mắt nhìn hắn đại nhân lại muốn xét duyệt một hồi sao có thể hay không là giả tạo bức ảnh ngu xuẩn mau mau thông qua nếu như đây là giả tạo tổn thất chỉ là hội nghị tiền nếu như này đều là thật sự những người kia mang theo ước m ố i tốt đầu tìm tới cửa ngươi có thể gánh vác lựa giận của bọn họ sao vâng là phụ nữ trung niên mau mau thông qua hết thể xét duyệt xin tự do huynh đệ hội cứ điểm giờ khác này còn đang kịch liệt ra hỏa thỉnh thoảng có bạo đậu bình thường tiếng súng từ trong kiến trúc vang lên đạn hỏa tiễn trên không trung phát sinh tiếng h é t lớn bạo thành một đoàn nóng rực hỏa vân mảnh đạn bay lượn xé nát mềm mại yếu đuối thân thể máu thịt đâu đâu cũng có người bị thương sau khi kêu thảm thiết tâm thanh cho dù ở cứ điểm bên trong dương phụ thanh vẫn xây dựng liên miên lô cốt để các binh sĩ đóng giữ trong đó nhấc tay đầu hàng nộp vũ khí đầu hàng không giết có người hô lớn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tự do h u n h đệ hội các binh sĩ dồn dập vứt rơi xuống vũ khí trong tay từ công sự bên trong bỏ đi ra Bọn họ đại ề tiền u lung là l dương dùng thanh phụ c mà đến đ bộ hạng, ố với nhiều hắn cũng không cũng có quá trưởng u cuộc chuyện, đầu đầu n thành, kinh biến đến mức không nghĩ thành hàng. g mắt thấy thế thể chuyển, lập tức bắt đầu thành tốt t mức đã Đại lập r lao ăn mặc một thân gọn gàng nhanh trong trang phục chiến đấu trực tiếp xuyên qua từng đạo từng đạo phòng tuyến bất kỳ ý đồ ngăn cản hắn người đều bị nàng kể cả lô cốt dùng một phát linh năng viên đạn nổ lên t i ê n hai đài động lực thiết giáp máy móc bắp thịt phát sinh mãn công suất công tác thì ho ngóng l thanh chúng nó va nát chặt ở trước người tường đất g ơ lên p h á máy muốn hướng về đại trưởng lao nhắm vào xà kích nhưng chưa kịp chúng nó kéo cò súng hai phát linh n ă n g viên đạn cũng đã ung dung xuyên thủng vùng lái này nắp đem bên trong người điều khiển giết chết mất đi người giật dây động lực thiết giáp trong nháy mắt cá chết lại như một tòa điêu khắc như thế ngừng lại t i n h tình của ngài còn giống như kiểu trước đây nóng nảy đều là sẽ bên trong huynh đệ hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt một s ắ c mặt tối tăm lão nhân đi ở phía sau nàng hắn ăn mặc một bộ da cách giáp nhẹ trong tay nắm một thanh sáng lấp lói o và kiếm hắn là tự do huynh đệ hội một trưởng lão、so、nhỏ hơn gần ba mươi tuổi bởi vì chỉ có đệ t ă n mức năng lượng thực lực xem ra trái lại so với đại trưởng lão muốn dàn mua đi rất nhiều dương phụ thanh ăn cây táo rào cây sung cấu kết người ngoài ta đương nhiên phải trừ chi mà yên tâm đây là ở hội nghị trưởng lao trên dơ tay biểu quyết quá lẽ nào trần thành ngươi có bất mãn đại trưởng lao xoay đầu lại liếc xéo hắn một cái một luồng giày đặc máu tanh sát khí hướng về hắn lao thẳng tới mà đi sợ đến trần thành liền lui lại mấy bước liền đoàn kiếm trong tay đều nắm bất ổn hắn một mặt ngơ ngác nhìn đại trưởng lao không nghĩ tới nàng còn đ ủ n g có thực lực kinh khủng như thế so với lúc còn trẻ cũng không có suy yếu bao nhiêu năm tháng phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết dương phụ thanh trụ sở diện tích rất lớn trang hoàng sa hoa ph chỉ là này chàng biệt thự hiện tại đã hỗn loạn không thể tả đâu đâu cũng có ngã nát bồn u chứa cùng rách nát ghế dựa thủy cung huyết thấm ư ớt đắt giá thảm v ậ t đáng tiền đã vận chuyển hết sạch một súng nổ nát trầm trọng g a n cửa lớn đại trưởng lao ủng ra dẫm trên mặt đất phát sinh âm thanh lanh lảnh nàng dùng lực lượng tinh thần vững vàng mà khóa chặt dương phụ thanh vị trí hướng về hắn vị trí gian phòng đi đến nông nặc cồn vị từ trong phòng chuyển đến dương phụ thanh nằm ở một đống tịu trong mình đã uống say như chết đại trưởng lao đứng trước cửa lông mày chọc lấy nhìn mặt đỏ tới m a n h a i có chút bất tỉnh nhân sự dương phụ thanh khép thể t các dương phụ thanh túy mắt mông lung dùng tay chỉ vào đứng đại trưởng lao phía sau trần thành ngoại trừ đại trưởng lão ngài còn có ai ở tuần hoàn cái kia tám trăm linh năm trước định ra đến quy tắc trần thành người dám vô ngực nói ngươi cái gì cũng không làm sao dương trưởng lão ngươi uống qua say rồi vẫn là ngậm miệng lại đi trần thành mặt trở nên đông trầm đưa tay đặt tại bên eo đoàn kiếm trên chỗ u kiếm à ngươi lần trước làm ra đám kia và i đông vẫn là ta giúp ngươi ra đi nói vậy đại trưởng l ã o rất muốn biết những kia và i đông trần thành là từ nơi nào làm đến chứ dương phụ thanh nợ một hơi rượu nhưng còn chưa chờ hắn tiếp tục nói trần thành trong tay sắc bén đoàn kiếm đã đâm thủng cổ họng của hắn con mắt của hắn đột nhiên trở t o huyết t ừ trong miệng chảy ra đại trưởng l ã o k h ẽ thở dài một hơi cũng không có đi tới ngăn cản trần thành trần thành ngươi so với ta còn muốn hung a tự do huynh đệ hội cũng không phải mấy chục năm trước cái kia tự do huynh đệ hội bọn họ sớm sẽ không có lúc mới đầu lý tưởng các trưởng lao đem thủ hạ hội chúng xem là chính mình tư binh cùng đ ộ c chiếm là một ít â m tư thủ đoạn cấp lấy của cải dương phụ thanh chỉ là một người trong đó bàn tay dài nhất một thôi bọn họ chi sở dĩ như vậy thoải mái đồng ý bắt dương phụ thanh chỉ là bởi vì đại trưởng lão lấy ra một hợp lý chia cắt dương phụ thanh của cải lý do thôi nếu là đại trưởng lão thật sự chụp xuống dương phụ thanh các trưởng lao khác liền sẽ cho rằng nàng muốn thâm t r a được trái lại muốn liên hợp lại đối phó nàng dương phụ thanh nhất định phải chết trần thành theo nàng đi tới nơi này chính là muốn đích thân giết chết dương phụ thanh hắn đại diện cho các trưởng lao khác ý、chí. đại trưởng lão nhen lửa một nhánh ngọn nến ném tới dương phụ thanh trên thi thể xoay người rời đi c ộ n nhất thời bị nhen lửa hóa thành quần q u ầ n hỏa diễm tràn ra ra cũng không lâu lắm hỏa diễm liền đem cả tòa biệt thự nuốt hết trong đó kể cả dương phụ thanh lưu lại những k i a tội chứng đồng thời hóa thành cho tàn đại trưởng lão nhìn thiêu đốt lửa lớn rừng rực ánh lửa phản chiếu nàng m ặ tâm tình bất định bởi vì nàng xuất lực nhiều nhất dương phụ thanh một phần hai vũ khí cùng hội chúng đều sẽ trở thành nàng chiến lợi phẩm nhưng đó chỉ là dương phụ thanh ở bề ngoài của cải hắn những tia âm tư sản nghiệp cuối cùng đem rơi vào các trường lao khác h ầ bao để b ở ta trước khi chết ta sẽ cho một mình ngươi sạch sẽ tự do h u y n h đ ệ hội hy vọng ngươi có thể đủ nó thực hiện v ụ thân ta lý tưởng q một chương hai trăm m ư ơ i một chuẩn bị chương hai trăm m ư ơ i một chuẩn bị khoảng cách đánh lộn giải thi đấu còn có tám ngày phế tích bên trong một chỗ xa xôi bí mật góc đã đã biến thành kiến trúc công trường mười mấy lượng xe công trình lượng đang bể bộn lục công tác xe ủi đất công suất lớn động cơ dầu ma rút ra to lớn tiếng nổ văng rèn sử dụng sạn đấu đem trên mặt đất phế tích săn bằng cũng đem gạch vụn đẩy lên một bên lộ ra lại diện thổ nước tầng xe l u thúc đẩy trầm trọng ép luân nghiền ép xe ủi đất đẩy ra mặt đ bên cạnh có ba chiếc xì mảng quay xe phiến diệp xoay tròn phòng ngừa bình bên trong tốc ngưng xì mảng phân ly đã bằng thẳng tốt trên mặt đất một đám nô lệ đã ở trải bù cường thép võng vì là rót vào tốc ngưng xì mảng làm chuẩn bị mấy cái cường tráng bạch nhân dám công chính giám thị công việc của bọn họ chỉ cần có nô lệ tay chân thoáng chậm lại đi tới chính là một súng thác bọn họ chính đang kiến thiết ra chiến sân bay ở mẹ di cần c hai mươi bảy hạng nặng phi cơ chuyển vận tuy rằng có thể trên đất bùn hạ cất cánh nhưng cực dễ xảy ra bất chắc chỉ có ở khẩn cấp nhất thời điểm mới sẽ làm như vậy sân bay còn cần bao lâu mới có thể kiến thiết thật hắn quay về đứng bên cạnh công trình người phụ trách hỏi đường băng độ dài đại khái cần 3 5 năm chúng ta đã đẩy ra 2 8 i t m m ặ t đường lại là một buổi tối là có thể hoàn thành sau khi xì mặng đổ bê tông cùng kim loại bản trải liền không như vậy nhanh hơn cho dù bản nô lệ xem là r a súc dùng cũng không kịp ta cần càng nhiều nô lệ mới có thể trong chín tầng trời bên trong hoàn thành đường băng kiến thiết công trình người phụ trách là một bộ lông dày đặc b ạ c h nhân một thân thịt mỡ ngậm một con cái tàu chính đang nuốt mây nhà khói h đi vài tờ gật gật đầu lạ vì tản cái gì đ ề u k h u y ế t chính là không thiếu nô lệ ngày mai sẽ sẽ lại có hai trăm mét nô lệ đưa tới nơi này nhớ tới đem nô lệ thi thể xử lý sạch sẽ, sẽ không muốn gợi ra ôn dịch bởi vì cường độ cao công tác nhiệt độ cao cùng ác liệt hoàn cảnh không ngừng có nô lệ làm làm liền nổ chết ở trên công trường liền lập tức có giám công đem thi thể của bọn họ tha đi tiêu h những đầy tớ này bởi vì hết sức dinh dưỡng không đầy đủ vô cùng g ầ y yếu thể chi quá thấp cần dội trên lượng lớn nhiên dầu mới có thể đốt thành cho bụi vi chỉ là thiêu hủy những này chứ hạ thiệt dân liền dùng mất rồi chúng ta năm phần trăm nhiên dầu người phụ trách nhìn cái kia trồng cháy đen nô lệ cho cạn phẫn nộ nói đến nhớ tới sân bay kiến thiết sau khi hoàn thành giết chết hết thẻ nô lệ không nên để cho bất cứ người nào đào tẩu chúng ta chỗ này sân bay phải nghiêm khắc bảo mật tuyệt đối không thể để cho âm thi ba người biết eddie vài tờ nữ khí bình tĩnh dường như muốn giết chết vẹn vẹn là mấy trăm con cây như thế vâng chính là hy vọng đại nhân gọi bọn họ nhiều đưa mấy cái nữ đ à y tới lại đây ở này đ i ề u không sinh chứng địa phương bởi vì không có nữ nhân các tiểu tử đều vô cùng nôn nóng người phụ trách một mặt dấu hãn liếm liếm đầy đ ặ ngôi được rồi eddie vài tờ gật gật đầu giữa lúc hắn còn muốn muốn giao phó cái gì thời điểm trong đầu đột nhiên chuyển đến cụ gì còi báo động bảy giờ c h u n g phương hướng có một con giác khuê áp sát cụ gì chính ngồi xếp bằng ở một cái trên tháp quan sát dựa vào lực lượng tinh thần giám thị chu vi mấy mười km trong phạm vi phế tích phế tích bên trong sinh vật biến dị nắm giữ cực cường lánh địa ý thức đối ngoại đến kẻ xâm lấn vô cùng bài xích thính lực của bọn chúng vô cùng mất cảm cho dù ở mấy chục hơn trăm km ở ngoài đã có thể rõ ràng nghe được công trình máy móc bài tập tiếng ồn đã có hơn mười đầu mạnh mẽ sinh vật biến dị tới rồi nỗ lực phá hủy công trường nhưng đều bị eddy vài tờ giết chết thực sự là điếc không sợ súng eddie vài t h ở t h ở nhẹ một tiếng chạm lên một đôi tỏa ra bạch quang cánh từ trên lưng của hắn xông ra đứng hắn bên cạnh người phụ trách cùng những kia giám công nhất thời phục sát đất đem cái chán kề sát ở trên mặt đất đối diện eddie vài thợ quỳ cùng kêu lên cầu khẩn chúng ta ở trên trời chủ nguyện mọi người tôn ngươi tên là thánh nguyện ngươi quốc giáng lâm nguyện ngươi ý chỉ hành trên đất như đồng hành ở trên trời eddie vài thợ hơi lườn bọn hắn hai cánh rung lên liền xông thẳng bầu trời mà đi một cái dài đến hơn hai mươi mét g á c khuê ở phế tích bên trong n g a n qua hướng về công trường phương hướng cấp tóc b ò ở phóng xạ dưới sự kích thích bò sát loại lưỡng t h ê loại cùng loại c a so với loài chim cùng có v ũ loại càng dễ dàng phát sinh biến dị xa loại sinh vật biến dị nhiều hơn nữa rác khuê chính là một loại mạnh mẽ xả loại sinh vật biến dị hai mắt của nó vị trí có một đôi dựng đứng gai chạm r ắ t lân lại như rác như thế toàn thân bao trùm giữ tợn vẩy màu vàng càng có hồng nhạt màu đỏ cùng màu xanh lục đường nét quấn quanh quanh thân nó tuy rằng không có như vương cẩm xạ như vậy cường hạ thân thể cùng kiên cố vạy nhưng cũng k h n g có kịch độc nọc độc có thể ung dung độc giết con mồi giác khuê lấy thân thể trọng lượng hướng về mặt đất tạo áp lực sản sinh di động sức mạnh có kinh nghiệm người nhặt rác có thể dựa vào lưu trên mặt đất xả ấn phán đoán ra giác khuê bụng vẩy số lượng mượn chi suy đoán ra nó tuổi tắc cùng thực lực này điều giác khuê đã hơn năm mươi tuổi là một con thành niên hung manh rác thú eddie vài tờ bóng người một trận mơ hồ liền xuất hiện ở giác khuê bầu trời trong tay kim loại hình tròn đồng hai bên t u ô n r a màu trắng linh năng đã biến thành một thanh linh năng trường cung hắn đưa tay giam ở dây cung trên một luồng tia chớp màu trắng linh năng từ ngón tay tuân ra biến thành một nhánh chạy sôi bạch quang mũi tên g á c khuê thị giác cùng khứu gi phát hiện đỉnh đầu khách không ngợi mà đến nó nửa người trên dựng thẳng lên cổ v ậ y chấn động phát ra cảnh báo hóng nóng thanh sau một khắc toàn thân nó bắp thịt một banh dưới thân mặt đất ao hãm khổng lồ mà thân thể nặng nề g h liền như chấp giật cuốn lên một lồn u gió g c a n h bay lên trời nó miệng mở lớn từ bên trong tôn u ra làm người nghe nóng g mê mọi độc khí hướng về eddie vài tờ t ắ tới t eddie vài tờ con n g ư ô i màu xanh lam nhạt n h á y mắt liền đã biến thành màu trắng thụ đồng đây là hộ lục xã la mãn đơ bầu trời chi đồng nắm giữ cực cường động thái thị lực cùng sức quan sát sau lưng của hắn hai cánh rung lên liền né qua g á c khuê trí m ạ n một、cắn. xuất hiện ở sau lưng của nó linh năng trường c u n g bị hắn cự lực kéo kéo kẹt vang vọng hắn nhắm vào giác khuê trái tim vung ra dây cung b é o linh năng m ũ i tên chất lượng nhẹ vô cùng t i ệ n tốc cực nhanh ung dung xuyên thủng giác khuê kiên cố nhất b ố i lần đem trái tim của nó nổ nát tan giác khuê phát sinh rên d ị một tiếng x u ấ t rơi xuống đất trên ép vỡ một loạt kiến trúc huyết không ngừng từ trên lưng nó miệng vết thương tuôn ra sức sống manh liệt để nó ở mất đi trái tim sau khi còn có thể tồn tại một quãng thời gian nó không ngừng vung vẩy đôi dài phát sinh thống khổ tiếng hí chết eddy vài t h trong tay trường cũng đã biến thành một thành thập tự kiếm màu trắng l â i kiếm do phun ra nuốt vào linh năng tạo thành lại như h ỏ a diễm bình thường cháy h ư ơ n g h ự c hắn đ ắ p xuống trường kiếm trong tay hóa thành một thanh hơn m ộ mươi mét trường to lớn t h ậ p tự đâm thủng rác khuê đầu đưa nó đóng đinh ở trên mặt đất thẩm phán thiêu đốt lửa t h ậ p tự liền phảng phất mộ bia giống như vậy đứng ở sắp chết rác khuê trên đầu lý mục ở trần không ngừng dùng quyền chân va chạm một tráng kiện x i、si、mẳng tàn trụ phát sinh nặng nề vành thành thanh làn da của hắn vô cùng cứng rắn cùng xì、si、mẳng trụ va chạm phản mà không ngừng có cứng rắn xì、si、mẳng bị bóng ra hắn đã ở đây luyện hồi lâu ở ô n hết thô xỉ、si、mẳng trụ trên g t hiện e o không chân đánh ngừng dùng quyền m g tại n t hắn đối với tắt thác đ ả thuật, càng càng thuật, thuật, thuật đã đạt đến hai mươi sáu cấp một quyền một cước toàn thân cuộc sống eo vai đều ở phát lực có thể trong nháy mắt bùng nổ ra vượt qua thuộc tính cực hạn sức mạnh hắn tắt thác đ ả thuật đã đạt đến một bình cảnh cho dù cường tráng lôi rác tê như cũng không thể chịu đựng hắn mấy đòn đòn nghiêm trọng mà cùng những k i a đ ệ t a m mức năng lượng sinh vật biến dị đánh lộn lại quá mức nguy hiểm chỉ có thể thông qua đá múc nước bùn tàn trụ đến tăng lên t ắ t thác đ ả thuật đẳng cấp lý mai ngồi xếp bằng ở hắn bên cạnh chính nhắm mắt minh tưởng rèn luyện đối với linh năng k h ô n g chế đặt ở bên người nàng điện thoại di động đột nhiên phát sinh len k e n một tiếng chấn động lên là hàn lý bà tân vệ tinh địa đồ phát lại đây sao lý mục cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên người hắn đi tới lý mai bên người cầm điện thoại di động lên mở ra phát tới tý t ư c một tấm gió giảng hắn c ó o mày điều ra mấy ngày trước phát tới được vệ tinh địa đồ so với một hồi quả nhiên khu vực này hình ảnh đều bị tiến đi tới là do mấy ngày trước thành như ghép lại m à thành lý mục nói dùng ngón tay trên địa đồ vẽ một tiểu quyền đem một khối xa xôi góc quyển lên nơi này nên chính là ở mẹ di cần ứng cử viên định sân bay hoặc là sức mạnh tập kết điểm lý mai mở mắt ra nhìn địa đồ muốn đi trinh sát một chút sao không nơi đó cảnh vệ nhất định vô cùng nghiêm mật nói không chắc h ẹ đi vài t ờ cùng cụ di là ở chỗ đó chúng ta là tránh không khỏi cụ di lực lượng tinh thần quất hình đi tới chỉ có thể đánh rắn đ ộ cỏ chỉ cần ở n g à y ấy đem khu vực này biểu thị cho không t r u n g trung tâm chỉ huy là tốt rồi nếu như nơi đó thật sự có ở m ẽ di cần người là không thể tránh thoát không quân con mắt lý mục nói phóng to vệ tinh trong địa đồ lạ vi tàn địa đồ ở m ẽ di cần người tiến công nên dọc theo này ba đường đi đánh vào lạ vi tàn cũng ở lạ vi tàn trung tâm tập kết người đến thời điểm ở điểm cao nhất chủ yếu giám thị này ba đường đi ở kêu gọi không t r u n g hỏa lực thời điểm đem chứng kiến kẻ địch đánh dấu ở tấm bản đồ này trên chuyển cho không chung trung tâm chỉ huy bọn họ biết nên phân phối thế nào hỏa lực mục tiêu công kích đem địa đồ truyền quá khứ sau khi liền lập tức rời đi tại chỗ không muốn trệ ở lại nơi đó ở mẹ di cần người có tiên tiến trinh sát hệ thống có thể thông qua điện t ử phóng ra hoạt động tìm ra phóng ra vị trí hiểu chưa ta biết lý mai mí môi quay về lý mục cười cận không cần lo lắng cho ta ta ở dẫn dắt xong không t r ú n g tập kích sau khi liền sẽ tìm đến ngươi